lanin h còn phải lại hai cái này c ộ t sd dĩ đỡ tiêu diệt bỡ lại cỡ đây làm sao có thể để chia đem bọn họ mang về tiến hành tiến hành đ ổ bỏ khu ma nghi thức muốn thực sự là đem g t s s dĩ đỡ trong cơ thể báo t h ủ linh khu trục đi lanin h lấy cái gì giải quyết bỡ lại cỡ dựa theo điện ảnh thiết định khu ma nghi thức có thể khu trục vai chính trong cơ thể báo t h ủ linh cho nên lanin h chỉ có thể trước kéo dài thời gian chờ hai cái hôn mê g t s s dĩ đỡ tỉnh lại sau đó lại để cho bọn họ đem chuyện này tiền căn hậu quả cùng chia nói rõ về phần tại sao không tự mình mà nói đừng nói g ỡ n lan ninh còn không có nghĩ như vậy không ra nếu để cho thánh đường giáo hội biết mình cùng b ở gì ổ cái đó q u ỷ xa tăng cấp bậc đọa lạc thiên sứ có liên hệ lan ninh dám cam đoan thánh đường giáo hội c h u y ể n kỳ lập tức sẽ ngăn chặn hắn sự vụ sở cửa chính lan ninh đã t r e o chọc tới chấp trưởng thợ săn nghiệp đoàn long huyết gia tộc nếu như liền thánh đường giáo hội tới gây sự với hắn vậy hắn sau đó thế nào đặt chân cho nên không phải là lan ninh không muốn đem sự tình nói rõ ràng mà là hắn không thể đem sự tình nói rõ ràng chia h ầ nghi nhìn lan ninh một cái sau đó cũng không có kiên trì chỉ là yên lặng theo không gian chữ vật bên trong lấy ra điện thoại di động là nguyên sơ thiên sứ thánh đường vũ trang chủ nhân chia tại thánh đường giáo hội bên trong địa vị cực cao c ò n đang giáo hoàng t r ờ chuyển kỳ bên d ư ớ i phối có một cái không gian trang bị cũng là chuyện đương nhiên sự tình t h ế vậy lan ninh xoay người hướng m ộ viên đi ra ngoài chuẩn bị thu gom trước chưa kịp xử lý chiến lợi phẩm tuy rằng trận chiến đấu này cường độ không thấp nhưng chiến lợi phẩm nhưng thu hoạch đến không nhiều lắm bởi vì mấu chốt nhất b ở lại khợt chạy quỷ xa tăng giáo hội tổng giám mục lại tiến vào phong ma cái bụng sau đó cùng phong ma cùng nhau hải cốt không còn cuối cùng l a ninh con thu được bốn cái chiến lợi phẩm theo thứ tự là hai cái quỷ s a tăng giáo đồ thi thể thổ ma nguyên tố hạch tâm còn có người đại chủ kia giáo cầm giữ địa ngục hắc cung hai cái quỷ s a tăng giáo đồ tuy rằng hoàn toàn không phải là lan ninh đối thủ nhưng nói như thế nào cũng là cấp ba bên trong hạ vị siêu phàm người là chiến lợi phẩm giá trị hẳn là không thấp cũng không biết phân giải lô có thể hay không chia giải thi thể của con người còn lại nguyên tố hạch tâm cùng địa ngục hắc cung thì là cấp ba bên trong địa vị cao vật phẩm nhất là kia thanh địa ngục hắc cung là quỷ s a tăng giáo hội ma cụ cùng thánh đường giáo hội thánh vật đối ứng tồn tại cái này địa ngục hắc cung ẩn chứa cường đại ác ma lực lấy về phân giải hẳn là có thể cho lan ninh một cái không nhỏ kinh hỷ nói tóm lại thu hoạch cũng không t ệ lắm đáng tiếc lan ninh không thể tức khắc phản hồi sự vụ sở đem những chiến lợi phẩm này phân giải bằng không lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể tăng lên nữa một n ấ p thang lan ninh đem chiến lợi phẩm thu sạch nhập hồng long chi tâm không gian chữ vật sau đó lại quay đầu trở lại mộ viên kết quả lại phát hiện hai người kia vẫn là không có dấu hiệu t h ứ c tình điều này làm cho lan ninh rất là bất đắc dĩ nhưng lại không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể nhìn phía chia hỏi có đầu mối gì a chia nhìn hắn một cái nói rằng đang ở cha đang ở cha la ninh nhấn m ạ y h ỏ i mấy ngày trước cái này ác ma không phải là xuất hiện qua một lần sau thời gian mấy ngày giáo hội các ngươi đều không sai biệt lắm lai lịch của hắn đây không phải là chuyện rất bình thường chia đương nhiên nói có thể sử dụng địa ngục lửa ác ma tuy rằng không phải là rất nhiều nhưng trong lịch sử xuất hiện qua mười mấy lại không có, có cái gì đặc biệt do nét đặc thù bài tra lên khẳng định cần không ít thời gian không có do nét đặc thù la ninh quay đầu ngắm trên mặt đất hôn mê hai người hỏi cái này bộ xương khô chẳng lẽ còn không đủ do nét ta chia nhìn lan ninh một cái nói rằng sử dụng địa ngục lửa ác ma cơ bản đều là cái dạng này chỉ có một chút huyết mạch cường đại có thể rất hoàn mỹ trưởng khống địa ngục lửa ác ma ngoại lệ lan ninh nhún mày hỏi đây là cái gì nguyên lý ta cũng không rõ lắm chia lắc đầu nói rằng nghe nói là lần đầu tiên đem địa ngục mồi lửa vào cơ thể bên trong thời điểm địa ngục hỏa sẽ đốt cháy rơi thân thể tất cả huyết đ ụ c chỉ để lại cốt cách cho nên trưởng khống địa ngục lửa ác ma nhiều phần lớn đều là cái này bộ hình tượng lan ninh làm sao vậy không có gì lan ninh né qua chia tìm kiếm ánh mắt đồng thời ở trong lòng âm thầm ân cần thăm hỏi một cái không chịu trách nhiệm đoạ lạc thiên sứ chuyện trọng yếu như vậy bờ gì ổ tên con kia dĩ nhiên nửa chữ đều không nhắc đây không phải là ý định bẫy người a đồ chơi kia quả nhiên còn là không nên dùng tốt a l i ệ n tại lan ninh trong lòng mắng thầm một cái đoạ lạc thiên sứ thời điểm thế trên mặt đất hai người kia cuối cùng cũng có một cái tỉnh lại johnny bờ là giờ là điện ảnh v a i chính t â n nhiệm của sắc d e r johnny thể chất so cắt tơ ở lạc cường hãng quá nhiều vừa không có thụ cái gì thương thế nghiêm trọng trước tiên tỉnh lại cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh nơi đây là địa chương nào. n hai ư n hắn tự hồ cũng không g hồ tự có vừa mới ký ức, d trăm chín mươi cắt tơ ở lạ tỉnh mắt thấy hai người tỉnh lại đã khôi phục bình thường trang phục chia lại một lần nữa gọi ra thánh đường vũ trang rực rỡ thánh quang long lánh đem cái này dưới màn đêm đầy mặt vết thương mộ viên trong nháy mắt rọi sáng hiển nhiên chia cũng không nhớ johnny gossip gì đỡ thân phận còn có hắn mới vừa cùng bỡ lại cất lúc chiến đấu biểu hiện ra cường hãn thực lực đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ác ma không không chỉ một cắt thơ ớ lạ tỉnh lại chống đỡ nổi thân thể hư nhược bị bỡ lại cất dùng tay xinh xinh xé ra trong lồng ngực không thấy trái tim này lên chỉ có hỏa d i ễ m phụ nữ dũng địa ngục lửa phụ n dũng hắn cũng là một tác ma chia nhãn thần n ư n tụ thánh đường vũ trang vận sức chờ phát động một khi hai người có cái gì di động tức khắc sẽ bạo khởi đem chấn áp cắt tơ ở là cảm nhận được thánh đường vũ trang nhắm vào mình lực lượng ngẩng đầu nhìn phía chia khẽ cười nói thanh niên nhân, nhân không cần sốt u sáng như vậy chúng ta không có ác ý gì dứt lời hắn trong lồng ngực phún dũng địa ngục hỏa liền tắt đi bị bỡ lại cất xé ra cốt cách huyết nhục cũng theo đó khôi phục một điểm vết thương đều không có để lại chia đương nhiên sẽ không tin tưởng cắt tơ ở là giải thích vẫn là vẫn duy trì cao độ đ ề phòng trạng thái lạnh giọng hỏi các ngươi là ai tới đây thánh mắt c ủ a mộ viên có âm mưu gì chúng ta cắt tơ ở là nhìn một cái chia lại nhìn mình cùng bên cạnh thần sắc mờ mịt johnny bỡ lạ dơ cười khổ nói là bị ma quỷ nguyền rủa linh hồn ma quỷ chia nhãn thần ngưng tụ nhìn các tơ ở là cùng johnny bợ la dơ trầm giọng nói vừa mới cái kia ma quỷ a không phải là hắn là một cái càng thêm kinh khủng lời nói chưa xong c h ậ t một trận nhìn chia bên cạnh bị thánh quang che đậy kín thân ảnh đường viền lan ninh các tơ ở là trợn t g ầ n ra, hồi lâu mới phản ứng được run dậy cơ thể tiến lên dò hỏi la kiệt là người sao la kiệt chia hai hàng lông mày nhăn lại đưa mắt nhìn sang lan ninh trong mắt đều là vẻ ngờ vực lan ninh lắc đầu hướng thần sắc kích động các tơ ở la nói rằng ta nghĩ ngươi nhận là người ngay này cắt tơ ở là mới giật mình tỉnh lại lui về phía sau mở nửa bước trên giới quan sát lan ninh sau đó có chút thất hồn lạc phách nói rằng ngươi không phải là nhưng làm sao sẽ như thế giống nhau chẳng lẽ lời nói cắt tơ ở là cuối cùng nghĩ tới điều gì đ ố n g nhiên ngần đầu nhìn lan ninh luôn m i ệ n g nói ngươi là lan ninh ngươi là lan ninh cắt tơ ở là cái này kích động vô cùng hình dạng để lan ninh rất là bất đắc dĩ nhưng diễn trò muốn làm toàn bộ hắn chỉ có thể kế tục diễn thôi hỏi chúng ta quen biết ta ta là ngươi cắt tơ thúc t h ú ca c tuy thơ tiến tay không kiểm hám được bắt tay, hai không hám Ninh cánh lạ lên, Lan l kiểm được được ô không n miệng nói, phụ thân ngươi bằng hữu. Thơ ở là, hắn chẳng lẽ không có nói ngươi kiệt với kiệt, có phụ hưu, thơ cắt t la lạ, lẽ La, sao? u ớ rằng đây là một cái hoàn toàn tên xa lạ nhưng lan ninh cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý mớn bởi vì hắn biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra lắc đầu nói rằng hắn không có đề cập với ta phương diện này sự t ì n h lan ninh cha dùng qua rất nhiều tên la đức cũng không phải tên thật của hắn mà là hắn mang theo lan ninh định cư lại hậu chủ muốn sử dụng dùng tên giả về phần hắn tên thật là gì lan ninh cũng không biết chúng sống hơn hai mươi năm lan ninh thậm chí ngay cả cha mình tên thật gọi cái gì cũng không biết cái này nghe có phải là kỳ quái hay không quả thực rất kỳ quái lan ninh không phải là không có hỏi qua nhưng mỗi lần lao gia hỏa kia trả lời đều là tên chỉ là một danh hiệu tên gì cũng không đáng kể lúc đầu lan ninh còn tưởng rằng hắn là có cái gì chuyện tương tâm cho nên mới phải đem chính mình đã qua cùng đã từng sử dụng tên vùi lấp nhưng hiện tại xem ra lao gia hỏa này tám chín phần mười là sợ tự mình biết hắn những chuyện hư hỏng kia bởi vậy mới không hề không đề cập tới tự mình trước đây đã dùng qua tính danh tuy rằng cùng các tơ ở l ạ gặp vỡ cũng không ở đó chút chuyện hư hỏng phạm chủ nhưng hắn cũng không có hướng lan ninh nhắc qua không biết là không muốn nhắc tới còn là hắn quên rồi nghe lan ninh nói như vậy các tơ ở l ạ phản ứng lại cười khổ nói hắn là cái dạng này dứt lời hắn không còn quấn q u y ế t hướng lan ninh kế tục dò hỏi phụ thân ngươi hiện tại hoàn hảo a lan ninh lắc đầu nói rằng không biết mất tích mất tích các tơ ở l ạ thần sắc biến đổi luôn miệng hỏi chuyện khi nào lan ninh thở dài một tiếng nói rằng mấy tháng trước đi trên đường tới một lần điện thoại về sau liền không có tin tức mấy tháng trước n g h e này cắt tơ ở l à mới thở dài một hơi nói rằng vậy còn tốt vậy còn tốt t h ở phao nhẹ nhõm sau đó giống như lại cảm thấy nói như vậy có chút không thích hợp vội vàng hướng lan n i n h giải thích ý của ta là phụ thân ngươi cũng không có lọt vào ma quỷ độc thủ hắn thất tung có thể là đi làm chuyện trọng yếu gì đi ngươi không cần lo lắng hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ tốt tự mình lan n i n h gật đầu kế tục hỏi vừa mới cái kia ác ma là chuyện gì xảy ra ác ma cắt tơ ở là n h ã thần ngưng tụ trầm giọng nói rằng hắn là tên ma quỷ kia con cháu ma quỷ tuy rằng đã sớm biết rõ tiền căn hậu quả nhưng vì một bên chia la ninh n còn tiếp tục dẫn đạo lời nói hỏi cái gì ma quỷ cutter ở l à vẻ mặt nghiêm túc mẹ p h ỉ s ờ tỏ p h ệ l é t mẹ p h ỉ s ờ tỏ p h ệ l é t nghe này một mực bên cạnh lắng nghe chia cũng biến thành sắc mặt luôn miệng hỏi ma quỷ đại quân mẹ p h ỉ s ờ tỏ p h ệ l é t không sai cutter ở l à gật đầu nói rằng chính là hắn hắc á m địa ngục chúa tể tất cả ma quỷ quân vương địa ngục quỷ xa tăng một ma quỷ đại quân mẹ phi sợ tỏ phi led thật là hắn chia thì thào một tiếng sau đó thần s ắ c lại là biến đổi luôn miệng hỏi hắn con cháu làm sao sẽ đi tới nhân g i a n còn là chân thân phủ xuống ta cũng không biết cắt thơ ở lạ lắc đầu nhìn cảnh hoàn toàn khắp nơi mộ viên lại nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt mờ mịt johnny bờ lazer trầm giọng nói nhưng ta biết hắn là tại sao tới chia nhãn thần ngưng tụ hỏi tới vì sao khế ước cắt thơ ở lạ thở dài một tiếng nói rằng vì san vẹn gẳng dạ phần khế ước hắn muốn thu hơn một nghìn cái tri ác linh hồn dựa vào những linh hồn này lực lượng chúa tể nhân dân Cuối、cùng u ố i c siêu việt phụ thân của hắn mẹ phì sở tọ p h ệ l ẹ t san vẹn găng dạ khế ước ngay này chia tựa hầu nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn cắt thơ ở lạ trầm giọng nói rằng ngươi là tên ma quỷ kia kỵ sĩ cắt thơ ở lạ lắc đầu không có phủ nhận thần s á c cày này nói rằng ta không nên giúp đỡ hắn hoàn thành phần khế ước cổ lực lượng kia thực sự quá cường đại quá nguy hiểm chia không để ý đến trong mắt hắn hổ thẹn hỏi tới phần khế ước ở nơi nào cắt thơ ở lạ hít một hơi thật sâu nói rằng có một nửa gửi ở chỗ này của ta đã bị bỡ lại cất đoạt đi rồi còn có một nửa dứt lời hắn xoay đầu lại nhìn lan n i n h mỉm cười nói bảo tồn tại phụ thân người c h ỗ ấy chương hai trăm chín mươi mốt nhu đồ cắt tơ ơ là tiếng nói vừa dứt chia liền đưa mắt chuyển đến lan n i n h trên người đối mặt ánh mắt của nàng lan n i n h cũng là bất đắc dĩ n g ư ờ i nhìn ta làm gì n g ư ờ i đã sớm biết chia nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trầm giọng hỏi đúng hay không lớn như vậy một cái hát qua lan n i n h tự nhiên hướng trên người mình lúc này hỏi ngược lại ta muốn là sớm biết rằng ngươi cảm thấy bợ lại cật còn có cơ hội c ấ p đi một nửa khế ớt ca chia nhìn lan anh hiển nhiên không tin lan anh lần giải thích này dù cho hắn lời rất hợp lý nhưng không tin thì không tin chia cũng biết tự mình không có tư cách yêu cầu lan ninh thổ lộ ra tất cả cho nên không tra cứu thêm nữa chuyện này ngược lại hỏi nửa khế ước ở trong tay ngươi lan ninh lắc đầu nói không phải đã nói rồi sao tại ta trong tay phụ thân bốn mươi b ố chia hai hàng lông mày níu chặt lại hỏi vậy ngươi có biết hay không phụ thân ngươi hiện tại ở địa phương nào hay hoặc là hắn đem mặt khác một nửa khế ước giấu đi đâu rồi lan ninh cười nói rằng nếu như ta có thể tìm được hắn ta hiện tại sẽ không lại ở chỗ này lan ninh lời để chia rơi vào trầm mặc hồi lâu mới nói phần khế ước phi thường trọng yếu phi thường thậm chí có thể có thể thay đổi toàn bộ thế giới bố cục hy vọng ngươi có thể minh bạch chưa biết tự mình nối lan ninh nói như vậy đã vượt qua h ủy thác người thân phận có chút đứng ở đạo đức điểm cao lên dùng đại nghĩa đẻ người mùi vị nhưng không có cách nào nàng nhất định phải nói như vậy nhất định phải muốn làm như thế san vẹn găng dạ sự kiện đây là bị thánh đường giáo hội liệt vào nguy cơ cấp bậc sự kiện cái này không chỉ là thánh đường giáo hội nguy cơ càng là toàn bộ thế giới toàn bộ văn minh nguy cơ thế kỷ mười t á c ố i thoát ly đế quốc anh thực dân trở thành nước độc lập nhà nước mỹ liên bang triển khai trùng trùng điệp điệp tây vào vận động chống trải hoang tàn vắng vẻ thổ địa đào móc tây bộ r ồ i dào tài nguyên đây là một cái cực kỳ máu t h a n h cực kỳ tàn khốc quá trình là cái gọi là xã hội văn minh hướng nguyên thủy thế giới xâm chiếm cùng giết chóc tây bộ chống trải dưới đường không biết t r ô n giấu nhiều ít dân bản địa thi cốt cái này dài đến một thế kỷ tây vào vận động không chỉ là nước mỹ liên bang vốn liếng t ỉ n h yến càng là rất nhiều t à thần giáo phái cồn hoan khi đó tây bộ hoang vắng nguyên thủy dứt lại phía sau tin tức thông nhau mười điểm chắc trở rất nhiều tin tức không cách nào chuyển ra ngoài nhất là nước mỹ liên bang đối với dân bản địa tàn sát tàn sát loại này nghe rợn cả người sự tình phóng giới bên ngoài nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn nhưng ở tây vào vận động tây bộ nhưng là cơm t h ư ờ n g không đáng giá nhắc tới căn bản sẽ không đưa tới cái gì chú ý hoàn cảnh như vậy h ú t đưa tới rất nhiều t à thần giáo đồ bọn họ hôn hợp phía chính phủ hoặc dân gian tây vào đội ngũ không ngừng chế tạo tàn sát tiến hành tế tự cho hắn nhóm thờ phụng t à thần cung cấp linh hồn san vẹn gắng giả sự kiện liền phát sinh ở đoạn thời gian đó tây bộ Ma quỷ đại q giáo sẽ tín đồ thông qua tín ngưỡng n kích phát lực lượng linh hồn một loại phương thức các đại giáo sẽ tín đồ thông qua tín ngưỡng kích phát lực lượng linh hồn cuối cùng dâng hiến cho bọn họ thờ phung thần ác độ là thông qua giết chóc tích lũy tội cùng ác cuối cùng rơi vào địa ngục đồng rằng ác đồ cũng phân là cấp thật giống như các đại giáo sẽ đối với tín đồ phân chia hiện lên tín đồ chính tín đồ chân tín đồ kiền tín đồ cùng tín đồ còn có cấp bậc cao nhất thánh linh trí ác người đối ứng chính là cùng tín đồ đây cũng là dưới tình huống con bình thường nhân loại linh hồn có thể đạt tới tầng cao nhất tiến thêm một bước thánh linh liền cần đặc biệt thiên tư cùng ngộ tính giống như chia linh hồn của nàng liền hết sức đặc thù tiềm lực thật lớn nộ tính kinh người cho nên được gọi là nguyên sơ thiên sứ ở nhân gian là thánh linh tại thánh đường là thiên sứ đối với thánh đường giáo lý có tự mình lý giải tự mình lý niệm ý kiến của mình cùng tín đồ thì lại khác bọn họ không cần lý giải cũng không cần lĩnh nộ chỉ cần bị động tiếp thu cái này giáo lý đồng thời cùng nhiệt tín ngưỡng nó nhìn làm duy nhất chân lý cũng vì hắn bỏ đi tự mình bỏ đi linh hồn bỏ đi tất cả cho nên bồi dưỡng cùng tín đồ độ khó thấp hơn nhiều thánh linh đối ứng ác ma bồi dưỡng trí ác người độ khó thấp hơn nhiều cùng thánh linh cùng cấp á c ma c h i tử thụ mẹ phình sợ t p h ệ lẹt đầu độc san vẹn gàng dạ cư dân cuối cùng đều biến thành cái này c n g tín đồ cấp bậc trí ác người một nghìn cái trí ác linh hồn chứa đựng ở đó phần khế ước trong chờ đợi hắn đi thu một nghìn cái c n g tín đồ cấp bậc gác đồ linh hồn đây là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh thánh đường giáo hội đi qua nhiều năm như vậy phát triển hiện hữu cùng tín đồ chẳng qua hai ba ngàn mà thôi nếu như một ngàn này cái trí ác linh hồn bị mẹ phình sợ tọ vệ lẹt thu vậy hắn lực lượng đem phải nhận được to lớn để thăng thậm chí phá tan nguyên tố hàng rào c á c trở lấy quỷ xa tăng thân chân chính phủ xuống nhân dân gian đến lúc đó thế giới này chắc chắn nên đón tận thế trừ đi c o i chuyển kỳ c h ấ n thủ thánh địa sẽ không có gì đi phương có thể ngăn chở mẹ phì sở tỏ h ệ lẹt bước chân nếu để cho mẹ phì sở tỏ h ệ lẹt đem toàn bộ thế giới tất cả nhân loại linh hồn thu vậy cho dù chuyển kỳ c h ấ n thủ thánh địa cuối cùng cũng giống vậy muốn hủy diệt cái này nguyên bản chư thần tranh phách cướp giật tín ngưỡng chiến trường đem trực tiếp trở thành hắn cái này mà quỷ đại quân hậu hoa viên cái này là không thể cho phép thánh đường không thể địa ngục cũng không có thể cho nên dù cho có tây vào vận động hiệp hộ san vẹn gẳng dạ dị thường cuối cùng vẫn bạo lộ ra mẹ p h ì s ở tọ h ệ l ẹ t bị thánh đường cùng địa ngục còn có các phương diện chặt đánh liền bờ gì ổ cái đó vạn năm nhà cũ nam đều lập thủ cuối cùng mẹ p h ì s ở tọ h ệ l ẹ t bị đánh hồi xào huyệt của mình hắc cám địa ngục p h ả i đi nhân gian thu khế ước có sắp gì đ ỡ phản bội hắn mang theo khế ước lẩn trốn biến mất không còn t â m tích thánh đường giáo hội đem sự kiện này làm hồ sơ phong tồn gồm san vẹn gẳng dạ khế ước xếp vào cao nhất nguy cơ hồ sơ là tuyệt đối không thể rơi xuống ác ma hoặc tà thần trong tay cấm kỵ vật phẩm cho nên mặc kệ người bên ngoài thấy thế nào nàng, chia đều phải nhắc nhở lan ninh thậm chí đối với hắn làm ra cảnh cáo lan ninh cũng biết điểm này cho nên cũng không thèm để ý chia thái độ chỉ nói nói cha ta bảo tồn nửa khế ước ở nơi nào tạm không nói đến trước tiên là nói về bợ lại khật cấp đi một nửa dứt lời lan ninh xoay đầu lại nhìn phía cắt tơ ở lạ hỏi một nửa khế ước cũng có hiệu quả à? có cắt tơ ở lạ thở dài một tiếng vẻ mặt khổ sở nói rằng kỳ thật cũng không phải một phần khế ước mà là hai phần khế ước ta bảo tồn chính là một nghìn cái ác linh khế ước phụ thân ngươi bảo tồn chính là sa đọa thần chức người khế ước La Ninh không gật gì đầu, bờ gì ổ chương ó đối với việc này mặt hai n n trăm chín mươi hai san vẹn gặp dạ ngăn cản hắn lan ninh là nhữ chặt mày nói rằng thế nào ngăn cản phần khế ước vợ lại cất đã nắm bắt tới tay hắn tùy thời đều có thể hấp thu khế ước bên trong linh hồn không Các thơ lạ lắc đầu, chầm g i ọ nghe nói, k ế ế ước ký k này lan ninh hứng thú hỏi khế ước còn có thể thay đổi bởi lại cất có thể c á t thơ ở lạ gật đầu nói đây là hắn độc hữu năng lực cũng là bởi vì nguyên nhân này phụ thân hắn mẹ phì sợ tỏ h ệ lẹt mới có thể một mực đề phòng hắn nguyên lai、like、là như vậy lan ninh bừng tỉnh đại ngộ hỏi vậy càng biến đổi khế ước cần cần bao nhiêu thời gian ta đây không rõ ràng lắm cắt thơ ở l ạ lắc đầu t r â m giọng nói rằng nhưng muốn thay đổi khế ước phải đến cái nào ác linh tán thành cho nên bờ lại khớt nhất định sẽ trở lại san vẹn gẳng dạ dứt lời cắt thơ ở lại chuyển nhìn về bên cạnh còn vẻ mặt mờ mịt johnny thần sắc nghiêm túc hướng hắn nói rằng hai tử ngươi cùng mẹ p h ì n sợ tọ phệ lẹt ký kết khế ước có kỵ sĩ lực lượng có thể tìm được bờ lại khớt ta cắt thơ ở lại ánh mắt để johnny cảm nhận được á p lực lớn nhưng lại không tốt trực tiếp cự tuyệt chỉ có thể nói nói ta đánh không lại hắn vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy ta bắt hắn không có biện pháp nào đó là bởi vì ngươi còn không có chân chính nắm giữ gớt gì đờ lực lượng các thơ ơ là cắt đứt johnny lời nói trầm giọng nói rằng gớt gì đờ nhất định phải cùng báo thù linh hòa làm một thể mới có thể phát huy ra địa ngục lửa sức mạnh thực sự nếu như ngươi chống c ự hắn hoặc hắn chống c ự ngươi cổ lực lượng này đều sẽ bị hạn chế chuyện này johnny thần sắc kinh ngạc ta không phải là rất rõ ràng ngược lại thì một bên lan l i n h âm thầm gật đầu nguyên lai、like、là chuyện như thế gớt gì đờ từ hai cái bộ phận cấu thành đầu tiên là nhân gian thể cũng chính là johnny bợ lạ dở cái này vai chính thứ nhì là báo thủ linh đã từng thánh đường thiên sứ xạ giả t ộ t nhân gian thể cùng báo thủ linh độ phù hợp quyết định godzilla lực lượng phát huy nếu như nhân gian thể cùng báo thủ linh tuy hai mà một đồng tâm đồng thể godzilla là có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất tương phản nếu như nhân gian thể cùng báo thủ linh lẫn nhau bài xích lẫn nhau chống cự godzilla lực lượng liền sẽ gặp phải suy yếu vừa mới chiến đấu chính là ví dụ tốt nhất mới vừa lúc mới bắt đầu godzilla từ johnny ý chí làm chủ vừa mới trở thành godzilla bị ép buộc biến thân hắn b có có ả thể, có thể có nhưng năng c c xạ dạ tuột h chủ đạo của sắc dĩ đờ cũng không phải trạng thái mạnh nhất của sắc dĩ đờ báo thù linh cũng không có cùng nhân gian thể triệt để dung hợp trái lại còn phải tiêu hao một phần lực lượng áp chế giòn như thế gian này thể ý chí cho nên gót dĩ đờ vẫn không có biện pháp đánh bại bỡ lại cớt cuối cùng liền biến thân đều bị b ỡ lại c ấ t p h á tan một lần nữa trở lại johnny b ỡ lạ giờ người bình thường này thân là trước một đời có sắc gì đờ cutter ở lạ tự nhiên biết chỗ mấu chốt dối tay đẻ chặt johnny vai nói rằng không muốn chống cự chủ động dung hợp đưa ngươi linh hồn cùng hắn linh hồn hòa làm một thể cảm thụ hắn xét xử tội ác khát vọng nhìn dốc lòng giáo dục cutter ở lạ lan la n i n h lắc đầu chuyển hướng bên người chia nói rằng còn nhìn cái gì nhanh lên cứ gọi điện thoại gọi người a gọi người chia ngần ra sau đó mới phản ứng được vội vàng lấy điện thoại di động ra liên hệ lên thánh đường giáo hội tuy rằng vai chính quang hoàn loại này quả thực tồn tại nhưng nhìn lâm thời không chịu chuẩn bị trước hiện giáo hiện học cắt tơ ở là cùng johnny bởi là giờ lan linh La vẫn cảm thấy rất không đáng tin cậy godzilla không đáng tin cậy lại người nào đương nhiên là dựa vào thánh đường giáo hội nhanh lên liên hệ bọn họ phái mười cái tám cái c h u y ề n kỳ qua đến giúp đỡ tốt nhất lại mang hơn vài chục kiện t h ầ n k h í thái sơn đẻ chứng bình thường tiêu diệt b ờ lại cật tên khôn kết kia như vậy lan linh là có thể nhẹ nhom khoái trá kết thúc nhiệm vụ này chia tuy rằng không biết lan i n h ý nghĩ nhưng là rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc trực tiếp bấm giáo hoàng nội bộ đường tàu riêng nhưng không nghĩ ẩm điện thoại vừa mới gọi thông một bên johnny bợ lạ dở liền tại cắt tơ ở lạ dưới sự dẫn đường ẩm ẩm g dấy lên đ ị a ngục hỏa lần thứ hai hóa thân của shader i đ ị a ngục hỏa tạo thành mánh liệt q u á i dây chỗ nào chia điện thoại di động là đặc chế thông tin thiết bị lúc này chặt đứt tín hiệu chỉ có thể hướng lan ninh nói rằng ta ra ngoài bên đi nói nơi đây giao cho ngươi Tốt. tại vốn Lan là l đưa ra vừa Ninh nguyên là có đưa nàng đẩy ý nghĩ, hiện đẩy có ý Lại trong hỏa diễm khô lâu hít một hơi thật sâu lập tức xoay người chỉ hướng phương tây dùng thành âm kia hơi có vẻ khản khản nói rằng ở đó trong san vẹn gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp g ặ t gặp gặp g ặ n gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp g ặ a gặp gặp gặp gặp g n gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp g ặ gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp g ặ gặp gặp nói rằng hải tử chúng ta cần ngươi giúp đỡ đây là đương nhiên l a n n i n h gật đầu nói rằng bất quá ta có một vấn đề cutter ở l ạ nhúng mày hỏi vấn đề gì l a n n i n h cũng là thẳng thắn nói thẳng các ngươi n ắ m chắc được bao nhiêu phần giết chết vợ lại khớt lời này để cutter ở l ạ cùng、Goss、g o s s i dì đ đều trầm m ặ t xuống hồi lâu mới gặp、Goss、g o s s i dì đ nói rằng năm mươi l a n n i n h chân mày c a o lại hỏi năm mươi g o s s i dì đ nhìn hắn trong hỏa diễm đầu khô lâu kéo ra một cái điên cuồng dáng tươi cười hoặc là thành công hoặc là thất bại xác suất đều là năm mươi lan n i n h trầm mặc một hồi lập tức nói rằng cái này bình thường đều là của ta lời kịch hiện tại là của ta gót gì đờ mặc kệ hắn tay phóng tới bên mép chu môi huýt s á o một tiếng linh hồn chiến xa tựa như thụ triệu hoán ngựa câu bình thường chạy như bay đến bên cạnh lan n i n h l ắ t đầu chuyển nhìn phía c ắ t t ơ r ở lạ nói rằng ngươi cảm thấy thế nào xét xử chi nhãn không cùng x a dạ tột dung hợp c ắ t t ơ r ở lạ rõ ràng muốn bình thường rất nhiều nói rằng đó là chúng ta giết chết mở lại khật biện pháp duy nhất xét xử trí nhãn lan anh nhấn mày nói rằng mới vừa mới đối với hắn giống như không có hiệu quả đó là đương nhiên cắt thơ ở là thần sắc bình tĩnh bợ lại cật là mẹ p h ì n sợ tỏ phệ lẹt con cháu l ĩ n h chủ cấp bậc các ma hắn linh hồn mạnh mẽ quá đáng có cùng thần tương đối vị cách gợt gì đợ lực lượng chẳng qua chuyển kỳ dù cho có địa ngục hỏa rất khó đốt hắn linh hồn lan linh gật đầu nói như vậy biện pháp của ngươi là phần khế ước cắt thơ ở l à quay đầu nhìn phía đã xài bước linh hồn chiến xa gợt dị đ xét xử chi nhãn không cách nào đốt bỡ lại cật linh hồn nhưng lại có thể đốt những thứ kia an、linh. nếu như chúng ta không thể tại bờ lại khật sửa chữa khế ước hấp thu linh hồn trước ngăn cản hắn vậy tại hắn hấp thu linh hồn sau đó dùng xét xử chi nhãn đốt trong cơ thể hắn ác linh nhưng cái tốc độ này nhất định phải nhanh nếu như cho bờ lại khật đầy đủ thời gian đem những thứ kia ác linh triệt để hấp thu dung nhập linh hồn của chính mình trong xét xử chi nhãn liền không cách nào lên hiệu cho nên lời nói cắt tơ ở lạ thổi một tiếng huýt sáo sau đó hy văng lên một hát sắt chiến mã tự từ trong bóng tối chạy băng băng ra đi tới bên người của hắn chúng ta muốn dành thời gian trước hừng đông sáng nhất định phải kết thúc chiến đấu cắt thơ ở là xoay người lên ngựa địa ngục hỏa tử trong cơ thể phún ra ngoài đem cơ thể cùng dưới thân chiến mã cùng nhau đốt hóa thành thiêu đốt khô lâu lần thứ hai hóa thân có sắp dĩ đỡ cắt thơ ở là ngồi ở trên chiến mã nhìn một cái mộ viên bên ngoài chia lại túi đầu nhìn phía l a n i n h trầm giọng nói hai tử nếu như chúng ta có thể cầm lại phần khế ước ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nó không thể giao cho ma quỷ cũng không có thể giao cho thánh đường n g h e này l a n i n h cũng không có hỏi cái gì trực tiếp gật đầu đáp ứng tuy rằng thánh đường cùng ác ma đối lập nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền là tuyệt đối chính diện nhân vật phần khế ước lực lượng mạnh mẽ quá đáng ác ma có thể thông qua xét xử đ ư ợ c thiên sứ cũng có thể tinh lọc thu hoạch không nói bọn họ người nào lấy được phần lực lượng thực lực đều sẽ nhanh chóng bành trướng phá tan thế giới này cân đối cho nên một phần khế ước không nói rơi xuống trong tay của người nào cũng sẽ chuyển biến thành hoa khó trừ phi có người có thể khắc chế không đi sử dụng hắn cutter ờ là tin tưởng lan ninh hoặc nói tin tưởng phụ thân của hắn cho nên hắn quyết định đem cái này sự phó thác giao cho lan ninh ngay này cùng báo thủ linh kết hợp của sắp dĩ đờ không có ý kiến gì chỉ là dạng chân tại linh hồn trên, trên xa hướng lan ninh nói rằng theo kỳ ba lan ninh nhìn hắn một cái cười nói hẳn là có thể tiếng nói vừa dứt liền nghe một trận tiếng oanh minh vang á m hồng sắt ma lực quang huy tại trong bóng tối phụ lên trọng trang sói kỵ gào thét mà đến trực tiếp dừng sắt ở lan ninh bên cạnh nhìn lan ninh bên người trọng trang sói kỵ trong hỏa diễm khô lâu lần thứ hai kéo ra một cái dáng tươi cười t ố t dứt lời liền phát động linh hồn c h i ế n xa địa ngục hỏa ẩm ẩm phụ dũng sau đó chia chạy về đi tới lan ninh bên cạnh trầm giọng nói ta đã đem chuyện này báo cho giáo hoàng bệ hạ bệ hạ mười điểm coi trọng đang ở sai nhân thủ t r ư ớ chương đó c ú n nhất định g ta tìm phải đ ợ c bỡ lại khợt, tập t r hai trăm chín mươi ba linh giới thế giới này hoàn cảnh trở nên càng ngày càng khắc t h ư ờ n g mấy tháng trước còn là cuối mùa thu bầu trời liền mỗi ngày âm c h ậ m không thấy được một tia ánh mặt trời hiện khi tiến vào mùa đông lại trở nên trời nắng chăn g tràn không nhiệt phi thường lên liên tiếp bán nguyện cũng không thấy mấy đoá mây đen giống như cái này bốn mùa tiết điên đảo hỗn loạn giống nhau màn đêm buông xuống không nhiệt t ắ n đi hoang văng chống trải trâu trên đường lớn một cái tiểu rắn mối bỏ ra ngoài xào huyệt của mình ghé vào ven đường gò đất lên vòng ngắm b ộ n phía chuẩn bị bắt được mát mẹ ban đêm kiếm ăn nhưng không nghĩ ẩm trong bóng tối chặt dâng ra ba đạo q u a n g mang hai đạo quất ngọn lửa màu vàng một đạo màu đỏ loáng loáng lấy tốc độ khủng khiếp tại trên đường chạy như bay c h u n g cùng tiến kéo ra ba đạo q u a n g ảnh ghé vào gò đất lên tiểu rắn mối còn không biết chuyện gì xảy ra liên theo phá tan hắc á m quang mang bắt đầu cháy rừng rực hóa thành một cụ khô vàng xương khô đổ vào ven đường không cần nhiều lời chính là một đường nhanh như điện chấp mà đến lan ninh bốn người san vẹn g ẳ n g dạ di chỉ cự li hassan cũng không xa cũng liền hơn năm trăm km lấy lan ninh cùng hai cái gò sập di đỡ tốc độ chẳng qua hơn nửa canh giờ công phu liền thành công đã tới địa điểm chúng ta đã đến nhìn trước mặt phiến như ẩn như hiện tòa nhà phế tích hóa thân địa ngục mậu hiểm chiến mã chậm rãi d ư n g b ước cắt tơ ở l à xoay đầu lại hướng lan ninh nói rằng đó chính là san vẹn g ẳ n g dạ di chỉ lan ninh hướng hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại chỉ thấy được hắc cám trong hoang dã rách nát khắp trốn tòa nhà tọa lạc trong đó không biết bị người vứt bỏ bao lâu đã gần như phong hóa sụt xuống nhưng đây không phải là trọng điểm trừ phi ể ở lại à c này m khất p h lực lượng hoàn toàn khôi phục lấy ác ma lính chủ sao chịu được so thần lực lượng tiến hành che lấp bằng không tuyệt đối không có khả năng che đậy lan ninh cảm giác làm được như vậy cẩn thận tình cảnh bở lại khất lực lượng hoàn toàn khôi phục có khả năng cực kỳ bẽ nhỏ lan ninh cảm giác không có bao nhiêu sức mạnh nào ảnh hưởng hoặc che đậy cho nên cái này thực sự cũng chỉ là một mảnh phổ phổ thông thông phế tích mà thôi là bọn hắn điên sớm còn l à bờ lai k e ậ đã tới chậm mặc dù là san vẹn gẳng dạ di chỉ, nhưng cũng không phải thật sự là san vẹn g ẳ n g dạ cát thơ ở là nhìn ra lan ninh nghi ngờ trong lòng lúc này giải thích chân chính san vẹn gẳng dạ đã không trên thế giới này ngay này lan ninh mơ hồ hiểu cái gì hỏi g i ngươi là nói linh giới cát thơ ở là còn chưa mở lời ngồi ở chỗ ngồi phía sau chia liền nhận lấy lời nói chân chính san vẹn gặng dạ đã bị mẹ p h ì n sở tỏ h ệ lẹt kéo vào linh giới Linh giới, tuy rằng đã có dự cảm nhưng nghe chia nói như vậy la ninh n còn là nhịn không được nhăn lại lông mày cái này thời gian hai tháng la ninh n trừ chiến đấu huấn luyện ở ngoài còn đang không ngừng bù lại thần bí học thức nhất là cao dai siêu phàm người cần tiếp xúc thần bí học thức những thứ này cao dai thần bí học thức trong liền liên quan đến linh giới giới thiệu thế giới này kết cấu hết sức đặc thù thật giống như một cái trứng gà giống nhau chia có vỏ trứng lòng trăng trứng lòng đỏ trứng ba cái bộ phận nguyên tố hàng rào tương đương với vỏ trứng ở vào thế giới tầng ngoài nhất Tính c vỏ trứng rắn, thậm cùng h thể h có cắt đứt t lòng đỏ trứng ở giữa lòng trang trứng chính là linh giới linh giới là một cái tương đương hỗn loạn chỗ tồn tại nó cũng không xem nguyên tố hàng rào như vậy thuần túy từ nguyên tố ngưng kết mã thành cũng không giống thế giới hiện thực có hoàn thiện phép tắc cùng vật chất g à n hàn giáo nó là hai cái kết hợp thể là có nguyên tố hàng rào năng lượng lại có thế giới hiện thực vật chất kết cấu rất không ổn định đủ loại phép tắc h ôn tạp cùng một chỗ căn bản không có cái gì trật tự có thể nói linh dối trong thời gian cùng không gian là hoàn toàn hỗn loạn có chỗ tốc độ thời gian trôi qua sẽ tăng nhanh gấp mấy chục lần có chỗ tốc độ thời gian trôi qua lại thả chậm gấp mấy chục lần thậm chí hai loại hiện tượng đều sáp nhập đến cùng nhau cộng đồng phát sinh rất khó tin đúng hay không là là được rồi linh dối chính là chỗ này sao khó tin đã từng có một gã cao giai siêu phà người n g tại linh giới trong đánh bậy đánh bạn tiến nhập một cái mười điểm quỷ dị chỗ có thể nửa người nhanh chóng g i ả i yếu nửa người làng lịch hướng sinh trường cuối cùng hắn trở thành nửa người giàn mua mục nát nửa người còn nhỏ vô lực song diện nhân thời gian như vậy không gian cũng giống như vậy linh giới trong căn bản không có phương hướng cái này khái niệm cũng không có thông thường trên ý nghĩa con đường tồn tại bởi vì nó không gian hoàn toàn là hỗn loạn người đi về phía đông trên thực tế là đi về phía nam người đi về phía nam đi trên thực tế có thể là hướng bắc người hướng bắc đi trên thực tế nhưng là về phía tây không gian này hoàn toàn là hỗn loạn dùng thường quy phương thức người vĩnh viễn không có khả năng đi tới người nghĩ địa phương muốn đi muốn tại đây linh giới trong đi xuyên nhất định phải dựa vào một thứ đó chính là thư đánh dấu linh giới từng khu vực đều có một cái đặc thù thư đánh dấu tồn tại chỉ có nắm giữ cái này thư đánh dấu người mới có thể tại linh giới trong đi xuyên tiến nhập mình muốn tiến vào khu vực loại này đi xuyên cũng không phải thông thường ý nghĩa đi xuyên mà là lợi dụng hỗn loạn không gian đi xuyên bởi vì đi xuyên người nhất định phải có chân đủ thực lực tương đại bảo chứng tự mình không bị hỗn loạn không gian lực lượng phá hủy cho nên có thể tại linh giới trong đi xuyên xuất nhập mỗi cái khu vực người thấp nhất đều là cấp bốn cấp độ chuyển kỳ siêu phà người bọn họ đi qua phép tắc lễ dựa tội chuyển kỳ thân thể có thể chịu đựng này của hỗn loạn không gian lực lượng cũng chỉ có cấp độ chuyển kỳ siêu phà người có thể y theo dựa vào chính mình nắm giữ phép tắc lực lượng sẽ rách thế giới hiện thực không gian trực tiếp tiến nhập hỗn loạn rối loạn linh giới truyền kỳ bên giới siêu phà người muốn đi vào linh giới hoặc là tìm một vị chuyển kỳ cho mình mở cửa hoặc là tìm được một phần đặc thù tiết điểm linh giới cùng hiện thực mặc dù là hai cái thế giới nhưng hai cái này thế giới cũng không phải phân biệt rõ ràng không liên quan tới nhau có thời điểm có chỗ linh giới cùng hiện thực sẽ xuất hiện g i a o hội hình thành một cái đặc thù tiết điểm thông qua tiết điểm này linh giới sự vật có thể xuất hiện ở hiện thực thực tế sự vật cũng có thể tiến nhập linh giới trừ cái đó ra linh giới cùng hiện thực một phần không có sự sống sự vật còn có thể lẫn nhau ánh sạc nói thí dụ như thế giới hiện thực có một căn phòng ở bởi vì linh giới cùng hiện thực g i a o hội nguyên nhân toàn nhà này hình chiếu đến linh giới đồng thời ánh xạ đi ra từ nay về sau linh giới trong là hơn như thế va chạm phòng ở trong hiện thực căn phòng ở cũng sẽ không cứ thế biến mất cái này rất giống chỉ là phục chế giống nhau phục chế phẩm là phục chế phẩm nguyên vật phẩm là nguyên vật phẩm cũng sẽ không thay hoặc thay thế được đương nhiên những thứ này hình chiếu ánh xạ vật nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một phần biến hóa có thể sẽ trở nên m ộ ư ơ i điểm khủng bố m ộ ư ơ i điểm nguy hiểm cũng có thể có thể gió thêm sóng lặng trở thành đặc thù nơi ẩn nút thậm chí tiên cảnh thần điện bình thường chỗ tồn tại thánh đường giáo hội tam đại thánh địa chính là chỗ này loại xây dựng ở tiết điểm trong linh giới cùng hiện thực giáo hội có lực lượng cường đại kỳ gì đi chương hai trăm chín mươi bốn cháy hết nói ngắn lại linh giới chính là một cái hỗn loạn nguy hiểm lại tràn ngập kỳ ngộ không thể dùng lẽ thường đối đ ạ i chỗ hơn hai trăm năm trước mẹ phi s ở tọ vệ lẹt âm như để lộ sau đó hắn liền phát động phần khế ước lực lượng đem chọn cái san vẹn gẳng giả kéo vào linh giới hiện tại lan linh trước mắt cái này mảnh phế tích chỉ là san vẹn gẳng giả bị kéo vào linh giới sau đó hướng hiện thực hình chiếu đi ra ngoài một cái phục chế phẩm mà thôi cũng không phải thật sự là san vẹn gẳng giả mẹ phi sợ tọ vệ lẹt đem san vẹn gẳng giả kéo vào linh giới mục đích chủ yếu chính là vì ẩn dấu san vẹn gẳng dạ chỗ tồn tại dù sao khế ước loại vật này có thể ký kết là có thể giải trừ tính là không thể tiếp xúc cũng có thể nghĩ biện pháp phá hủy vì ngăn ngừa thánh đường nhóm thế lực tìm được san vẹn gẳng dạ giải trừ hoặc là phá hủy phần khế ước mẹ p h i ề n s ở tọ vệ lẹt chỉ có thể đem san vẹn gẳng dạ kéo vào linh giới trong dựa vào linh giới tránh né thánh đường cùng các thế lực lớn s i ê u tầm đây cũng chính là vì sao thánh đường giáo hội đem san vẹn gẳng dạ khế ước nguy cơ bố trí đẳng cấp cao như vậy đều đã là diệt thế cấp bậc nhưng, nhưng vẫn không có áp dụng hữu hiệu hành động tới ngăn chặn nó không phải là thánh đường giáo hội không nghĩ là bọn hắn làm không được chân chính san vẹn gắn giả dẫu ở linh giới trong thánh đường giáo hội vừa không có thư đánh dấu phải dựa vào mấy cái truyền kỳ s i ê u tầm cùng biện rộng tìm kim không có gì khác nhau cho nên hơn hai trăm năm đi qua thánh đường giáo hội cùng các thế lực lớn vẫn là không có tìm được linh giới bên trong san vẹn gắn giả phần nguy hiểm khế ước từ đầu tới cuối duy trì nó hiệu quả là nguyên sơ thiên sứ thánh đường giáo hội cao tầng chia tìm tra cứu qua tài liệu tương quan cho nên các tơ ở lạ lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hiểu ý chân chính san vẹn gắn g i dẫu ở hỗn loạn thật lớn linh giới trong hiện nay chỉ có ba người có thể tìm được nó đầu tiên là mẹ phì sợ tỏ phễ lét thứ nhì là b ỡ l ạ c h cơn thứ ba chính là g o s s i giider chỉ là tìm được quy tìm được bọn họ muốn thế nào theo hiện thực tiến nhập linh giới đây cái chỗ này cũng không có cùng linh giới giao hội hình thành đặc thù tiết điểm thông đạo bọn họ cũng không phải cấp độ chuyển kỳ siêu phàm người không cách nào vận dụng lực lượng pháp tắc xé rách không gian liên môn đều không mở được tính là biết tọa độ thì thế nào tựa hồ phát giác chia nghĩ hoặc cắt thơ ở là mỉm cười chuyển hướng bên người g o s s i d e r nói rằng mở ra thông đạo đi trong hỏa diễm khô lâu gật đầu gặt trên người dây dưa xích s á t địa ngục hỏa cấp tốc lan tràn đem hóa thành đỏ bừng xích s á t đ ỗ n g nhiên về phía trước mới vớt đi cũng cấp tốc xoay tròn ẩm theo xích s á t xoay tròn địa ngục hỏa bắt đầu cháy không khí hỏa táng không gian không qua chỉ trong chốc lát một cái thiêu đốt địa ngục lửa không gian vòng xoáy liền xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn có s ắ p dí đã lợi dụng địa ngục hỏa mở ra đường hầm không gian cắt thơ ớ là hết sức hài lòng gật đầu g ọ n đ i ệ vui mừng nói rằng xem ra ngươi đã đầy đ ủ nắm giữ kỵ sĩ lực lượng dứt lời lại chuyển hướng lan ninh trầm giọng nói rằng, giao cho ngươi. hai tử nhất định phải ngăn cản bờ lại cơ la ninh nhìn hắn một cái hỏi không cùng lúc tới sao ta hỏa diễm đã thiêu đốt hầu như không còn không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu cắt tơ ở lạ lắc đầu đảo mắt nhìn phía bầu trời t ă m tối thì thào nói rằng hai trăm năm trước ta phản bội mẹ phìt sợ tỏ phệ lẹt sau đó hắn thông qua khế ước thu hồi báo thù linh để cho ta mất đi địa ngục lửa lực lượng lưu lại một điểm hỏa diễm hiện tại thiêu đốt đến phần cuối nghe lời của hắn gót gì đỡ trên người thiêu đốt địa ngục hỏa dập tắt xuống tới chuyển biến sẽ do ni bờ lạ dợ diện mạo nhìn ánh lửa ảm đạm cắt tơ ở lạ hỏi ngươi phải đi về à? đương nhiên đó là ta hẳn là nên đi chỗ các thơ ở là mỉm cười trên người địa ngục hỏa dập tắt xuống tới khôi phục lại lao giả kia diện mạo đẻ trên đầu ngưu tử mũ hướng lan ninh cùng johnny nói rằng vợ lại c ậ t liền giao cho các ngươi dứt lời hắn rút r a treo ở trên lưng ngựa súng săn ném ra đến johnny trong tay nói rằng tốt dùng cổ lực lượng này thủ vững nội tâm của mình ngươi mất đi linh hồn nhưng không có mất đi tự mình không muốn thua cho ma quỷ sau đó hắn vừa nhìn về phía lan ninh mỉm cười nói hai tử xin lỗi Ta không các ó c i gì ó thơ ể giao g cho n ư i tin nhưng tưởng n ư g ta ơ i ngươi nhất định thừa kế phụ thân thừa phụ kế lạ ự lực c chiến thắng ác chỉ lượng, lượng. Lan là l thắng Ngay này,、La、Ninh không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, nói, gì, gật gặp thêm ma đầu, i sau. Còn lắc à không muốn tái kiến tương đối khá, ta cũng không phịt phệ lẹt trong địa ngục nhìn thấy hai người các ngươi. Các thơ muốn tương cũng muốn trong ngục người ngươi. mẹ đối tái ta tại tỏ lẹt các địa Các lạ sở l đầu cười lập tức thay đổi qua chiến mã hướng phương xa chạy băng băng đi đảo mắt liền biến mất ở trong không khí nơi trở về của hắn là địa ngục ký kết khế ước hắn tuy rằng dựa vào cái này cường đại ý chí phản bội mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt nhưng khế ước lực lượng cũng không phải ý chí có thể thay đổi xóa cho nên hắn mất đi địa ngục hỏa lại linh hồn như trước thuộc về mẹ phiền sở tỏ phễ lẹt một khi còn thừa lại hỏa d i ễ m tiêu h đốt hầu như không còn sinh mệnh đi tới phần cuối hắn nhất định phải thực hiện khế ước trở về địa ngục đem linh hồn giao cho ma quỷ nhìn theo cutter ở lại đi xa sau đó la ninh n quay đầu nhìn một cái johnny lại nhìn phía sau chia hỏi lên đường đi ừ m johnny gật đầu địa ngục hỏa ầm ầm lên lần thứ hai hóa thân trở thành có sờ dí đờ chia thì là rút ra một thanh đoàn kiếm đem một đạo thánh quang rót vào trong đó lập thế ứ vậy lan linh không nói thêm gì tuy rằng hắn rất muốn chờ thánh đường giáo hội đại đội nhân mã chạy tới cùng nhau nữa tiến nhập linh giới để cao lần hành động này an toàn tính nhưng thế nhưng thời gian không đợi người bởi lại c á n đã cầm phần khế ước tiến nhập linh giới bên trong san vẹn gặng dạ lại kéo dài một hồi chờ hắn đem những thứ kia linh hồn hoàn toàn hấp thu dung hợp godzilla xét xử c h i nhãn không làm gì được hắn đây chính là nội dung vợ kịch ế then t chốt laning n không cho là thánh đường giáo hội trong lúc vội vã phái ra viện quân có thể bù đắp được godzilla nội dung vợ kịch dết. lại thánh đường giáo hội còn là lại godzilla laning n lựa chọn cái sau cũng may bây giờ godzilla có thể tin cậy dù sao cũng là vai chính vai chính quang hoàn cũng không phải là cai ô cutter ở lạ vài ba lời liền giáo hội johnny như thế nào nắm giữ báo thủ linh lực lượng hắn hiện tại đã trở thành trạng thái mạnh nhất của g o d z i l l nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n kế tiếp vợ lạch khất nhất định sẽ chết ở xét xử chi nhãn b ê n d ư ớ i hoàn thành nội dung vợ kế giết lan n i n h kết thúc lần này xem xét thức nhiệm vụ cuộc hành trình ôm ý nghĩ như vậy lan n i n h khởi động trọng trang sói kỵ theo sát tại gossip gì đờ phía sau thâm nhập địa ngục hỏa hình thành đường hầm không gian chương hai trăm chín mươi lăm thủy ma đường hầm không gian sau đó là một cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới cùng trong hiện thực san vẹn gẳng dạ di tích cũng chẳng có bao nhiều khác biệt ngoại trừ vậy có như thực chất ác cám cùng lượn lờ hư không sương ngủ linh giới thời không hoàn toàn hỗn loạn hầu như không có quy luật có thể nói nhưng cái này hỗn loạn khu vực phần lớn là khu vực cùng khu vực khoảng cách trong khu vực sự vật cùng thời không kết cấu còn là tương đối ổn định nếu như đem toàn bộ linh giới so sánh một mảnh mênh m ô n g vô tận mênh m ô n g biển lớn cái kia thời không hỗn loạn bộ phận chính là nước biển kết cấu tương đối ổn định khu vực thì là bị nước biển bọc từ ngọn hòn đảo những thứ này khu vực sẽ không xuất hiện thời không hỗn loạn hiện tượng trừ đi một ít thụ linh giới ảnh hưởng đặc dị chỗ cùng hiện thực hầu như không có khác biệt thậm chí sẽ có một chút sinh mệnh tộc quần ở trong đó phồn diễn sinh sống san vẹn găng dạ cũng giống như vậy h á cám trong rừng cây Cũ đêm hót rất a nhanh nhóm lộ ra n g dõi ba người liền xuyên qua rừng tây đi tới một mảnh hát thủy bắt đầu khởi động lao đầm rừng tây ở ngoài dĩ nhiên là một mảnh lao đầm loại này hoàn cảnh địa lý mười điểm quái dị nhưng là chính phù hợp linh giới đặc điểm ở cái địa phương này quái dị mới là trạng thái bình thường bình thường ngược lại không bình thường thế giới này có trôi nổi tại bầu trời ngọn núi chảy ra hoàng kim bạc nước suối như chô cô lết vậy vui tươi ốc thổ còn có hai cốt c h ồ n g chất thi thể tụ trào hải dương so ra ngoài bịa rừng một chỗ ao đầm tính là gì cho nên g ợ gì đ ỡ cũng không thấy có gì thiêu đốt địa ngục lửa linh hồn trên xa trực tiếp lái vào trong a o đầm mực nước bình thường hát thủy quần c u ộ n mà đến nhưng không tạo thành ảnh hưởng chút nào là xét xử lực lượng hiện thân địa ngục hỏa là siêu tự nhiên hỏa diễm không bị thường quy vật lý phép tắc hạn chế vô luận là thủy còn là chân không hoàn cảnh đều không thể ảnh hưởng địa ngục lửa thiêu đốt chỉ có gót dí đờ nguyện ý hắn thậm chí có thể chạy linh hồn chiến xa biểu diễn vừa ra thiêu đốt thủy thượng mô tô nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không có cái tâm tình này linh hồn chiến xa lái vào trong ao đầm quy củ lái về phía san vẹn gẳng dạ chỗ tồn tại gót dí đờ tiến nhập ao đầm theo sát phía sau lan n i n h nhưng rồi đột nhiên dừng lại xe hướng sau lưng chia nói rằng xuống xe đi chia hai hàng lông mày cau lại hỏi làm sao vậy lan n i n h cười nói rằng ta chiếc xe này không chống nước kế tiếp đổi ngươi dẫn ta đoạt đường dựa theo điện ảnh nội dung vợ kịch vợ lại cất đi tới nhân gian sau đó tổng cộng triệu hoán thổ phong thủy ba cái nguyên tố ác ma thổ ma do êm dịu ma không cần nhiều lời đã bị lan linh giải quyết chỉ còn lại có một cái thủy ma còn không hề lộ diện ở đó mười điểm đơn sơ điện ảnh nội dung vợ kịch t r ò n g thủy ma theo bờ lại khật mệnh lệnh giấu ở san vẹn gảng dạ bên ngoài trong a o đầm tập kích mang theo khế ước đến đây của sập di đờ sau đó liền lĩnh cơm hộ thủy ma cái hộp cơm này lĩnh đến thực sự quá tùy ý, trước theo trong nước đập ra đem vai chính kéo vào đi véo cái cổ sau đó vai chính trực tiếp biến thân của s ậ d một ánh mắt liền m i ễ sát hắn cái này biết đến là nguyên tố ác ma không biết còn tưởng rằng là cái nào chết chìm thủy quỷ tìm thế thân đây nhưng vẫn là câu nói kia điện ảnh quy điện ảnh hiện thực quy hiện thực bởi vì vấn đề tiền bạc cùng nội dung vợ kịch cần trong phim ảnh thủy ma chỉ có thể như thế t ù y ý lĩnh cơm hộ hiện thực lại bất đồng là nguyên tố ác ma thủy ma thực lực chắc chắn sẽ không yếu hơn t r ư ớ c thổ ma cùng phong ma thậm chí có thể mạnh hơn vài phần dù sao nơi này là linh giới linh giới cùng nguyên tố hàng rào tiếp giáp nguyên tố nồng độ xa cao hơn nhiều thế giới hiện thực tất cả siêu phạm lực lượng tại đây trong đều sẽ đến tới trình độ nhất định tăng cường đẳng cấp càng cao tăng cường hiệu quả càng thêm rõ ràng lấy truyền kỳ làm thí dụ cấp độ truyền kỳ siêu phàm người tại thế giới hiện thực chủ yếu y theo dựa vào chính mình lực lượng chống đỡ chiến đấu tiêu hao cho nên tối đa chỉ có thể phát huy ra 70% phần trăm sức chiến đấu mà ở linh giới có sung túc lực lượng nguyên tố bổ sung truyền kỳ siêu phàm người có thể dựa vào tự thân lực lượng pháp tắc liên tục linh giới hấp thu nguyên tố lực b ộ c phát ra 100% t phần trăm thậm chí 150% phần trăm sức chiến đấu thủy ma cũng không phải là chân thân phụ xuống linh giới đối với hắn tăng cường khẳng định không có truyền kỳ như vậy mở rộng nhưng h a phần trăm tăng lên vẫn phải có lại thêm chỗ này a o đầm cung cấp địa lợi có thể nói tương đối vướng tay chân tuy rằng cái này như trước không cách nào đối lan ninh cấu thành uy hiếp nhưng người là người xe là xe không làm gì được lan ninh chẳng lẽ còn không làm gì được hắn xe à? vì mình xe suy nghĩ lan ninh cảm thấy còn là cẩn thận một chút tương đối khá nếu không lại bồi đi vào một chiếc bạc phẩm chất tài cụ hắn khóc đều không chỗ để khóc chia tuy rằng không biết trong này con con lượn quanh lượt quanh nhưng lan ninh đều nói như vậy nàng không tiện cự tuyệt chỉ có thể xoay người xuống xe triệu hắn ra thánh đường vũ trang lan ninh đem trọng trang sói kỵ thu nhập không gian chữ vật thấy lại hướng chia đang nghĩ ngợi để cho nàng thế nào mang tự mình đoạn đường vượt qua mảnh này ao đầm thời điểm、Phúc. trong ao đầm hát thủy bắt đầu khởi động mấy cây ư ớ t nhẹp xúc tua bắn ra đông nhiên cuốn lấy goss dĩ đỡ cơ thể trực tiếp đưa hắn kéo xuống linh hồn trên xa kéo vào màu sắc quỷ dị hát thủy trong thủy ma xuất thủ ác ma mặc dù biết goss dĩ đỡ là ác ma nay vớt không thể cấp cho tuyệt đối tín nhiệm nhưng song phương bây giờ là chiến hữu mắt lợi ích cũng đều nhất trí hiện tại hắn tìm được công kích chia tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến cao quát một tiếng thánh quang triển khai đem cái này mảnh h ắ t cám ao đầm sát na d ọ i sáng chỉ thấy sơn đen như mực h ắ t thủy trong số lớn xúc tua như nhóm xà vậy c u ộ n quận kéo chặt lấy g ộ t gì đờ cơ thể kẽ hở trong địa ngục hỏa kịch liệt phun dũng đem từng đoạn xúc tua cháy thành hội nhưng không chịu nổi đối phương tái sinh tốc độ kinh người đốt đi một cái tạo ra ba cái g ộ t gì đờ căn bản không tránh thoát nguyên tố ác ma đều có các đặc điểm phong ma có thể vận dụng phong lực lượng hư huyễn cơ thể miễn dịch công kích thổ ma có thể vận dụng thổ lực lượng đặt chân mặt đất hấp thu lực lượng thủy ma cũng giống như vậy hắn có thể vận dụng nước lực lượng công kích địch nhân khôi phục thường thế người bình thường muốn giết chết hắn trừ phi trước đem mảnh này trong ao đầm hát thủy s ấ y khô nhưng đó là người bình thường gớt dĩ đ ỡ cũng không ở nhóm này hát thủy trong mắt thấy những thứ này xúc tua nhanh chóng sinh sản gớt dĩ đ ỡ tăng cường địa ngục lửa phát ra ẩm địa ngục hỏa phún ra ngoài tại hát thủy trong ao đầm tàn sát v ừ a bãi ra từng đoạn xúc tua đập tan thành cho bổ sung hát thủy đều bị đốt cháy s ấ y khô hiện ra một cái cả người đớt á c da thịt xanh đen thân ảnh ô gớt dĩ đờ chống đỡ đứng thẳng người không giống chung quanh hát thủy vào tới bổ khuyết cái này bị địa ngục hỏa phần đốt xấy khô chỗ trống liền t r ự chương t i hai tay trăm chín h mươi sáu thân nhiệt không thủy ma hét lên một tiếng kiệt lực tựa đầu vặn mở không nhìn tới cặp kia vòng xoáy v ậ y mắt nhưng nếu như tựa đầu vặn mở liền có thể tránh thoát xét xử tri nhãn năng lực này sẽ không trở thành g o t s i p gì đở mạnh nhất sát chiêu xét xử mất tác dụng nguyên lý là gossip gì đở thông qua nhìn chằm c h n m trực tiếp dùng địa ngục chi hỏa đốt cháy mục tiêu linh hồn cái này là linh hồn trình độ công kích không chỉ nói quay đầu né tránh chính là trực tiếp đâm mù hai mắt không có cách nào miễn dịch chỉ cần còn có linh hồn lại vị cách không cao tại cấp bốn nhất định sẽ thụ xét xử mắt thương tổn thủy ma cũng giống như vậy dù cho hắn cực lực né tránh hai đạo địa ngục chi hỏa ngưng tụ thành hỏa trụ còn là xông vào trong mắt của hắn trong nháy mắt đưa hắn khối này phân thân linh hồn đốt hóa thành cho cuối cùng cách cách chỉ nghe một tiếng văng nhỏ thủy ma thân thể vỡ vụn hóa thành bụi bậm tản vào hắt thủy t r o n đảo mắt liền biến mất bởi n à vì hắn linh í hồn rất đặc thù thật giống như chia cái này nguyên sơ thiên sứ giống nhau hắn linh hồn cực kỳ mạnh mẽ tiềm lực cho nên mẹ phiền sợ tọ phệ lẹt mới lại chọn hắn ký kết khế ước giao cho lực lượng hắn có thể trở thành vai chính là bởi vì hắn có trở thành vai chính tiềm lực cũng không phải là bởi vì hắn là vai chính hắn mới có phần này tiềm lực tuyệt đối không nên điên đạo bên trong nhân q u ả quan hệ cho nên vai chính quang hoàn là chân thật tồn tại có sung túc hiện thực cơ sở chống đỡ g o d z i l l lại thêm là như thế mẹ vì sợ tỏ h ệ lẹt đã dám p h a i hắn để giải quyết bợ lại khớt vậy khẳng định đối với hắn thực lực có tự tin chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra g o d z i l khẳng định có thể tiêu diệt bợ lại k h lan ninh làm u ố n như vậy g o d z i l là nghĩ như thế nào giải quyết hết thủy ma sau đó liền lần thứ hai nhảy lên linh hồn trên xa hướng san vẹn gẳng dạ phế tích lái đi tuy rằng thủy ma đã bị tiêu diệt nhưng đối với màu sắc quỷ dị hát thủy ao đầm la ninh n vẫn là không có bước vào trong đó ý nghĩ trực tiếp để chia mang theo tự mình từ không trung bay vùn vụt quá khứ san vẹn gẳng dạ vốn là một cái chấn nhỏ chấn trên có mấy ngàn cư dân đại thể đều là thánh đường hiện lên tín đồ giáo hội cũng ở nơi đây xây dựng một tòa giáo đường từ mười mấy tên thần chức người chủ trì truyền bá giáo lý mẹ phì sợ tọ vệ lẹp phủ xuống sau đó đem chấn trên cư dân đầu độc độc la cái này nơi mạnh mẽ phát triển phú có sinh mạng lực chấn nhỏ hủy hoại chỉ trong chốc lát biến thành rách nát khắp trốn phế tích tuy rằng đã trở thành phế tích nhưng này cũ nát giáo đường vẫn là cái này rách nát trong tiểu chấn rất kiến trúc hùng vĩ thậm chí còn có thể nhìn thấy một tòa chủ thể hoàn chỉnh các c h u n g tại phế tích bên trong mười điểm bắt mắt giáo đường vỡ lại c ự c lạ ở chỗ này ba người tiến nhập chấn nhỏ gót gì đ ỡ không nói được một lời lái linh hồn chiến xa liền hướng trong tiểu chấn giáo đường p h ó n g đi la ninh n cùng chia nhìn nhau sau đó bước chân đi hướng này tòa bóng tối bao trùm giáo đường chính là lúc này ùng ùng đại đi chấn động lên Tàn p ẩm địa ngục chi hỏa phúng ra ngoài không chỉ hỏa táng này xuyên qua thân thể xúc vua còn phục hồi như cũng bị đánh nát không x ư ờ n g địa ngục c h i hỏa đem xúc tua hỏa táng tràn ngập đ u ổ i khói trong truyền ra một tiếng thê lương gào thét sau đó mặt đất chấn động một đạo cự ảnh lăn đi ra đó là vật gì không cách nào hình dung một cái ám tử sắc viên thịt tròn bên ngoài thân nạm đầy con người làm không giống nhau vẻ mặt viên thịt tròn giữa bất quy tắc nước ra hình thành một cái miệng to như chậu máu trong miệng sinh trưởng đại lượng như dễ cây bình thường xúc tua thị giác trung kích cũng đã đầy đủ chấn động càng chưa nói nó còn mang theo siêu tự nhiên thần bí ô nhiễm luôn mặt mẹo cúng o ạ n thâu bạo khí tức phát ra chỉ một cái liếc mắt cũng làm người ta có một loại bị đồng hóa bị cắn ướt trở thành nó một phần thân thể khủng bố cảm thụ t h ầ n nhiệt chia nhãn thần ngưng tụ chuyển hướng lan ninh nói rằng quỷ sa tăng giáo hội t h ầ n nhiệt tấn chức c h u y ể n h ư ợ n g kỳ thất bại quỷ sa tăng giáo đồ bị ác ma lực lượng cùng lực lượng pháp tắc ảnh hưởng sau dị hóa mà thành quái vợt ậ vậy t thần thoại, Cấp chuyển cấp chuyển kỳ, kỳ bởi đ ư xưng h phàm thành chuyển nhất định phải n người muốn muốn Siêu tiệu nhưng phép tắc chui luyện cũng không phải trăm phần trăm thành công một phần cơ sở không chặt chẽ siêu phàm người rất dễ tại phép tắc chui luyện trong quá trình xuất hiện sự cố cuối cùng phép tắc chui luyện thất bại không nói còn có thể dẫn phát một phần kinh khủng biến cố quỷ s a tăng giáo hội chính là một ví dụ bọn họ thông qua tế hiến khế ước giết chóc chờ phương thức thu hoạch siêu phàm lực lượng tấn chức tốc độ hết sức kinh người có số lớn cao dai siêu phàm người nhưng những thứ này cao dai siêu phàm người đều là học cấp tốc phẩm không có vững chắc cơ sở tấn chức chuyển kỳ thời điểm rất dễ thất bại dẫn đến ác ma lực cùng lực lượng pháp tắc xung đột nổ tung cuối cùng dị biến trở thành quái vật khủng bố loại này quái vật thánh đường giáo hội xưng là t h ầ n nhiệt cùng lần trước tại atlanta đầu kia giống nhau có cấp độ chuyển kỳ lực lượng cùng bộ phận phép tắt thân thể tính chất nhưng không để ý tới trí hoàn toàn hỗn loạn chỉ biết là bằng bản năng giết chóc ăn cơm hành động những thứ này tấn trước chuyển kỳ thất bại t h ầ n nhiệt có bị quỷ s a tăng giáo hội chém giết có bị đ ẩ y tới linh giới hoặc địa phương khác cũng có bị quỷ s a tăng giáo hội lấy bí pháp phong ấn lúc cần thiết là binh khi sinh vật sử dụng hiện tại đầu này thân nhiệt là thuộc về cái sau vì để cho bờ lại thuận lợi thu linh hồn ủy xa tăng giáo hội đem đầu này thần nhiệt phong ra ngăn trở gờ s ậ h gì đờ bước chân không không chỉ một đầu ùng ùng mặt đất chấn động thổ thạch liên tục t r ợ t d ạ n nước ra một đạo vực sâu trong vực sâu cự ảnh buốc lên, lên ra mở miệng t o như chậu máu thẳng hướng lan ninh cùng trên bớt ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cự ảnh đụng vào mặt đất con lưu lại một sâu không thấy đáy hố to lan ninh cùng chia đứng ở hố to sát biên giới còn chưa kịp kiểm tra thần nhiệt diện mạo phía sau liền lại chuyển tới một trận dị hưởng khí phế tích ở ngoài hát thủy trong lao đầm nhanh chóng đi ra một đạo cự ảnh l a ninh phất tay nhìn lại phát hiện đúng là một cái cự xà một cái đầu người mình rắn tóc dài đầy đầu giống như rắn độc du động giống như trong truyền thuyết tóc rắn nữ yêu mỡ đỡ xạ bình thường cự xà chương 297, t o lớn nhuyễn sâu t h ầ n nhiệt ba đầu t h ầ n nhiệt lúc này đây là giúp đỡ bỡ lạch khớt quỷ xa tăng giáo hội cũng là dốc hết vồ liếng trực tiếp theo phong ấn trong tồn kho lấy ra tròn ba đầu t h ầ n nhiệt t h ầ n nhiệt là tấn chức thất bại truyền kỳ tuy rằng lý trí hoàn toàn không có địch ta không phân hoàn toàn bằng bản năng làm việc nhưng khi tất yếu thả ra ngoài có thể tạo được tác dụng không nhỏ nhất là phá hoại phương diện cho nên những thứ này tấn trước truyền kỳ sau khi thất bại bị phong ấn t h ầ n nhiệt một mực bị quỷ xa tăng giáo hội coi là trọng yếu bí ẩn lực lượng đơn giản sẽ không vận dụng không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lấy ra tròn ba đầu cái này ba đầu t h ầ n nhiệt hình tượng đều mười điểm v ă n mẹo một cái cả người nạm trong mắt châu viên thịt tròn một cái s ấ p xỉ run đã có một cái miệng to như chậu máu cùng miệng đầy răng nanh to lớn n g u y ẫ n sâu còn có một người mặt thân rắn cự xả ba đầu t h ầ n nhiệt đều có cấp độ truyền kỳ lực lượng cùng bộ phận phép tắt thân thể tính chất hết sức khó chơi nhất là tại đây linh giới trong nhìn nhanh chóng chạy mà đến nhân diện cự xả la ninh lắc đầu chuyển hướng chia nói rằng chọn một cái đi chia nhìn lan ninh một cái sau đó không khách khí với hắn trực tiếp triển khai thánh đường vũ trang q u ă n g ậ t dực nhằm phía đầu kia chạy mà đến nhân diện cự xả lan ninh không có vấn đề nhún vai chuyển hướng vừa mới to lớn nhuyễn sâu xô ra hố to nhún người nhảy vào trong đó cái này ba đầu thần nghiệt đều có đặc điểm khảm trong mắt châu viên thịt tròn tên là thiên nhãn bạo quân tiền thân thờ phụng một vị cường đại mắt ma bạo quân t i n t h â c ấ n trước sau khi thất bại dị biến thành quái vật cũng cùng mắt ma bạo quân giống nhau đến mấy phần bởi vậy được gọi là thiên nhãn bạo quân cái này thiên nhãn bạo quân là hoàn toàn hoàn toàn dị dạng tồn tại sinh lý tâm lý thậm chí còn cùng linh hồn đều là điên cuồng hỗn loạn có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cơ thể cùng lực lượng tinh thần cho nên được đặt ở con đường ngay phía trước là chặn đánh gớt dỉ đờ chủ lực sau đó to lớn nhuyễn sâu cùng nhân diện cự xả tuy rằng hơi yếu hơn thiên nhãn bạo quân nhưng cùng với là thần nghiệt cũng không có thể coi thường to lớn nhuyễn sâu có cực kỳ cường hạn thân thể cùng thôn vệ năng lực nhân diện cự xả thì lại lấy kinh khủng độc tố còn có hóa đá năng lực xưng gớt dỉ đờ đã đối mặt thiên nhãn bạo quân còn lại to lớn n h u y ễ n sâu cùng nhân diện cự xà tự nhiên chỉ có thể giao cho lan ninh cùng chia xử lý chia lựa chọn nhân diện cự xà lúc này đã cùng chiến đấu lên lan ninh nốn người nhảy vào cự trong hầm bắt đầu tìm kiếm to lớn n h u y ễ n sâu tung tích kỳ thật lan ninh căn bản không cần tận lực đi tìm bởi vì đó là một đầu t h ầ n nhiệt một đầu không để ý tới trí toàn bằng bản năng hành động t h ầ n nhiệt sinh mệnh lớn nhất bản năng là cái gì đương nhiên là sống sót phát triển cường đại sinh sôi nảy nở khắp nơi các mặt kéo dài tự mình muốn đạt thành những thứ này mục đích ăn cơm là nhất định phải cũng là đường tắt duy nhất bởi vậy vô luận là loại hình gì cái gì chủng loại t h ầ n nhiệt hành động mục tiêu đệ nhất đều là cướp đoạt giết chóc nuốt trứng cho nên lan ninh căn bản không cần tận lực đi tìm tìm bị hắn khí tức hấp dẫn to lớn nhuyễn sâu tự mình sẽ đưa tới cửa tốt giống như bây giờ Úng m n g mặt đất chấn động đất đá tuôn rơi lan ninh vừa mới nhảy vào cự trong hầm chỉ thấy một cái răng sắc sen những kẽ miệng to như c h ậ u máu trợn và ngược ra đó là to lớn nhuyễn sâu xúc tu cũng là trên người nó cường lực nhất công kích khí quan có bộ phận không gian pháp tắc lực lượng có thể buộc phát ra kinh khủng nuốt hấp lực lượng như hắc động bình thường đem con mồi nuốt vào trong cơ thể lại từng bước đem tiêu hóa chỉ bất quá vận dụng loại lực lượng này đối với tự thân tiêu hao rất nhiều cho nên giới bình thường tình huống to lớn nhuyễn sâu còn là dựa vào răng nanh răng nhọn miệng to như chậu máu tiến hành vật lý cắn xé cùng nuốt trứng ca ca ca tấm tiêu miệng to như chậu máu tự từ trong bóng tối lao ra không ngừng khép mở gầm cắn đem tất cả rơi vào trong đó sự vật tất hết đập tan nham thạch ở đó răng nanh răng nhọn ở giữa yếu ớt dường như bọt biển bình thường tuy rằng lan ninh bây giờ cường độ thân thể cao hơn nhiều nham thạch nhưng hắn cũng không có lấy thân thử nghiệm dự định đối mặt to lớn nhuyễn sâu miệng to như chậu máu không chút nghĩ ngợi liền bỏ ra hai trái lựu đạn ẩm lóe da đỏ sầm tia sáng lựu đạn bỏ ra rơi vào miệng to như chậu máu trong ẩm ẩm nghiêng nổ lên lực lượng kinh khủng nổ tung nhưng không có tạo thành bất cứ thương tuần gì liền một chiếc răng đều không thể đứt đoạn tuy rằng t ấ n chức truyền kỳ thất bại nhưng thế giới phép tắc chú luyện còn là giao cho thần nhiệt cực kỳ thân thể cường h ã n cùng bộ phận phép tắc thân thể tính chất đặc biệt lực phòng ngự sức h ô i phục còn có các hạng kháng tính đều hết sức kinh người hiện tại lan ninh ma lực xạ kích chẳng qua lờ vợ mười tám cùng cái này một số gần như cấp bốn thần nghiệt tranh lệch hơn hai mươi cái đẳng cấp tự nhiên không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương gì to lớn nhuyễn sâu trực tiếp đem nổ tung lựu i đạn nuốt vào trong bụng sau đó dư thế không giảm hướng lan ninh vào tới đảo mắt miệng to như chậu máu liền xuất hiện ở dưới thân t h ế vậy lan ninh không tránh lui rút ra hắc đàn m ộ t cùng bạch tượng nhà chặn xoay người lên hào quang màu đỏ sầm tại trong bóng tối l o n g lánh quang cùng ảnh đan vào viên đạn như mưa xa chiếu nghiêng xuống rầm rầm chỉ nghe một trận kịch liệt hết sức tiếng va chạm vang hát đàn mục cùng bạch tượng nha tràn ngập cảm giác tiết tấu đấu súng trong tiếng ma đạn hình thành kim loại nước lũ tùy ý chút xuống tại to lớn nhuyễn sâu trong miệng nổ lên đạo đạo h ỏ a quang lệ bạc phẩm chất xuống ống quang cùng ảnh uy lực tăng cường lại thêm ma lực xạ kích tác dụng hiệu quả cái này to lớn nhuyễn sâu cuối cùng tại mưa to bên dưới bị thống kích phát sinh một tiếng như cú đêm vậy bén nhọn chói thai hí tiếng ngựa hí bên trong to lớn nhuyễn sâu cơ thể và mẹo miệng rộng k h é kín dùng không có mặt mũi ngũ q u ă n đầu ngăn chặn chiếu nghiêng xuống kim loại nước lũ huyết nhục trong nháy mắt xe rách nổ t thương thế này thoạt nhìn m ộ ư ơ i điểm nghiêm trọng nhưng thực tế căn bản không đáng giá nhắc tới rất nhanh liền có số lớn n g ọ n g thị sinh sôi chống đỡ chiếu nghiên g x u ố n g viên đạn bổ khuyết miệng vết thương khôi phục thương thế bị thương tốc độ cùng tốc độ khôi phục tương xứng kinh khủng sinh mệnh lực đây cơ hội là tất cả thần nhiệt cộng đồng đặc điểm muốn dựa vào t h ư ơ n g tổn tích lũy đưa chúng nó giết chết căn bản là không thực tế nhất định phải làm ra trí mạng công kích tại chúng nó khôi phục lại trước phá hủy thân thể của bọn họ chỗ yếu lần trước gạt lan tạ đầu kia thần nhiệt chính là một ví dụ tất cả tích lũy công kích cũng không có hiệu quả cuối cùng vẫn dựa vào làn nình tích xúc kiếm khí chạm cực hạn mưa ộ t phát giết. vòng n bạo chèm h mới mới đem n g giờ bây l n Ninh nhưng không có cách nào lần cách phục chế có to r ư ớ c chiến bởi quả, vì t l ớ ngừng nhuyễn n h sâu sẽ k ô cho hắn tích xúc hắn khí thời gian. Mưa to gian. n kiếm Mưa g tiếp theo một cái trước mắt to lớn nhuyễn sâu lại lần nữa mở miệng to như chậu máu cơ thể phát lực lao ra địa huyện thẳng hướng giữa không trung lan ninh tắt tới t h ế vậy lan ninh không chỉ không lùi trái lại rút ra thánh ngục không trung ngôi sao phối hợp tuấn bộ đ ố n g nhiên bạo phát vọt thẳng vào miệng to như chậu máu trong ẩm to lớn nhuyễn sâu đằng đứng thẳng người há mồm nào cắn đem lan ninh nuốt vào trong miệng nhưng này răng nanh răng nhọn căn xuống thời điểm bạn tóe ra cũng không phải đỏ thám hết u y dịch mà là trói mắt ánh lửa tại to lớn nhuyễn sâu miệng to như chậu máu trong bắn t u e ra chói mắt hết sức ánh lửa to lớn nhuyễn sâu mở to căn xuống đôi càng trên cùng hàm dưới khép kín răng nhọn cùng răng nhọn sen kẽ muốn đem trong miệng lan l n n cắn nhưng bị như gió báo kịch liệt cồn g loạn kiếm vũ gắt gao trống rầm rầm rầm âm vang chói hai tiếng va chạm vang tại to lớn nhuyễn sâu trong miệng trận trận q u e n quẩn sáng lạn kiếm quăng cùng chói mắt ánh lửa bắn t u e xé rách huyết nhục nghiền nát q u t cách nhấc lên một hồi huyết cùng thịt bao táp lệ kiếm vũ cồn loạn bao táp tàn sát bừa bừa bãi nhưng nhưng vẫn là không có đem lan ninh phun ra dự định t ù y ý lan ninh kiếm vũ triển khai tại trong miệng mình kích khởi tinh phong huyết vũ to lớn nhuyễn sâu còn là gắt gao cắn đoàn kia kiếm quang đồng thời bạo phát trong cơ thể không gian chi lực trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt to lớn nhuyễn sâu miệng to như chậu máu trong bị lan ninh kiếm quang xé rách nát bấy huyết đ ụ c ở nơi này luồng không gian lực lượng hình thành nuốt hút bên dưới bị to lớn nhuyễn sâu nuốt vào trong bụng không chỉ là huyết nục ngay cả không khí đều bị trong nháy mắt dành thời gian hình thành đặc thù chân không hoàn cảnh sau đó chân không đổ nát xuất hiện một cái kinh khủng hát động mạnh mẽ dẫn dắt lan linh cơ thể đây chính là to lớn nhuyễn sâu có phép tắc lực lượng không gian tuy rằng nó không gian pháp tắc cũng không hoàn chỉnh kém xa chân chính truyền kỳ nhưng cùng thần nghiệt cơ thể kết hợp sau đó cũng có thể hình thành cực kỳ khủng bố năng lực lệ như bây giờ cái không gian này hát động cái này cũng không phải thật sự là hát động mà là to lớn nhuyễn sâu y theo dựa vào chính mình cơ thể cùng không gian chi lực kết hợp mô phỏng ra một chủng loại giống như hát động hiện tượng chân chính hát động là thời không khúc suất lớn đến liền quang đều không thể chuyện lạ kiện tầm nhìn bên trong chạy ra thiên thể vật như vậy đừng nói lan linh chính là truyền kỳ thậm chí thần lún vào trong đó cũng là thập tử vô sinh hạ tràng to lớn nguyễn sâu mô phỏng r a hát động mặc dù không có như vậy uy lực khủng bố nhưng nuốt hút dẫn dắt lực lượng cực kỳ c ứ n g hãn tử vong c h i vũ đã gần đến cao trào kịch liệt đến dường như báo tắp bình thường kiếm quang đều không chống cự nổi cái này hát động dẫn dắt bị một chút kéo vào trong đó cuối cùng từ ngực to lớn nguyễn sâu miệng to như chậu máu đ ỗ n g nhiên khép kín kiếm quang sáng chói bị hát cám nuốt hết lan ninh thân ảnh cùng kinh khủng kia hát động cùng nhau biến mất ở to lớn nguyễn sâu trong miệng không còn gặp nửa điểm di động địa huyện trong chuyện gì xảy ra ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả lúc này cũng không có người bận tâm hí nhân diện cự xa trận trận hí đầu đầy tóc rắn du động thỉnh thoảng bắn ra một đạo màu xám tráng hóa đá sát tuyến công kích vờn quanh tự bay được chia cùng là t h ầ n nhiệt cái này nhân diện cự xà cùng to lớn nhuyễn sâu giống nhau đều có bộ phận phép tác lực lượng to lớn nhuyễn sâu chính là không gian nhân diện cự xà là sinh mệnh sinh mệnh là cái gì là một loại đặc thù năng lượng loại này năng lượng có thể giao cho sự vật sức sống cho nên được gọi là sinh mạng nhưng sinh mạng biểu hiện phương thức không chỉ có chỉ là sinh chết cũng là sức sống biểu hiện nhân diện cự xà phát ra hóa đá xạ tuyến là có thể đem vật chất sức sống cướp đoạn tạo thành tử vong hiệu quả đồng thời bổ sung tự mình sức sống chia mặc dù có thánh đường vũ trang bảo hộ nhưng cũng không dám đón đỡ cái này hóa đá xạ tuyến chỉ có thể dựa vào thánh đường vũ trang tính cơ động cùng nhân diện cự xà chiến đấu một điểm cho mình một chút tích lũy ưu thế nhân diện cự xà cầm chia cũng không có cái gì biện pháp tốt nó dù sao cũng là một đầu thân nhiệt không để y tới trí toàn bằng bản năng căn bản là không biết sử dụng cái gì chiến thuật cung ứng biến kỹ xảo đối mặt tính cơ động cao hơn nhiều tự mình chia trước sau không cách nào đánh trúng mục tiêu nó chỉ có thể c u ồ n g nộ chút xuống lực lượng phá hoại cái này đã thành phế tích chấn nhỏ thỉnh thoảng bắn ra một đạo hóa đá xạ tuyến tuy rằng nó tự thân mang theo độc tố mười điểm khủng bố nhưng công kích không cách nào trúng đích cái này độc tố chính là cường thịnh trở lại không có đất dụng võ cứ như vậy song phương lún vào g i à n g co nhất thời đều cầm đối phương không có cách nào chính là lúc này ùng ùng mặt đất tầm ầm rung động sâu không thấy đáy cự trong hầm rồi đột nhiên nhảy ra một đạo cự ảnh to lớn nguyên sâu chỉ thấy nó từ địa huyện trong bỗng nhiên lao ra dài mấy chục thức thân thể nặng nề té xuống đất lên chấn động lên một tiếng vang thật lớn mấy chỗ miễn cưỡng dựng thẳng phế tích lọt vào trúng kích nao nao sụp xuống lan ninh to lớn nguyên sâu lao ra nhưng không thấy lan ninh thân ảnh chia thần sắp biến đổi liền muốn chuyển đi trợ rút nhưng không nghĩ lệ to lớn nguyên sâu té trên mặt đất thân thể cao lớn liên tục lan l ộ t thoạt nhìn đau đớn không ngớt bụng càng là trận trận phập phồng tựa hồ có đồ vật gì đó tại nó trong bụng rời sông lấp biển bình thường rốt cục nhất thanh một hưởng huyết quang dạn nứt to lớn nguyên sâu thân thể run lên bần bật anh kiếm màu đỏ sầm tự bụng trong xuyên ra xé mở một cái to lớn miệng vết thương sau đó huyết quang phun dũng miệng vết thương mở rộng một bóng người tự từ trong đó nhảy ra rơi trên mặt đất run dày bên dưới đại lượng máu canh hô lan linh vẩy tóc đem mặt trên dính dính không rõ dịch thể lấy huyết n ụ c hất ra sau đó mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại nhìn phía to lớn n u y ệ n sâu phát hiện nó đã k é trên mặt đất không động đậy nữa thân nhiệt loại này vặn b ẹ o hỗn loạn sinh vật mặc dù có không ít chỗ thích hợp t h như cực kỳ cường h ã n cơ thể không hay sợ, sợ tử vong phương thức chiến đấu còn có cường hãn lực lượng phát tác nhưng tương tự nhược điểm của bọn nó rất rõ ràng không để ý tới trí toàn bằng bản năng hành động sẽ không phán đoán thế cục sẽ không tùy cơ ứng biến càng thêm không có ý thức nguy cơ chạy chối chết nếu so với người khác chậm mấy nhịp gặp gỡ so với chính mình nhỏ yếu đ ị c h nhân chúng nó còn có thể dựa vào thực lực nhiệt ép nhưng nếu như gặp gỡ lực lượng ngang nhau đối thủ điểm này thiếu sót cũng sẽ bị vô hạn phóng đại trở thành nhược điểm trí mạng to lớn nhuyễn sâu chính là như vậy vừa mới nó khởi động tự mình không gian năng lực mô phỏng tác động đem lan ninh nuốt vào trong bụng Căn có bản không có nghĩ tiêu ớ cái có này sẽ h hóa Ninh cũng không phải là nó t được đây gặp h lan n in xui xẻo chính là to lớn nhuyễn sâu trực tiếp tại nó trong bụng đại náo lên tùy ý phá hoại cuối cùng phá bụng ra cho nên đừng xem cái này to lớn nhuyễn sâu ngoài mặt chỉ có bụng một đạo miệng vết thương trên thực tế nó bên trong thân thể đã vỡ thành một đoàn tương hồ thường thế như vậy thần nghiệt không nhịn được to lớn nhuyễn sâu té trên mặt đất chỉ chốc lát sau liền mất đi tiếng động chương hai trăm chín mươi chín hóa đá tuy nói thần nghiệt loại sinh vật này sẽ không có thọ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác này nhưng to lớn nhuyễn sâu tử vong còn là kích thích nhân diện tự xả chỉ thấy nó loại người kia diện mục sợ hãi lên đầy đầu tóc rắn trận trận hí bắn ra hơn mười đạo màu xám trắng hóa đá xạ tuyến phân biệt đánh về phía gần bên chia cùng p ư ơ n g xa lan ninh sau đó nó cũng không nhìn kết quả như thế nào liền bay động lên thân rắn khổng lồ không chút nghĩ ngợi trốn ra phía ngoài đi su cắt tị hung là sinh mệnh bản năng t h ầ n nhiệt cũng không ngoại lệ tại sinh mệnh đụng phải uy hiếp thời điểm chúng nó hỗn loạn linh hồn sẽ khuất phục tại bản năng rời xa làm bọn hắn cảm thấy chuyện nguy hiểm vật cũng tỉ như nói bây giờ lan ninh nhân diện cự xa hoảng sợ chạy trốn nhưng lan ninh cũng không dự định b u ô n g tha nó nói đùa đây chính là một đầu t h ầ n nhiệt chuẩn cấp độ truyền kỳ quái vật hành tàu chiến lợi phẩm cùng kinh nghiệm gói quá lớn thật vất vả mới gặp gỡ vài đầu lan ninh làm sao có thể thả nó ly khai tức khác nhảy lên, lên. né qua vài đạo bay vụt mà đến hóa đá xạ tuyến truy hướng hốt hoảng chạy t h u c mạng nhân diện cự xả chia cũng không có bưng tha cái này cơ hội thật tốt xoay người né qua hóa đá xạ tuyến đồng thời huy kiếm chém ra bàn g bạc thánh quang ngưng tụ thành một đạo hoa mỹ kiếm quang nặng nề g h chạm kích tại nhân diện cự xả trên lưng p h ú c thánh kiếm ngang trời m á u bắn tứ tung nhân diện cự xả phát sinh một tiếng thê lương đến cực điểm dê d ị trực tiếp bị cái này t h á n h kiếm chém lật trên mặt đất nhân diện mặt mẹo thân rắn run xem ra hết sức đau đớn đây cũng là không để ý tới trí thiếu sót chỉ biết là bản năng chạy trốn cây bản không có suy nghĩ qua hậu phương truy kích cùng ứng đối thủ đoạn thoát đi trước có thể bắn ra mười mấy đạo hóa đá xạ tuyến làm nhiệm hộ đã là nó hôn loạn trình độ kém cỏi d u y ê n cớ nhưng thần nhiệt thực lực cùng với hôn loạn trình độ cùng một nhịp thở như là nhân diện cự xa loại này hôn loạn trình độ kém cỏi miễn cưỡng còn bảo đảm có một k i a lý tính thần nhiệt cơ bản đều là thần nhiệt bên trong tầng dưới chót nhất nhân vật thực lực kém xa thiên nhãn bạo quân cùng to lớn nhuyễn sâu nó trực tiếp bị chia thanh kiếm đánh ngã xuống đất bị trọng thương thân thể trực tiếp mất đi năng lực hành động cơ hội tốt như vậy lan ninh đương nhiên sẽ không công thà không chung ngôi sao phối hợp tu vượt qua trên mặt đất bức tường đổ tàn h o à n thẳng hướng ngã xuống đất không dậy nhân diện cự xà lao đi chia lần thứ hai khởi động thánh đường vũ trang lực lượng rực rỡ thánh quang ngưng tụ thành một đạo dài đến hơn mười mét kiếm quang tự t ừ không trung ầm ầm chém xuống bổ về phía người bị thương nặng nhân diện cự xà chính là lúc này thí đối mặt hai người ép s á t mà đến thế tiến công nhân diện cự xà cảm nhận được uy hiếp trí mạng rốt c u ộ c không giữ lại nữa đầu đầy tóc rắn hí lên thu đông nhìn chằm chằm hư không soi sáng ra một mảnh xám trắng q u a n mang hóa đá nhìn chằm chằm hóa đá tia sang cực hạn vận dụng cũng là nhân diện cự xà cường đại nhất năng lực tương tự với to lớn nhuyễn sâu hát động thôn p h ệ cần tiêu hao số lớn phép tắt năng lượng mới có thể khởi động bởi vậy đơn giản sẽ không vận dụng nhưng bây giờ lúc khẩn cấp quan trọng người bị thương nặng nhân diện cự xà chỗ nào còn nhớ được cái gì tiêu hao không tiêu hao trực tiếp phát động hóa đá nhìn chằm chằm đem sinh mệnh lực mức độ lớn nhất phát ra chuyển hóa thành cướp đoạt tất cả hóa đá vật chất tia sáng cái này hóa đá nhìn chằm chằm không hổ là nhân diện cự xà sát chiêu mạnh nhất đã không giới hạn nữa tại sinh mệnh sinh vật giàn giáo có thể tác dụng đến tuyệt đại bộ phân vật chất trên người t h như chia chém ra kiế quang kentaka hàn băng đông lại vậy thanh âm ầm vang lên chia ngưng tụ thanh quang k h u y n lực chém ra kiếm quang ở giữa không t r ú n g cấp tốc hóa đá sau đó ầm ầm rơi và đập đập tan không chỉ là kiếm quang m ặ t hướng nhân diện cự xà chia cùng nhanh chóng chạy tới lan ninh tương tự cũng nhận được hóa đá nhìn c h ầ m c h ầ m ảnh hưởng thánh quang rực rỡ thánh đường vũ trang ngoài mặt đều sinh ra một tầng vỏ đá lan ninh mặc dù không có chia như vậy tiếp cận cũng không xuất hiện thực chất hóa đá nhưng là cảm giác cơ thể trở nên mười điểm trầm trọng huyết nhục như muốn đông lại sơ cứng giống như vậy hết sức khủng bố đây chính là lực lượng pháp tắc khủng bố không có đi qua thế giới phép tắc lễ r ử a tội thu được đối lực lượng pháp tắc khẳng tính vậy cho dù lan ninh cơ thể thuộc tính đã đột phá chuyển hữu kỳ cửa ải rất khó cùng nắm giữ phép tắc lực lượng chuyển hữu kỳ chống lại thần n g h i ệ t xem như là nửa chuyển kỳ nắm giữ phép tắc mặc dù không hoàn chỉnh nhưng uy lực như trước mười điểm c h ủ n g bố trận đánh lúc trước to lớn n h u y ễ n sâu hắc động thôn p h ệ lan ninh liền không có cách nào ngăn chặn hiện đang đối mặt cái này nhân diện cự xa hóa đá nhìn chằm chằm hắn cũng rất là bị động may mà cái này nhân diện cự xa cùng to lớn nhẫn sâu giống nhau tại khởi động phép tắc lực lượng đồng thời đem chính mình được điểm trí mạng bạo lộ ra to lớn nhuyễn sâu hát động thôn p h ệ sức cắn nuốt lượng khủng bố lan ninh không cách nào ngăn chặn nhưng tiêu hóa lực lượng nhưng rất bình thường cho nên cuối cùng ngược thụ hãn hại bị lan ninh từ bên trong đập tan cuối cùng phá bụng ra cái này nhân diện cự xà cũng giống như vậy hóa đá nhìn chằm chằm hóa đá hiệu quả tuy rằng vô cùng kinh khủng nhưng nhất định phải nó duy trì liên tục phát ra duy trì trong lúc không thể phòng ngự không thể công kích cũng không có thể di động đây chính là một cái mục tiêu sống tuy rằng nó cũng không cần phòng ngự né tránh chỉ dựa vào hóa đá nhìn chằm chằm hiệu quả là có thể đem tất cả công kích hóa đá phàm là sự tỉnh luôn luôn ngoại lệ lan ninh rút xuống thánh ngục trực tiếp đem giải phong ẩm ngọn lửa đen kịt dấy lên ngân bạch thân kiếm trong nháy m ắ t hóa thành h ắ cám trên chuôi kiếm khô lâu há mồm làm kêu gen zit g à o hình dạng ám hồng sắc văn lộ hiện lên dọc theo đen kịt thân kiếm cấp tốc lan tràn tàn mát ra một cổ tà ác cùng không rõ cực đoan khí tước ác ma lực t h ầ n nhiệt là một số gần như truyền kỳ tồn tại lực lượng pháp tắc cường độ cực cao liền chia thánh đường vũ trang đều không thể miễn dịch t h á n ngục giải phong ác ma lực chẳng lẽ liền có hiệu quả a đổi thành cái khác thân nhiệt có thể không có nhưng bây giờ không phải là cái khác thân nhiệt mà là cái này nhân diện cự xả nhân diện cự xả tiền thân là q u ỷ xa tăng giáo đồ nó bị ác ma lực ô nhiễm vặn mẹo phép tắc lực lượng chỉ có thể khắc chế chia lực lượng thần thánh không cách nào khắc chế đồng căn đồng nguyên ác ma lực cho nên nhân diện cự xả hóa đá nhìn chằm chằm đối với giải phong ác ma lực thánh ngục sẽ giảm bớt nhiều đây chính là lan ninh mong muốn đối mặt hóa đá nhìn chằm chằm bên trong không thể di động nhân diện cự xả hắn trực tiếp đem thánh ngục ném mạnh đi ra ngoài、Phúc. chỉ ngay nhất thanh n g ụ hưởng ác ma lực giải phong sau thánh ngục giống một đạo đen kị thiểm điện trong nháy mắt mặc qua bầu trời đánh c h ú n g nhân diện cự xà khuôn mặt bạo khởi một đoàn đỏ thám huyết hoa thí thánh ngục rót vào huyết đ h ụ c chưa đi đến đầu lâu hầu như đem người mặt cự xà đầu lâu xuyên thùng thông thấu tạo thành thương tổn có thể nghĩ dựng đứng lên tóc rắn một trận rên rỉ nhao nhao nhuyễn ngã xuống không còn lực duy trì hóa đá nhìn chằm chằm Ẩm. hiệu ó a đá nhìn chằm chằm h quả tiêu thất chia làm vỡ nát trên người bao trùm ngừng kết vỏ đá lần thứ hai chém ra một đạo kế quang bổ về phía rên rỉ kêu gào nhân diện cự xà đưa nó nặng nề đánh ngã xuống đất nhưng thần nhiệt rốt cuộc là thần nhiệt chia một kiếm này cũng không đủ để đem người mặt cự xà chém giết la ninh cũng không có cho nàng bổ túc một kích tối hậu cơ hội trực tiếp chạy sộc giữa sân một cái đá kích rơi vào thánh mục trôi kiếm cuối cùng đem người mặt cự xà đầu lâu xinh xinh đính xuống mặt đất t r ư ơ n g ba trăm kinh biến mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 5-0-0-0-0-3-0-0-0-0, n g o à i định mức tăng phúc 60%. thu được danh vọng 5-0-0- mươi n g h n g o à i định mức tăng phúc s á chiến đấu cho điểm a tiên huyết hoa hầm một chiến đấu đánh giá, đấu tuy h những sinh nhất. ử vong mạng này là Hai kết tốt cục đ ầ thần nghiệt, thêm Ninh công hiến 50 vạn điểm cơ sở kinh nghiệm, chiến cho Lan cống vạn n điểm lại coi là cấp A chiến đấu cho điểm 60 thêm được. cái bị là cơ cấp được, đấu sở à t rằng ậ n chiến xuống tới, Lan Ninh tổng cộng thu hoạch 80 vạn hoạch thu tới, điểm đấu、e、Tuy E-X. r theo nhân vật đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp không ngừng về phía sau thúc đẩy thăng cấp cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều tám mươi vạn điểm kinh nghiệm đã không thể xưng là rộng lượng nhưng vẫn là một cái mười điểm khả quan số lượng lại thêm hai đầu thần nhiệt thi thể là chiến lợi phẩm chuyến này nhiệm vụ tiện lợi nhiều đến vượt qua tưởng tượng tuy rằng cái này tiền lời đã đầy đủ phong phú nhưng lan ninh cũng không ngại lại d ạ t hoa trên gấm m ộ t khẩu cái này thần nghiệt thế nhưng có tròn ba đầu đây đem thánh n g ụ c từ nhân diện cự xà đầu lâu bên trong rút r a lan ninh chuyển hướng có sắc dĩ đ ỡ cùng thiên nhãn bạo quân chiến trường nhìn một chút có hay không tự mình nhúng tay không gian kết quả ô địa ngục c h i hỏa phú dũng cháy đỏ bừng xích sắt bắn r a tại giữa đường cấp tốc phân hóa như trăm nghìn chi đốt hồng mũi tên giống như vậy trong nháy mắt quán xuyên thiên nhãn bạo quân sợ hãi kinh khủng cơ thể siêng xích thuật tốt giống d như bây giờ đốt hồng xiềng xích phân hóa ra như mũi tên bình thường thâm nhập thiên nhãn bạo quân cơ thể sau đó địa ngục chi hỏa thiêu đốt lan tràn hỏa táng thiên nhãn bạo quân trong cơ thể linh hồn thân nhiệt đồng dạng có linh hồn thiêu đốt lan tràn địa ngục chi hỏa bị thiên nhãn bạo quân tạo thành đau đớn cực lớn ám tử sắc viên thịt tròn run dày kịch liệt mỗi một k h ỏ a con ngươi đều tản ra đau nhức ý nhưng có sắc dĩ đ ỡ nhưng không quan tâm phải tay nắm lây xiềng xích một chỗ khác hung hãn phát lực Chợt đem thâm nhập thiên nhãn bạo quân trong cơ thể xiềng xích đưa lôi đi ra giống chỉ nghe một tiếng vô cùng thê lương kêu gen g ó n dĩ đ ỡ t ú n động xiềng xích đem thiên nhãn bạo quân linh hồn s i n h s i n h kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể hóa thành một đám lửa đốt đốt thành cho bụi còn sót lại địa ngục chi họa ở đó mất đi linh hồn thể xác trong đùm tiêu đốt rất nhanh cái này thể xác hóa thành t h a n cốc l a đinh c ư p người đầu kế hoạch vì vậy cáo phá tuyệt không sử dụng địa ngục c h i hỏa ý nghĩ càng l à tại trong lòng k i ê n quyết lên đồ chơi này lực phá hoại thực sự quá kinh khủng đốt cháy linh hồn không nói liền thể xác đều không đông tha nếu như lan ninh tiếp thu địa ngục c h i hỏa lực lượng đem vận dụng đến trong chiến đấu vậy sau này hắn sợ là đừng nghĩ muốn cái gì chiến lợi phẩm gót dí đờ không biết lan ninh suy nghĩ cái gì thu hồi xích sắt liền hướng trong tiểu c h ấ n giáo đường đi đến b ẫ n lại cất là ở chỗ này lan ninh cùng chia nhìn nhau lập tức đuổi kịp cước bộ của hắn ba người sóng vai tiến về phía trước giáo đường tuy rằng tương đối chấn nhỏ những kiến trúc khác cái này nơi giáo đường bảo tồn coi như h o à n chỉnh nhưng đã không thấy được ngày xưa thần thánh trang nghiêm tàn phá trong lễ đường một mảnh hỗn độn cái b à n ngã n g ự a trên mặt đất t r u n g quanh đều là đọ s ầ m vết máu cùng trắng bệnh hải cốt đây là hơn hai trăm năm trước những thứ kia sa đ o ạ thần trước người ở giáo đường bên trong cuối cùng một trường giết chóc vết tích hơn hai trăm năm đi qua những thứ này vết tích vẫn tồn tại như cũ phảng phất c h ơ c h ú hoàn toàn giống nhau pháp phai đi g ắ t đẩy ra lung lay sắp đổ cửa chính lan ninh ba người đi vào trong lễ đường tức khắc liền phát hiện vợ lại k ậ t thân ảnh chỉ thấy hắn đứng ở trong lễ đường đưa lưng về phía cửa chính phương hướng to lớn trên thân hình tràn đầy vết thương thậm chí còn có s ề n sệnh u y ế t dịch chảy ra cánh phải vô lực bông xuống thấp trước bị lan ninh chém ra thật lớn miệng vết thương càng bắt mắt nhưng hắn nhưng không để ý hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt một cái trôi nổi ở trong hư không tản ra thần bí tia sáng cuộn ra dê trục san vẹn găng dạ khê ước đã bị hắn sửa đổi a nghi vấn tại ba người trái tim dâng lên nhưng sau đó lại bị đẻ xuống gót dị đờ đi nhanh đập mở địa ngục chi hỏa tùy theo phút lẫn dũng đem cái này hắc cám lễ đường trong nháy mắt g i i sáng hiển nhiên hắn biết rõ nhiệm vụ của、mình. tiêu diệt bỡ lại cớt mặc kệ hắn có hay không thu nạp phần khế ước linh hồn mắt thấy gossip gì tiến lên chia đi theo liền muốn hành động nhưng không nghĩ lại bị bên người lan n i n h ngăn lại lan n i n h ngăn cản chia nhìn hướng bỡ lại cớt đi đến gossip gì đỡ trầm giọng nói trước nhìn kỹ hắn nói chia nhìn lan n i n h do dự một hồi cuối cùng vẫn gật đầu dừng bước đứng ở phía sau tiến hành t r o n g nóng các người rốt cuộc đã tới lúc này bỡ lại cớt quay người sang nhìn hướng mình bước đi tới gossip gì đờ, nhìn nữa hậu phương ngắm nhìn lan linh hai người dử tận trên khuôn mặt kéo ra một cái dáng tươi cười ta thế nhưng đợi rất lâu rồi à lập tức liền để cho ngươi chạy trở về địa ngục g ó gì đ ỡ không lời vô ích song tay nắm lấy xích sắt địa ngục chi hỏa ầm ầm lan tràn liền muốn phát động công kích nhưng không nghĩ ùng ùng mặt đất rồi đột nhiên rung động vô số vết dạn hiện lên tại mọi người dưới chân lan tràn lan ninh nhãn thần ngưng tụ chuyển hướng giáo đường ở ngoài nhìn lại g i a n g d ắ c vết dạn lan tràn hướng ra phía ngoài mở rộng cuối cùng ầm ầm bạo liệt đen kị khí lưu phấn dũng dưới mặt đất hãm đổ nát mở ra từng đường sâu không thấy đáy vực sâu hát l m to lớn nguyên sâu cùng nhân diện cự xà thi thể cũng ở đây vết dạn mở rộng phạm vi nhất thời liền tiến vào trong vực sâu gặp một màn này lan ninh còn chưa kịp đau lòng tự mình chiến lợi phẩm trong vực sâu phún d u n g đen kỵ khí lưu liền tại một cổ không hiểu lực lượng dẫn dắt bên d ư ớ i chăm s ô n g về biển bình thường s ô n g vào giáo đường ám lưu dừng t u ô n cô tới không biết ngọn ngành lan ninh cùng chia cũng không dám đón đỡ tức khắc lắc mình né tránh quá khứ nhưng có suất dĩ đờ nhưng né tránh không kịp bởi vì tại hắn sắp sửa hành động trong nháy mắt dưới chân vỡ vụn trong lòng đất phun đã tuân ra đen kỵ tám lưu trực tiếp quấn lấy hai chân của hắn tuy rằng cái này ám lưu rất nhanh thì bị địa ngục chi hỏ hỏa táng nhưng tới cùng còn là để、Goss、g o s s i dì đờ hoạt động chậm hơn một nhịp phản ứng kịp thời điểm r ũ mánh vào trong giáo đường ám lưu đã bọc lại thân thể hắn nói bọc kỳ thật cũng không chính xác chuẩn bị mà nói hẳn là là chói đen nhánh kia năng lượng đợt lưu nếu như dây t h ừ n g giống như vậy chói chặt lại、Goss、g o s s i dì đờ tứ chi chói buộc hắn hành động tuy rằng、Goss、g o s s i dì đờ tức khắc liền bạo phát địa ngục c h i hỏa nhưng ám lưu không giống tầm thường dĩ nhiên chống địa ngục c h i hỏa đốt cháy chói buộc chặt、Goss、g o s s i đờ đồng thời còn sót lại ám lưu cấp tốc hội tụ tại、Goss、g o s s i đờ trước người ngưng tụ thành một đạo bóng đen ba ó n g đ e trăm linh một thanh súng thánh chô súng, súng. súng sa mu e n q u n thánh đường giáo hội đau khổ truy tìm chính là thánh vật dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây bị đạo bóng đen cầm nắm trong tay lan n i n h tuy rằng sớm có dự cảm nhưng không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trực tiếp như vậy vừa lên tới liền vận dụng cái này sát chiêu còn có rất nhiều bố trí phối hợp làm hắn bất ngờ không phòng ngự lúc này lại muốn ngăn trở đã tới không kịp lan anh đều không cùng ngăn cản chia liền càng không cần phải nói vì ừ a mới m lắc n nẻ h q sao ám l xem rõ ràng như thế bởi vì tại đây tiếng oanh minh vang bắn ra trong nháy mắt thời gian tựa như sát na chậm lại giống như vậy cái viên này viên đạn lấy tốc độ thật chậm tại trong mắt mọi người bay cắt mà qua bắn viên ề phía bị ám lưu đạn thâm gao c ó i b nhập trong cơ thể kích khởi nhất thanh một hưởng gót gì đờ thân thể bỗng nhiên run lên dãy rụa hoạt động tùy theo đình chỉ đầu lâu không tự chủ được bông xuống thấp nhìn về phía mình trong ngực trong ngực chỗ áo da đã xuyên thủng lớn chừng quả đấm miệng vết thương trong có thể gặp đến địa ngục chi hỏa thiêu đốt không xương cũng chính là tại khung xương giữa cột súng chỗ khảm nạm một cái ngân bạch viên đạn đạn kia ngay trước nhập cốt cách tại lực xung kích cực lớn lượng bên dưới v ạ n m è o biến hình chỉ có cuối cùng coi như hoàn chỉnh khắc dưới đáy ngũ mang tinh quang mang lòng lánh bắn ra từng đạo ngân bạch thiểm điện so sánh với cháy hừng hực địa ngục chi hỏa đạn này bắn ra ngân bạch thiểm điện chỉ có thể dùng bé nhỏ không đáng kể hình dung phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thiêu đốt địa ngục chi hỏa nuốt hết dập tắt nhưng chính là cái này bé nhỏ không đáng kể t i ể m điện sinh chống địa ngục chi hỏa thiêu đốt tại gossaggi đ trong cơ thể nhanh chóng mở rộng lan tràn đem ngọn lửa kia khu trục tinh lọ k k k theo tia c h ớ c mở rộng lan tràn gợn gì đỡ thân thể run r u dày trắng bệnh cốt cách phát ra trận trận dị hưởng như muốn tán giá giống như vậy hỏa diễm tát khói xanh bốc hơi xem ra cực kỳ không ổn quả thực không ổn cái này thanh thánh súng tuy rằng do con người làm ra nhưng thực tế giao cho nó lực lượng người cũng không phải là nó người sáng tạo được xưng súng lục c ổ quay t r a súng ống đại sư samu em còn mà là thánh đường duy nhất chân thần nắm giữ trí cao lực lượng vĩ đại tồn tại thượng đế là hắn giao cho cái này thanh súng lục hổ quay lực lượng không chỉ là cái này cây súng lục sụp nạ tù rình trong tất cả người cùng vật đều là hắn trong tay quân cờ tất cả sự kiện phát triển cũng đều là hắn một tay thúc đẩy kết quả hắn thật giống như một gã đạo diễn lợi dụng tự mình đạo diễn quyền lợi cho diễn viên thiết định thân phận cho đạo cụ thiết định năng lực dùng cái này bài bố ra một hồi đặc sắc tuyệt luân vở kịch cái này thanh thánh súng là sụp nạ tù rình giai đoạn trước nội dung vở kịch bên trong thần khí hắn thiết định đó là có thể đủ giết chết thế gian này tất cả sinh vật chỗ lấy thượng đế chút xuống tự mình lực lượng để cái này món vũ khí có thể đi đến nó định vị đương nhiên Giết sinh cái thiết chết tất cả sinh vật cái này thiết định thực cả định sự này quá kết h cho thượng o a trường, dù là đ nhân v ậ như vậy, không nhất định nên nội dung vợ kịch trong hắn lại cho mình kịch bán thêm vào miếng thể cho phía theo kịch cho kịch thêm được, vậy, vợ vào Kết tiếp có làm lại ở sau quả cuối cùng chính là chỗ này cây súng lục duy chỉ có thể giết chết thế gian tất cả sinh vật thiết định nhưng không cách nào giết chết cao hơn thế gian sinh vật tỷ như cao giai thiên sứ cao giai át ma vạn vật mẫu lẹ vị a thản thiên khải kỵ sĩ thử thần cùng với tất cả có chân thần thần cách tồn tại đơn giản điểm tới nói chính là chỗ này cây súng lục nhiều nhất chỉ có thể giết chết cấp bốn truyền kỳ đối với cấp bốn trở lên đi đến thần lĩnh vực tồn tại như cao giai thiên sứ ác ma l ĩ n h chủ t r ở sẽ trực tiếp mất đi hiệu quả mặc dù không cách nào giết tử thần chi nhưng như trước không thể xóa cái này cây súng lục giá trị nhất là bây giờ cái giai đoạn này ở nơi này thần không cách nào phủ xuống truyền kỳ chính là sức chiến đấu cao nhất thời điểm một khẩu có thể giết chết truyền kỳ súng lục ý vị như thế nào không cần nhiều lời tuyệt đối là vũ khí hạt nhân cấp bậc khủng bố uy hiếp nếu như không phải là thượng đế muốn đạo diễn hắn kịch bản đẩy mạnh nội dung vợ kịch phát triển cái này món vũ khí căn bản không có thể chạy vào nhân dân bây giờ thượng đế bên kia cũng không biết ra vấn đề gì cái này món vũ khí hoàn toàn thoát khỏi nó phải có nội dung vợ kịch quy tích rơi xuống b ỡ lại cợt cái này cùng sụp nạ tu dịnh hoàn toàn đáp không lên quan hệ quỷ s a tăng c h i t ử trong tay b ỡ lại cợt cũng không biết cái gì sụp nạ tu dịnh không rõ ràng lắm thượng đế kịch bản cùng cái này cây súng lục định vị chỉ biết là cái này món vũ khí có thể giúp hắn giết chết gớt gì đờ gớt gì đờ tiền thân xạ giả to tuy rằng cũng là một gã thần cấp bậc cao dài thiên sứ nhưng tiếp thu xét xử lực rơi vào địa ngục sau lún vào điên cùng hắn bị phụ thân của bờ lại cợt mẹ p h ì sợ tỏ phệ lẹn bắt được cũng tiến hành một loạt cải tạo cuối cùng cải tạo ra báo thủ linh tuy rằng phục tùng tại mẹ phì sợ tỏ phệ lẹn nhưng làm ấ t đi thần cấp bậc lực lượng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cấp độ truyền kỳ chiến lược cái này thanh thánh súng đã có thể giết chết truyền kỳ vậy khẳng định cũng có thể giết chết cùng truyền kỳ tương đối của sập di đơ cách cách chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng địa ngục c h i hỏa hoàn toàn tắt của sập di đơ vô lực ngã nào trên đất mất đi địa ngục tri hỏa chống đỡ k h â lâu chịu đựng không được cái này n ã đục lực đạo trực tiếp rời giặc ra cùng cơ thể thoát ly xương sọ lan lộn trực tiếp lăn đến lan ninh cùng chia trước mặt lan ninh、chia. nhìn trên mặt đất mất đi hỏa diễm cùng thần thái đầu k h ô n lâu hai người nhất tề rơi vào trờ mặc cái này tính là gì cái này tính là gì vài chính không có nội dung vợ kịch dối loạn kế hoạch bị hủy lan ninh dành cho kỳ vọng cao nội dung vợ kịch ế trực t tiếp biến thành bọn nước không có có sắc dĩ đờ hoàn thành nội dung vợ kịch dết, lan ninh muốn giải quyết như thế nào bờ lại khớt không hiện tại cái tình huống này đã không phải là lan ninh phải giải quyết bờ lại khớt mà là bờ lại khớt phải giải quyết lan ninh có kia thanh thánh xuống nơi tay truyền kỳ đều không phải là bờ lại k h t đối thủ càng chưa nói còn không có trở thành truyền kỳ lan ninh về phần viên kia địa ngục hòa trùng còn là đừng nói ra không thấy có sấp dĩ đỡ cái này chính quy vai chính đều tán một nơi sao laninh cũng không nhận ra tự mình tại chỗ không chịu chuẩn bị trước là có thể l ị c h chuyển cắn khôn cho nên ha ha ha laninh còn chưa hoạt động liền gặp bóng đen lành lạnh cười hướng b ở lại khớt nói rằng ta đã hoàn thành lời hứa của ta kế tiếp nên ngươi thực hiện lời hứa lúc dứt lời bóng đen mặc kệ b ở lại khớt phản ứng gì trực tiếp tán đi hình thể hóa thành trăm ngàn đạo ám lưu hướng giáo đường ở ngoài bay đi biến mất trong nháy mắt không thấy chương ba trăm linh hai nạp t h liêu sĩ b ợ lại khất thần sắc hở h ữ g nhìn theo ám lưu lôi cuốn thánh súng rời đi sau đó mới đưa mắt chuyển nhìn lan ninh cùng chia lành lạnh cười nói kế tiếp là thời gian của chúng ta đạo bóng đen thân phận không cần nhiều lời chính là b ợ lại khất minh h i ế u lười biếng ma vương bờ gì ồ hậu duệ bảy mươi hai trụ ma thần một ác ma vương từ nạp tỷ lưu sĩ nạp tỷ lưu sĩ đối b ợ lại khất căn bản không có thể đi tới nhân dân gian càng thêm không có cách nào liên lạc với quỷ xa tăng giáo hội lấy được đến thần phục của bọn họ cùng trợ giút kia thanh thánh súng cũng là nạp tỷ lưu sĩ kế tác là hắn liên hệ quỷ sa tăng giáo hội phía sau rất nhiều ác ma tập kích thánh đường giáo hội đội ngũ cuối cùng thành công cướp đoạt cái này thánh vật là bỡ lại khất ứng đối gột gì đỡ con bài chưa lợi cùng là quỷ sa tăng c h i tử thân phận của song phương cùng thực lực tương xứng nạp t í lưu sĩ bằng cái gì như thế phí tâm cố sức giúp đỡ bỡ lại khất chẳng lẽ quan hệ của bọn họ mười điểm thân mật tự nhiên không phải là bỡ gì ổ cùng mẹ p h ì n sợ tọ phệ lẹn đối địch là hai vị này quỷ sa tăng con cháu nạp t h lưu sĩ cùng bỡ lại k h ấ quan hệ chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào thậm chỉ còn có qua vài lần xung đột nạp tỷ lưu sĩ sở di giúp đỡ bở lại cật là bởi vì hắn cùng bở lại cật làm một cái giao dịch hắn giúp đỡ bở lại cật phủ xuống nhân gian tìm được san vẹn gẳng dạ khế ước cũng giải quyết truy kích mà đến gờ gì đờ để báo đáp lại bở lại cật đạt được san vẹn gẳng dạ khế ước sau đó muốn phục vụ cho hắn một đoạn thời gian cái này phục vụ nhưng là phải bán mạng cái loại này trong lúc dù cho nạp tỷ lưu sĩ muốn bở lại cật đi tiến công thánh đường giáo hội thánh địa thậm chí trực tiếp hướng thánh đường khởi xướng k ê u chiến bở lại cật cũng không có thể cự tuyệt tuy rằng bở lại cật cũng biết nạp tỷ lưu sĩ khẳng định có cái gì m thực ự m ì n cho c hắn hiểm mạo bán mạng mạo hiểm cực đại, n hiện ư n g vì thoát h k ỏ phụ thân mẹ phỉ thân tỏ mẹ sở lẹt trói buộc, h ắ là đáp ứng rồi cam á cái i i này cái cọc g o dịch. à bây giờ nạm tỷ lưu sĩ cam kết sự tình đã toàn đã bước ộ làm đ ợ c thực Thực cam kế kết tiếp đổi hiện hiện nên hắn hẹn. hứa b ư đầu tiên chính là thu khế ước bên trong linh hồn khôi phục tự mình lực lượng vì thế hắn trước phải quét dọn trước mắt hai cái trở ngại l a ninh cùng chia nhân loại ngươi để cho ta cảm nhận được lâu ngày không gặp đau xót cùng chạy thuộc mạng sỉ nhục để báo đáp lại tối nay ta đem để cho ngươi cảm thụ chân chính đau đớn cùng tuyệt vọng vỡ lại cất bẻ bẻ cổ phía sau ác ma chi rực tùy theo dãn ra mở bao phủ xuống một mảnh tinh người bóng tối tại đây tràn đầy rết chóc dấu vết giáo đường phế tích bên trong càng là lộ ra khủng bố phi thường laninh nhìn hắn một cái lập tức thu hồi ánh mắt chuyển hướng chia cho nàng một ánh mắt ánh mắt này ý tứ rất đơn giản cái tên kia chạy đi nơi nào laninh cũng không rõ ràng lắm nạp tỷ lưu sĩ cùng bỡ lại k h ấ t quan hệ cho nên đối với nạp tỷ lưu sĩ mang theo thánh súng ly khai đem bỡ lại k h ấ t lưu lại hành động rất là không giải thích được nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chia tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống nhưng thân là thánh đường giáo hội cao tầng. biết rõ thánh súng nội tình nàng nhiều ít có vài phần suy đoán lúc này hướng lan ninh nói rằng hắn không nghĩ lãng phí viên đạn viên đạn lan ninh nhún mày hỏi cây súng kia trong còn có bao nhiêu viên đạn nguyên bản có mười ba viên hiện tại không rõ ràng lắm chia lắc đầu đưa mắt chuyển tới bờ lại khất trên người trầm giọng nói nhưng bất kể như thế nào chúng ta đều phải ngăn cản hắn dầu gì phải kiên trì đến giáo hội đội ngũ cứu viện chạy tới ừ m lan ninh đưa mắt chuyển đến bờ lại khất trên người đánh giá hắn vết thương chồng chất ác ma thân thể sau đó nhún vai nói được rồi liền theo lời ngươi nói làm tựa như chia nói như vậy nạp tỷ lưu sĩ không nghĩ lãng phí thánh súng viên đạn dù sao súng ống loại vật này viên đạn mới là then chốt súng ống uy lực cường thịnh trở lại không có viên đạn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cái này thánh súng phối hợp viên đạn tương tự cũng là thánh vật hiện giai đoạn căn bản không có biện pháp chế tạo ra nạp tỷ lưu sĩ trong tay chỉ có mấy viên mà thôi thép tốt dùng ở lưới dao lên cái này mấy viên chân quý viên đạn nhất định phải dùng ở địa phương trọng yếu lan i n h hiển nhiên không ở nhóm này cho nên nạp tỷ lưu sĩ không chút nghĩ ngợi liền rời đi đối với lần này b vợ lại cứ không thèm để ý dù sao đối với hắn uy hiếp lớn nhất của sập xê đờ đã bị thánh súng giải quyết lan i n h cùng chia mặc dù cũng không yếu nhưng cũng không có cách nào chân chính uy hiếp được hắn cho nên nạp đi lưu sĩ đi liền đi không ảnh hưởng toàn cục b vợ lại cứ khởi động to lớn hết sức gác ma thân thể mắt lạnh nhìn chăm chú lan i n h l ạ n h lạnh cười nói đến đây đi ra sức dây r u ộ n nhìn một chút còn có cơ hội hay không theo tử vong trong bóng ma chạy trốn lan i n h nhìn hắn một cái không làm để ý tới trực tiếp đưa ánh mắt về phía phía sau hắn phần khế ước gót gì đơ bị thánh đấu x u n g bên trong bộ xương khô tán đẩy đất không biết còn có thể hay không thể cứu lại được không có góc gì đỡ cái này vai chính nguyên bản kế hoạch nội dung vợ kịch g i ế t liền không thể thực hành lan i n h nhất định phải tại bờ lại khớp hấp thu những thứ kia ác linh trước giết chết hắn hoặc bị hắn giết chết nếu để cho hắn hấp thu khế ước bên trong ác linh vậy không có nhằm vào thủ đoạn lan i n h phải đối mặt một cái bất tử bất d i ệ t chuyển kỳ ác ma kỳ thật lan i n h cân nhắc qua chiến lược lui lại nhưng hiện ở loại tình huống này hắn căn bản không có biện pháp rút lui khỏi bởi vì nơi này là linh giới chỉ có chuyển kỳ mới có thể tự do đi xuyên linh giới ba người bọn họ có thể tiến nhập nơi đây toàn dựa vào gossip gì đờ mở ra địa ngục hỏa thông đạo hiện tại gossip gì đờ không rõ sống chết bọn họ chính là muốn chạy trốn không có cách nào ly khai a cho nên hôm nay đặt ở lan ninh trước mặt chỉ có hai lựa chọn hoặc là lưu lại cùng bờ lại cợt liều mạng hoặc là xông vào khu vực bên ngoài hỗn loạn không gian nhìn một chút có thể hay không tránh được bờ lại cợt truy sát lan ninh lựa chọn người trước bởi vì hỗn loạn không gian trình độ nguy hiểm cao hơn nhiều bờ lại cợt hầu như có thể nói là thập tử vô sinh so ra bờ lại cợt mặc dù vướng tay chân nhưng cũng không phải là không có chút nào hy vọng dù sao hắn hiện tại vẫn còn trạng thái trọng thương không thể hấp thu linh hồn khôi phục thương thế cùng lực lượng then chốt còn tại đằng kia phần khế ước điểm ấy song phương đều lòng biết rõ mắt thấy lan ninh đưa ánh mắt về phía phía sau mình khế ước vẫn lại cợt lành lạnh cười nói rằng thời gian của các ngươi không nhiều lắm ta lập tức là có thể thu nạp phần này khế ước hấp thu những thứ kia linh hồn trước đó xuất ra tất cả lực lượng tới khiêu chiến ta đi t h ế vậy chia cũng là thẳng thắn trực tiếp hướng lan ninh nói rằng ngươi ngăn cản hắn ta đi hủy diệt khế ước lan ninh nhìn nàng một cái hỏi có năm chắc không thử nhìn một chút chia ném câu tiếp theo lời sau đó mặc kệ lan ninh phản ứng như thế nào liền đem phía sau quang rực triển t h a i rực rỡ thánh quang bạo phát thẳng hướng phần khế ước phóng đi lan ninh lắc đầu thì thào nói rằng quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình lời nói thuấn bộ bạo khởi tàn ảnh lướt ra hung hãn đứt hướng bợ lại khớt chương ba trăm linh ba giao phong chia sách lược rất đơn giản rất thô bạo lan ninh ngăn cản bợ lại khớt nàng đi thu hoặc phá hủy phần khế ước sau đó sẽ quay đầu giáp công bợ lại khớt tính là không thể đem chém giết cũng muốn ngăn chặn cước bộ của hắn kiên trì đến thánh đường giáo hội trợ giúp chạy tới cái này đơn giản t h u bạo sách lược muốn thành công nhất định phải thỏa mãn hai cái cứng nhắc điều kiện một là lan ninh có thể ngăn cản mở lại cợt tranh thủ đến đầy đủ thời gian hai là chia có thể thu hoặc là phá hủy phần khế ước giải trừ cái này thai họa ngầm lớn nhất cùng uy hiếp hai cái điều kiện hai cái phân đoạn mặc kệ cái nào xảy ra vấn đề lan ninh cùng chia cũng sẽ đầy bàn đều thua mạo hiểm rất lớn nhưng hai người không có lựa chọn chỉ có thể đánh bạc tính mạng b u ô n g tay đánh một trận chia đem thánh đường vũ trang lực lượng bạo phát đến cực hạn hóa thành một đạo rực rỡ thánh quang thẳng hướng phần khế ước phóng đi lan ninh khởi động tuân bộ chặn đường ở tại bờ lại khớt trước mặt nhân loại hai người cũng không có che giấu ý đồ của mình nhưng bợ lại khớt tựa hồ không thèm để ý thậm chí đều không để ý đến chia chỉ đối đức ở trước mặt mình lan i n h lành lạnh cười nói chuẩn bị cho tốt cảm thụ tuyệt vọng a lan i n h rút xuống thánh ngục thân xác bình tĩnh nhìn chăm chú bợ lại khớt nói rằng vài thập niên trước ta liền chuẩn bị xong Tốt. bợ lại khớt cuồng cười một tiếng trên lưng ác ma chi dực cực hạn triển khai trước lan anh chém ra đạo miệng vết thương tại bắp thịt đẻ ép bên dưới cấp tốc n i ê m hợp tuy rằng còn có máu tươi ròng ròng nhưng đã không cách nào ảnh hưởng hắn hành động không chỉ là ác ma c h i dực b ỡ lại c á t quanh thân các nơi vết thương đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ không phải là cái loại này chị hết khôi phục mà là tiêu hao thông qua nghiền ép sinh mệnh lực đổi lấy chị hết loại chuyện này trước b ỡ lại khật liền làm qua một lần là phá tan lan ninh chặt đánh chạy ra phiến mộ viên hắn không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực lấy một trái tim làm đại giá dùng dùng pháp thuật truyền tống thoát đi hôm nay hắn lần thứ hai tiêu hao tự mình sinh mệnh nghiền ép khối này ác ma thân thể tiềm năng đổi lấy thương thế cùng lực lượng khôi phục vì sao làm như thế bởi vì trạng thái trọng thương bên dưới hắn căn bản không phải lan ninh đối thủ điểm này trước đã chứng thực qua tại thánh mắt c ủ a mộ viên chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương lại bị thần thánh lực lượng áp chế bở lại cớt đối mặt lan ninh hầu như không có sức đánh trả hiện tại bở lại cớt tuy rằng không hề bị mộ viên thần thánh lực lượng áp chế nhưng thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng hắn đối diện lan ninh như cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần cho nên hắn đều chỉ có thể lần thứ hai tiêu hao tự mình sinh mệnh tiềm năng đông đông đông nam viên ác ma tâm ở trong người nhảy lên như g i ó n g lên tiếng trống trận bình thường chấn động bở lại cớt thương thế cùng lực lượng đạt được tạm thời khôi phục đối mặt lan ninh không nói n h ằ n nữa cự móng trực tiếp đánh ra b ỡ lại cất hai tay mười ngón thành câu m ó n g hình vô cùng công kích tính p h ủ lên hắn đ ặ c hữu lực tử vong sát thương hiệu quả càng là khủng bố cự móng quét ngang tựa như sẽ rách không gian giống như vậy lưu lại nam đạo sâu đầm vết tích công kích như vậy la ninh đương nhiên sẽ không lấy thân mạnh kháng tức khắc tuấn bộ thối lui né qua quét ngang mà đến cự móng lập tức cầm lên thánh ngục một kiếm trợn đâm ra ẩm ánh kiếm màu đỏ sậm triển khai bắt được b ỡ lại cất công kích sau khe hở chính diện đột nhập lồng ngực của hắn chấn động lên một tiếng âm văn nổ còn có ánh lửa trói mắt tùy theo bắn t ó tựa hồ cái này cùng kiếm phong v à chạm cũng không phải là huyết đ h ụ c mà là cứng rắn hết sức sát thép nổ âm vang ánh lửa bàn t ó é xin h chịu lan ninh cái này một cái trợ đâm mở lại khớt dĩ nhiên lui không lùi n g ư ợ c đứng vững lan ninh kiếm phong cự móng lần thứ hai đánh ra từ trên xuống dưới hướng lan ninh quét tới thế vậy lan ninh cũng chỉ có thể ngừng thế tiến công ngửa người về phía sau né tránh cái này cự móng công kích nhưng không nghĩ bỡ lại c h ớ t ố c độ t r ợ t bạo tăng trong n g á y mắt vượt qua lan ninh tiếp thu hạn mức cao nhất mới vừa cùng hắn khuôn mặt bỏ qua ác ma cự móng đánh mà xuống trực tiếp chúng đích hắn né tránh không kịp trong n ự c ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn v ẩ y ra trong huyết dịch lan n i n h cơ thể bị bỡ lại cất cự móng đánh trên mặt đất dưới thân gạch đá vỡ vụn ra hình thành một mảnh mạng n ệ n vậy vết rách bởi vậy có thể thấy được bỡ lại cất một kích này gia tăng sức mạnh khủng bố cỡ nào ha ha ha một kích thành công còn không bỏ qua bỡ lại cất cuồng cười một tiếng hai móng đ u a tạ mà xuống như muốn đem té trên mặt đất lan n i n h đập thành thịt nát ẩm ầm ầm một tiếng vang thật lớn bỡ lại cất hai móng đúa tạ trên mặt đất đ e m cái này cứng rắn nền đá mặt trực tiếp đập thành một phấn nhưng nhưng không thấy huyết nhục bay tán loạn chỉ có một đạo hư nguyễn quang ảnh tùy theo đuổi bầm n h i ề n nát l ử a ga sư t h u ấ n hiểm lan n i n h biết v ở lại khớt khó đối phó cho nên tiến nhập giáo đường trước không chỉ sử dụng nước thánh đem trạng thái khôi phục sung mãn còn lợi dụng kiếm thánh phong cách chủ động tích tinh năng lực trước thời hạn tích xúc một viên phong cách ngôi sao dựa vào viên này phong cách ngôi sao lan n i n h tại trong lúc nguy cấp thuấn di né tránh v ở lại cỡ hai móng đũa tạ m à xuống không chỉ không có, có bất kỳ thu hoạch còn lộ ra kẽ hở h á cám lấy đường đỉnh vòng trong một đạo kiếm quang bén nhọn nhô lên cao đánh xuống chạm phá h á cám cắt ra không gian Trực t ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn ánh lửa chói mắt tại trong bóng tối bắn tóe như khói như lửa huyến lệ và chấn động lan ninh một cái trọng đánh rất bên dưới vừa đúng chém ở bờ lại cất đỉnh đầu cặp kia ác ma sừng thú giữa nhưng bỡ lại cất đầu lâu cũng không bởi vậy một phân thành hai thánh ngục nuôi kiếm chỉ phá khai rồi mặt ngoài bao trùm xanh đen lân phiến cùng vào một tầng bắp thịt sau đó liền bị cứng rắn hết sức ác ma đầu lâu trống đ ầ u lâu chống m u i kiếm thụ lực sau bờ lại khớt giống như bị làm tức giận c h â u được giống như vậy trực tiếp nâng lên đầu lâu một đôi ác ma sừng thú long lánh đen kịt quan mang hung h ă n g đâm về phía lan ninh cơ thể vừa mới bị bờ lại khớt kích thương lan ninh đương nhiên sẽ không lại cứng rắn tiếp công kích như vậy thuận thế xoay người lên né qua cái này ác ma sừng thú va chạm lan ninh xoay người rơi xuống đất kéo ra cùng bờ lại khớt cự ly li, liếc mắt một cái vai trái cùng trong ngực kết nối chỗ vết thương không hề nói gì trực tiếp liền sử dụng thánh đường huân chương bổ sung thêm đại thánh liệu thuật vừa mới một phen giao phong bờ lại khớt đả thương lan ninh l a ninh n đã thương bờ lại khớt xem bộ dáng là c ầ n sức ngang t ả i tương xứng nhưng trên thực tế như n g là lan ninh bị thua thiệt hắn ghi nhớ chém tuy rằng chém ra bờ lại khớt đỉnh đầu lẫn phiến cùng da thịt nhưng không có có thể chặt đứt cốt cách tạo thành tính thực chất thương tổn trái lại bờ lại khớt một m o n g đánh không chỉ đưa hắn vai trái cùng ngực trái kết nối cốt cách đập đến đổ nát tan vỡ còn xe rách đỏ thấm liệp ma giả không cách nào bảo hộ đến huyết n ụ đem kinh khủng lực tử vong chút xuống trong đó hiện tại lan ninh vai trái đi xuống tới gần trong ngực chỗ đã máu thịt bé bét thối nát trong máu thịt còn có đen kịt khí lưu dây dưa ngâm nhập miệm vết th đem nguyên bản tiên hồng huyết nhục ô nhiễm đến xanh đen một mảnh lực tử vong đây là b ở lại khớt độc hữu lực lượng xuất xứ từ tại tử vong phép tắc đi qua b ở lại khớt đặc dị chuyển biến hiệu quả càng cường đại hơn uy lực càng thêm kinh khủng chính là cổ lực lượng này tồn tại để b ở lại khớt thu được ưu thế bằng không tính là hắn không tiết giá cao tiêu hao sinh mệnh tiềm năng rất khó ngăn chặn lan ninh không chỉ là b ở lại khớt tất cả truyền kỳ đều có như vậy ưu thế bọn họ nắm giữ phép tắc lực lượng cường đại chỉ có thân thể thuộc tính đột phá truyền kỳ cửa ải lan ninh căn bản không có vốn liếng chống lại suy lực lượng thần thánh bích phát k i ệ n lực tinh lọc c a n mòn lan ninh thân thể lực tử vong xanh đen cứng ngắc trong vết thương khói đen bốc hơi tràn một cổ làm người ta buồn nôn mùi máu tanh cùng mùi khét túi đường đáng tiếc cái này thánh đường h â n chương chỉ là bạc phẩm chất trang bị ẩn chứa thần thánh lực lượng không cách nào đem bỡ lại khất lực tử vong hoàn toàn tinh lọc thàng đến thánh liệu thuật hiệu quả tiêu thất trong vết thương vẫn là có một chút tám lưu dây dưa hiện nửa hoạt bát tinh hồng cùng nửa chết cứng xanh đen chưa có hoàn toàn tinh lọc lực tử vong lúc này vẫn còn ở phát huy tác dụng liên tục tăng thêm lan ninh thân thế nhưng lan ninh đã không thể chú ý lên những thứ này. đây n g i cũng bở là n g chia bây giờ công việc chủ yếu rực rỡ thánh quang theo kiếm phong bạo phát trảm kích ở đó đạo trong suốt bình chứng trên nổi lên tầng tầng rung động nhưng chính là không thấy tổn hại vẫn lại cất tới trước một bước còn có liên lạc nạp tỷ lưu sĩ cùng quỷ s a tăng giáo hội tự nhiên chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ trừ đi nhằm vào gossip gi đờ bố trí khế ước này bảo hộ biện pháp cũng làm đến vô cùng tốt cho dù chia hỏa lực toàn bộ khai hỏa thánh đường vũ trang không giữ lại chút nào phát động công kích trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đem trong suốt phòng hộ bình chướng phá tan xem ra ngươi chỉ có thể dựa vào tự mình phá tan cục diện cũng không biết là đối với mình bố trí phòng ngự bình c h ư ớ mười điểm tự tin vẫn có cái gì hắn dáng vẻ của hắn đối với chia cử động bỡ lại cất không thèm để ý chút nào hai mắt chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m lan ninh k h ẽ cười nói dành thời gian lan ninh không nói tiếng nào lấy ra một chi số tám nước thánh ngay trước bỡ lại cợt mặt uống một hơi cạn sạch suy nước thánh cấp tốc phát huy tác dụng xanh đen chết cứng vết thương khôi phục sức sống máu đỏ tươi chạy xuôi tan vỡ đổ nát cốt u cách cũng theo đó phục hồi như cũ lực tử vong tinh lọc thương thế đạt được hữu hiệu ngăn chặn cùng khôi phục lan ninh hoạt động một chút bị thương vai thấy lại hướng bỡ lại c ợ nhặt tiếng nói tới ha ha, ha. bỡ lại c ợ cuồng cười một tiếng lập tức triển khai ác ma tri rực như chấp i ậ t hướng lan ninh c ấ p đi cự móng thẳng móc lồng ngực của hắn như muốn đem viên hướng tia nhảy lên trái tim đào ra ẩm hào quang màu đỏ sậm nổ tung lan ninh tuấn bộ né tránh mau lẹ linh động tùy theo kích phát để thăng hành động cùng tốc độ phản ứng tránh khỏi lại bị bờ lại khật đành lén đương nhiên một mặt phòng thủ không phải là lan ninh phong cách mau lẹ linh động bạo phát sau đó hai tia sáng ảnh trong nháy mắt h ư n g tụ hóa thành lan ninh hình tượng xuất hiện ở phía sau hắn chân thực kính tượng lan ninh vung vào áo hát đàn một bạch tượng nha cùng phá toái trích viêm mỗi người bay ra rơi vào thao túng hai đạo kính tượng trong tay k bang bang. h bác h t được cơ hội này rực rỡ kim quang nở rộ tại lan ninh hai tay chỗ ngưng tụ thành một bộ tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc cùng bá đạo phủ. uy thế tay giáp nhìn nữa bờ lại khớt đứng ở viên đạn đan vào cơn bão kim loại trong không nói mưa đạn như thế nào chút xuống đà kích trên người xanh đen lân phiến cũng không có nửa phần tổn hại nhiều nhất lưu lại vài đạo rất nhỏ vết tích chính là lúc này ẩm thánh ngục dắt lực lượng kinh khủng nhanh như tia chớp bay vụt mà đến trực tiếp đánh c h ú n g bỡ lại khật cơ thể chấn động lên một tiếng âm văng nổ tiêu hao sinh mệnh lực khôi phục thương thế sau bỡ lại khật thân thể lực lượng chiếm được mười điểm rõ rệt tăng lên trực tiếp phản siêu lan ninh theo yếu thế chuyển thành cường thế cho nên mặc kệ lan ninh trước sử dụng trận đâm còn là bộ xuống cũng không có cách nào đem thân thể lực lượng thắng được tự mình bỡ lại k ậ t đánh bại nhưng bây giờ bất đồng long nha tay giáp lực lượng để t h ắ n g hoàng gia thủ vệ phong cách thể chất thêm được để tình thế xuất hiện lần nữa người chuyển lấy lan ninh bây giờ thân thể lực lượng đem hết toàn lực đem thánh ngục lộ ra b ỡ lại cất căn bản không đỡ được b ắ n tóe trong ánh lửa thánh ngục kiếm phong đột nhập b ỡ lại cất cơ thể đem xanh đen lân phiến xé rách xuyên qua nhập huyết nục gần m ộ ư ơ i cm vừa mới bị cứng rắn xương ngực mắc kẹt thánh ngục r ố t vào trong l ự c b ỡ lại cất đang trùng kích lực lượng dưới tác dụng ngửa mặt trở ra trong nháy mắt không môn mở rộng ra lộ ra một cái kẽ hở khổ cơ hội tốt như vậy lan ninh đương nhiên sẽ không ngông t tức khắc nhún người nhảy lên giày bó trên nổ lên ngọn lửa màu đỏ thẩm hóa thành một đạo giữ tợn long ảnh thẳng hướng bờ l ả i khật đá vào chân long cường đá đây là tấn thăng làm hoàng kim trang bị sau đỏ thấm liệt ma giả dày công kích kỹ năng đặc biệt bạo phát đỏ thấm liệt ma giả lực lượng một lần phát động cường mạnh mẽ đ á kích bổ sung thêm chân long lực cùng hồng long lửa thương tổn lấy lan ninh bây giờ thân thể lực lượng còn nữa đỏ thấm liệt ma giả thêm được cái này một cái cường đá uy thế chỉ có thể dùng khủng bố hình dung ẩm g ữ tợn long ảnh điên cuồng gào thép tới đánh bại bờ lại k h t trong ngực nguyên bản chỉ đâm vào hết u y nục hơn mười c m thánh ngục trong nháy mắt nhập thân thể hắn dính đầy máu tươi kiếm phong trực tiếp bị phía sau t r ợ t đâm đi ra thánh ngục xuyên thân xương ngực đập tan trái tim cũng bị cùng nhau xuyên qua b ỡ lại cất nhưng liền hô một tiếng đeo g ê n cũng không kịp phát sinh liền tại hồng long lửa nổ tung bên trong tung bay lên trực tiếp xô ra giáo đường lan i n h xoay người rơi xuống đất nhìn b ỡ lại cất ở trên vách tường xô ra chỗ hỏng cũng không tiếp tục tiến hành truy kích mà là chuyển hướng về phía còn đang khổ cực công thành phòng hộ bình chứng chia vỡ lại cất là quỷ xa tăng tri tử có dòng máu cực kỳ mạnh、mẽ. muốn giết chết hắn không phải là một chuyện đơn giản tối thiểu lan ninh hiện tại không có n ắ m chắc làm được đã không có n ắ m chắc liền không nên mạo hiểm trước đem phần khế ước nắm bắt tới tay loại bỏ thai họa ngầm lớn nhất rồi hay nói lan ninh xoay người lại đang nghĩ đem phòng hộ bình t r ư ớ n g phát động công kích chỉ thấy vướng chia cao r ộ n g vừa quát thanh quang tại m u i kiếm trên tụ liễm đến mức tận cùng ngưng tụ thành một thanh thanh kiếm ầm ầm chém ra ẩm thanh kiếm k h u y ê n lực chém xuống chấn động lên một tiếng vang thật lớn trong suốt phòng hộ bình chướng tại dưới kiếm phong trong nháy mắt và mẹo lập tức vỡ nát chỉ còn lại có một phần khế ước trôi nổi ở giữa không trung ô mắt thấy khế đ ước hiện lên đem hết toàn lực chia thoáng thở dốc sau đó không dám làm tiếp bất luận cái gì kéo dài tức khắc đưa tay hướng phần khế đ ước trộm tới thế vậy lan ninh lại không biết nghĩ tới điều gì thần sắc rồi đột nhiên biến đổi t i ê u lớn không m u ố n nhưng lời này vừa vặn ra khỏi miệng chia tay liền va chạm vào này phần khế đ ước cũng chính là tại nàng va chạm vào khế đ ước trong nháy mắt một cổ cực đoan lực lượng kinh khủng chật theo khế đ ước bên trong bạo phát ra ẩm khế ước cầm ầm nổ tung đen kịt đợt lưu tàn sát bừa bãi ra Tử tốc tràn, tất tại thàn trong. thánh trang, tử kết tại thàn trong. vong vận, vũ vong Bao cho nào băng lánh cấp tốc lan tràn, không gian đều bị đông lại, tất cả bị ảnh hưởng đến sự vật, đều đóng băng ở tại đen băng nàng đường cũng không cách nào chống đỡ cái này lực tử vong đóng băng, cả người đều bị đóng kết ở tại đen thàn băng bị bị bị lại, lực cách cái chia. cấp cả quốc có kỳ kỳ đều đều đỡ đều cả ở ở sự Dù may m à thánh đường vũ trang cũng không vì vậy tan vỡ hàn băng trong nhưng có thánh quang lòng lánh miễn cưỡng c h e ở thân thể của nàng nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải quyết vấn đề tình cảnh của nàng như trước mười điểm nguy hiểm nhất là chương ba trăm linh năm tuyệt cảnh đây là một cái bẫy dập từ đầu chi cuối đều là một cái bẫy Bớt lại cực nhược điểm lớn nhất là cái gì là phân khế ước một khi hắn hấp thu khế ước bên trong rất nhiều ác linh vậy những thứ này ác linh liền sẽ trở thành xét xử chi nhãn thiêu đốt nhiên liệu giúp đỡ g o t s i p dí đờ hỏa táng hắn linh hồn cuối cùng giết chết hắn cái này quỷ xa tăng chi tử đạo lý giống vậy chỉ cần hắn không hấp thu khế ước bên trong ác linh g o t s i dí đờ liền không có biện pháp sử dụng xét xử chi nhãn giết chết hắn không có xét xử mắt uy hiếp vỡ lại cực tiến có thể công lui có thể thủ mặc dù đánh không lại l a đình cùng g o s dí đờ cũng có thể xem trước tại thánh mắt cổ mộ viên giống nhau sắp dùng pháp thuật truyền thống chạy trốn vô luận là g h o s t i p g i d e r còn là lan linh cùng chia đều không thể ngăn cản hắn ly khai càng thêm không cách nào giết hắn nhưng mở lại các nỗ lực lớn như vậy đại giới ngay cả mình một đôi ác ma c h i dực đều rút thiên tân vạn khổ đi tới nhân gian là vì cái gì không phải là vì đạt được phần khế ước coi đây là cơ sở thu gặt càng nhiều hơn linh hồn cuối cùng thu được siêu việt phụ thân hắn lực lượng chúa tể toàn bộ thế giới a không hấp thu phần khế ước linh hồn hắn làm đây hết thệ còn có ý nghĩa gì khế ước tất nhiên là muốn hấp thu nhưng an toàn của mình phải bảo đảm hấp thu những thứ kia ác linh trước trước hết đem g o t s i p dĩ đỡ cái này uy hiếp lớn nhất giải quyết hết vì thế bở lại cất mời tới nạp tỷ lưu sĩ dựa vào sự giúp đỡ của hắn bố trí bẫy dập vừa mới khóa lại g o t s i p dĩ đỡ ám lưu xiềng xích là một cái hiện tại phần này ngụy tạo khế ước cũng là một cái mặc dù sau đó tới nạp tỷ lưu sĩ kế hoạch tiến hành rất thành công kia thanh thánh súng trực tiếp giải quyết hết g o t s i p dĩ đỡ cái này uy hiếp lớn nhất nhưng bở lại cất cũng không có cứ thế từ bỏ bẫy dập của chính mình hắn là một cái rất cẩn thận ác ma đối với hắn mà nói lan ninh cùng chia tồn tại đồng dạng cũng là uy hiếp tại trước mặt hai người hấp thu những thư kia trí ác linh hồn là một cái rất mạo hiểm sự tình bởi vì hắn không xác định tự mình hấp thu những thư kia linh hồn sau sẽ phát sinh biến hóa gì cho nên để cho an toàn hắn quyết định cùng hai người diễn một tù u kịch mà bây giờ chính là cái này vở kịch thời điểm cao trào thực sự là đáng tiếc ca lạnh như băng tiếng cười truyền đến không kịp cứu viện lan ninh quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy một đạo khủng bố l ạ n h lạnh thân ảnh chậm rãi bước chân vào giáo đường không phải là vợ lại cật là ai đối mặt lan ninh ánh mắt vợ lại cật lắc đầu lành lệnh cười nói cái bẫy này vốn là vì ngươi chuẩn bị kết quả dĩ nhiên rơi đến nơi này tiểu thiên sứ trên người ngươi nói có phải là đáng tiếc hay không lan linh không nói tiếng nào chỉ là đưa mắt nhìn sang b ỡ lại khật trong ngực kết quả nhưng không thấy thánh ngục hình bóng thậm chí ngay cả vết thương cũng không có một đạo giống như vừa mới bị lưỡi dao sắc bén xuyên thân bị thương nặng bay ra người cũng không phải là hắn ừng cảm thụ được lan linh ánh mắt b ỡ lại cất lại là cười đưa tay về phía sau một chiều nhất thời một đạo kiếm ảnh tự đứng ngoài bay tới rơi vào hắn trong tay không phải là thánh ngục vậy là cái gì vỡ lại cất đem thánh ngục cắm xuống mặt đất sau đó thấy lại hướng lan linh khiêu khích tựa như nói ngươi là đang tìm cái này à lan ninh nhìn một cái trước mặt hắn thánh n g ủ vẫn không có mở miệng chỉ là nắm chặt xoắn quyền xem ra ngươi rất phẫn nộ vẫn lại cất mỉm cười không thèm để ý chút nào lan ninh hoạt động tiếp tục nói nhưng bây giờ chỉ sợ không phải hướng ta phát tiết l ử a dận thời điểm ngươi cái đó tiểu thiên sứ có thể chi không chống được quá lâu à ẩm lời nói chưa xong liền bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt đen kịt ử vong hàn bằng trong đột nhiên gặp một đạo thánh quang nở rộ xé rách tử vong nghiền nát đóng băng cuối cùng hung hãn lao ra đáng tiếc phá tan đóng băng sau đó cái này thánh quang liền hơi ngừng cấp tốc trừ khử ở vô hình thánh quang tiêu tán chỉ còn lại một bóng người nửa q u ỳ trên mặt đất một tay cầm t r ư ờ n g kiếm kiệt lực chống đỡ cơ thể một tay cầm lấy một cái vàng óng ánh trang sách l ó e ra h à o quang nhỏ yếu thánh kinh thánh đường thần chí cao khí quan truyền thuyết thượng đế trao tặng nhân gian cứu vớt thế nhân thánh vật cầm giữ có không gì sánh nổi cường đại lực lượng thậm chí có thể chấn áp trong địa ngục quỷ xa tăng truyền thuyết thật hay giả không được biết nhưng cái này thánh kinh đúng là một cái cực kỳ mạnh mẽ thánh vật thánh đường giáo hội dựa vào thánh kinh lực lượng không biết phong ấn rất nhiều ác ma trong đó không thiếu thần cấp bậc ác ma lính chủ đáng tiếc hiện tại chia trong tay hoàng kim trang sách vẹn vẹn chỉ là thánh kinh ngày tận thế bên trong một tờ cũng không phải là hoàn chỉnh thánh kinh tuy rằng một trang này ngày tận thế uy năng đồng dạng bất phàm nhưng cũng không thích hợp chiến đấu lúc này có thể trợ giúp chia thoát ly tử vong hàn b ă n g đóng băng cũng đã là cực hạn lan ninh chia nửa q u ỳ trên mặt đất muốn chống đỡ nổi cơ thể nhưng cảm thấy trận trận vô lực q u a n h thân bị ám lưu dây dưa khí tức tử vong lan tràn liên tục xâm nhập thánh đường vũ trang trọng tan g ã nàng lực lượng đề kháng mắt thấy thánh đường vũ trang gần tan vỡ chia bỏ qua sau cùng giấy r ù a dốc hết tất cả lực lượng hướng la ninh hô đi mau ẩm tiếng nói vừa dứt trên người thánh đường vũ trang liền đến cực hạn liên quan thanh trường kiếm kia cùng nhau ầm ầm vỡ vỡ đi ra mất đi chống đỡ chia tùy theo nhuyễn rơi xuống đất cục diện đã kinh biến đến mức cực kỳ bất lợi thậm chí có thể nói đi tới tuyệt cảnh g ọ t gì đỡ bị thánh súng trúng đích không rõ s ố n g chết chia bước vào bờ lại khất bấy giờ hiện tại mất đi sức chiến đấu ba người liên thủ hợp công kế hoạch biến thành lan ninh cùng bờ lại khất đơn độc kết đấu lại thêm phần lúc nào cũng có thể sử dụng khế ước lan ninh hy vọng chiến thắng. hết sức xa vời cục diện như vậy bên dưới mặc dù là chia như vậy kiên nghị thánh đường kỵ sĩ lúc này lốn vào tuyệt vọng ừ m nhìn ngã xuống đất không dậy chia vỡ lại cất bất đắc dĩ như mai lại hướng lan ninh nói rằng hiện thực chính là như vậy luôn luôn sẽ có một chút ngươi không muốn gặp lại ngoài ý muốn phát sinh ngươi là ta đã thấy lời nhiều nhất á c ma lan ninh nâng g lên hai tay nắm chặt thành quyền lạnh lùng nói đến đây đi ha ha ha vỡ lại cất túi đầu phát sinh một trận làm người ta cực sợ dừng tiếng cười lạnh sau đó chân phải bỗng nhiên vắt nang đá đem trước mặt thánh ngục đá phải một bên lại ngẩng đầu nhìn phía lan ninh nói rằng vậy hãy để cho chúng ta mau chóng kết thúc đây hết thảy tiếng nói vừa dứt ác ma kia thân thể liền rồi đột nhiên bạo khởi lực tử vong rừng trào ra hóa thành một đạo kinh người bóng tối hướng lan ninh bao phủ đi thấy vậy lan ninh không tránh né trực tiếp triển khai hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái lan ninh chia gian nan khởi động cơ thể nhìn trước mặt đạo như núi sừng sững tân h ảnh đã bung tha giấy r u ộ n chuẩn bị nên tiếp tử vong trong nội tâm tựa như dâng lên một đạo tên là hy vọng ánh dạng đông hy vọng này có bao nhiêu nàng cũng không biết các loại dấu hiệu cho thấy Bở、lại cất c ò nhưng có Trước cả c bảo lưu.、Trước、tất ỉ là của h cái này kéo xuống tầng n có có duy nhất, duy nhất chỉ giới hạn ở thân thể lực lượng cũng không bao gồm chuyển kỳ lĩnh vực lực lượng phát tắc lực lượng pháp tắc tồn tại là một cái trọng lượng kinh người quả cân có thể làm cho c á n cân thắng lợi nghiêng cuối cùng đảo hướng bỡ lại cớt liền giống như bây giờ bỡ lại cớt triển khai ác ma chi d ự c như chim d i ề u vậy bay vút mà đến kinh khủng bóng tối trục xuống hung nanh cự móng quét ra rắt nhẹ nhẹ ám lưu chụp vào lan lên gáy ẩm đỏ s ầ m quan mang lòng lãnh ma lực bình t r ư ớ n g dâng lên đỡ thế tới hung hung ác ma móng luốt cũng đem công kích lực lượng toàn bộ chấn động hồi phòng thủ phản kỳ trần mười tám x ư n g xứng phòng ngự tư thái phòng ngự đón đỡ hiệu quả tăng cường hai mươi tích sắc phòng ngự tư thái ra đời mệnh cùng ma lực tốc độ khôi phục để thăng 30%. hùng trì mặt đất triển khai phòng ngự tư thái lúc phòng ngự đón đỡ hiệu quả tăng cường 50%. vỡ nhạc tiêu hao phòng ngự gấp mấy lần ma lực đem sức mạnh công kích toàn bộ đáp lễ n g ư ờ i định nhân nguy nga phòng ngự tư thái bên dưới ngươi có thể tiến hành tích thế tiêu hao ma lực chủ động ngưng tụ hoàng gia thủ vệ cần phẫn nộ c h i tinh cũng để thăng phòng ngự đón đỡ hiệu quả phòng thủ phản kích rất khó thông qua tiên huyết cung điện chiến đấu huấn luyện đề thăng cho nên lan ninh sớm liền khiến cho dùng kinh nghiệm đem phòng thủ phản kích đẳng cấp theo lv 3 tăng lên tới lv 1 8 cũng chọn kỹ lửa khéo năm cái kỹ năng đặc tính s ư ơ n g xứng tích sắc hùng trì vỡ nhạc nguy nga trước ba cái không cần nhiều lời đều là cường hóa hiệu quả phòng ngự năng lực sau hai cái truy cầu thì là trong phòng ngự phản kích thì như cái này vỡ nhạc tiêu hao phòng ngự gấp mấy lần ma lực đem này lần công kích lực lượng toàn bộ hoàn trả cho người đ ị n h nhân đơn giản điểm tới nói chính là bắn ngược công kích trăm phần trăm cái loại này thế tới hung hung bỡ lại k h không nghĩ tới lan ninh còn có thể bắn ngược công kích của mình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực t i ế p bị này cổ phản chấn lực lượng đánh văng ra lộ ra một cái không lớn không nhỏ kẽ hở bắt được cơ hội này lan ninh chọn quyền đánh ra trực kích b ở lại cực trong lực nhưng không nghĩ b ở lại các tốc độ phản ứng cực nhanh trong nháy mắt giữ v ơ n g thân thể tương tự đấm ra một quyền chính diện chặn đường lan ninh công kích ẩm quyền đối quyền l ự c đ ấ u l ự c song phương va chạm chấn động lên một tiếng vang thật lớn n é n đến cực hạn không khí đổ nát hình thành cường mạnh mẽ khí lưu súng kích ra ngoài lấy hai người làm trung tâm rõ ràng ra một vùng không gian trong quên đối kháng lực lượng đánh nhau chết sống cân sức ngang t ả i tương h xứng nhưng phép tắc cùng phép tắc giao phong là bỡ lại khật càng tốt hơn bởi vì lan ninh căn bản không có nắm giữ phép tắc liên tiếp đen kịt khí lưu dây dưa nơi tay giáp mặt ngoài liên tục hướng vào phía trong t h ầ m thấu liền long nha tay giáp quan g mang đều không thể đem che đậy lực tử vong ăn mòn lan ninh nhưng là không để ý chút nào phẫn nộ chi tinh ẩm ẩm nổ tung để thăng thân thể lực lượng đồng thời lại là đấm ra một quyền trực kích bỡ lại k h t trong n g bỡ lại k h t hoàn toàn không sợ một đôi cự móng nắm chặt thành quyền tương tự vanh kích ra Đón đánh Lan Ninh trọng lấy quyền. tới ẩm lại là một tiếng vang thật lớn song quyền đụng nhau trúng kích như hai khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo giống như vậy bàn tóe xuất chói mắt hết sức ánh lửa cùng bạo chút xuống kinh khí ở trong hư không nhấc lên t ầ n g t ầ n g rung động nhưng lan ninh cùng bỡ lại khập nhưng không quan tâm một quyền sau đó lại là một quyền màu vàng tay giáp cùng xanh đen cự móng liên tục đụng nhau tốc độ càng ngày càng lực lượng càng ngày càng mạnh mưa xa quyền ảnh va chạm kịch liệt ai cũng không muốn thoáy nhượng nửa phần dầm dầm dầm dầm dầm dầm. tại đây tàn phá hắc cám trong giáo đường bắn ra lòng l á n h lấy rung động nhất phương thức đem lực lượng hai chữ vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện rồi đi ra song phương lực lượng cùng tốc độ đều đang không ngừng nhanh hơn liên tục tăng cường c u ầ n bạo quyền ảnh càng ngày càng dày đặc càng ngày càng rõ ràng từ từ đem không gian lấp đầy không để lại một tia khe hở giải trừ thánh đường vũ trang chia gian nan chống đỡ n ổ i cơ thể trông nóng chiến cuộc phát triển nhưng ánh vào nàng trong tầm mắt chỉ có mưa to bình thường cuồng loạn quyền ảnh cùng hai đạo nguy nga như núi thân thể người nào cũng không chịu thoái nhượng người nào cũng không có thể thoái nhượng thiêu đốt sinh mệnh tiêu hao tiềm năng Đem lực lượng của theo â n thể, n công h i đi n ép ra, t kích chồng thời gian rời đổi lực tử vong đối với lan ninh ăn mòn càng lúc càng sâu long nha tay giáp lên dây dưa hãm lưu đã dày đặc đến che kín rồi qua mang nguyên bản rực rỡ như điện trước quyền ảnh nhiều hơn một tầng lái đi không được khói mù như vậy kéo dài thêm cuối cùng bại v o người n g nhất định là lan ninh cho nên ẩm phong cách chuyển ma lực bạo phát nguyên bản liền ở vào mau lẹ linh động trạng thái lan ninh lại một lần nữa phát động mau lẹ linh động mau lẹ linh động phá cực phá cực trong nháy mắt lan ninh vốn là tốc độ khủng khiếp lần thứ hai bạo tăng như mưa to bình thường cồn g loạn quyền ảnh trực tiếp hóa thành vỡ đê nước lũ đem b ờ lại khất công kích trong nháy mắt bao phủ dâm dâm dâm dâm dâm dâm dâm dâm vẫn là nhịp chống bình thường dày đặc c m v ă n nổ nhưng nhưng có chút bất đồng bởi vì bỡ lại khất lực liền tựa như mưa xanh đen quyền ảnh đã tại lan ninh tăng vọt như vỡ đê nước lũ bình thường c u ồ n g bạo đánh bên dưới triệt để tan vỡ ám lưu dây dưa bên dưới vài phần khói mù kim sắc quyền ảnh lấp đầy không gian đem vỡ lại cợt phản kích triệt để nghiền nát xanh đen lân phiến văng tung tóe bay tán loạn xềnh xệch u y ế t nhục đập tan tư tán vỡ lại cợt song trường đứt g â y đầy da chỉ còn một cụ to lớn ác ma thân thể như bao cắt vậy chịu đựng cái này c u ồ n g bạo hết sức đà kích cuối cùng ẩm lan ninh tiến thân một bước hữu quyền móc lên đánh ra dắt lực lượng kinh khủng nặng n ề hành kích vỡ lại c ợ hàm dưới cốt cách trực tiếp đ sau đó uống la ninh n trầm ở bước chân kéo ra thân giá quanh thân bắp thịt cốt cách kết hợp phát lực huyết lưu như cô g ầ n vỡ tựa như cung cổ thân thể này mỗi một tế bào mỗi một giọt máu tươi mỗi một tấc cốt cách mỗi một p h ầ n bắp thịt mỗi một cái khí quan đều tại cống hiến tự mình lực lượng ngưng tụ chung một chỗ chuẩn bị buộc phát ra chân thăng long quyền ngâm một tiếng rồng gầm giật mình huyết s ắ c long ảnh ngang khiếu lên không rát hết sức lực lượng kinh khủng nhảy vào trời cao đánh tại bỡ lại cất bị thương rơi trên thân hình nổ lên trói mắt hết sức ánh lửa giống như trong màn đêm k ó i lửa ẩm cuối cùng một tiếng vang thật lớn d ố c hết lan ninh tất cả lực lượng cực hạn bạo phát chân thăng long quyền trực tiếp đem bỡ lại khật đánh ra giáo đường mưa gió cọ rửa mấy trăm năm đỉnh vòm đập tan lộ ra một vùng tăm tối màn trời long ảnh tiêu tán lan ninh rơi xuống đất nhìn một cái tay phải của mình dây dưa ám lưu vẫn là không tiêu còn có tích tích đỏ s ô m máu tươi từ tay giáp kẽ hở trên c h ạ y ra trên mặt đất mở ra hoa mai bình thường vết tích ẩm sau đó cũng không đợi lan ninh tiến thêm một bước kiểm tra thương thế của mình một đạo hắc ảnh liền từ trên bầu trời rơi xuống va đập trên mặt đất xô ra một cái hố to lập tức đùi khói liên tục lan anh xoay người lại nhìn lại chỉ thấy liên tục đùi khói trong một đạo ma ảnh lành lạnh lên lời nói gian nan nhưng vẫn là lạnh giọng cười nói chuyện này chính là ngươi lực lượng mạnh nhất lời nói ở giữa ám lưu cuộn trào mánh liệt ra gạt ra tràn ngập bụi khói hiện lộ ra một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh b ỡ lại c ơ t chương ba trăm linh bảy sau cùng con bài chưa lật b ỡ lại c ơ t bản thân bị trọng thương b ỡ lại c ơ t lan anh dốc hết tất cả lực lượng phá cực dưới trạng thái đánh ra chân thăng long quyền kinh khủng cờ nào tý nói không khoa trương chính là truyền kỳ phép tắt thân thể một quyền này đều có thể đem bị thương nặng bây giờ bờ lại k h ấ t cũng không ngoại lệ d ừ n g trào trong dòng nước ẩ m có thể thấy rõ ràng cao to to lớn ác ma thân thể bị cực kỳ khủng bố bị thương trong ngực chỗ huyết nhục hoàn toàn đập tan lộ ra một cái to lớn chỗ trống trong lỗ hống tràn đầy tan vỡ cốt cha cùng thối nát khí quan thao túng hai trái tim hiện tại chỉ còn lẻ tẻ mấy mảnh vụn bờ lại k h ấ t có lục trái tim trong đó bốn viên sinh trưởng tại trong lồng ngực bị cứng rắn xương ngực bao trùn bảo hộ là hắn cái này ác ma thân thể chủ yếu động lực một ốc trước tại thánh mắt cổ mộ t viên vì cầu thoát thân hắn liền nổ tung một trái tim hôm nay bị lan ninh chân thăng long quyền một c á i đánh thao túng hai trái tim cũng trở thành thịt nát bốn trái tim ba viên đập tan chỉ còn một viên trôn giấu tại ngực dưới xương sừng còn miễn cưỡng vẫn duy trì hoàn chỉnh nhưng liên tục huyết dịch đường ống cùng bộ phận cơ thịt đập tan hơn phân nửa viên này hoàn chỉnh trái tim không phát huy ra tác dụng ứng hưu trong ngực chỗ thật lớn trong lỗ hống nát bấy bắp thịt trận trận run huyết dịch hòa lẫn nội tạng mảnh nhỏ liên tục tuân ra đảo mắt liền tại bỡ lại k h t dưới chân động lại thành một mảnh máu tanh đơn giản vũ nhưng bỡ lại k h t nhưng không để、ý. giống như cái này bị bị thương nặng cơ thể không thuộc về hắn giống như vậy như trước vẫn duy trì tư thái ác ma chi d ư ợ c triển khai lực tử vong bắt đầu khởi động cực đoan khủng bố thực sự là đáng tiếc a vỡ lại c ấ c chống đỡ cơ thể không để ý đến vậy không đức tăng thêm chuyển biến xấu thương thế hai mắt nhìn chằm chằm lan ninh dùng bởi vì trọng thương trở nên thỉnh thoảng thanh em khàn khàn nói rằng còn kém một điểm còn thiếu một chút người là có thể thành công công kích như vậy không cách nào giết chết ta cho nên người thất bại ha ha ha, ha. đức quẳng lời nói cuối cùng bị một trận cuồng tiếu thay thế được vớ lại cất ngửa mặt lên trời không nhìn gần trong gang t ứ c lan ninh cao giọng la lên ra đi yên lặng tại khế ước bên trong linh hồn nên các ngươi thực hiện cam kết lúc ẩm vớ lại cất tiếng nói vừa dứt thưa không rồi đột nhiên chấn động lên một cái cũ kỹ quận r a dê chụp tùy theo hiện lên treo cao ở giữa không trùng lóng lánh khế ước thần bí q u a n mang san vẹn gắng dạ khế ước vớ lại cất cuối cùng vận dụng cuối cùng này con bài chưa lật vì sao tối hậu quan đầu mới sử dụng phần này khế ước vớ lại cất cũng có lo nghĩ của mình phần này khế ước lực lượng mạnh mẽ quá đáng là phụ thân hắn mẹ phình sở tỏ phệ lẹt phủ xuống nhân gian tỉ mỉ bố cục gần trăm năm nỗ lực thật lớn đại giới mới hoàn thành kế tác thậm chí ngay cả địa ngục mấy vị quỷ s a tăng đều muốn phần này khế ước coi là uy hiếp không tiếp cùng thánh đường phối hợp hành động liên thủ đánh lén mẹ phình sở tỏ phệ lẹt ngăn cản hắn đạt được phần này khế ước bởi vậy có thể thấy được phần này khế ước gần chứa lực lượng là cỡ nào cường đại cỡ nào nguy hiểm vỡ lại c ó thể trường không cổ lực lượng này a hắn cũng không biết chấp hành khế ước hấp thu linh hồn quáy dày phá hoại đem tất cả linh hồn hấp thu sau đó hắn lại sẽ tiến nhập trạng thái gì có hay không có thể khống chế phần này lực lượng những thứ này hắn toàn bộ cũng không biết cho nên tuy rằng nắm giữ cái này trương cường lực con bài chưa lật nhưng bỡ lại khật nhưng không dám tùy ý vận dụng rất sợ xuất hiện cái gì không thể khống ngoài ý m u ố nhất n là lan ninh cái này không ổn định nhân tố vẫn tồn tại thời điểm nhưng bây giờ bỡ lại khật không cần phải nữa lo lắng lo ngại bởi vì hắn đã lộ ra lan ninh cực hạn một cái chân thăng long quyền chính là lan ninh cực hạn vừa mới dưới tình huống đó hắn không có khả năng làm tiếp bảo lưu không cần phải làm tiếp bảo lưu tuy rằng cái này chân thăng long quyền uy lực cực đoan khủng bố nhưng đối với b ỡ lại cất mà nói cái này nhiều nhất chỉ có thể đưa hắn bị thương nặng không cách nào giết hắn phá hoại khế ước cùng linh hồn hấp thu hy vọng càng là xa vời cho nên b ỡ lại cất không cần lại cố kỵ hắn có thể to gan sử dụng phần này khế ước không cần lo lắng hấp thu linh hồn quá trình sẽ bị lan ninh cái này không ổn định nhân tố phá hoại ẩm theo b ỡ lại cất hô lớn trôi nổi tại trong hư không san vẹn gảng dạ khế ước trợt nổ tung trăm ngàn đạo ám lưu d â n trào ra trong dòng nước ngầm là từng cái diện mục và mẹo vẻ mặt đau đớn khuôn mặt Chí á trong, trong một nghìn cái như vậy ác linh vô số người bị hại đau đớn cùng chớ chú t h ồ n g chất lên nhau đây là một luồng cỡ nào cường đại lực lượng vẫn lại cất cảm nhận được bị trọng thương cơ thể hưng phấn cho thấy trước nay chưa có khát vọng cùng xung động muốn đem những thứ này tội ác hết sức linh hồn thốt vệ n h ấ m nuốt tiêu hóa hấp thu không không chỉ là cơ thể bỡ lại cất linh hồn tại vô cùng mãnh liệt khắc cầu ác ma bản có thể không ngừng thúc giục hắn xét xử những thứ này tội ác linh hồn thu hoạch trí cường lực lượng cùng trí cao hưởng thụ tuân theo tại cơ thể cùng linh hồn bản năng bỡ lại cất giang hai cánh tay ác ma c h i dực cũng theo đó cao mở ra lên hướng bay múa đầy trời ác linh nói rằng theo khế ước thuộc về ta giống bỡ lại cất tiếng nói vừa dứt bay múa đầy trời ác linh liền g à o lên t r o n ngàn đạo ám lưu quận sạch ra thẳng hướng bỡ lại cất thân thể phóng đi một màn này để chia tâm trong nháy mắt ngã vào đ á y cốc vừa mới dâng lên vài phần hy vọng ánh dạng đông lập tức tiêu tan thành mây khói cao giọng la lên lan ninh đi mau dứt lời liền ra sức chống đỡ đứng thẳng người cầm trong tay ngày tận thế tàn trang nhìn về phía bờ lãy cợt điều này có thể ngăn cản hắn a hy vọng mười điểm xa vời nhưng đây đã là chia có thể làm cuối cùng nỗ lực không xa cầu kỳ tích phát sinh ngăn cản bờ lãy cợt chỉ cầu đưa hắn tạm thời ngăn chặn để lan ninh có thời gian chạy khỏi nơi này đem tin tức truyền ra ngoài như vậy có thể còn có một đường bước ngoặt một tia hy vọng nhưng không nghĩ ẩm kim quang lóe lên ngày tận thế hạ xuống nhưng liền b ở lại khất cơ thể đều không thể chạm đến đã bị gào thét mà đến ác linh x é rách đập tan thành vô số viên hạ trừ t khử ở tại trong hư không thánh đường thần t r í cao khí quan lại bị cái này ác linh x é nát cái này cũng không kỳ quái thánh kinh bản thân cũng không có thực thể là mọi người tín ngưỡng xây dựng ra thực thể hóa thánh kinh trên thực tế nó chính là một cái loại cực lớn tín ngưỡng tập hợp thể nếu như thánh đường thu được cuối cùng thần chiến thắng lợi chúa tể h tất cả nhân loại linh hồn tín ngưỡng đúc thành đi ra ngoài thánh kinh tự nhiên là một cái thần chí cao khí quan liền tăng quỷ sa chương ấ p bậc ma vương đều có thể chấn ác. thể Nhưng ba giờ cuối ra, ra trăm h linh tám chân chính tuyệt vọng địa ngục hòa trùng đây là lan ninh sau cùng con bài chưa lật cũng là hắn hy vọng nhất vận dụng con bài chưa lật vợ gì ồ là địa ngục ma vương không phải là thiện tài đồng tử hắn vật sẽ dễ cầm như vậy à dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này phía sau khẳng định có âm mưu gì một khi lan n i n h hấp thu viên này địa ngục hỏa chủ lực lượng nhất định sẽ bị quản chế tại bờ rì ổ thậm chí trở thành hắn khôi lỗi cutter ở l ạ chính là một ví dụ ký kết khế ước trở thành gossadji đờ hắn sống nên vì mẹ phỉ s ở tỏ h ệ lẹt công tác sau khi chết cũng muốn rơi vào địa ngục mãi mãi cũng không cách nào thoát ly mẹ phỉ s ở tỏ h ệ lẹt nằm giữ lan anh không muốn cùng c u t t e ở l ạ giống nhau thành làm ác ma khôi lỗi càng không muốn linh hồn của chính mình bị những thứ kia nhân vật khủng bố nắm giữ bơ bỡn nhưng hắn hiện tại còn có lựa chọn a không có vừa mới một cái chân thăng long quyền đã là cực hạn của hắn số tám nước thánh phá cực trạng thái phẫn nộ chi tinh bá chân thăng long còn có kích phát nghịch lân l o n g nhà tay giác tất cả có thể sử dụng kỹ năng vật phẩm vũ khí trang bị la ninh n đều đem ra hết nhưng vẫn là không cách nào đem bản thân bị trọng thương b ờ lại khật đánh chết bản thân bị trọng thương b ờ lại khật đều đánh không chết hấp thu ác linh sau bở lại khật liền càng không cần phải nói Bở lại cho lượng cùng t ư nên g thế h k ô mặc kệ trước như thế nào chống cự hiện tại lan ninh còn là không chút do dự nuốt vào này viên địa ngục hòa trùng nhưng không có phản ứng trong dự đoán địa ngục chi hỏa chưa từng xuất hiện lan ninh cũng không có bị ngọn lửa hỏa táng huyết đủ, trở thành có sắc gì đỡ như vậy bộ xương khô chuyện gì cũng không có phát sinh giống như vừa rồi nuốt xuống vật cũng không phải là cái gì địa ngục h ỏ a trùng mà là một viên phổ phổ thông thông kẹo b ợ gì ồ lửa gạt hắn cũng không có cái này xác thật là địa ngục chi hỏa m g ồ i lửa chỉ bất quá bốc cháy lên cần một chút thời gian nhưng bây giờ lan ninh thiếu nhất chính là thời gian bởi vì ha ha ha trăm ngàn đạo ám lưu gào thét mà đến nhảy vào bờ lại khất cơ thể Chịu tải vô số đơn a u đ giản t ác l h hồn bị hắn dung hợp hấp thu, c cái cái điểm tới nói chính là rút ra dựa theo trình tự bình thường linh hồn bị địa ngục xét xử sau đó phần lực lượng bảy mươi phần trăm cũng sẽ bị địa ngục hấp thu chỉ có ba mươi phần trăm sẽ phản hồi cho ác ma đây là một cái rất không công bằng tỷ lệ tối thiểu đối với ác ma mà nói rất không công bằng cho nên rất nhiều ác ma cũng sẽ ở phương diện này gian lận tìm giảm b ấ t địa ngục hấp thu lực lượng tỷ lệ b ỡ lại khất cũng giống như vậy nhưng hắn làm được tuyệt hơn chính hắn thành lập một cái địa ngục cái này địa ngục cơ sở chính là của hắn cơ thể cùng linh hồn cứ như vậy hắn liền không cần phải nữa cùng địa ngục phân tất cả linh hồn tất cả lực lượng đều muốn quy hắn tất cả nhưng loại hành vi này là phi pháp thậm chí sẽ dẫn phát địa ngục đối ác ma xét xử quy luật cướp đoạt hắn lực lượng cùng quyền hành cho nên b ỡ lại k ấ t một mực không có mở rộng mình ngục địa môn cho đến giờ phút này nơi này là nhân gian rời xa địa ngục không cố kỵ nữa hắn đem tất cả ác linh đều đưa vào tự mình thành lập trong địa ngục không cần xét xử trực tiếp hấp thu bọn họ linh hồn lực lượng của bọn họ làm như thế kết quả chính là ha ha ha nhiều tiếng c u ồ n g trong lúc cười bỡ lại c ấ t khí tức kế tiếp c ấ t cao liên tục tăng lên dừng t r a o lực tử vong đ ố n g nhiên bạo tăng ám lưu giống như là thủy c h i ề u cấp tốc dân g động lấp đầy không gian che mất tầm mắt trong ngực chỗ chỗ trống cũng ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục huyết đục ố t cách lân phiến còn có viên kia viên nát bấy trái tim toàn bộ một lần nữa mọc ra trên lưng tượng trưng vị cách cùng lực lượng ác ma chi d ự c bắt đầu phục hồi như cũ vết thương trồng chất lung lay sắp đổ ác ma thân thể đảo mắt liền khôi phục được trạng thái bình thường ngay cả phía sau bỡ lại cật tự mình chủ động rút đi lấy giảm b ấ t vị cách một đôi khác ác ma chi d ự c lúc này đều có lần thứ hai sinh trưởng xu hướng bỡ lại cật là ác ma l ĩ n h chủ sinh ra hai đôi tượng trưng vị cách cùng lực lượng ác ma chi d ự c cái này rút đi một đôi lần thứ hai sinh trưởng nói do hắn lực lượng đã khôi phục lại truyền kỳ chính hướng vốn là thần xuất phát may mà phân khế ước cũng không hoàn trình thiếu khuyết sa đọa thần chức người bộ phận chỉ dựa vào cái này ác linh lực lượng tối đa chỉ có thể trợ giúp vợ lại cật khôi phục lại truyền kỳ nhưng cái này đã đủ rồi cấp độ truyền kỳ ác ma tại hiện giai đoạn nhân g i a n chính là nhân vật khủng bố nhất vợ lại cật buông xuống túi đ ầ u đầu khoe miệng chậm rãi khẽ động đúng là nước ra rồi một cái răng nanh sen kẽ miệng to như chậm á u vô số ác linh thét chói thai cùng gào thét đệ lên nhau thành một thanh âm là này kết thúc tiếng nói vừa dứt to lớn ác ma thân thể liên theo rừng trào ám lưu hóa thành một đạo kinh khủng hát quang trực tiếp đem không gian xe rách đi tới lan linh trước mặt không có sai không gian xe rách Cấp độ nhìn u y bị tự mình nhắc t tới giữa không trung không kịp phản ứng tốc độ không cách nào chống đỡ lực lượng nhân loại nhìn bị tự mình nhắc tới giữa không trung lan ninh b ẫ n lại cất tinh hồng như máu trong đồng tử thoáng qua mấy phần trả thù khoái ý phát ra trận trận hồi âm nặng như đẹp tiếng cười nói rằng cảm thụ được phần này trên lệch sao lan n i n h không nói tiếng nào chỉ bạo khởi m ộ t ước đã hướng bỡ lại khật trong l ự c muốn dùng cái này thoát thân nhưng ca ca ca sức mạnh của cái chết lan tràn hát s á c xương lạnh hiện lên lan n i n h thân thể run lên lực lượng trong nháy mắt b ư ớ c hơi lên hết sạch cơ thể vô lực rũ xuống như thi thể bình thường bị bỡ lại khật nhất trong tay phép tắc thương thế khôi phục trở lại truyền kỳ bỡ lại khật cuối cùng cũng đem chính mình lực tử vong uy có thể chân chính thể hiện rồi đi ra đen kỳ xương lạnh hiện lên giáp tử vong hàn ý xâm nhập lan ninh trong cơ thể cướp đoạt hắn sinh mệnh hắn lực lượng hắn linh hồn tại đây lực tử vong ăn mòn bên dưới lan ninh cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài yếu sợi tóc đen xì thoáng qua tái nhận mất đi s á n g bóng khô tan vỡ giống như bị mặt trời trói trang bạo thể tử vong cỏ dại kiên cường dẻo dai ra da cấp tốc não chất lên nếp vốn sinh ra vằn trong đó sinh cơ như trong gió trúc như lửa lúc nào cũng có thể tát cường tráng bắp thịt trực tiếp h é o rút lượng nước khô sợi tan vỡ nếu như tuyệt tự mục nát cây khô không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào cơ thể như vậy linh hồn cũng không ngoại lệ suy nghĩ trở nên hết sức t r ì độn hết sức thong thả thậm chí có đ ỉ n h trệ xu hướng mở hai mắt lại cũng thấy không rõ bỡ lại khất diện mạo chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đôi tinh hồng như máu con người đây chính là lực tử vong khủng bố mạnh như lan ninh đều không thể chống lại trực tiếp biến thành một cái sắp sửa khô gầy lao nhân đây là lan ninh cơ thể thuộc tính đột phá truyền kỳ cửa hải kết quả nếu như không có mạnh mẽ như vậy tố chất thân thể vậy hắn sợ là liền già yếu cơ hội cũng không có trực tiếp liền muốn hóa thành bụi bậm tàn đi không đủ nhìn già yếu đến cả ngón tay đều không thể nhúc nhích lan ninh b ợ lại cật lần thứ hai tăng thêm trong tay lực lượng hầu như muốn đem phần gãy của hắn bóp nát gào thét nói rằng còn chưa đủ còn chưa đủ dứt lời liền đem lan ninh kéo đến trước mặt mình giăng n a n h s e n kẽ miệng to như chậu máu mở như muốn đưa hắn một ngụm n u ố t vào nhưng lại ngừng lại cảm thụ tuyệt vọng đi ngươi linh hồn sẽ ở đau đớn bên trong đạt được thăng hoa trở nên càng thêm cường đại cùng mỹ vị b ợ lại cật l ạ n h lạnh cười lập tức đem lan ninh cơ thể vung ra đập về phía dựng đứng ở giáo đường ngay chính giữa to lớn giá chứ thập ẩm lan ninh cơ thể va đập ở trên thập tự giá kích khởi một tiếng nặng、nghề. dạ yếu giòn hóa cốt cách không biết t à n vỡ nhiều ít nhưng b ỡ lại cất cũng không có c ư như thế mà bông tha đưa ra cự móng đem trước bị hắn đá nhập phế tích bên trong thánh ngục lấy hồi lập tức hung hãn ném ra phúc mỡ lại cất lực lượng bây giờ kinh khủng bực nào ném ném ra thánh ngục như như chấp giật trực tiếp xuyên qua lan ninh trong ngực kiếm phong xuyên thân cắm thẳng chuỗi kiếm đưa hắn gắt gao đính tại trên thập tự giá lan ninh một màn này xem chia muốn rách cả mi mắt kinh hô một tiếng muốn khởi động cơ thể nhưng trong nháy mắt ra sức thế nào chống đỡ được nổi cái này bị tử vong ăn mòn cơ thể đảo mắt liền ngã ngã trên mặt đất Ha ha ha. nhìn bị đinh ở trên thập tự giá lan ninh bỡ lại cất lại là một trận cổng tiếu h trả thù tựa như nói loại cảm giác này rất tốt đi lời nói này lộ ra vài phần điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn mùi vị đây là dung hợp ác linh hậu quả bỡ lại cất dùng thân thể mình cùng linh hồn sáng tạo địa ngục nguyên vốn cũng không có thể cùng chân chính địa ngục so sánh mới lại ít đi xét xử đạo này chỉnh tự làm việc trực tiếp hấp thu những thư kia c h í ác linh hồn kết quả có thể nghĩ nếu như hắn không phải là quỷ sa tăng c h i tử linh hồn không có ác ma lính chủ tương đương với thần tính chất cùng vị cách vậy hắn chỉ sợ sớm đã lún vào điên cuồng trở thành điện ảnh nội dung vợ kịch trong kia cùng tất cả ác linh cùng tồn tại đ á m quỷ từ từ vặn vẹo hỗn loạn linh hồn ảnh hưởng b ợ lại cờ suy nghĩ cùng hành động khiến cho hắn mất đi vốn là cẩn thận cùng bình tĩnh cho nên b ợ lại cờ không có đem lan ninh trực tiếp giết chết mà là trả t h ù tựa như đáp lệ hắn một kiếm xuyên qua thân thể hắn lồng ngực của hắn trái tim của hắn trả thù sau đó b ợ lại cờ cũng không có lập tức kết thúc lan ninh sinh mệnh nhưng là xoay người đi hướng chia ngon lành nhất linh hồn tự nhiên muốn lưu lại đến cuối cùng thưởng thức để hắn sung túc cảm thụ phần thống khổ cùng tuyệt vọng đem mỹ vị hoàn toàn kích thích ra t r ư ớ chương đó tự m ì n hẳn là t r ớ c t h ư thức ba trăm o n ngục, n g lúc đó, sâu địa vượt vẽ sâu linh chín sống lại thượng vị đánh cờ tạm không nói đến ánh mắt chuyển đến giáo đường nắm giữ cục diện mỡ lạch khớt đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ thuộc về mình thành quả thắng lợi linh hồn hai cái một số gần như truyền kỳ linh hồn b ẫ n lại cất mặc dù là quỷ s a tăng c h i tử thân phận t ô n quý thực lực cường đại nhưng hắn tại địa ngục sinh hoạt trải qua cũng không tốt mẹ vì sợ tọ vệ lẹt một mực gáp chế hắn phát triển linh hồn cung ứng phương diện mười điểm k é o kiệt vì vậy nguyên nhân b ẫ n lại cất tốc độ phát triển một mực so cái khác quỷ s a tăng c h i tử t h ô n g thả cùng tội quỷ xa tăng tri tử tấn chức ác ma lính chủ thời điểm hắn vẫn còn ở truyền kỳ bên trong hạ tầng đạo quanh cuộc sống như thế phổ thông ác ma đều chịu không nổi càng thêm đừng nói tâm cao khí ngạo b ỡ lại cớt cho nên hắn hung h á n phản bội phụ thân của tự mình mẹ p h i sở tọ p h ệ lẹt không tiết giá cao phủ xuống nhân gian cướp đoạt linh hồn cùng lực lượng sự thực chứng minh b ỡ lại cớt lựa chọn là chính xác một số gần như truyền kỳ nhân loại linh hồn cái này ở trong địa ngục thế nhưng đ ỉ n h cấp xa xỉ phẩm trước đây hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ càng thêm đừng nói chính mồm thưởng thức thế nhưng hiện tại đây là cỡ nào để cho người ta say mê khí tờ ca thánh khiết cường đại linh hồn kiên định thuần túy tín ngưỡng tại tuyệt vọng cùng đau đơn trong một chút tạc vỡ một chút sụt xuống vỡ lại cất chậm rãi đi tới ác ma chi dựng triển khai tử vong bóng tối phủ xuống đem chia bao phủ ở bên trong đại cười nói trong địa ngục ngon lành nhất thức ăn hiện tại chính đặt ở trước mặt của ta ác ma chia chống đỡ đứng thẳng người nhìn b ờ bãi cười to vỡ lại cợt lạnh giọng nói rằng chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác ánh sáng chắc chắn khu trục h á cám âm mưu của ngươi vĩnh viễn sẽ không được như ý tà ác vỡ lại cất l ạ n h lạnh cười hỏi ngược lại cái gì là chính nghĩa cái gì là tà ác cái gì là ánh sáng cái gì là h á m ngươi thực sự biết không ngươi không biết các ngươi cái gọi là chính nghĩa cùng tạ ác ánh sáng cùng hạ cám chẳng qua chỉ là các ngươi những thứ này nhỏ bé hèn mọn sinh mệnh tự mình nhận định mà thôi các ngươi chỉ là cựu con vợ lại cất r ũ xuống ánh mắt mắt nhìn xuống chia vẻ mặt nhìn như điên cồn g v n mẹo nhưng lại không rõ lý trí bình tĩnh cựu con dùng quan niệm của mình tới giới định người chăn cựu hành động là buồn cười biết bao một việc ca chúng ta không phải là cựu con ngươi cũng không cao tại ta nhóm chia thần sắc bình tĩnh không chút nào thụ vợ lại k ấ t lời nói ảnh hưởng lạnh giọng nói rằng cuối cùng sẽ có một ngày ngươi thụ xét xử vì mình sợ tác sở vi nỗ lực phải có đại giới xét xử ha ha ha b vỡ lại cơn cất tiếng cười to nói rằng thế giới này sắp bị ta chúa tể ai có thể xét xử ta các ngươi cái gọi là thượng đế à. nếu như hắn thực sự có các ngươi tưởng tượng lực lượng vậy tại sao còn sẽ để mặc cho đây hết thể phát sinh ngươi sợ rằng không biết thế giới này kinh lịch mấy lần luân hồi thánh đường địa ngục thiên sứ ác ma đều đã từng chúa tể qua thế giới các ngươi cái gọi là thượng đế cũng từng bị người dâm ở dưới chân lực lượng chỉ có lực lượng mới có thể chúa tể tất cả đây là thân l à c cựu con các người vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội chân lý vỡ lại cất giang hai cánh tay lực tử vong lành lạnh bắt đầu khởi động đem thân ảnh của hắn làm nổi bật vạn phần khủng bố lại mơ hồ lộ ra vài phần thần thánh vi nạn cảm giác ta đem thu được lực lượng chân chính trở thành tân thế giới chúa tể các ngươi duy nhất thượng đế hiện tại giao ra linh hồn tín ngưỡng ta đi lời nói lực tử vong ngưng tụ thành ám lưu cấp tốc tuân ra hướng chia dây d ư a đi muốn đem thân thể của nàng cùng linh hồn cùng nhau kéo vào tử vong vực sâu cùng ác ma địa ngục chính là lúc này suy chật một tiếng vong nhỏ Là địa ngục tri ê hỏa tuy rằng màu sắc cùng có sắc dĩ đỡ địa ngục tri hỏa hoàn toàn bất đồng nhưng này giống nhau là địa ngục tri hỏa điểm ấy bởi lại cật có thể khẳng định bởi vì chống đỡ hỏa diễm thiêu đốt lực lượng là hắn hết sức quen thuộc xét xử lực chỉ có địa ngục mới có xét xử lực địa ngục c h i hỏa là địa ngục xét xử lực hiện thân tuy rằng được xưng là địa ngục c h i hỏa nhưng cũng không cực hạn tại hỏa d i ễ m một loại hình thái chỉ cần có địa ngục xét xử lực lượng tồn tại vậy coi như là một khối hàn băng cũng có thể xưng là địa ngục c h i hỏa vì sao vì sao trong cơ thể hắn sẽ có địa ngục c h i hỏa mẹ v h sợ tỏ phễ lẹt chuẩn bị ở sau một cái khác của sợ gì đờ v ỡ n lại cất con ngươi co g i ú lại tức khắc giơ tay lên đánh ra một đạo c u ộ n trào mãnh liệt tử vong song lưu hướng trên thập tự giá lan ninh anh kích đi ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tử vong đợt lưu anh kích giá chữ thập đổ nát đập tan lan ninh cơ thể đụng vào tường sau trong trực tiếp bị đá vụn cùng bụi bặm bụi lớp nhưng hắn cũng chưa chết trái lại tỉnh lại bị lực tử vong ăn mòn mục nát suy vong tinh thần bắt đầu sống lại chậm chạp ngưng trệ suy nghĩ ý thức một lần nữa sinh động làm hắn một lần nữa đoạt lại thân thể mình nắm quyền trong tay hiện tại lan ninh có thể rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể của mình có một đạo hỏa diễm đang thiêu đốt không không chỉ là cảm thụ hắn thậm chí có thể rõ ràng xem đến ngọn lửa kia tiêu h đốt ngọn lửa màu đỏ sầm dấy lên tại trong cơ thể của hắn ở trái tim phế phủ cùng huyết nhục cốt cách trong lan tràn từng khí quan môi tấc bắp thị mỗi khối cốt cách mỗi giọt máu tươi cách mỗi tế bào đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ sậm nhưng lan n i n h nhưng không có cảm thụ được mảy may cực nóng cùng đau đớn chỉ cảm thấy có một luồng bàng bạc hết sức sức sống cùng bạo và ôn nhu rót vào trong cơ thể mình phải hình dung như thế nào loại cảm giác này thật giống như khô hạn mấy năm đã bị mặt trời trói trang bạo thể đến khô cạn quy liệt lòng sông rồi đột nhiên đổ đầy nước sông bình thường luồng sức mạnh bàng bạc cho cái này đã mục nát đến gần suy vong cơ thể rót vào hoàn toàn mới sinh mệnh khô bắp thịt cấp tốc tràn đầy nào ra căng thẳng khô tan vỡ ngân bạch sợi tóc mặc dù không có một lần nữa c h u y ể n đen thùi nhưng là tỏa sáng sang bóng biểu hiện sinh mạng lực lượng hắn sinh mệnh sống lại tại đây địa ngục chi hỏa thiêu đốt bên dưới sống lại ẩm đây hết thể nói đến dài dang dặc nhưng thực tế chẳng qua chỉ là thoáng qua ở giữa đánh ra một đạo tử vong đợt lưu sau vợ lại cật nhưng lo lắng tức khắc tiến lên tìm tòi lan ninh hình bóng chuẩn bị bổ khuyết thêm một kích nhưng không nghĩ vợ lại cật vừa mới hoạt động tường kia vách tường sụt xuống đ á vụn vùi lấp phế tích liền ẩm ẩm nổ bề ra một thanh đại kiếm xoay tròn bay ngực ra trực tiếp cắm vào trước mặt của hắm vỡ lại c ấ t con ngươi co rụt lại n g ư n g bước chân nhìn về phía trước chỉ thấy tạc liệt phế tích trong chậm dại đứng lên một bóng người một đạo lóng lánh đỏ sậm tia sáng thân ảnh chương ba trăm mười ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử đỏ sậm quan mang lóng lánh như hỏa diễm t h i ê u đốt như dòng nước lan tràn trải rộng lan n i n h thân thể từng bộ phận mỗi một góc nhưng không có đưa hắn chuyển biến thành như gossip gì đỡ bình thường khô lâu hắn hình thái không có có bất kỳ thay đổi nào vẫn là, nhân loại, vẫn là huyết đục chi khu không có hóa thành dử tận khô lâu hoặc cái khắc kinh khủng hơn sự vật trừ đi trải rộng quanh thân đỏ sậm quan mang bây giờ lan linh cùng lúc trước không có có bất kỳ phân biệt nhưng chính là cái này đỏ sầm quan mang lệnh bỡ l ạ y khật vừa mới phục hồi như cũ trái tim kinh hại hết sức bắt đầu nhảy lên hầu như muốn nhảy ra trong l ự c địa ngục chi hỏa xét xử lực kinh hoàng hoảng sợ phẫn nộ hoảng loạn đều không đủ lấy hình dung bỡ l ạ y khật thời khắc này tâm tình những thứ kia bị hắn d u n g hợp ác linh lúc này đều thét lên hết sức thê lương hết sức đau đớn những thứ này ác linh tội quá sâu quá nặng thậm chí còn không có bị địa ngục chi hỏa cháy liền cảm nhận được lớn lao đau đớn đây đối với bỡ lại khật mà nói là một loại rất cường liệt báo động hắn vừa mới đem những thứ kia ác linh hấp thu bây giờ còn ở vào đám quỷ trạng thái sợ nhất chính là vậy cũng lấy xét xử ác linh hỏa táng linh hồn địa ngục c h i hỏa b t lại cất cũng biết điểm này cho nên hắn sớm giải quyết cuộc sắp dí đơ bảo đảm không có, có bất kỳ thai hỏa ngầm nào sau đó mới đưa khế ước trong ác linh hấp thu nhưng là bây giờ nhìn lan linh trên người ánh sáng long lánh lại cảm thụ trong cơ thể đau đớn thét trói thai linh hồn bỡ lại cất không biết hẳn là dùng cái gì lợi để hình dung tự mình thời khắc này phẫn nộ cùng kinh hoàng vì sao sẽ như vậy vì sao sẽ như vậy bản năng cùng lý trí nói cho b ợ lại khước hắn hiện tại hẳn là xa cách nơi này nhưng bị đè nén quá lâu nội tâm cùng hấp thu ác linh trở nên cùng loạn vặn vẹo linh hồn lại để cho hắn không chịu cam lòng lui bước không chịu cam lòng chạy trốn cuối cùng không ai có thể xét xử ta điên cuồng che mất lý trí b ợ lại cận điên cuồng gào thét một tiếng giơ tay lên lần thứ hai đánh ra một đạo tử vong sóng lưu ẩm chỉ nghe một tiếng nặng nề trọng vang lực tử vong ngưng tụ thành sóng lưu đánh chúng lan lên cơ thể trong nháy mắt như yên hỏa bình thường nổ bể ra như yên hỏa bình thường trừ khử nửa điểm vết tích đều không thể lưu lại tầng kia hào quang màu đỏ sậm ngăn cách cái này lực tử vong công kích nguyên vốn có thể ăn mòn vào vào thân thể lực tử vong trực tiếp bị lan ninh bên ngoài thân bên ngoài đỏ sậm quang mang cắt đứt phá hoại hỏa táng cho nên kết quả cuối cùng chính là chỗ này một đoàn tử vong á m lưu như yên hỏa bình thường n ộ tung như yên hỏa bình thường trừ khử không có tạo thành bất kỳ thương tổn lan ninh không để ý đến bờ lạy khật công kích hiện tại hắn đang ở một lần nữa cảm thụ quen thuộc nắm giữ tự mình cơ thể Bờ gì ổ viên kia địa ngục hòa trùng tối hậu quang đầu rốt cục phát huy ra tác dụng đem tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hắn cứu chữa trở về. nhưng cái này địa ngục c h i hỏa cùng hắn kết hợp không giống với gossi e r gossi e r chính là chiếm giữ hắn là kết hợp hai cái có cái gì khác biệt có báo t h ủ linh mang theo địa ngục c h i hỏa chiếm giữ johnny cơ thể quá trình này nhất định sẽ có xung đột tiêu hao dù cho johnny tiếp thu báo t h ủ linh song phương độ phù hợp đến đến cực hạn không có cách nào đem cái này tiêu hao hạ t h ấ t không mà bây giờ lan linh đạt được là thuần túy địa ngục c h i hỏa không có xạ dạ tuột cái này báo t h ủ linh tồn tại cho nên hắn không cần cải tạo tự mình cơ thể sáng tạo một cái thích hợp báo thù linh tồn tại hoàn cảnh hắn chỉ cần dung hợp địa ngục c h i hỏa là có thể hoàn mỹ trưởng khống cổ lực lượng này không có có bất kỳ xung đột nào bất luận cái gì tiêu hao chỉ có lớn nhất hiệu suất lợi dụng không chỉ là hắn cảm thụ của mình hệ thống lúc này làm ra phản ứng số liệu khổng lồ lưu trong nháy mắt t u n ra n g ư ơ i dung hợp địa ngục c h i hỏa ngồi lửa ngươi thu được xét xử phép tắc lực lượng ngươi mở ra ma lực thức tỉnh tư thái địa ngục xét xử ngươi mở ra địa ngục sở thẩm phán cần hồn lực cái rãnh hiện nay hồn lực trị giá là một trăm một trăm ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử giới thiệu lĩnh ngộ phép tắc lực lượng sau Ác ma thợ s lực, lực, lực, lực ó thể sau khi thức tỉnh cơ thể thuộc tính đạt được toàn diện tăng phúc lực lượng năm nhanh nhẹn năm tinh thần năm này tăng phúc không bị bất luận một cái gì đẳng cấp hạn chế cùng tác giảm ma lực sau khi thức tỉnh sức sống đạt được toàn diện để thăng sinh mệnh giá trị tăng thêm 150%, m a lực giá trị tăng thêm 150%, sinh mệnh tốc độ khôi phục đề thăng 200%, m a lực tốc độ khôi phục đề thăng 200%. m a lực sau khi thức tỉnh ma lực mạch kín đạt được toàn diện cường hóa tất cả kỹ năng ma lực tiêu hao giảm bớt tới 10%, t h ủ tiêu làm l ệ n h thời gian thủ tiêu tích lực thời gian lại kỹ năng hiệu quả đạt được tương ứng phép tắc cường hóa địa ngục xét xử độc hữu hiệu quả xét xử tất cả công kích đều muốn bổ sung thêm địa ngục xét xử lực đối với tất cả chịu tội mục tiêu tạo thành tác dụng tại linh hồn xét xử thương tổn đ hồn, hồn lực giá trị một trăm một mươi linh hồn giá trị là khởi động ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử nhất định phải năng lượng tiến nhập địa ngục xét xử tư thái sau mỗi giây tiêu hao một điểm hồn lực giá trị lực u ầ n trào manh liệt số liệu lưu trong đầu quanh quẩn lan ninh bông ra thể x ắ c và tinh thần toàn bộ phương diện tiếp thu của lực lượng này nhưng mở lại thật làm sao sẽ cho hắn cơ hội này với mới đạo tử vong áng lưu Chẳng qua chỉ qua lực à trong thăm rất khật tích nhanh liền lúc lại l vội vã dò, xuất bở lượng bạo khởi khai, chân chính sát chiêu, ác ma chi dược triển khai, như nhanh như h triển kia ác dực c sát ma pháp xé r á c không gian, thẳng hướng、lan、ninh h gian, lan lượng đi. Lực cấp p tắc là truyền kỳ cơ sở nhưng lực lượng pháp tắc vận dụng cũng không chỉ là đơn thuần đem phép tắc năng lượng đánh ra, nhất định phải phối hợp tự mình cơ thể phóng xuất ra đủ loại kỹ thuật đánh nhau cùng pháp thuật mới có thể đem phép t ắ c lực lượng phát huy đến tối đại hóa thật giống như cấp bốn truyền kỳ pháp thuật tận thế xét xử chính là xét xử lực tại cấp độ truyền kỳ cực hạn vận dụng vỡ lại cấp thân là quỷ xa tăng tri tử tự nhiên nắm giữ tương ứng kỹ thuật đánh nhau cùng pháp t h u ậ t tử vong câu liêm b ỡ lại khất triển khai ác ma c h i dực lấy tốc độ khủng khiếp x é rách không gian trong cơ thể lực tử vong tùy theo bạo phát kết hợp hắn ác ma kia cử móng hình thành một thanh cự liêm thẳng hướng lan linh gãy câu đi cái này tử vong câu liêm không chỉ b ỡ lại khất ác ma thân thể bạo phát vật lý công kích hiệu quả còn mang theo phép tắc tử vong lực lượng c ũ n g có nhất định chết ngay lập tức phán định cái này chết ngay lập tức phán định thậm chí đối với cung cấp bậc chuyển kỳ đều hữu hiệu quả trình độ kinh khủng có thể thấy được chút ít ác ma thân thể bạo phát xe rách không gian ra lấy tốc độ khủng khiếp kéo tử vong câu liêm không thể ngăn trở không thể né tránh toàn diện công kích thế tất yếu đem lan n i n h cái này uy hiếp bóp chết tại trong bụng nhưng ẩm hào quang màu đ ỏ sầm một cái chớp mắt nổ tung lan n i n h đạp mở bước chân cơ thể ở trong không khí lưu lại một liên xuyến tàn ảnh tinh chuẩn trí mạng một quyền đồng thời đánh ra trọng đánh vào lướt ngang mà đến tử vong câu liêm trên chương ba trăm mười một chân chính khủng bố ẩm Ẩm vang một tiếng vang thật lớn á n hồng sắc ánh quyền như phía chân trời rơi xuống sao trổi giống như vậy ầm ầm nện ở sơn đen như mực tử vong cự liêm trên lực lượng cùng bạo tại trong đụng chạm đổ xuống mà ra trong hư không nhắc lên liên tục rung động thậm chí có v ạ n b ẹ o vỡ tan xu hướng có thể thấy được một kích này khủng bố chỉ là dư lực trùng kích liền có như thế phá hoại v ạ n b ẹ o trong hư không tử vong cự liêm phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ lập tức tan vỡ ra cự liêm hóa thành á m lưu á m lưu hóa thành viên bi viên bi trừ khử ở vô hình quỷ sa tăng chi tử truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau có thể gạt bỏ đồng cấp siêu phàm người thậm chí còn địa vị cao sinh mạng tử vong c â liêm liền như thế cho lan ninh một quyền đập thành đ ậ tan tử vong c â liêm tan vỡ đen kỵ tám lưu tiêu tán Vẫn l ạ i ệ n ngục tận tri hỏa xét xử lực tiến vào ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử lực lượng xét xử lực hiện hóa thành địa ngục c h i hỏa trực tiếp cháy mục tiêu linh hồn cái này cháy hiệu quả từ hai cái nhân tố quyết định một là lan ninh xét xử lực phát huy hai là mục tiêu tội ác trình độ xét xử lực càng mạnh tội ác trình độ càng cao địa ngục tri hỏa thường tổn liền càng khủng bố hơn hiện tại bỡ lại k h ấ t trên người tội ác như thế nào sâu nặng hơn một nghìn ác linh tội còn có chính hắn đã qua tội cùng với phản bội địa ngục trái với quy tắc một mình thôn vệ linh hồn tội những thứ này tội ác tổng hợp đủ địa ngục chi hỏa đưa hắn hỏa táng m ư ờ i lần tội ác linh hồn giao cho bỡ lại k h ấ t lực lượng cũng trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn tại địa ngục chi hỏa cháy bên d ư ớ i chỉ cứng rắn hết sức ác ma cử móng đau đớn thật tốt như muốn hỏa tan bình thường nhưng bỡ lại k h ấ t nhưng liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh cơ thể liền tại lan ninh một quyền kêu đánh lực lượng dưới tác dụng không tự chủ được té bay ra ngoài không chuyên ỉ là lực xét xử h kỳ tốt h k cùng a y cả thuần thân thể lực lượng thời chuyển hoán t thành thuộc tính số liệu đó chính là năm mươi điểm mà bây giờ lan linh các hạng thuộc tính là bao nhiêu địa ngục xét xử dưới trạng thái toàn bộ thuộc tính thêm năm không bị bất luận cái gì đẳng cấp ảnh hưởng cùng cắt giảm đó chính là nói lan ninh bây giờ các hạng thuộc tính đều trị giá l à bốn mươi bảy điểm bốn mươi bảy điểm cách xa nhau truyền kỳ tột cùng cực hạn năm mươi điểm còn có ba điểm tranh l ệ n h dựa theo đạo lý mà nói lan ninh vốn hẳn là không địch lại bở lại cật mới lạ nhưng đây chỉ là trụ cột nhất thuộc tính số liệu lan ninh còn có bổ trợ trang bị thêm được kỹ năng thêm được trang bị thêm được không cần nhiều lời long nha tay giáp năm điểm lực lượng phán định dù cho đi qua truyền kỳ đẳng cấp cắt giảm còn có năm mươi trực tiếp liền đem ba điểm thuộc tính tranh lệch kéo đến không sách n g u ồ nhiều n thư tịch toàn bộ đổi mới nhanh còn nữa kỹ năng thêm được mau lẹ linh động phá cực ma lực thức tỉnh cái thứ ba hiệu quả cường hóa ma lực mạch kín thủ tiêu tất cả kỹ năng làm lệnh thời gian cùng tích lực thời gian cái hiệu quả này cường đại không cần nhiều lời nguyên vốn cần làm lệnh 24 giờ phá cực trạng thái trực tiếp đổi mới bố trí lại còn chiếm được xét xử lực cường hóa bây giờ là mau lẹ linh động xét xử phá cực hiệu quả tại mau lệ linh động dưới trạng thái tiêu hao vốn có gấp ba ma lực giá trị lần thứ hai sử dụng mau lệ linh động khiến cho tiến nhập mau lệ linh động phá cực trạng thái đều không đ chống cự nổi lan linh một quyền tử vong cự liêm bị đánh đập tan thân thể hắn cũng bị cùng nhau đánh bay đau khó có thể nói hết đau địa ngục tri hỏa đối linh hồn cháy đánh lực lượng đối thân thể tàn phá chuyển hóa xuất hết sức đau đớn kịch liệt gia tăng tại bờ lại khật trên người hắn muốn kêu gen không tự chủ được muốn kêu gen thế lương gen gì còn chưa mở miệng la ninh liền lại động xét xử tuấn bộ hiệu quả vận dụng địa ngục chi hỏa thiêu đốt ma lực cường hóa thân thể trong nháy mắt để cao ba trăm linh tốc độ hướng một cái hướng khác cấp tốc di động một khoảng cách tại trong quá trình di động không gian lực lượng sẽ mơ hồ thân ảnh của người lừa dối địch tầm mắt của người mê hoặc địch nhân cảm giác ma lực sau khi giắt tỉnh tất cả kỹ năng cũng sẽ tương ứng phép tắc cường hóa mau lệ linh động phá cực trạng thái là như thế này lửa gạt sư phong cách bên dưới tuấn bộ tự nhiên cũng không ngoại lệ tương tự là gấp ba hiệu quả để thăng một trăm phần trăm đến ba trăm phần trăm lại thêm trụ cột biến hóa lúc này lan ninh tuấn h bộ dùng trong nháy mắt bước chân giải thích đã không thích hợp phải nói là thuấn di thậm chí siêu việt thuấn di bước chân nhanh mau không cách nào hình dung thậm chí ngay cả bờ lại khật đều có chút không phản ứng kịp chỉ thấy được một đạo ám hồng sắc ánh l ử a thuấn thiểm mạ qua lan ninh thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của mình sau đó một chỉ đồng dạng lóe da đỏ sầm tia sáng nắm tay trong tầm mắt trong nháy mắt phóng đại thậm chí có thể thấy rõ ràng chảy sôi nơi tay giáp kẽ hở đỏ sầm hòa diễm chính chiếu dọi suốt lần lượt đau đớn vặn vẹo khuôn mặt ẩm lại là một tiếng vang thật lớn la ninh n t r ọ n g quyền hành kích ra rơi vào bỡ lại khợt hàm dưới trên đem xanh đen lân phiến cùng bắp thịt cốt cách cùng nhau đánh nát hoàn chỉnh khuôn mặt một cái liền không trọn vẹt lên vẫn là kêu rên đều không kịp bỡ lại khợt cũng bị một quyền này hành kích đánh bay đụng vào giáo đường bên trong vết tường cuối cùng bị sụp xuống đá vụn v ù i lấp đùng đỏ xâm máu tươi từ tay giáp trong khe hở tích xuất rơi trên mặt đất vỡ toang hình thành một chút hoa mai bình thường vết máu la ninh bị thương long nha tay giáp lực lượng để thăng p hiện á cực t g tại h lan ninh tay phải bắp thịt quất cách đều ở vào bị thương nghiêm trọng trạng thái cung cấp bậc thương thế đổi được người thường trên người không có mấy tháng tu dưỡng căn bản không nếu muốn hành động nhưng lan ninh không phải là người thường bây giờ lan ninh càng thêm không phải là người thường ma lực thức tỉnh đệ nhị hiệu quả sức sống toàn diện đề thăng 150% sinh mệnh cùng ma lực thêm được 200% khôi phục hiệu suất đề thăng ken k k a tan vỡ cốt cách tự động kết nối xe rách bắp thịt tự động gây dựng lại đảo mắt lan ninh mất đi công năng tay phải liền khôi phục được trạng thái tột u cùng cũng trong lúc đó ẩm phế tích trong ầm ầm bạo khởi một đạo ám lưu vỡ lại cất chống đỡ đứng thẳng người không để ý tới bị lan ninh đánh nát hầm dưới đem hết toàn lực thôi động cái này ác ma thân thể tiềm năng cùng phép tắc tử vong lực lượng lực tử vong dân ra ám lưu đan vào thành một cái đen kịt ké lớn đem thân thể hắn trong nháy mắt bọc chương ba trăm mười hai thiêu đốt lan ninh mắt thấy ám lưu dệt thành kén lớn đem v ở lại cất bọc lan ninh sống lại sau một mực dại r a chia thức tính đến luôn miệng kêu lên hắn muốn chạy trốn rõ ràng như vậy sự tình không cần chia nhắc nhở lan ninh nhìn ra được v ở lại cất muốn chạy trốn tuy rằng hấp thu những thứ kia ác linh sau đó hắn linh hồn xuất hiện và mẹo lún vào rất nhỏ điền cuồng cùng, cùng hỗn loạn trạng thái nhưng chỉ là rất nhỏ mà thôi hắn cũng chưa hoàn toàn đánh mất lý trí vừa mới một phen giao phong đã chứng minh rồi lan ninh thực lực tuyệt đối có thể đánh bại hắn thậm chí giết chết hắn l i cùng cùng cho nên vợ lại cất u chỉ có thể trò cũ làm lại lần thứ hai sử dụng chức tại thánh mạch cổ mộ viên giúp đỡ hắn chạy trốn truyền thống e o kết c pháp luật như nhưng trên thực tế đây cũng là một môn phòng ngự tính không gian pháp luật Cái gì gọi gì là nhưng n g bởi vì không gian pháp thuật tính đặc thù truyền tống thả ra quá trình cực kỳ yếu đuối trừ phi là trong nháy mắt truyền tống bằng không rất dễ bị ngoại giới lực lượng ảnh hưởng các đ ư ớ c cho nên một loại có thể bảo hộ pháp thuật kết cấu tránh khỏi truyền tống gián đoạn thất bại phòng ngự tính không gian pháp thuật đã bị những người làm phép mở mang ra là đã từng ác ma lính chủ vợ lại c ấ t tuy rằng trong tay nắm giữ trong nháy mắt truyền t ố n g nhưng này nhất định phải dựa vào thần cấp bậc lực lượng mới có thể khởi động hắn hiện tại không cách nào thỏa mãn yêu cầu này bởi vậy hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác sử dụng vốn có hiệu quả phòng ngự truyền t ố n g thuật cũng chính là cái này tử vong vệ tử vong vệ tác dụng nguyên lý rất đơn giản dự sử dụng chức lực tử vong thành lập một cái không gian tọa độ khi tất yếu tai phát động trong cơ thể mình lực tử vong liên tiếp cái không gian này tọa độ tiến hành truyền t ố n g truyền t ố n g quá trình bên trong lực tử vong sẽ đem truyền t ố n g người cơ thể bọc hiện n thành h một c á phòng tính phát trận, bảo người cơ pháp tính hộ thể thuật kết cấu, không bị bên ngoài lực lượng ảnh hưởng cùng thương h ngự trận, truyền tống người cùng truyền tống bên ngoài lượng cùng tốn. lực kết bảo bị cấu, i cơ tại đem b ở lại khất cơ thể bao quanh cái lớn liên la lực tử vong đan vào thành pháp trận phòng ngự không đem pháp trận này phá tan vậy không cách nào ngăn cản b ở lại khất truyền thống nhưng pháp trận này cường độ cực cao trước tại thánh mắt cổ mộ viên lan ninh đem hết toàn lực phát động cực kiếm khí t r ạ m đều không thể tại truyền thống hoàn thành trước đem cái này pháp trận phòng ngự phá tan hiện tại b ở lại khất trò cũ làm lại lan ninh có thể ngăn cản a đương nhiên có thể ám lưu đan vào hóa thành kén lớn đem bỡ lại khất bọc tiếp theo một cái trước mắt lan ninh liền đem thánh ngục triệu hồi đến trong tay trên người lấy đỏ sẫm quang mang hình thái hiện ra địa ngục tri hỏa lập tức lan tràn rót vào thánh ngục trong tân h kiếm đồng dạng là xét xử lực tương tự là địa ngục tri hỏa g ó n dị đỡ có thể đem thông thường xiến g xích cường hóa chuyển biến trở thành uy lực kinh người vũ khí lan ninh không có đạo lý làm không được ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử hiệu quả tương tự có thể tác dụng đến vũ khí trang bị lên tăng cường lực lượng của bọn họ cái này cường hóa hiệu quả cũng cùng lan ninh cùng loại theo thứ tự là cường độ cường hóa tăng thêm thuộc tính kỹ năng đặc biệt cường hóa làm lệnh thủ tiêu phép tắc cường hóa phép tắc gia trì nói cách khác ẩm địa ngục c h i hỏa rót vào trong nháy mắt kế tiếp yên l ặ c ác ma lực lần thứ hai thức tỉnh thánh ngục hình thái tùy theo cải biến ngân b ạ c h thân kiếm hóa thành hát ám trên c h u ô i kiếm khô lâu há mồm dít đạo á m hồng sắc văn lộ hiện lên dọc theo thân kiếm cấp tốc lan tràn tản mát ra một cổ tà ác cùng không rõ cực đoan k h í t ứ c ác ma lực giải phóng lan ninh tùy theo bạo khởi cầm kiếm xoay người ra đỏ thấm liệp ma giả chớp động qua mang ngưng hiện ra một đạo hình thể hư huyễn nhưng uy thế vẫn bá đạo như cũ chân lòng hình bóng đỏ thâm liệp ma giả hoàng kim bộ đồ kỹ năng đặc biệt chân lòng sung phong thánh ngục có thể bị địa ngục c h i hỏa cường hóa đỏ thâm liệp ma giả đồng dạng có thể hào quang màu đỏ sầm lòng lánh chân long hình bóng điên c u ầ n gào g thét ra hình thể tiến thêm một bước ngưng thật lực lượng tiến thêm một bước tăng trưởng thậm chí có thực chất hóa nham thạch nóng chạy p h ú n g dũng giữ t ậ n hết sức hướng đen n h á n h kia kén lớn đánh tới dầm, dầm dầm ẩm chân long hình bóng điên quần gào thét tới đục vào đen nhánh kia kén lớn trên lập tức bắn lên một mảnh ánh lựa chói mắt cùng kim thiết dao kích vạy âm văng nổ như điện ấn bình thường trùng kích đen kịt kén lớn bắn tóe trong ánh lửa ngưng kích thành kén lớn ám lưu nhẹ nhẹ vỡ vụn chính là lực tử vong bị xé nứt hỏa táng t ự trưng cuối cùng ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn xoay tròn như điện đỏ sầm kiếm quang đem lực tử vong ngưng tụ thành đen kịt kén lớn xinh xinh ấn vỡ hỏng mất trong dòng nước ẩm m á n h mả vang lên một tiếng h é t thảm bỡ lại cất thân ảnh tùy theo hiện lên không tự chủ được về phía sau bay đi vì sao nói không tự chủ được bởi vì đem đen nhánh kia kén lớn ấn vỡ sau đó lan i n h kiếm thế vẫn là không ngừng xoay tròn như điện kiếm phong đệ ở bỡ lại đem thân thể hắn sinh sinh nâng lên như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường hướng phía sau đánh tới ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lan i n h chống đỡ bỡ l ạ i khật cơ thể ẩm ẩm xô ra giáo đường chỉ để lại liên tục lên bụi khói lan i n h chia nhãn thần ngưng tụ lập tức cắn răng khởi động suy yếu vô lực cơ thể hướng lan i n h cùng bỡ l ạ i khật xô ra chỗ hỏng đi đến giáo đường ở ngoài phế tích trong bỡ l ạ i khật nửa quỳ trên mặt đất trong ngực chỗ là một thanh thiêu đốt đỏ sậm kia sáng đại kiếm thân kiếm nhập trong máu thịt chỉ có chuôi kiếm phía kia còn di lưu tại ngoại lưỡ dao sắc bén xuyên thân đ nhưng chân chính để bỡ lại khật cảm thấy đau đớn cũng không phải là cái này lợi kiếm mà là sắc trên thân kiếm lóng lánh tiêu đốt đỏ sậm q u a n mang kết hợp lan n i n h ma lực hình thành địa ngục c h i hỏa địa ngục c h i hỏa tự trong thân kiếm phún ra ngoài tại bỡ lại khật trong cơ thể tàn sát bừa bãi ra đưa hắn huyết đ ụ c cốt cách nội tạng còn có linh hồn đều đốt đốt cháy hòa tan mũi kiếm xuyên thân đau đớn làm sao có thể bằng cái này địa ngục c h i hỏa t i ê u đốt bỡ lại k h t thân thể chận chận run đen kỷ tám lưu ở trong người bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động muốn đem địa ngục tri hỏa xua tan nhưng không có mảy tác dụng lực tử vong tuy rằng không bị xét xử lực lượng khắc chế nhưng hắn lực tử vong nhưng không ở nhóm này hắn mỗi một phần lực lượng đều là tội ác tinh thể đều phải bị địa ngục xét xử không không không ai có thể xét xử ta cơ thể cùng linh hồn bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt đau đớn để bỡ lại khật lần thứ hai đánh mất lý trí gào thét chống đỡ đứng thẳng người song tay nắm lấy nhập tự mình trong ngực thánh ngục liền muốn đem rút ra nhưng lan n i n h cũng không cho hắn cơ hội này chương ba trăm mười ba chung kết lan anh cũng không có nắm giữ xét xử chi nhãn cái này đối với bỡ lại k ậ t mà nói là trí mạng nhất năng lực xét xử chi nhãn là xét xử lực cực hạn vận dụng ngay cả xạ dạ tuột cái này tiền thân là thánh đường thiên sứ báo thù linh cũng là đi ngang qua đáng kể thích đứng sau đó mới chính thức nắm giữ loại năng lực này lan n i n h hiện tại vừa mới đạt được xét xử lực đối với cổ lực lượng này nắm giữ cùng vận dụng vẫn còn ở mới bắt đầu nhất giai đoạn cho nên chỉ có thuộc tính tăng trưởng sinh mệnh cường hóa phép tác r a chỉ ba cái hiệu quả nhưng không có xét xử chi nhãn không có nghĩa là lan anh liền cầm bỡ lại cật không có cách nào ẩm không để cho bỡ lại cật đem thánh mục rút ra thân thể cơ hội lan anh lần thứ hai khởi động tuân bộ ám hồng sắc ánh lửa thuấn t i ệ m mà qua h ư u quyền theo thuấn bộ r a tốc bạo phát trực kích bỡ lại cợt xương vai mấu chốt g i a n g i ắ c nhanh chóng như lôi đình ầm ầm đánh trong chuyến ra một tiếng thanh thúy tan vỡ âm hưởng bỡ lại cợt liền kêu trên đều không c ủ n g liền bị đánh cho ngửa người trở ra xương vai trái cách vỡ vụn sụp xuống đỏ sầm địa ngục chi hỏa xâm vào thân thể đang vỡ tan lân giáp cùng trong máu thị tiêu t đốt lan tràn đau hết sức đau cơ thể cùng linh hồn bị địa ngục chi hỏa đốt cháy đau đớn triệt để đảo loạn bỡ lại cợt suy nghĩ ý thức căn bản không có biện pháp hữu hiệu tiến hành phòng ngự hoặc làm ra phán kích chỉ có thể bị động nhận bị thương tổn. lanin h cũng không có cho bờ lại khợt khôi phục thời gian bởi vì hắn tự mình thời gian đồng dạng gấp gáp mới mở ra hồn lực cái r á n h là duy trì ma lực thức tỉnh n u yếu phẩm ma lực thức tỉnh mỗi duy trì một giây hồn lực giá trị liền muốn tiêu hao một điểm lanin h bây giờ có được hồn lực giá trị chẳng qua mới một trăm điểm một trăm điểm hồn lực một trăm giây thực sự không nhiều lắm cho nên lanin h nhất định phải nắm chặt ẩm lại là một quyền đánh vỡ vụn bờ lại khợt vai phải cốt cách cường tráng ác ma thân thể như gió bên trong tơ liếu giống như vậy theo đỏ sầm ánh lửa vỡ toang chủ kích không tự chủ được về phía sau phiêu mở đi lúc này lan i n h lần thứ hai tiến thân h ư u quyền tích lực bạo phát đòi sầm địa ngục c h i hỏa nơi tay giáp kẽ hở trong phần lũ dũng như chạy xuôi nam thạch nóng chạy bình thường tăng cường công kích này lực sát thương lượng ẩm như vậy lại là một quyền đánh t ạ i bỡ lại khất m g ự c bụng lực lượng kinh khủng tắc dụng đem thân thể hắn sinh sinh sống vào giữa không trung lập tức lan i n h dậm chân t r ầ m thân kéo ra gân cốt mạch lạc sợi cơ bắp huyết dịch như vỡ đê nước lũ bình thường bắn đi bác hải mức độ lớn nhất tích xúc lực lượng chân thăng long quyền lờ vợi lăm chân thăng long quyền chân long. chân thăng long quyền công kích thương tổn để thăng 50%. bá thể chân thăng long quyền bá thể hiệu quả để thăng 50%. bạo tiên chân thăng long quyền bổ sung thêm bạo liệt hiệu quả đang công kích đồng thời đem hủy diệt tính quyền lực đánh vào mục tiêu trong cơ thể khiến cho trở thành trên bầu trời nhất hoa mỹ một đạo khói lửa lờ vợ m lăm chân thăng long quyền ba cái kỹ năng đặc tính căn bản không cần suy nghĩ toàn bộ chuyên trú tại công kích hiệu quả để thăng bởi vì đây là tất sát kỹ năng một kích giết chết tất sát kỹ năng tự nhiên muốn đem công kích hiệu quả tối đại hóa chân long bá thể bạo tiên cái này ba cái kỹ năng đặc tính t ố có có nghịch i ể u đ e lân chủ động kích phát nghịch lân địa ngục tri hỏa cường hóa không những được thủ tiêu kỹ năng làm lạnh thời gian cùng tích lực thời gian bọc phong cách ngôi sao tích xúc vẫn có thể đem một ít bị động kích phát kỹ năng chuyển thành chủ động kỹ năng sử dụng thì như long nha tay giáp nghịch lân trạng thái lịch lân kích phát ma lực thức tỉnh bên dưới vốn cũng không cần cần bao nhiêu thời gian tích thế lan ninh tức khắc đánh ra một quyền này cái này một cái dốc hết tất cả lực lượng bá chân thăng long quyền ngâm chỉ nghe một tiếng rồng gầm giật mình huyết s ắ c long ảnh ngang khiếu lên không r ắ c hết sức lực lượng kinh khủng nhảy vào trời cao đánh tại bỡ lại cất bị thương rơi trên thân hình đem đính vào trong bầu trời sau đó rầm rầm rầm bang bang theo đạo huyết s ắ c long ảnh ngang khiếu lên không bỡ lại cất cơ thể kế tiếp bạo vỡ đi ra cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu hấp thu bên dưới tất cả sức mạnh công kích tại trong bầu trời ầm ầm nổ tung ẩm ác ma đầu ầm ầm n ổ tung hoa mỹ ánh lửa đem cái này linh g i ớ i bầu trời trong nháy mắt rọi sáng giống như kỹ năng đặc tính miêu tả giống như vậy đây là trên bầu trời rất hoa mỹ một đạo khói lửa lực lượng đánh chấn động sinh mệnh biến mất thêm mỹ theo lửa kia quang phiêu tán trừ khử cuối cùng hết thể đều kết thúc ẩm long ảnh tiêu tán lan ninh rơi xuống đất trên người đỏ sậm quang mang cùng nhau trừ khử thiếu đốt địa ngục chi hỏa thu gom vào cơ thể bên trong phản phất giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 000 000 000 000, ngoài định m ứ chiến tăng p ú c được 70%. Thu được danh vọng n g o à định mức tăng phúc h mức c 60%. i đấu cho điểm s tiên huyết hoa hầm một chiến đấu đánh giá n g ư ờ i ở đây truyền kỳ ác ma thợ săn trên đường lại bước vào trọng đại một bước b ỡ lại cất chết một câu di ngôn đều không thể lưu lại ở đó chân thăng long quyền đạt trong cơ thể cùng linh hồn đều đã tan liền hô một tiếng đeo g ê n cũng không kịp phát sinh phẫn nộ cùng đau đớn tuyệt vọng cùng không cam l ò n g còn có đối với lan ninh trợ chú đều biến mất ở tại trong gió lại không nửa điểm vết tích không không phải là không có bất cứ dấu vết gì tối thiểu hắn cho lan ninh cống hiến một số lớn kinh nghiệm một trăm bảy mươi vạn là cấp độ truyền k ỳ ác ma vỡ lại cất con mồi này cho lan ninh cống hiến tròn một trăm bảy mươi vạn điểm kinh nghiệm cùng danh vọng đây cũng là lan ninh lần thứ hai thu được s cấp bậc cho điểm lần đầu tiên là đã trở thành chiến lược đo đơn vị bình thường bị lấy ra nhiều lần tiên thi hơi kệ ta k a si h kinh nghiệm thu hoạch không cần nhiều lời tính là lan ninh để thăng đẳng cấp cùng kỹ năng cần kinh nghiệm càng ngày càng tăng cái này một trăm bảy mươi vạn điểm e ít đủ hắn đem đẳng cấp cùng kỹ năng để thăng một cái đại nước t h ă n g kinh nghiệm thu hoạch nhiều chiến lợi phẩm đây lan ninh ngẩng đầu lên hướng thiên không nhìn lại vừa gặp ba đạo bóng đen hạ xuống ẩm thấy ngục rơi cắm mặt đất thao túng là hai cây màu xanh đen ác ma sừng thú đó là bờ lại cật duy nhất di vật chân thăng long quyền lực phá hoại quá mạnh lại thêm địa ngục c h i hỏa xét xử hiệu quả bờ lại cật vô luận là linh hồn vẫn là thân thể đều không thể bảo lưu lại bao quát tượng trưng lực lượng cùng vị cách ác ma tri dực duy nhất may mắn tránh khỏi tại khó đúng là đây đối với ở vào cơ thể chỗ cao nhất bị đả kích nhẹ nhất ác ma sừng thú đây cũng là lan ninh duy nhất chiến lợi phẩm rất khiến người ta thất vọng nhưng hiện thực liền là như thế lan ninh không có cách nào thở dài một tiếng đi ra phía trước liền muốn đem cắm xuống mặt đất thánh ngục rút lên nhưng không nghĩ ẩm lan ninh bàn tay vừa mới chạm đến chuỗi kiếm thánh ngục chuyển ngân bạch trên thân kiếm liền nổi lên mảng lớn vết dạng lập tức vỡ vỡ đi ra tán lạc đầy đất đang nhìn mình trong tay còn sót lại chuỗi kiếm lan ninh rơi vào trầm mặc chương ba trăm mười bốn mẹ finser tỏ phiết led thánh ngục bể nát đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý tuy rằng sử dụng như là ác ma xương sống lưng nước mắt của thiên sứ cùng lấy tự địa vị cao tồn tại tài liệu nhưng cái này vẫn là một khẩu bạc phẩm chất vũ khí bạc đối ứng cấp hai phẩm chất chẳng qua cấp hai vũ khí thế nào chịu đựng được cấp bốn cấp độ chuyển kỳ kích liệt chiến đấu đừng nói cấp bốn chuyển kỳ chính là cấp ba sức mạnh hàng đầu đều có thể đối cái này món vũ khí tạo thành trình độ nhất định tương tổn điểm ấy theo trước chiến đấu là có thể nhìn ra vô luận là phong ma thổ ma hai cái nguyên tố ác ma còn là thực lực càng là đối với kết quả này lan ninh tuy rằng mười điểm đau lòng nhưng tới cùng còn đang tiếp thụ phạm vi dù sao nó chống đỡ đến cuối cùng nhất khắc không có ở trên đường tạm vỡ cho cái này biến đổi bất ngờ chiến đấu thêm nữa thêm cái gì ngoài ý m u ố n nó hoàn thành sứ mạng của mình thực hiện tự mình giá trị không có cô phụ lan ninh đối thư của nó lai cùng r a phó cái này như vậy đủ rồi lan ninh liền tại lan ninh chuẩn bị không lưng thu thập thánh n g ụ c mảnh nhỏ thời điểm chia chạy tới đứng ở hắn phía sau vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng nhìn bóng lưng của hắn hỏi kết thúc rồi hả lan ninh lắc đầu ý tứ hàm xúc không do nói rằng có thể vừa mới bắt đầu dứt lời không để ý tới chia phản ứng gì liền không người xuống thu thập đầy đất giải rác thánh mục mảnh nhỏ cái này món vũ khí đi cùng lan ninh chiến đấu đến nay lại là cha đưa cho hắn quả sinh nhật ý nghĩa không giống tầm thường cho nên lan ninh còn là hy vọng có thể đem chữa trị chỗ tồn tại không sửa được mang về sự vụ sở bày cũng là cái kỷ niệm nhưng vừa mới đem những mảnh vỡ này thu thập lên lan ninh liền phát hiện một vấn đề những mảnh vỡ này dĩ nhiên không phải là ruột đặc cực s á t chúng nó nội bộ chống c h ố một bộ phận hiện c o n hình dáng lom xuống kết cấu điều này nói do cái gì nói do thanh kiếm này là chống không thợ săn thực chiến sử dụng vũ khí làm sao sẽ sử dụng chống không kết cấu cái này không hợp với lẽ thường lan n i n h ý thức được cái gì mở ra thánh ngục m n h nhỏ một lần nữa tìm tìm nhưng chẳng có cái gì cả tìm được lan n i n h n h í u đôi chân mày c h ầ m ngâm nửa tiếng sau đó tại chia không hiểu ánh mắt đem thu nhập không gian chữ a vật trôi kiếm một lần nữa lấy ra ngoài nhìn hai hàng lông mày n h í u chặt lan n i n h chưa có chút khẩn trương lúc này tiến lên dò hỏi làm sao vậy lan n i n h không trả lời chỉ là đem trôi kiếm xoay ngược lại trôi kiếm đảo ngược quả nhiên nội bộ cũng là trong không đồng thời bên trong còn đốt lấy một thứ xem ra tựa hồ là một cái quần trụ chuyện này thế vậy chia mười điểm vô cùng kinh ngạc hỏi là vật gì lan n i n h lắc đầu đưa tay đem món khác lấy ra ngoài quả nhiên là một cái quần t r ụ một cái cũ kỹ tàn phá hiện màu vàng s ố m cuộn da dê chủ. c da dê là một loại nguyên thủy cuốn sách tài liệu kéo dài dùng bền dễ dàng cho bảo tồn càng thêm phù hợp siêu phàm cùng lực lượng tần bí là siêu phàm người sử dụng chủ yếu viết tài liệu đến nay cũng không có bị trang giấy hoàn toàn thay thế được Chứ siêu phàm người ở ngoài còn có một loại người mười điểm thích dùng da dê là viết tài liệu đó chính là ác ma dê rừng là ác ma tượng trưng dê rừng ra chống đỡ quyển t r ụ lại thêm là ác ma khế ước cơ bản nhất hình thức cho nên nếu như ngươi là một ga siêu phàm người đạt được một phần không biết lai lịch quận da dê t r ụ tuyệt đối không nên tùy tiện mở ra kiểm tra bởi vì ngươi căn bản không biết trong này phong tồn cái gì vợ mà bây giờ lan ninh trong tay chính là một phần quận da dê trục ò n là hôn hợp một số người da dê rừng ra đặc thù khuynh hướng cảm xúc chỉ cần đụng vào qua một lần ngươi liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phần nay q u y n t r ụ bên trong là vợt gì tuy rằng lan ninh đã đón được nhưng vẫn là mở ra q u y n trục c a nhịn quyển t r ụ c mở ra giống thuyết không có văn tự không có đồ án tựa như chống giống trang sách nhưng lan linh cũng không nghĩ là một lần nữa đem quyển t r ụ c c ầ m chắc liền muốn đem thu nhập không gian chữ vật chính là lúc này người muốn lấy đi không thứ thuộc về người a khang khang c h ầ m thấp thanh âm đàm thoại vang lên văng lánh hơi lạnh thấu xương tùy theo lan tràn thậm chí kết xuất đen kịt xương l ạ n h có thể nhiệt độ không khí cấp tốc giảm bớt rồi đột nhiên tới thanh âm đàm thoại lệnh chia thần sắc tức thì biến đổi ngẩu nhìn lại chỉ thấy một gã thân mặc áo đen sắc mặt trắng bệnh chống khô lâu gậy chống lao giả đang đứng tại hai người mình trước mặt ác ma nhìn lao giả cặp tia tựa như vực sâu bình thường hắc á m sâu thẳm con người chia trong nháy mắt nhận ra hắn thân phận b à n ă n g liền muốn gọi ra thánh đường vũ trang kết quả nhưng không thấy có bất kỳ phản ứng nào nàng còn không thể khôi phục lại lao giả không có để ý hắn hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú lan ninh nhìn chăm chú trong tay hắn phần quận da dê trục lạnh giọng nói rằng ngươi chính là la kiệt nhi tử lan ninh thần sắc bất biến đem quần quận nổi lên quận da dê trục thu nhập hồng lòng c h i tâm sau đó lại ngẩng đầu đưa mắt phóng đến trên người lao giả nhặt thanh âm trả lời ngươi chính là cái này không may hải tử hôn đạn phụ huy mắt thấy lan ninh đem phần c u ộ n ra d ề t r ụ c thu hồi láo giả trong mắt thoáng qua mấy phần tức giận nhưng vẫn là cường ép xuống lạnh lùng nói thanh niên nhân, nhân phụ thân ngươi không có dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép à. nói những lời này trước ngươi nên trước chiếu mình một cái mặt lan ninh vẫy vẫy tay phải đem trước toàn lực bạo phát chân thăng lòng quyền tạo thành đau suất cùng tê dại đều hất ra sau đó thấy lại hướng lao giả nói rằng bây giờ là chính ngươi đi còn là ta đưa ngươi đi l ã o giả không chuẩn xác mà nói hẳn là la ma quỷ đại quân mẹ phì sợ tỏ phễ lẹt thân xác lạnh như băng nhìn chăm chú lan ninh nói rằng trên cái thế giới này không có cơm t r ư a miễn phí ngươi dựa vào phần lực lượng đánh bại bỡ lại k h ớ nhưng vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t điểm này ngươi nên rất rõ ràng n g h e này lan i n h không vội ở đ n g thủ hỏi ngươi có biện pháp giải quyết đương nhiên là có mẹ phi sợ tọ vệ lẹt vớt ve gậy c h ố n g lên c ô lâu lời nói bình tĩnh lại đặc biệt tự tin nói đem phần khế ước giao trả lại cho ta ta đã giúp ngươi giải trừ phần lực lượng thai hoàng ẩm ồ lan i n h cười lại hỏi giải quyết như thế nào lại ký một phần khế ước mẹ phi sợ t ỏ vệ lẹt thần sắc bất biến không thèm để ý chút nào lan ninh t r o phúng nhạc tiếng nói đây là một phần rất công bằng giao dịch ngươi không nên cự tuyệt lan ninh gật đầu nói rằng giao dịch này là rất công bằng đáng tiếc ma quỷ không có, có bất kỳ tín dụng có thể nói dứt lời lan ninh liền nắm chặt s o n g quyền trong cơ thể ma lực bắt đầu khởi động mơ hồ muốn đem địa ngục c h i hỏa một lần nữa đốt cuối cùng hỏi một lần là chính ngươi đi còn là ta đưa ngươi đi chương ba trăm mười lăm kết thúc còn là bắt đầu mẹ p i sợ tọ vệ lẹt ma quỷ quân vương địa ngục quỷ xa tăng gossip gì đờ chủ nhân cũng là đây hết thể khởi nguyên không nói điện ảnh còn là hiện thực cuối cùng hắn đều nhất định muốn lên sân khấu chỉ bất quá trong phim ảnh hắn lên sân khấu nguyên nhân là bởi vì hắn phát hiện j o h n n y cái này vật dẫn đã cùng xạ dạ t ổ báo t h ủ linh dung hợp sinh ra độc lập cùng tự chủ độc lập tự chủ gossip gì đờ đem thoát ly hắn chủ nhân này trường khống cho nên hắn nhất định phải thu hồi gossip gì đờ lực lượng mà bây giờ gossip gì đờ không rõ sống chết vỡ lại cất cũng đã bị lan ninh tiêu diện hắn lên sân khấu là là vì khế ước san vẹn gắng dạ khế ước khế ước này cùng sở hữu hai phần một phần là những thứ kia trí ác người ký kết một phần là những thứ kia sa đ o ạ thần chức người ký kết người trước đã bị bỡ lại khớt hấp thu cái sau hôm nay liền tại lan n i n h trong tay không có sai vừa mới lan n i n h tại thánh ngục trôi kiếm bên trong phát hiện cái đó cuộn ra dê trục chính là c ắ t tơ ở là giao phó cho phụ thân hắn bảo tồn phần san vẹn gẳng dạ khế ước tuy rằng lan n i n h cũng không biết cha mình tại sao muốn đem phần này khế ước giấu đến thánh ngục trôi kiếm trong lại đem thánh ngục chuyển giao cho mình nhưng bất kể như thế nào hắn cũng không thể đem phần này khế ước giao cho mẹ phình sở t phệ lén ó i đùa lan linh mới vừa vặn đem bỡ lại khớt đánh chết tính là b ợ lại khật cùng mẹ phì sợ tọ h ệ lẹ phụ tử quan hệ rất không hài hòa thậm chí hận không thể giết chết lẫn nhau nhưng mối thù giết con còn là mối thù giết con nếu có cơ hội mẹ phì sợ tọ h ệ lẹ tuyệt đối không ngại giết chết lan n i n h cho mình hạ giận thuận tiện cho b ợ lại khật báo cái t h ủ lúc này lan n i n h đem khê ước giao cho hắn tăng cường hắn thực lực không phải là mình tìm cho mình không thoải mái à. về phần hắn đưa ra giao dịch vậy thì càng không muốn nói ra không sai b ợ gì ổ viên này địa ngục hòa trùng có thật rất lớn thai hoàng ẩm lan anh mơ hồ cảm nhận được mười điểm bức thiết muốn phải giải quyết vấn đề này nhưng bệnh cấp tính loạn chạy chữa loại chuyện này là không thể lấy mẹ phì s ở tỏ phệ lẹt là ai rất giả dối ma quỷ đại quân tìm hắn hỗ trợ cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào cái này rất giống người mắc bệnh ung thư sau đó muốn bị nhiễm hiv cho mình đến lấy độc trị độc giống nhau hết sức buồn cười vợ gì ồ cũng tốt mẹ phì s ở tỏ phệ lẹt tôi được đều không là thứ tốt gì la ninh n làm sao có thể lấy chính mình cơ thể là hai người này cho căn chó chiến trường hai tên khốn kiếp này chịu nổi hắn có thể không chịu nổi à. cho nên mẹ phì sợ tỏ phệ lẹt giao dịch kia la ninh không cần suy nghĩ liền bắt bỏ địa ngục c h i hỏa thai hoàng ẩm vẫn là phải tự mình đi đối mặt tự mình đi giải quyết như vậy hắn có thể đủ chân chính an tâm ngươi bỏ qua hy vọng cuối cùng mắt thấy lan ninh cự tuyệt giao dịch thậm chí càng hướng tự mình độc thủ mẹ phìn s ở t ỏ phệ lẹt vẻ mặt â m c h ầ m xuống nói rằng rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận tự mình làm quyết định dứt lời mặc kệ lan ninh phản ứng gì hai tay nắm ở khô lâu trượng trợn một cắm cơ thể trong nháy mắt hóa thành hát vụ hình thành một viên dữ tợn hết sức khô lâu hướng về lan ninh xa xa k h cắn ẩm khô lâu há mồm cắn xuống lan ninh không bị thương chút nào ngược lại thì hát vụ tán loạn theo gió rồi biến mất cái này cũng không kỳ quái mẹ v h ì sợ tỏ phệ led không giống b ỡ lại cợt b ỡ lại cợt chỉ là ác ma linh chủ cho nên hắn có thể tự hạ vị cách không t i ế c giá cao đem chân thân đầu nhập nhân dân mẹ v h ì sợ tỏ phệ led là ma quỷ đại quân quỷ xa tăng cấp bậc ác ma vừa hắn bị hạn chế xa cao hơn nhiều b ỡ lại cợt tại thiên khải phủ xuống trước hắn căn bản không có thể đem nhiều ít lực lượng đầu nhập nhân dân bằng không phát hiện bở lại cợt phản loạn sau đó hắn hà tất phái ra của sider tự mình đi đem bở lại cợt đánh chết không phải là tốt hơn sao liên mỡ lại khất đều không giải quyết được càng thêm đừng nói lan ninh đối với lan ninh mà nói hiện tại cái giai đoạn này mẹ p h ì n sợ tỏ phệ lẹt căn bản không có bất cứ uy hiếp gì chỉ giới hạn ở nhân gian đương nhiên mẹ p h ì n sợ tỏ phệ lẹt triệu hồi gia viên này khâu lâu không hoàn toàn là phô trương t h à n h thế hắn lợi dụng tự mình ma quỷ đại quân lực lượng cắn nuốt lan ninh một tia khí tức dựa vào cái này một tia khí tức đánh dấu thiên khải phủ xuống sau đó hắn liền có thể tìm được lan ninh có cựu báo cựu có á n báo á n đem lan ninh kéo lên tự mình sổ đen sau đó mẹ phì sợ tỏ vệ lẹt cũng không có lãng phí thời gian nữa mười điểm trực tiếp rời đi lan ninh cũng không có ngăn cản bởi vì đại s á t xuất ngăn không được ngăn cản không có bao nhiêu ý nghĩa loại này quỷ xa tăng phân thân không giống với lan ninh trước gặp phải những thứ kia ác ma cùng t à t h ầ n hắn nhóm căn bản không có sử dụng lọ chỉ là một phần lực lượng hình chiếu tụ tán chỉ ở hắn nhóm một ý niệm mặc dù cái này hình chiếu bị người đánh nát hắn nhóm cũng sẽ không có tổn thất gì tương tự đánh nát cái này hình chiếu người cũng sẽ không có thu hoạch gì cho nên lan ninh không có ngăn cản tùy ý mẹ phì sợ tỏ vệ lẹt rời đi ma quỷ quân vương rời đi tất cả bình tĩnh lại lan ninh quay đầu phát hiện chia chính đang nhìn mình vẻ mặt hết sức phức tạp mặc dù biết nàng đang suy nghĩ gì nhưng lan ninh còn là cười hỏi làm sao vậy chia trầm mặc một hồi hồi lâu vừa mới lên tiếng nói rằng là địa ngục chi hỏa ngay này lan ninh không phủ nhận nói rằng không sai là địa ngục chi hỏa lan ninh cái này không che giấu chút nào diện mạo để chia vẻ mặt càng là phức tạp trầm giọng nói rằng ngươi tiếp nhận rồi ác ma lực lượng lan ninh gật đầu không kém bao nhiêu đâu không sai biệt lắm nhìn không có vấn đề lan ninh chia bỗng nhiên có chút phẫn nộ mười điểm kích động nói ngươi có biết hay không hậu quả là cái gì lan i n h từ chối cho ý kiến khẽ cười nói có thời điểm hiện thực chính là không để cho ngươi lựa chọn nào khác ngươi sẽ trở thành á c ma kia khôi lỗi mất đi linh hồn mất đi tự mình dù cho tử vong đều không thể đạt được giải thoát kịch liệt phát tiết qua đi chia hai mắt nhìn chằm chằm lan i n h từng chữ từng câu nói lan i n h ta không nghĩ ngươi cũng trở thành á c ma ta cũng không muốn lan i n h phản ứng nhưng rất bình tĩnh khẽ cười nói ngươi cũng không cần sốt sáng như vậy sự tình còn không có chuyển biến xấu đến cái mức kia ngay này chia mới mới giật mình tỉnh lại nhìn còn có thể bảo trì tự mình lan in h luôn miệng nói đúng sự tình còn không có chuyển biến xấu đến cái mức kia chúng ta lập tức hồi giáo hội nhất định có thể giúp ngươi thoát khỏi ác mặc kia cái này cũng không cần lan in h lắc đầu cười nói cái này là chuyện của ta ta mình có thể xử lý đà tạ quan tâm chia nhãn thần ngưng tụ nhìn t r ò n g chọc vào lan in hỏi h ngươi không tin ta không lan in h lắc đầu khẽ cười nói ta chỉ là không tin thánh đường những lời này tựa như đánh trúng chỗ hiểm giống như vậy trong nháy mắt để chia trầm mặc xuống lan i n h không nói thêm gì nữa xoay người liền hướng tàn phá giáo đường đi đến bên trong còn nằm một cái g ộ t s i p gì đ ó đây lan i n h cũng chính là tại lan i n h xoay người trong nháy mắt chia chợt gọi hắn lại nếu như ngươi trở thành ngắt m a ta sẽ giết ngươi nhất định sẽ giết ngươi Tốt. Lan ninh gật đầu, khẽ nói, ta tận lực không cho ngươi làm vất vả như vậy công tác. tại trong Lan lực làm Lan liền Lan chia phía kia Chia Ninh nói, không ngươi như công Nói Ninh phản ứng chân chân đến. đứng nhìn Ninh bóng cười đi, đi đi khẽ cho chỗ, gì, vậy đầu, đạp đêm kệ mặc bước cặp vả về xuyên tấu qua nghiền nát đỉnh vòm chiếu nhập tàn phá trong giáo đường chỉ thấy một cụ mặc áo da khô lâu lẳng lặng nằm trên mặt đất không có nửa điểm tiếng động hắn đầu lâu đã bị vặt đi ngực còn khai xuất một cái đ ộ n lớn thấy thế nào đều là bị chết đã không thể chết lại cái này còn có thể cứu được sống mạng lan ninh ngồi sổn gấp dị đơ bên cạnh tay phải đang cầm viên kia bị bỡ lại c ậ t vặn ra khô lâu đầu trong lòng suy tính như thế một vấn đề tuy rằng sống lại đến một cái điện ảnh tổng hợp thế giới nhưng lan ninh cùng những thứ này vai chính nhóm giao tế cũng không nhiều đến kỹ xuống tới cũng chính là sẽ l ã nạ Phở chỉ c ù nhưng g trẻ sức tờ sức u y mấy n nhóm n h đệ g ờ i à là y Dù sao vai chính là một loại chính n một rất u y đây hiểm chức nghiệp, trước lúc a chưa ra an của xa vai lửa n Ninh còn chưa mở ra hệ thống, là an toàn của mình suy nghĩ, tự nhiên muốn tận lực rời xa những thứ này vai chính, tránh dẫn lửa thiêu thân. Nhưng rời khỏi thiêu hệ thứ lực mở tự là l suy này không giống ngày xưa l a n n i n h đã có tương đối vô liếng lúc này nhiều cùng vai chính tiếp xúc là một cái rất lựa chọn tốt bởi vì vai chính mang đến phiền phức phiền phức mang đến tiền lời trừ cái đó ra những thứ này vai chính tự thân là một loại tài nguyên lợi dụng thỏa đáng lời tuyệt đối có thể đưa đến rất tốt hiệu quả thật giống như p h t r ẻ sờ minh đệ có thượng đế ở sau lưng chỗ dựa bọn họ có thể nói là người cản thì giết người phật ngăn cản giết phật lúc cần thiết hoàn toàn có thể đem bọn họ làm người hình vũ khí hạt nhân sử dụng đương nhiên loại chuyện này chỉ có thể thỉnh thoảng làm như vậy một hai lần không thể làm thành công thường nếu không tính là trẻ sở hinh đệ không nói cái gì bọn họ phía sau vị kia cũng sẽ có ý kiến cho hắn vấn đề lớn và nhà huynh đệ như vậy gót gì đ ỡ cũng giống như vậy là địa ngục xuất thân lại đứng ở nhân loại trận doanh vai chính hắn vai chính quang hoàng không yếu thực lực cùng tiềm lực càng là bất phản nếu như lan ninh đem hắn kéo đến phía bên mình không chỉ có thể tiến thêm một bước tăng cường sức ảnh hưởng của mình cùng quyền phát biểu còn có thể thông qua hắn tùy thời mở ra cùng địa ngục tương quan nhiệm vụ cùng phó bản cho nên kia thanh thánh súng có thể giết chết cao dài thiên sứ trở xuống chỗ c ó sinh mạng tính là ngươi có địa ngục c h i hỏa cứu sống hắn hy vọng cũng không lớn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đàm thoại chuyển đến lan ninh quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy chia thần sắc bình tĩnh đứng tại phía sau mình xem ra đã sửa sang song tâm tình đối mặt lan ninh chuyển tới ánh mắt nàng nhãn thần không có, có bất cứ ba động gì bình tĩnh nói rằng ngươi tốt nhất hạn chế tự mình Tận lực không muốn lực đối i khiển kia, ề u sâu dùng lượng gác cổ lực lúc sắc làm ma đó đ với n gossip ư hưởng. cười, nhưng ờ lời, i ninh nói biết, việc phải ninh liền ảnh Lan rằng, vẫn Lan là làm ta có cầm r một Dứt t số n g gật tay trở khô lâu lắp trở về đờ trên người. g ặ Lan lắp chia ninh kiên n phải trì cứu, ứ đầu, đ giider ở một bên, không n ó nữa. đ ố với gật sạc nàng cũng không có gì phiến diện vừa mới lên tiếng ngăn cản chỉ là không hy vọng lan ninh dùng lại dùng địa ngục chi hỏa hiện tại lan ninh kiên trì nàng không có biện pháp gì chỉ có thể mặc cho hắn đi lanin n h đem gột sắc dĩ đơ đầu lâu chưa tốt lại đưa tay thăm dò vào lồng ngực của hắn tự từ trong đó lấy ra một cái nghiêm trọng biến hình viên đạn viên đạn dưới đáy ngũ mang tinh lúc này còn lóng lánh quang mang n h ạ n nhạt lanin n h cầm trong tay quan sát một hồi lập tức chuyển hướng chia hỏi thứ này có thể phục chế à? không biết chia lắc đầu nói rằng thánh vật không thể dùng thường quy phương thức đối đãi tính là là đồng dạng vật phẩm cũng chưa chắc có giống nhau lực lượng chẳng qua ngươi có thể thử nhìn một chút ngũ mang tinh là thần thánh nhân ký nói không chừng có thể giút ngươi ư c chế ác ma lực lượng cũng tốt lanin gật đầu Trở tay t này đem đạn cái viên này, viên hào u nhập không gian chữ vật, thấy lại hướng nhưng chữ thấy vật, lại l không có phản ứng của không phản nhảm nữa, trực tiếp phát động ma lực thức tỉnh. h ứng nói nữa, động G-D, có trực lực tiếp ma Ẩm. à quang màu đỏ sầm lòng lánh cuộn trào mãnh liệt ma lực đem địa ngục chi hỏa đốt lan ninh một tay để chặt gossip gi trong ngực dẫn đạo địa ngục chi hỏa d ố t vào trong cơ thể hắn dùng tự mình địa ngục chi hỏa một lần nữa đốt gossip gi đ ị a ngục chi hỏa đây là lan ninh nghĩ tới biện pháp duy nhất nếu như biện pháp này đều không thể thực hiện được lan ninh chỉ có thể tiếp nối cùng gossip gi nói gặp lại sau theo lan ninh đem địa ngục chi hỏa dốc vào t r ắ n b ệ khô lâu trong bốc cháy lên quất hoàng sắc ánh lửa ca ca ca cốt cách mấu chốt giòn âm hưởng động địa ngục chi hỏa thiêu đốt lan tràn g ộ t d ì đ ở xoay vặn cổ của mình tựa hồ cảm thấy lan ninh an đắc không phải là tốt lại đem đầu hủy xuống tới một lần nữa cho mình lắp đặt một lần thấy vậy lan ninh thu tay về trên người lóng lánh đỏ sầm quang mang cấp tốc thu gom vào cơ thể bên trong địa ngục chi hỏa cũng theo đó tát hồn lực giá trị là khởi động ma lực thức tỉnh điều kiện tất yếu hiện nay chỉ có thể thông qua xét xử linh hồn tiến hành bổ sung hiện tại lan ninh hồn lực giá trị là đầy bởi vì lúc trước hắn đánh chết mỡ lại khớt c h u y ề n kỳ ác ma tội ác linh hồn cùng hơn một nghìn cái cuồng tín đồ cấp bậc các linh trực tiếp tràn đầy hắn hồn lực giá trị nhưng lại đầy chẳng qua một trăm điểm không có ổn định hồn lực nguồn gốc trước lan n i n h cũng không dám tiêu xài càng chưa nói kê tiếp hắn còn phải đối mặt một cái đại phiền thoái cho nên phục sinh có sắp gì đ ỡ là được bổ sung lực lượng loại chuyện này còn là lại chính hắn đi lan n i n h cái này nạp điện bảo đình chỉ cung ứng g ộ t gì đ ỡ trên người thiêu đốt hỏa diễm hơi yếu bớt xuống tới may mà chỉ hơi hơi yếu bớt cũng chưa hoàn toàn tắt lan linh đem tay thu hồi nhìn bộ xương khô hỏi cảm giác thế nào cũng không tệ lắm trong hỏa diễm khô lâu lành lạnh cười sau đó chống đỡ đứng thẳng người trên người h á o ra tại trong hỏa diễm cấp tốc phục hồi như cũ đảo mắt liền đem xuyên thủng trong ngực miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu vậy là tốt rồi lan linh gật đầu đứng dậy nói rằng sự tình đã giải quyết mở ra đường hầm không gian đi nghe này gớt gì ý đờ cũng không có nhiều lời đem tán loạn trên mặt đất xích sắt lấy vào trong tay địa ngục c h i hỏa làm tràn lập tức quăng về phía không t r u n g nhanh chóng xoay chuyển ẩm xích sắt lượt vòng không gian vạt mẹo hình thành một cái từ địa ngục tri hỏa tạo thành đường hầm không gian lúc tờ mờ sáng sắc trời đem bóng chống trải hoang vắng trâu trên đường lớn rồi đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm vòng xoáy có thể nhiệt độ không khí trong nháy mắt t h ă n g cao lên vòng xoáy v ạ n mẹo mở ra thông đạo gớt dĩ đờ lái linh hồn chiến xa trước tiên lao ra lan n i n h mang chia theo sát phía sau cuối cùng là ly khai nguy cơ tứ phía linh giới kết thúc gớt dĩ đờ quay đầu nhìn nhanh chóng thu hẹp không gian trên người địa ngục chi hỏa c h ậ m dãi tắt rất nhanh thì chuyển johnny bở lạ dở nhân loại hình thái lan anh dừng lại xói kỵ nhìn johnny một cái hỏi kế tiếp có tính toán gì không ta cũng không biết j o h n n y lắc đầu có chút suy sụp tinh thần có chút vẻ vải nói rằng trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi ta quá mệt mỏi ngươi mệt mỏi cọng lông sợi lan linh rất muốn như thế nhổ nước vào hắn nhưng cuối cùng vẫn đem những lời này nuốt xuống nói rằng mẹ phìn sợ tọ vệ lẹt nhất định sẽ tìm được ngươi ta biết j o h n n y gật đầu n ặ n ra một cái dáng tươi cười nhưng ta tuyệt đối sẽ không khuất phục tại hắn ta đây tin tưởng ngay này lan linh không nói thêm gì nữa lật ra một tấm danh thiếp vung ra j o h n n y trong tay nói rằng nếu có chuyện gì gọi số điện thoại này tìm ta Johnny nhìn một chương á i d a n thiếp, gật tạng. Ninh đầu, đá、tạ. Lan c ờ i k h khách cách, Đi.、Dài、dòng không phải là Johnny tính ba trăm mười bảy xét xử trường gót dị đờ truyền thuyết tạm thời có một kết thúc nhưng những người khác cố sự còn muốn tiếp tục lan n i n h quay đầu nhìn về chia hỏi ta phải đi về ngươi là cùng nhau còn là lưu lại chia lắc đầu nói rằng giáo hội người chẳng mấy chốc sẽ chạy tới ta muốn lưu lại báo cáo chuyện đã xảy ra ngay này lan n i n h không nói thêm gì nói thẳng gặp lại sau t à i kiến ẩm lan n i n h cười lập tức khởi động xe sói kỵ nổ vang điên cuồng gào thét ra tại chia trong tầm mắt nhanh chóng đi xa nhìn tiêu thất trong bóng đêm đỏ sầm diễm đôi u chia trầm mặc hồi lâu mới đ è xuống trong lòng gợn sóng khôi phục ngày xưa bình tĩnh diện mạo thần xác bình tĩnh đứng tại chỗ chờ giáo hội đến không biết qua bao lâu rốt cục một đạo ánh dạng đông đem hát cám chiếu phá không gian tùy theo nghiền nát một gã mặc áo giáp áo khoác áo bào trắng khuôn mặt bao phụ tại mũ chùm trong bóng ma nam tử đi nhanh bức ra đi tới chia trước mặt chia hơi cúi đầu hướng người tới làm thi lễ nói rằng xét xử t r ư ở n g ngài được tôn x ư n g là xét xử t r ư ở n g nam tử nhìn chia một cái m ũ t r ù m dưới bóng tối khuôn mặt không biết làm biểu tình gì chỉ có như thép như sắt thép thanh âm l á n h k h ố c vang lên chuyện gì xảy ra chia thần sắc bình tĩnh không thèm để ý chút nào nam tử l á n h k h ố c nặng nề uy nghiêm tư thái nói rằng ác ma đã bị tiêu d i ệ t tiêu d i ệ t nam tử cũng không có n h ầ m vào chia cái gì lời nói trầm xuống hỏi lần nữa nói cho ta biết chuyện toàn bộ đi qua chia trầm mặc một hồi tựa như tại tổ chức lời nói hồi lâu mới nói cái đó chân thân phủ xuống nhân gian ác ma là mẹ phịt sở tỏ p h ệ lẹt con cháu y đổ cướp đoạt san vẹn g à g dạ khê ước mẹ phịt sở tỏ p h ệ lẹt phát hiện sau phái ra hắn kỵ sĩ cũng chính là cái đó sử dụng địa ngục c h i hỏa ác ma bởi vì phải vây quét quỷ s a tăng giáo đồ giáo hội nhân thủ thiếu nghiêm trọng cho nên phát hiện ác ma kia sau đó antony ngại để cho ta tìm được lan anh chuẩn bị mượn hắn lực lượng tiêu diệt ác ma kia cuối cùng chúng ta tại thánh mắt cổ mộ viên tìm được ác ma kia cùng mẹ p h ị sở tỏ phễ lẹt trước một đời kỵ sĩ cũng theo trong miệm của hắn biết được điều kiện chuyện đã xảy ra chỗ bằng vào chúng ta cùng ác ma kia đặt thành hợp tác hiệp nghị cùng nhau tiến nhập dấu ở linh giới bên trong san vẹn gắng dạ tiêu diệt hấp thu san vẹn gắng dạ khế ước b ợ lại k h ớ t chia lời nói một trận cuối cùng nói rằng điều kiện chuyện đã xảy ra chính là như vậy chính là như vậy nam tử nhìn chia lạnh giọng nói rằng chia ngươi đang giấu giếm cái gì chia thần sắc bất biến bình tĩnh nói ngài ta không có có bất kỳ giấu giếm nào là a nam tử lời nói lanh khốc tràn ngập cứng như sắt thép xâm nghiêm cảm giác áp bách là thánh đường kỵ sĩ ngươi nên biết lừa dối một vị thánh phòng xét sử trường sẽ có hậu quả gì không ta rất rõ ràng ngài chia thần sắc như trước bất biến nói rằng nếu như ngươi cảm thấy ta báo cáo có vấn đề gì có thể hướng giáo hoàng bệ hạ đưa ra cân nhắc quyết định ta tùy thời tiếp thu thánh phòng xét xử Tốt. chia thái độ cường ngạnh nam tử không n g ư ợ n bộ lạnh lùng nói ta sẽ cân nhắc đề nghị này hiện tại nói cho ta biết đến tột cùng là ai g i ế t ác ma kia ác ma kia g i ế t chết ác ma kia chia thần sắc bất biến n h ạ t vừa nói nói v ỡ n lại cất đạt được phần khế ước hấp thu san vẹn gẳng ra ác linh nhưng là bởi vệ sinh ra nhược điểm trí mạng mẹ vì sợ tỏ phệ lẹt kỵ sĩ lợi dụng địa ngục c h i hỏa lực lượng đốt những thứ k i a ác linh tiêu diệt hắn linh hồn ác ma giết chết ác ma lời giải thích này tuy rằng hợp lý nhưng nam tử tựa hồ cũng không tin l ạ n h giọng nói rằng chính là như vậy chia gật đầu nói chính là như vậy tiêu diệt bỡ lại khật sau đó ác ma kiệm kỵ sĩ ly khai nhưng vì cái gì ta cảm thấy cho ngươi còn có dấu diếm nam tử túi đầu xuống ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú chia nói rằng chia ngươi đang ở rời bỏ thần thánh con đường ta khuyên ngươi nhất liền lập tức lạc đường biết quay lại không muốn n ô phụ thánh nữ ngài đối với ngươi b ồ dưỡng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả chia ngầm đầu lên đón a m tử ánh mắt lạnh như băng hỏi xét xử người ngài là tại hoài nghi ta sao không sai nam tử thái độ mười điểm cường ngạnh ta lấy xét xử trưởng thân phận báo cho ngươi không muốn phạm phải không thể vãn hồi sai lầm chia thần sắc bất biến lạnh giọng nói rằng đã như vậy xin mời xét xử trưởng ngài trở về thanh phòng hướng giáo hoàng bệ hạ đưa ra đối với ta xét xử đi dứt lời mặc kệ nam tử phản ứng gì liền một lần nữa gọi ra thánh đường vũ trang rực rỡ quang rực triển khai lướp vào trong bầu trời biến mất trong nháy mắt không thấy nhìn trong bầu trời nhanh chóng đi xa thân ảnh nam tử ánh mắt càng là lạnh như băng rất nhiều lẩm bẩm nói hư hỏng a không đến mức đi nam tử tiếng nói vừa dứt liền gặp hư không một trận vặt mẹo một đạo như như m ộ n g ảo mông lung thân ảnh chậm rãi bước ra đi tới bên người nam tử nhẹ nói nói nàng đối với thánh quang tín ngưỡng rất kiên định không có có mảy may dao động càng thêm không có x a đoạ có thể có thể nàng che giấu chuyện đã xảy ra nam tử nhìn một cái người lời nói như trước lãnh k h c nói rằng đây là phản bội bắt đầu mông lung quang ảnh phát sinh một trận cười khẽ nhặt vừa nói, nói hay là Ngông à n có tự mình ý nghĩ, hay hoặc giả là người dự cảm sắc cảm cho tự tử thần bất ta tới dự dự mình Nam nghĩ, người vấn biến, hay h ý giả giờ ra xảy bây là đề. sẽ k xảy ra vấn đề. lung ờ i nói không chỉ nói đến như thế đến t y ệ t đối. ô n lung g quang ảnh lắc đầu nói rằng tính là người dự cảm chính xác nàng che giấu cái gì nhưng vậy thì thế nào nàng là nguyên sơ thiên sứ thân phận cùng ngươi ta tương đương b ệ hạ không có khả năng tán thành ngươi đối nàng tiến hành xét xử chính là bởi vì nàng là nguyên sơ thiên sứ có vô hạn có thể cùng tương lai chúng ta mới không thể lấy mắt nhìn nàng sa đoạn nam tử quay đầu nói rằng nếu như nàng thực sự sa đoạn kia đối với giáo hội mà nói đúng là một hồi cực kỳ khủng bố tai nạn thậm chí tái diễn thánh mắt cổ sơn thảm kịch i tiếp lời hỏa. phỉ Nam ngữ, mẹ tử tỏ sở Lan lên nam kia ninh, người nam nhân kia nhi tử, đi lên một tử, chương á i so p ụ thân hắn con đ càng nguy、hiểm. Nam tử gật đầu, lạnh hiểm. nói, tử ba hạ không có khả năng tán có c thành đối i trăm mười tám lần thứ hai ở rể hai hợp một trở thành lan ninh trợ thủ trước cờ dì tin là trong b ó t cảnh sát nổi danh công việc điên cuồng vô luận như thế nào tăng giờ làm việc nàng đều không có chút nào câu h á n hận thậm chí còn có mấy phần thích thú mùi vị tràn đầy tinh lực vậy cũng là nàng khác hẳn với thường nhân một cái đặc điểm đi nhưng cái này đặc điểm tại nộp đơn trở thành lan n i n h trợ thủ sau đó liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi bởi vì lan n i n h để cho nàng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ma quỷ huấn luyện tại loại này cường độ huấn luyện bên dưới chính là một cái sắt thép cơ khí sợ rằng cũng sẽ xuất vấn đề cờ dì tin mặc dù không có xuất vấn đề nhưng chuyện này cũng không hề là bởi vì nàng cơ thể mạnh hơn s á t thép là ma lực ôn tuyển cùng những kiến trúc khác hiệu quả đặc biệt chống đỡ nàng chịu đựng được cái này nghiêm khắc hết sức huấn luyện nhưng cơ thể chịu đựng được tinh thần liền chưa hẳn cho nên lan linh sau khi rời đi ngày đầu tiên cờ gì tìm không chút do dự cho mình thả giả nàng cần muốn buông lỏng một chút cơ thể thư giãn một cái thần kinh theo chỉ biết là huấn luyện cơ khí chuyển biến hồi sinh động nhân loại nói ngắn gọn chính là bắt cá bắt cá sướng hay không đương nhiên thoải mái nhất là tại ông chủ trong phòng làm việc bắt cá、K. nếu như dầm miệng cống kéo động thanh em truyền đến cơ dị tin thần sắc biến đổi tức khắc ngồi dậy theo trong bao súng rút ra xỉ vợ e a lệ khóa chặt lại thanh em nguồn gốc phương hướng may mả cửa sổ kính bên trong chiếu ra cũng không phải là cái gì dữ tợn yêu ma quỷ quái mà là một đạo thân ảnh quen thuộc cùng tùy theo chuyển tới quen thuộc thanh â m đàm thoại mở cửa laning Cờ sự tình điều này làm cho cờ gì tìm có chút ngạc nhiên chuyện gì chuyện rất nguy hiểm laninh nhìn nàng một cái nói rằng nhớ kỹ không có ta thông chi tuyệt đối không nên đi ra chuyện này ta hiểu được. ngươi y cũng ờ t chưa hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng này trong đó tựa hồ còn có không biết hai hoàng ẩm tồn tại hai hoàng ẩm địa ngục hỏa trùng t hai hoàng ẩm đây là lan ninh việc cấp bách địa ngục hỏa trùng đến từ chính đọa lạc thiên sứ lười biếng ma vương b ờ g ì ổ là cái gì để vị này tính cách lười biếng ma vương tự mình tìm tới cửa báo cho lan ninh b ờ lại khợt âm mưu còn đem viên này địa ngục hỏa trùng giao cho hắn chẳng lẽ chỉ là vì ngăn cản b ờ lại khợt cho mẹ phịt sợ tỏ phệ lẹt cái này đối thủ một mất một còn tìm cách phiền phức hiển nhiên không có khả năng nếu như chỉ là cho mẹ phịt sợ tỏ phệ lẹt tìm p h i ê n thoái bợ dì ổ căn bản không chi phí thời gian lâu như vậy đạt được san vẹn gắng dạ khê ước bợ lại k h đối với mẹ phì sở tọ p h ệ l ẹ t mà nói chính là phiền t o i lớn nhất b ợ dì ổ chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt xem cha con bọn họ tương t à n là đủ rồi nhưng hắn cũng không có làm như thế cho nên b ợ lại cất cũng tốt mẹ phì sở tọ p h ệ l ẹ t tôi được đều không phải là b ợ dì ổ mục tiêu đệ nhất không là b ợ lại cất không là mẹ phì sở tọ p h ệ l ẹ t b ợ dì ổ đi tới nhân gian đem viên này địa ngục hỏa trùng giao cho lan ninh là vì cái gì lan ninh cũng không biết nhưng hắn có thể khẳng định b ợ dì ổ tuyệt đối có cái gì mưu đồ cái này địa ngục hỏa trùng trong nhất định trôn giấu to lớn thai hoảng ẩm vì vậy nguyên nhân lan i n h một mực đem viên này địa ngục hỏa trùng xem là bom hẹn giờ căn bản không muốn sử dụng nó nhưng bây giờ không muốn dùng dùng lại quấn b í t những thứ này không có có bất kỳ ý nghĩa gì việc cấp bách là biết rõ ràng cái này địa ngục hỏa trùng thai hỏa ngầm là cái gì cũng nghĩ biện pháp giải quyết nó địa ngục hỏa trùng tới cùng có cái gì thai hỏa ngầm lan i n h không biết vợ dị ồ sau khi rời khỏi hắn trước tiên gọi ra phân giải lô đem viên này không rõ lai lịch địa ngục hỏa trùng đầu nhập trong đó muốn nhìn một chút có thể hay không được cái gì tin tức hữu dụng kết quả phân giải lô chỉ cho ra một cái gợi ý ẩn chứa cường đại quy tắc lực lượng ngồi lửa trừ cái đó ra liền không nữa bất kỳ phản ứng nào không giống như là trước chân l o n g huyết còn có phân giải luyện cường hóa cùng chọn hạng cũng không biết là phân giải lô cấp bậc chưa đủ còn là cái này địa ngục hỏa trùng quá mức đặc thù phân giải lô không cách nào cung cấp càng nhiều tin tức hơn lan ninh hấp thu địa ngục hỏa trùng mở ra ma lực sau khi thức tỉnh cũng không có phát hiện vấn đề gì nhưng không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất vợ gì ổ tuyệt không phải là cái gì người lương thiện lan i n h không có phát hiện cái này địa ngục chi hỏa thai hoa ngầm nói rõ cái này thai họa ngầm trôn giấu đến so hắn tưởng tượng còn phải sâu còn nguy hiểm hơn còn kinh khủng hơn hắn liền cái này thai họa ngầm là cái gì cũng không biết làm sao có thể xuất ra biện pháp giải quyết đây cho nên không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất nhưng lan ninh cũng không phải hoàn toàn không có cách nào hắn còn có một cái chỗ dựa vững chắc một cái thật rất lớn chỗ dựa vững chắc hệ thống chống đỡ hắn một đường đi cho tới bây giờ hệ thống, cái, hệ thống này rốt cuộc là thứ gì? cái nghi vấn này một mực lan ninh trong lòng lái đi không được hắn không là chưa từng hoài nghi hệ thống này lai lịch cùng mục đích vì sao nó sẽ xuất hiện tại trên người mình vì sao tác dụng của nó mạnh mẽ như vậy vì sao nó có thể đánh chết quái vật thu hoạch kinh nghiệm những kinh nghiệm kia bản chất là cái gì là linh hồn còn là sinh mệnh cái này là ma quỷ âm mưu còn là tà thần trò đổ ù dai hay hoặc là một ít hắn không thể nào hiểu được không cách nào nhận thức địa vị cao tồn tại đối với hắn lợi dụng có phải hay không xem những thói tục kia nội dung vợ kịch giống nhau phía sau có một cái âm mưu to lớn cái gì kinh khủng ma vương sống nhờ tại thân thể hắn cùng trong linh hồn bồi dưỡng hắn là thân thể mới lọ đây hết thể cũng có thể laninh đã từng cũng hoài nghi qua nhưng hắn là tiếp nhận rồi hệ thống lực lượng vì sao bởi vì hắn không có lựa chọn ở nơi này nguy cơ từ phía thế giới người thường căn bản không có biện pháp sinh tồn chỉ có nắm giữ lực lượng thành tựu siêu phạm mới có thể ở cái thế giới này đặt chân cho nên đối với hệ thống lớn như vậy một cái phần mềm h ắ c không có những cách khác cấp tốc tăng trưởng thực lực laning chỉ có thể lựa chọn tiếp thu cũng là bởi vì nguyên nhân này laning một mực không có đối hệ thống đưa ra cái gì nghi vấn không phải là hắn không có cảnh giác mà là hắn không có cách nào nếu như hệ thống này thực sự có vấn đề gì hắn nói ra không chỉ không giải quyết được trái lại có thể mãnh liệt mâu thuẫn để tình huống trở nên càng thêm ác liệt cho nên hắn chỉ có thể giả câm v à điếc bỏ qua có thể tồn tại hai hoa ngẩm hưởng thụ hệ thống mang đến cho hắn c h ỗ t ố t đã nghĩ câu kia có điểm lệch ra nhưng cũng có chút đạo lý danh nôn g giống nhau sinh hoạt tựa như hai mươi nếu như ngươi không có cách nào phản kháng vậy nhắm mắt hưởng thụ đi cái này rất bất đắc dĩ nhưng cũng là hiện thực may mà liền hiện nay mà nói hệ thống cũng không có biểu hiện ra cái gì ác ý tính là đem sự tồn tại của nó so sánh hai mươi đó cũng là một cái thanh xuyên t ị n h lệ muốn nhan giá trị có nhan giá trị muốn vóc người có thân hình phú bà hai mươi cho nên lan ninh cũng không cần cỡ nào chống cự thậm chí có thể tận lực dựa vào nó phát triển đạo lý giống vậy hiện tại hệ thống này cũng là lan ninh đối kháng bờ d ì ồ, giải quyết địa ngục hỏa trùng thai hỏa ngầm lớn nhất dựa như vậy hệ thống có biện pháp giải quyết địa ngục hỏa trùng thai hỏa ngầm à không có trên mặt nội không có nó cùng phân giải lô giống nhau chỉ ở ma lực thức tỉnh một cột cho ra một cái gợi ý ngươi cũng chưa hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng này tựa hồ còn có không biết thai hỏa ngầm tồn tại xem cái dạng này tựa hồ ngay cả hệ thống cũng không biết cái này địa ngục hỏa trùng bên trong trôn giấu thai h ỏ a ngầm là cái gì nhưng không có nghĩa là nó không có cách nào giải quyết lan ninh chưa có hoàn toàn nắm giữ địa ngục hỏa trùng lực lượng là thai h ỏ a ngầm tồn tại then chốt mặt khác có phải là hắn hay không nắm giữ cổ lực lượng này liền có thể tìm tới trong đó thai h ỏ a ngầm cũng giải trừ đến đây ông ý nghĩ như vậy lan ninh mở ra ma lực thức tỉnh kỹ năng thụ kỹ năng nguồn gốc có hai loại một là thông qua phân giải chiến lợi phẩm thu được hai là trực tiếp tại hệ thống chỗ tiến hành đổi phân giải chiến lợi phẩm lấy được kỹ năng c địa ngục xét xử hồn lực chuyển hóa cấp một ngươi có thể mang kinh nghiệm chuyển hóa trở thành hồn lực bổ sung hồn lực cái danh duy trì địa ngục xét xử thức tỉnh tư thái đổi tỷ lệ là một mười nghìn đổi giá một triệu điểm e ít tờ địa ngục xét xử hồn lực mở rộng cấp một mở rộng ngươi hồn lực cái rãnh để thăng hồn lực chứa đựng hạn mức cao nhất đổi giá một triệu điểm e ít tờ địa ngục xét xử hồn lực hấp thu cấp một đ ề thăng ngươi hồn lực hấp thu hiệu suất đổi giá một triệu điểm e ít tờ quả nhiên cái này ma lực thức tỉnh kỹ năng thủ cùng phong cách chiến đấu giống nhau đại thể đều là lấy thông thường cơ sở kỹ năng làm chủ cũng chẳng có bao nhiêu cường lực tất sát kỹ năng nhưng chính là những thứ này thông thường cơ sở kỹ năng đổi giá mười điểm c ù n g bố thấp nhất đều là một triệu lên một triệu điểm e ít tờ cái này khái niệm gì liên hiện tại lan ninh nhân vật đẳng cấp đ ề thăng một lần chẳng qua hơn trăm nghìn điểm kinh nghiệm mà thôi một triệu điểm e ít tờ đủ lắn thăng cái cấp bảy cấp tám nhiều như vậy kinh nghiệm dĩ nhiên chỉ có thể đổi mấy cái ma lực thức tỉnh tư thái cơ sở năng lực là hắn bây giờ nhân vật đẳng cấp quá thấp còn là cái này ma lực thức tỉnh lực lượng trình độ rất cao tuy rằng giá cực kỳ cao nhưng bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm địa ngục hỏa trùng thai hỏa ngầm nhất định phải giải quyết l a ninh đ ánh mắt rời đi xét qua mấy cái cường hóa hồn lực cái danh cơ sở kỹ năng cuối cùng phát hiện một cái có thể có thể giải quyết địa ngục hỏa trùng thai hỏa ngầm chọn hạng địa ngục xét xử phép tác cường hóa cấp một để thăng ngơi đối xét xử lực lượng năng lực quản lý tiến thêm một bước tăng cường địa ngục chi hỏa cường hóa hiệu quả đổi giá năm triệu điểm e ít tờ vừa mới bắt đầu xem kỹ năng này nói rõ lan ninh còn một trận mừng rỡ nhưng tùy theo mà đến đổi giá lại cho hắn dội cho một đầu nước lạnh năm triệu điểm kinh nghiệm hắn đi nơi nào tìm hắn hiện ở trên tay kinh nghiệm chẳng qua mới hơn ba triệu điểm a liền cái này hơn ba triệu kinh nghiệm còn là bợ lại khật cùng hai đầu thần nghiệt cộng thêm phong ma thổ ma cùng mấy cái quỷ sa tăng giáo đồ vực cùng một chỗ mới cống hiến ra tới còn có không sai biệt lắm hai triệu kinh nghiệm chỗ hỏng trong khoảng thời gian ngắn lan ninh đi nơi nào tìm bây giờ đổi giá toàn bộ đều là sự vụ sở tòa nhà kinh nghiệm cắt giảm sau số lượng không có biện pháp lại cắt giảm chẳng lẽ muốn trưng bày chiến lợi phẩm vậy cũng không đủ a hai triệu kinh nghiệm tối thiểu muốn làm rơi một đầu b ờ lại khật như vậy truyền kỳ là hắn lưu lại vậy đối với ác ma sừng thú thế nào cũng không thể điền lên cái này chỗ hổng nếu như hai đầu thần nghiệt thi thể vất còn nói không chừng còn có mấy phần cơ hội có thể hai cụ thi thể đã bị b ờ lại khật cùng nạp thì lưu sĩ bố trí s o n g bấy dấm ư ớt to lớn n h u y ễ n sâu cùng nhân diện cự xả thi thể đều là mười mấy thước quái vật lớn không có cách nào thu nhập đỏ thấm liệp ma giả mở ra không gian chữ vật thế nào làm lan ninh đứng trong đại sành Vắt bóc sách. suy nghĩ đối kỹ i nghiệm là hiện tại lợi đổi, diện n hắn nhất dụng ngục cường không nào cũng chỉ có thể theo những phương h thể phép hóa cách chỉ thể theo khác là vào vật, xét tắc tay. duy vậy có có có đã địa k năng đẳng cấp đầu tiên bài trừ vô luận là thông dụng kỹ năng còn là phong cách kỹ năng cũng không có cách nào giúp đỡ lan n i n h thoát ly khốn cảnh bởi vì hắn bây giờ vấn đề là trong cơ thể mình thai hoa ngầm mà không phải ngoại giới uy hiếp cũng không cần chiến đấu kỹ năng đẳng cấp không suy nghĩ vậy cũng chỉ có thể lại nhân vật cấp bậc hơn ba triệu điểm e ít tờ đủ lan linh đem nhân vật đẳng cấp đột phá tới cấp ba trừ trụ cột thuộc tính thêm được ở ngoài còn có thể thu được hạng nhất mới c h ứ c nghiệp năng lực nói không chừng có thể có giải quyết địa ngục hỏa trùng thai hỏa ngầm hy vọng nhưng thăng cấp cần thời gian trên đường vẫn không thể bị quấy dày bằng không rất có thể sẽ dẫn đến thất bại bây giờ lan ninh có lúc này a suy nghĩ cái gì một tiếng cười khẽ cắt đứt tâm tư lan ninh nhãn thần ngưng tụ xoay người lại nhìn lại chỉ thấy một gã chàng thanh niên đang đứng tại phía sau mình mặt mỉm cười nhìn hắn b ỡ gì ô lan ninh biết hắn sẽ đến đồng thời sẽ đến rất nhanh rất nhanh cho nên cùng chia cáo biệt sau đó hắn là một đường bao tác hai không tới ba kênh giờ theo chạy về sự vụ sở muốn trước thời hạn đem địa ngục c h i hỏa thai h ỏ a ngầm giải quyết nhưng nhìn không biết thế nào vượt qua ma lực bình t h ư ớ n g tiến nhập sự vụ sở bờ dì ồ, la ninh nhãn thần trầm xuống lập tức khôi phục lại bình tĩnh lạnh lùng nói vào trước khi tới không nên trước gõ cửa à. ta gõ bờ dì ồ mỉm cười nói rằng chỉ bất quá ngươi không nghe thấy mà thôi là a la ninh nhìn hắn một cái thu hồi ánh mắt không còn quấn quít vấn đề này nhặt vừa nói nói chúng ta ủy thác đã hoàn thành không sai bờ dì ổ gật đầu khẽ cười nói ngươi làm rất khá so với ta tưởng tượng còn tốt hơn cảm tạ khích lệ lan n i n h thần sắc hở h ữ g không chút k h á c h khí nếu như không có chuyện gì khác mời trở về đi ta hôm nay không đánh tính buôn bán không muốn gấp gáp như vậy đuổi người nha b ợ dị ô nhẹ g i ọ n g cười không biết từ nơi nào lấy ra một cái mới tinh quận da dê t r ụ nói rằng có hứng thú hay không theo ta thành lập lâu dài quan hệ hợp tác ư nhìn g cùng truy kiến. b ợ dị ô trong tay phần mới tinh quận da dê t r ụ nguyên bản cấp thiết muốn phải giải quyết địa ngục hỏa chủng thai hỏa ngầm lan anh ngược lại bình tĩnh lại sự tình tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng hỏng bét như vậy Bờ di ổ xuất ra phần này khế ước đã đổ cùng truy kiến không che giấu chút nào mưu đồ của chính mình nhưng cái này cũng bộc lộ ra một vấn đề bây giờ bờ di ổ còn không có cách nào trực tiếp khống chế lan ninh tuy rằng hắn đúng là viên kia địa ngục hỏa t r ù n g trong động tay đ ộ n g chân nhưng làm cái này chút tay chân cũng không thể để hắn triệt để khống chế lan ninh trực tiếp đi đến mục đích của chính mình Bằng không hắn hà tất lãng phí thời gian nữa cùng lan ninh ký kết cái gì khế ước trực tiếp để lan ninh hướng mình túi đầu xương thần không phải là tốt hơn khế ước là hắn tiến thêm một bước k h ô n g chế lan n i n h thủ đoạn đạo lý giống vậy chỉ cần lan n i n h không ký kết phần khế ước chuyện k i a liền còn có một chút cứu vãn chỗ trống đương nhiên bờ d ì ổ đã dám xuất ra phần này khế ước nói rõ hắn có niềm tin khá lớn để lan n i n h hướng mình thỏa hiệp hiện tại liền xem hắn nắm chặt là cái gì lan n i n h lại có hay không có thể gặp chiêu phá chiêu biến nguy thành an Bờ d ì ổ nắm mới tinh quận ra dê trục mỉm cười hỏi nói thế nào xin lỗi lan linh lắc đầu mười điểm dứt k h á t cự tuyệt nói ta không có cùng ác ma làm giao dịch dự định có thể ngươi đã đã làm một lần Bờ dì ổ t h ầ n sắc bất biến mỉm cười nói có một liền có hai đối với lần này lan ninh từ chối cho ý kiến chỉ nói nếu như ta không nghĩ có hai đây ta đây cũng chỉ có thể dùng một phần không hữu hảo phương pháp để cho ngươi tiếp thu phần này khế ước Bờ dì ổ lắc đầu làm ra một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt ta thực sự không nghĩ phá hoại chúng ta tới không dễ hữu nghị cho nên còn xin ngươi không nên cự tuyệt đối ngươi như vậy đối với ta cũng không tốt ta có thể không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì hữu nghị lan ninh cười tựa hồ không thèm để ý chút nào bờ dì ổ trong lời nói uy hiếp nói rằng cho nên không cần cố kỵ có thủ đoạn gì xử hết ra đi người sao phải khổ vậy chứ vợ dĩ ồ thở dài một tiếng nói rằng ta thực sự không muốn đem ngươi ép đến một bước này laninh laninh thần sắc bất biến l ờ i nói bình tĩnh mạnh mẽ nói thế nhưng ta nghĩ ai vợ dĩ ồ lắc đầu thở dài một cái lập tức chuyển đổi đề tài các ngươi người đồng phương có phải hay không có câu ngạn ngữ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ laninh cười nói rằng còn có một câu gọi làm chưa tới phút cuối chưa thôi xem ra ngươi bây giờ chính là tâm không chết ta vợ dĩ ồ thở dài một tiếng nói rằng được rồi vậy hãy để cho chúng ta trực tiếp một điểm lan ninh ngươi biết cự tuyệt ta hậu quả là cái gì không không rõ ràng lắm lan ninh nói bay khẽ cười nói nhưng ta cảm thấy rất hứng thú không ngại nói nghe một chút hay nói một chút vợ dì ồ cũng là cười nói rằng ngươi sử dụng viên kia địa ngục h ỏ a trùng tiếp nhận rồi địa ngục xét xử lực lượng hiện tại địa ngục c h i hỏa đã cùng ngươi sinh mệnh dung hợp tuy hai mà một đi ừng lan ninh trầm ngâm một tiếng xua tay hỏi cho nên ngươi bây giờ trên thực tế đã chết vợ dì ổ nhìn chăm chú lan ninh ánh mắt kia tựa như muốn xuyên thủng thân thể hắn huyết đ h ụ c thẳng đến sinh mạng hạ tâm là địa ngục chi hỏa cứu vớt ngươi bỏ thêm vào ngươi sinh mệnh nếu như không có cái này địa ngục chi hỏa ta liền sẽ lập tức tử vong laninh n tiếp lời ngữ nhẹ nói nói đúng không b vợ gì ô gật đầu mỉm cười nói ngươi là một người thông minh biết hẳn là này lựa chọn thế nào ký kết phần này khế ước cho ta phục vụ một trăm năm sau đó ngươi là có thể thu được tự do địa ngục chi hỏa lực lượng đem triệt để thuộc về ngươi một trăm năm laninh cười nói rằng nghe rất có lời đương nhiên vợ g ì ổ không có để ý lan ninh cái này giọng trêu chọc mười điểm nói thật ta cũng không phải là mẹ phìt sở tỏ phệ lẹt cái loại này không giữ chữ tín ác ma nói một trăm năm liền một trăm năm tuyệt đối không có nửa điểm lượng nước nói thật hay nhưng đáng tiếc ca lan ninh hai tay một vũng làm ra một bộ bất đắc dĩ diện mạo nói ta và các ngươi hai cái đều không quen ác ma khế ước ta lại xem không hiểu cho nên hay là thôi đi ừng vợ g ì ổ xem kỹ lan ninh hồi lâu mới nói ngươi cho là mình có thể chống lại ta nói không chừng có thể lan ninh mỉm cười dẫn đạo lời nói nói rằng dù sao hiện tại ta mới là địa ngục c h i hỏa chủ nhân nhưng trao tặng ngươi phần này lực lượng người là ta vợ dì ổ t h ầ n sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lan ninh ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thủng người linh hồn cùng lý tưởng lập tức lại là cười ngươi muốn biết địa ngục c h i hỏa vấn đề hoàn toàn có thể trực tiếp mở miệng hướng ta hỏi không cần như vậy giả bộ ta là một cái rất thích tại giải thích nghi hoặc người lan ninh vỗ tay một cái khẽ cười nói ác ma vua không hổ là ác ma vua cảm tạ khích lệ vợ dì ô mỉm cười tiếp tục nói chúng ta trở về chính đề nếu như đem địa ngục chi hỏa so sánh một khoản tiền địa ngục liền là ngân hàng ta với ngươi là phân biệt đóng vai ngân hàng người quản lý cùng hộ khách nhân vật ta là ngân hàng người quản lý lợi dụng chức vị của mình quyền hạn đem địa ngục chi hỏa cái khoản tiền này tiền cho vay ngươi cái này hộ khách để cho ngươi lấy về vận tắc công ty của mình việc làm ăn của mình dựa theo trình tự bình thường ngươi vận tắc sau khi thành công chỉ cần đem cái này bút cho vay còn xin liền không có bất cứ vấn đề gì mọi người không ai nợ ai ngươi cũng không cần trả lại suất cái gì đúng hay không laninh nhìn mờ gì ô một cái trong nháy mắt hiểu ý tứ của hắn nói rằng cho nên bây giờ là không bình thường c h í n h tự không sai b ợ dì ô gật đầu mỉm cười nói ta lợi dụng quyền hạn của mình sửa lại địa ngục c h i hỏa định vị không còn là cho vay mà là nhập cổ nói cách khác ngươi còn là địa ngục c h i hỏa chủ nhân lan ninh thần sắc hở h ữ g tiếp nhận b ợ dì ô lời nói nói rằng công ty này chỗ có cổ phần đều thuộc về ngươi ngươi mới thật sự là ông chủ ta chẳng qua chỉ là một làm công cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi tùy thời đều có thể di tản cổ phần tài chính cùng những tiền này vận tắc chỗ có thành quả bao quát m ở lại khật cùng những thứ kia khế ước linh hồn đọc được đúng không ngươi rất thông minh lan ninh b ợ dị ổ cười nói rằng cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất lan ninh lắc đầu không có tiếp thu cũng không có cự tuyệt mà là hỏi ta còn có một cái vấn đề ồ b ợ dị ổ nhiều hứng thú nhìn lan ninh một cái hỏi vấn đề gì ngươi mục đích lan ninh nhìn chăm chú b ợ dị ổ lạnh vọng hỏi từ vừa mới bắt đầu ngươi liền tại tính toàn ta không sai vợ dị ổ gật đầu khẽ cười nói từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của ta chính là ngươi vẫn lại cất cùng mẹ phìt sợ tỏ p h ê lẹt những chuyện kia với ta mà nói căn bản là không trọng yếu bọn họ duy nhất giá trị chính là đưa ngươi ép đến một bước này không hơn là a trong lòng đoán đến xác minh lan n i n h thần sắc bình tĩnh nhìn vợ dì ổ hỏi một vấn đề cuối cùng vì sao bởi vì ta thưởng thức ngươi vợ dì ổ nhìn lan n i n h mỉm cười nói ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất nhân loại thậm chí càng siêu việt phụ thân của ngươi l ạ i ưu tú nhân loại chỉ là một nhân loại lan anh thần sắc bất biến nhặt vừa nói nói một nhân loại có tư cách để một vị ma vương như vậy tính toàn a đương nhiên là có Bờ ổ nhìn Lan Ninh, nói năng chương ó k í phách bình h t ba trăm hai mươi địa ngục ồ lan anh nhãn thần ngưng tụ nhìn chăm chú vợ dì ổ lại hỏi vì sao xin lỗi vấn đề này ta hiện tại không thể trả lời ngươi vợ dì ổ lắc đầu giơ lên trong tay quận da dê trục trừ phi n g ư ơ i nguyện ý ký kết phần này khế ước lan anh nhìn vợ dì ổ cùng phần mới tinh quận da dê trục trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn nói rằng xin lỗi ta cự tuyệt ngay này vợ dì ổ cũng không có quá mức ngoài ý mớn bởi vì hắn sớm biết rằng lan ninh sẽ làm ra lựa chọn như vậy mỉm cười nói có thể ta có thể cho ngươi thay đổi chủ ý lan ninh cũng là thẳng thắn trực tiếp rút ra bạch tượng nhà nói rằng vậy thử một chút xem sao địa ngục chi hỏa thai hỏa ngầm là cái gì bờ dì ổ đã cho ra đáp án không bị trừng ư khống thật giống như bờ dì ổ so với dụ như vậy cái này địa ngục chi hỏa tại bờ dì ổ bố trí ám thủ dưới tác dụng theo cho vay chuyển biến trở thành nhập cổ cái này cổ phần tất cả người thực tế còn là địa ngục quỷ xa tăng bờ dì ổ lan ninh chẳng qua chỉ là cho hắn làm công viên trước m ặ thôi chỉ cần vợ dì âu nguyện ý hắn tùy thời đều có thể thu hồi cái này địa ngục c h i hỏa lực lượng còn có lan ninh lợi dụng địa ngục c h i hỏa đánh chết vợ lại khất lấy được những thứ k i a lực lượng linh hồn đây đối với lan ninh mà nói ý vị như thế nào ha ha ha nhìn lan ninh trong tay bạch tượng nha vợ dì ồ lắc đầu cười sau đó dáng tươi cười rồi đột nhiên chuyển thành lãnh khốc cùng nghiêm túc trầm giọng nói rằng vậy thử một chút xem sao ẩm vợ dì ồ tiếng nói vừa dứt hư không liền chấn động lên một cổ to hết sức lực lượng xuyên qua thời gian cùng không gian cách chờ ầm ầm p ụ xuống t i ế n nhập gian này nho nhỏ sự vụ sở hư không chấn động d u n g động liên tục chỉ có bờ d ì ổ sừng sững bất động lay động lóe lên ngọn đèn soi sáng ở trên người hán ở phía sau mới lộ ra làm ra một bộ hết sức khủng bố chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng vẽ n ở mùa nỉ ùn ma vương trong cung đ e n kịt địa ngục chi hỏa cháy hương thực một đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi chỗ cao tại tử tinh vương tòa trên quan sát toàn bộ thế giới hán trên lưng hai đôi cánh chim triển khai nửa trắng nửa đen nửa bẩn nửa chỉ, lạc ấn thánh văn đem huyết nhục hóa thành thác cốc chấn áp thứ ba đuổi bị chém đứt cánh chim khiến cho không cách nào phục hồi như cũ vô số sa đọa thiên sứ quay chung quanh ở、bên. vô số dữ tợn ma thần phủ quỷ gối đi đó là hắn chân thân địa ngục quỷ s a tăng lười biếng ma vương chân chính tư thái hắn chẳng lẽ muốn phủ xuống nhân gian tự nhiên không có khả năng hiện tại cái giai đoạn này quỷ s a tăng cấp bậc ma vương không chỉ nói chân thân phủ xuống chính là đem vài phần lực lượng đầu nhập nhân gian đều hết sức chắc trở mẹ phi sợ tỏ p h ệ lẹt chính là một ví dụ mẹ phi sợ tỏ p h ệ lẹt làm không được bở di ổ đương nhiên làm không được hiện tại dáng lâm xuống cổ lực lượng này cũng không phải bở di ổ sức mạnh của bản thân mà là địa ngục lực lượng nhân gian tuy rằng chống cự b ờ gì ổi nhân vật như vậy phủ xuống nhưng cũng không chống cự cùng tự thân có cùng nguồn gốc địa ngục tương phản địa ngục cùng nhân gian là cộng sinh cùng tồn tại quan hệ địa ngục cùng thánh đường như vậy chỗ tồn tại là sinh mệnh sau khi chết linh hồn ký thắt chỗ chúng nó hấp thu linh hồn đem chuyển hóa lại đầu nhập nhân gian hoàn thành sinh mạng tuần hoàn cùng luân hồi là thế giới vận hành bình thường trọng yếu cơ sở cho nên chỉ cần dựa theo quy tắc vận hành nhân gian cũng sẽ không chống cự địa ngục lực lượng những thứ kia m a tử thần còn có cái khắc thần hệ linh hồn tiếp dẫn người chỉ cần không làm ra quyền hạn cùng quy tắc ở ngoài hành động đều có thể bình thường tiến nhập nhân gian tiếp dẫn linh hồn vợ d ì ô vị này quỷ s a tăng ma vương chủ đạo địa ngục thu hồi địa ngục lực lượng phù hợp thế giới quy tắc ra đương nhiên phù hợp đây là chính đáng quyền lực chính đáng hành động cho nên không gian chấn động địa ngục phủ xuống chỉ có bờ di ổ sừng sững bất động thần s ắ c bình tĩnh hướng lan ninh đưa tay ra cũng trong lúc đó lan ninh giơ tay lên bên trong bạch tượng nhà liền muốn bóc cỏ nhưng không nghĩ ẩm lực lượng trong nháy mắt dành thời gian lan ninh nửa quỷ trên mặt đất cơ thể t r ậ n t r ậ n run nhưng chính là đánh không ra mảy may lực lượng hào quang màu đỏ sầm lòng lánh địa ngục chi hỏa không bị khống chế thiêu đốt liên tiếp á m hồng s ắ c sợi tơ một chút theo trong cơ thể hắn hút ra đi ra hướng bờ gì ổ vào tới đó là dung nhập thân thể hắn dung nhập hắn sinh mệnh tuy hai mà một địa ngục chi hỏa trước cùng bỡ lại khất thời điểm chiến đấu bỡ lại khất vận dụng tự mình lực tử vong ăn mòn lan ninh cơ thể cướp đoạt hắn sinh mệnh khiến cho hắn cấp tốc giải yếu mục nát đi hướng tử vong chính là vào lúc đó lan ninh nuốt vào địa ngục hỏa chúng phát huy tác dụng xét xử lực lượng hóa thành địa ngục chi hỏa thiêu đốt cùng thân thể hắn dung hợp đem lực tử vong khu trục tinh lọc lệnh giả yếu mục nát thân thể trọng tân khôi phục sức mạnh tỏa ra sự sống trong quá trình này địa ngục chi hỏa đã cùng lan ninh sinh m ệ n h triệt để kết hợp trở thành chống đỡ hắn sinh mạng trọng yếu trụ cột hút ra địa ngục chi hỏa tương đương với trực tiếp hút ra hắn sinh m ệ n h hút ra sinh mạng hậu quả là cái gì lan ninh nửa quỳ trên mặt đất nguyên bản cường kiện mạnh mẽ cơ thể cấp tốc giả yếu mất đi sáng bóng sợi tóc khô tạm vỡ mất đi hoạt tính da thịt khô quát n h a mất đi lực lượng bắp thịt khô quát nhau mất đi lực lượng bắp thịt héo rút mục nát như nhau trước Chứ đi thân thể trực tiếp biểu hiện bảng s ở kỳ h i ệ u biến hóa m ộ ư ơ i điểm sợ hãi lan ninh cơ thể thuộc tính sinh mệnh ma lực còn có vậy vừa nãy mở ra hồn lực cái ránh lúc này đều tại bằng tốc độ kinh người giảm xuống trong khoảnh khắc lan ninh cơ thể thuộc tính liền từ bốn mươi hai té m ư ơ i hai ngã xuống tròn ba mươi điểm còn lại cái này m ộ ư ơ i hai điểm còn là trang bị thêm được chân chính thuộc về lan ninh sức mạnh của bản thân đã theo sinh mạng qua đi khô gần như không cơ thể thuộc tính như vậy sinh mệnh giá trị ma lực giá trị còn có vừa mới mở ra hồn lực giá trị cũng giống như vậy nguyên bản gần hai điểm sinh mệnh giá trị ma lực giá trị hiện tại chỉ còn lại có mấy chục điểm rơi xuống biên độ so cơ thể thuộc tính còn phải khoa trường đã tiến nhập trọng thương trạng thái h ư n h ư ợ c nguyên bản cũng chỉ có một trăm điểm hồn lực giá trị càng là thương cảm trực tiếp rơi xuống hàng đơn vị đếm lại còn đang không ngừng nhảy xuống động năm điểm bốn điểm ba điểm hai điểm cho đến bằng không ẩm hồn lực giá trị bằng không trong nháy mắt nửa quy trên mặt đất lan ninh cũng nhịn không được nữa cơ thể trực tiếp than ngã trên mặt đất cơ thể thuộc tính cùng sinh mệnh ma lực đồng thời rơi xuống hàng đơn vị đếm không có cách nào chống lại không có bất kỳ biện pháp nào chống lại bởi gì hồ、oh, chiêu thức ấy có thể nói là rút tuổi dưới đáy n ổ i lợi dụng thế giới quy tắc khởi động địa ngục lực lượng trực tiếp thu hồi lan ninh trong cơ thể địa ngục c h i hỏa một cái địa ngục một thế giới lực lượng dựa theo bình thường quy tắc cùng quy luật vận hành cá nhân tại sao có thể chống lại chính là truyền kỳ chính là thần thậm chí còn thần bên trong c ư ờ n g giả đ ỉ n h cao đối mặt cái này dựa theo thế giới quy tắc phát động địa ngục lực cũng không có bất kỳ kháng cự nào vô liếng cái gọi là thần tại vĩ đại thế giới trước mặt tương tự nhỏ bé tương tự vô lực thần còn như vậy hơn nữa lan ninh Bờ d ì ố bậy như vậy bấy dập tính toán hắn coi như là một loại vinh hạnh lớn lao chương ba trăm hai mươi mốt kinh biến lan ninh té h trên mặt đất trong cơ thể sinh mệnh khí cơ đã suy kiệt đến cực hạn giống như một cụ đang ở mục nát thối giữa thi thể tử vong ăn mòn g i yếu mục nát bây giờ lan ninh không chỉ không để được nửa phần khí lực ngay cả suy nghĩ ý thức đều biến đến mức dị thường chậm chạp dị thường mơ hồ thậm chí xuất hiện ngắn ngủi đ i n h trệ ẩm cuối cùng một luồng địa ngục chi hỏa như sợi tơ vậy từ lan ninh trong cơ thể rút ra dung nhập vợ dị ố trong tay một lần nữa ngưng kết địa ngục hòa trùng cũng trong lúc đó không gian đình chỉ chấn động v ạ n vẹo hồi hoãn rung động bình phục bờ dị ổ phía sau hiện lên địa ngục cảnh tượng cũng theo đó hư huyễn tán loạn cuối cùng trừ khử ở vô hình giống như chưa hề xuất hiện qua tuy rằng tại bờ dị ổ dưới sự dẫn đường địa ngục theo thế giới quy tắc vận hành thu hồi lan ninh trong cơ thể địa ngục c h i hỏa nhưng cũng chỉ là đem địa ngục c h i hỏa thu hồi mà thôi cũng không thể trực tiếp giết chết hắn cái này rất giống ngươi thiếu tiền của ngân hàng dựa theo quốc gia luật pháp ngân hàng có thể bằng không ngươi tài sản nhưng không thể trực tiếp phán xử tử hình ngươi càng thêm không thể động thủ đem ngươi giết chết là đạo lý giống nhau đương nhiên ngươi bị bằng không tất cả tài sản sau đó còn có thể hay không thể kế tục sống sót vậy không liên quan ngân hàng chuyện nói ngắn lại địa ngục chỉ phụ trách thu hồi lan ninh trong cơ thể địa ngục c h i hỏa những chuyện khác hết thể mặc kệ càng thêm sẽ không có ý nhằm vào lan ninh không cần đưa hắn đưa vào chỗ chết không thể mà bây giờ lan ninh trong cơ thể địa ngục c h i hỏa đã bằng không địa ngục nhiệm vụ hoàn thành không có lý do gì lại tiếp tục dừng tự nhiên cũng liền tiêu thất khủng bố rung động địa ngục cảnh tiêu thất lại không thấy được ngồi chỗ cao ở trên vương tọa uy nghiêm thân ảnh chỉ còn lại có một gã mặt mỉm cười khí chất l ờ i biếng như quý tộc thân sĩ vậy tràng thanh niên Bờ dì ồ. ngắm trong tay một lần nữa ngưng kết như ru bi bình thường địa ngục hỏa trùng vị này lười biếng quỷ xa tăng ma vương lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn lập tức bước bước tiến hướng té trên mặt đất lan n i n h đi đến ta thực sự không nghĩ đối xử với ngươi như thế thế nhưng chậm rãi đi tới lan n i n h trước mặt bờ dì ồ ngồi s ổ n người xuống cầm trong tay địa ngục hỏa trùng cùng mới tinh quận ra dê trục cùng nhau để xuống lại hướng hắn nói rằng ngươi để cho ta không có lựa chọn lan linh lan linh chật vật ngẩng đầu lên hiện lực mở hai mắt ra muốn nhìn rõ b ở gì ô diện mạo cùng bày ở trước mặt mình sự vật nhưng ánh vào tầm mắt chỉ có hoàn toàn mơ hồ không rõ bóng tối đường v i ể n hắn đã thấy không rõ già yếu cơ thể mở hai mắt mục nát sinh mệnh để thế giới của hắn hoàn toàn mất đi màu sắc trên cái thế giới này để cho người cảm thấy đau đớn sự tình cũng không phải tử vong mà là tới gần tử vong có hay không lực cải biến chỉ có thể tiếp thu vận mệnh tuyệt vọng chờ đợi một k h ắ c kia một k h ắ c kia là như thế dài dằn g dặc như vậy dằn v ặ n đủ để đem người linh hồn và mẹo hóa thành điên cuồn cùng căm hận ác linh nhìn một chút ngươi bây giờ cỡ nào suy yếu cỡ nào vô lực vợ dì ô nửa ngồi tại lan ninh trước mặt nhìn đã già yếu đến không còn hình dáng hắn lắc đầu thở dài nói rằng mất đi thanh xuân mất đi lực lượng tức là mất đi sinh mệnh nói cho ta biết đây là ngươi m u ố n a liền như thế ly khai thế giới này còn có rất nhiều người rất nhiều chuyện cần ngươi ngươi nguyện ý liền như thế chết đi bỏ xuống thế giới này tất cả nhiều tiếng lời nói thẳng đến nội tâm như sơn cốc hồi âm vậy tầng tầng đẹ lên nhau thật lâu không tiêu cái này là ác ma thì thẩm dụ cho người sa đọa ma chú vợ dì ô tiếp xúc qua lan ninh tiếp xúc qua phụ thân của hắn biết cái này hai cha con có một cái cộng đồng l ư ợ c điểm sợ hãi cái chết dùng sợ hãi hình dung có thể không quá chuẩn xác chuẩn bị tới nói đúng không nguyện tiếp thu tử vong đối với sinh mệnh bọn họ hết sức coi trọng hết sức chấp nhất thậm chí có thể bởi vậy buộc phát ra lực lượng kinh người cái này kỳ thật cũng không tính được điểm nhưng có thời điểm có thể lợi dụng điểm này tới khiến cho hắn nhóm thỏa hiệp là tốt rồi giống như bây giờ là như thế tiếp thu tử vong còn là tạm thời thỏa hiệp thoái nhượng ký kết phần này khế ước vợ gì ổ đem cuộn ra dê chụp mở ra lại đem viên kia như du bi bình thường địa ngục hòa trùng đặt tại mở ra quận da d ề trục trên cùng nhau đẩy tới lan linh trước mặt chỉ cần ký kết phần này khế ước ngươi liền có thể một lần nữa có địa ngục tri hỏa khôi phục trước trạng thái thậm chí so với trước càng cường đại hơn tương lai còn có vô hạn có thể vô hạn hy vọng đại giới chỉ là một trăm năm cho ta phục vụ một trăm năm một trăm năm sau ta bảo chứng ngươi có thể thu được tự do thậm chí tại đây một trăm năm bên trong ngươi cũng sẽ không thụ quá nhiều hạn chế như trước có tương đương trình độ chỉ có ngươi là một người thông minh hẳn là khi biết lựa chọn thế nào thời gian không nhiều lắm nắm chặt đi dứt lời Bơ liền k hắn g n thỏa lẳng hiệp sinh mệnh cùng tự do hắn lựa chọn người trước cho nên hắn đem tay đưa về phía địa ngục hòa trùng đưa về phía quận g a dê trục chuẩn bị ký kết phần này tràn ngập vô số bấy giờ bác ma khế ước thấy vậy vợ dì ổi trên mặt dáng tươi cười càng là sán lạn v à i phần thấp giọng nói rằng thu hồi ngươi lực lượng đi nó là thuộc về ngươi ngươi là thuộc về lời nói chưa xong rồi đột nhiên cả kinh vợ dì ổi trên mặt dáng tươi cười trong nháy mắt đông đặc hai mắt không thể tin nhìn lan ninh nhìn chỉ đ ỗ n g nhiên lộ ra bắt được tự mình cổ áo bàn tay làm sao có thể làm sao có thể ác ma vua chẳng qua như vậy khang khang c h ầ m thấp lời nói vang lên lan ninh ngẩng đầu lên bởi vì g i y ế u biến đến mức dị thường đục ngầu trong đồng tử một lần nữa hiện ra quang mang cùng thần thái khô gầy bàn tay gắt gao bắt được bờ dì ồ cổ áo không có rơi xuống nước d â y rủa tuyệt vọng chỉ có quay ráo một k í c h r ú g mánh người nhìn lan ninh trong mắt một lần nữa dấy lên đỏ sợm ánh lửa chính là bờ dì ồ như vậy quỷ s a tăng ma vương vẻ mặt vẻ hoảng sợ không thể tin nói rằng không có khả năng tuyệt đối không thể thất thố như vậy biểu hiện cũng không phải là bờ dì ồ thân là địa ngục quỷ s a tăng lười biếng ma vương thế giới này đỉnh cứng giả thậm chí ngay cả điểm ấy định lực cũng không có thật sự là lan ninh thời khắc này biểu hiện quá mức không thể tưởng tượng nổi bờ dì ồ có thể khẳng định lan ninh trong cơ thể địa ngục trí hỏa đã bị triệt để hút hết hơn nữa còn là bị địa ngục rút ra chống không theo thế giới quy tắc vận hành triệt để thu hồi phần lực lượng thân là quỷ xa tăng cấp bậc ma vương vợ gì hộ tự nhiên rõ ràng địa ngục sức mạnh to lớn thế giới sức mạnh to lớn là cường đại c ỡ nào chưa nói xong không phải là chuyển kỳ lan ninh tính là làm ộ t vị thần cấp bậc gác ma l i n h chủ đừng hòng chống lại địa ngục lực lượng trừ phi hắn cũng là một vị địa ngục quỷ xa tăng cấp bậc ma vương ở trong địa ngục có tương đương trình độ quyền hạn cùng quyền hành mới có thể mượn l ỗ thủng làm việc tiên tư làm dối kỷ cương lừa dối nhưng điều này có thể sao căn bản không có thể chương ba trăm hai mươi hai nghịch chuyển căn bản chuyện không thể nào hiện tại nhưng không thể tưởng tượng nổi xảy ra cái này gọi là bờ di ổ nhất thời tại sao có thể tiếp thu nhưng mặc kệ bờ di ổ có chấp nhận hay không đây đều là sự thực chân chân thiết thiết sự thực lan ninh một tay nắm lấy bờ di ổ cổ áo đục ngầu trong đồng tử á m hồng sắc ánh lửa hiện lên thiếu đốt lan tràn như trời hạn gặp mưa vậy rót vào khối này dại yếu mục nát gần tử vong cơ thể đây là bờ di ổ cũng không từng dự liệu được biến cố cùng nghịch chuyển vì sao sẽ như vậy chẳng lẽ là lan ninh kiên cường cầu sinh ý chí đưa tới kỳ tích tự nhiên không phải là cái này cũng không phải đang đóng phim chỗ nào có nhiều như vậy không lý do kỳ tích vạn sự đều có nguyên nhân địa ngục c h i hỏa châm lại không phải là lan ninh ý chí đưa tới kỳ tích mà là hệ thống thuộc tính lan ma lực thức tỉnh Bờ dì ổ sử dụng tự mình quỷ xa tăng quyền hạn dẫn động địa ngục cùng thế giới quy tắc thu hồi lan ninh trong cơ thể địa ngục c h i hỏa đối với lần này lan ninh căn bản không có biện pháp chống lại bởi vì hắn đối mặt không phải là vợ dì ổ mà là toàn bộ địa ngục toàn bộ thế giới quy tắc ý chí lực lượng đối mặt toàn bộ thế giới sức mạnh to lớn t h â n đều lộ ra nhỏ bé hơn nữa hắn một cái liền chuyển kỳ đều không phải là nhân loại cho nên b ợ d ì ổ không trở ngại chút nào h ú t hết trong cơ thể hắn địa ngục chi hỏa có thể hắn thuộc tính trị số bằng tốc độ kinh người cùng biên độ giảm xuống đánh chết b ợ lại cật sau tràn đầy hồn lực cái ránh càng là trực tiếp bằng không thế nhưng mặc kệ thuộc tính trị số như thế nào giảm xuống hệ thống bảng sở kỳ h i ệ u cũng không có tiêu thất bao quát mở ra ma lực thức tỉnh cần hồn lực cái ránh đây là không hợp lý tối thiểu đối với vợ gì ô mà nói không hợp lý bởi vì dựa theo hắn kế hoạch suy nghĩ hắn mới là địa ngục c h i hỏa chân chính chủ nhân lan ninh bất quá là cái làm công địa ngục c h i hỏa tất cả thu hoạch cuối cùng đều muốn thuộc về hắn hiện tại hắn hút hết lan ninh trong cơ thể địa ngục c h i hỏa dựa theo đạo lý mà nói từ địa ngục c h i hỏa mở ra hồn lực cái danh cùng thuộc tính lan hẳn là tùy theo tan vỡ mới l à nhưng nó nhưng không có tan vỡ còn là như thế kiên quyết như trụ cột vững vàng giống như vậy tùy ý địa ngục lực như thế nào trùng kích đều không thụ ảnh hưởng chút nào thẳng tới địa ngục lực tiêu tán Bờ dì ô một lần nữa ngưng kết xuất địa ngục h ỏ a trùng lan ninh ma lực thức tỉnh thuộc tính lan đều vẫn tồn tại vẹn vẹn chỉ là hồn lực cái danh thanh không mà thôi điều này nói rõ cái gì chính là theo thế giới quy tắc cùng quy luật vận hành địa ngục lực lượng đều không thể cướp đoạt lan ninh hệ thống hình thành thuộc tính lan Bờ dì ô h ú t hết lan ninh địa ngục chi hỏa không chỉ không thể cướp đoạt hệ thống thuộc tính lan còn để thuộc tính này lan bên trong ma lực thức tỉnh ghi chú xuất hiện biến hóa ngươi cũng chưa hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng này tựa hồ còn có không biết hai hỏa ngầm tồn tại đây là vợ dì ô hốt hết địa ngục chi hỏa trước ma lực thức tỉnh một cột ghi chú người sơ bộ nắm giữ cổ lực lượng này nhưng còn hết sức non nớt đây là bờ dì ổ hút hết địa ngục chi hỏa sau ma lực thức tỉnh một cột ghi chú không có nắm giữ chuyển thành sơ bộ nắm giữ không biết thai hỏa ngầm cũng trở thành thuần thục trình độ bờ dì ổ hút hết địa ngục chi hỏa sau hệ thống chỗ nhận định thai hỏa ngầm dĩ nhiên tiêu thất cái này thật bất ngờ rất hợp lý thuộc về bờ dì ổ lực lượng triệt để hút hết còn sót lại không phải là lan ninh tự mình nắm giữ lực lượng a cho nên hệ thống nhận định thai hỏa ngầm tiêu thất lan ninh nên đón phản kích cùng lịch truyền thời khắc hắn trước tiên đổi ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử đầu cái cơ sở sở kỹ năng hồn lực chuyển hóa địa ngục xét xử hồn lực chuyển hóa cấp một người có thể mang kinh nghiệm chuyển hóa trở thành hồn lực bổ sung hồn lực cái danh duy trì địa ngục xét xử thức tỉnh tư thái đổi tỷ lệ là một một mươi đổi giá một triệu điểm e ít tờ la ninh n hiện tại tổng cộng có hơn ba triệu điểm e ít tờ đổi hồn lực chuyển hóa tiêu hao đi một triệu còn dư lại hai triệu cái này hai triệu điểm kinh nghiệm toàn bộ bị hắn chuyển h o á trở thành hồn lực hai triệu kinh nghiệm hai trăm điểm hồn lực nhảy vào bằng không hồn lực trong máng một lần nữa mở ra ma lực thức tỉnh thiêu lúc ố t địa n g này bờ di ổ còn không có từ kia trong khiếp sợ khôi phục lại lan ninh cũng không có cho hắn cơ hội khôi phục á m hồng sắp địa mục c h i hỏa thiêu đốt lan tràn phụ tá bên phải quần trên ẩm ẩm đánh ra đúng chỉ nghe một tiếng nổ vang hư huyễn quang ảnh phiêu tán lan ninh đấm ra một q u y ề n đánh b ợ dị ổ khuôn mặt đưa hắn đầu lâu xinh xinh đánh nát chỉ tiếc đây cũng không phải là hắn chân thân thậm chí ngay cả lọ đều không phải là chỉ là một đạo hư huyễn hình chiếu quang ảnh phiêu tán tiết lộ đập tan b ợ dị ổ thân thể tùy theo hoa khí cấp tốc theo lan ninh trong tay thoát ra kéo dài khoảng cách sau đó lần thứ hai n g n g thật điều đó không có khả năng tuyệt không có khả năng này hóa khí cơ thể ngưng thật nát bấy đầu lâu tùy theo phục hồi như cũ vợ d ì ổ hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào lan ninh nhìn c h ầ m c h ầ m trên người hắn tiêu đốt địa ngục chi hỏa trầm giọng nói cổ lực lượng này là cái gì lan ninh không có với hắn l ờ i vô ích chân phải nhấc lên trên đất bạch tượng nhà đem sao vào trong tay chỉ hướng vợ d ì ổ liền muốn bóc cỏ mặc kệ đây là cái gì lực lượng ngươi đều không thể ngăn chặn địa ngục cùng thế giới quy tắc vợ d ì ổ không cam lòng ngồi chờ chết hai tay triển khai liền muốn lần thứ hai gọi động địa ngục cướp đoạt lan ninh trên người địa ngục chi hỏa đây là hắn duy nhất có thể làm phản kích dù sao bây giờ hắn chỉ là một đạo hình chiếu nếu như không dựa vào thế giới quy tắc quy luật khởi động địa ngục lực lượng vậy căn bản không cách nào đối nhân gian cấu thành ảnh hưởng thế nhưng bình tĩnh hết sức bình tĩnh không gian không thấy rung động không thấy vặt mẹo không thấy rung động bờ gì ổ hô hoán như đ á chìm đáy biển giống như vậy không có được bất kỳ đáp lại nào chuyện này ẩm hoảng sợ lời nói bị một tiếng vang thật lớn ầm ầm cắt đứt bờ gì ổ thân thể run lên trong mi tâm ương mở rộng một cái miệng vết thương ám hồng sắc địa ngục chi hỏa ở trong đó thiếu đốt lan tràn tàn sát bừa bãi cuối cùng ẩm h ư huyễn hình chiếu ầm ầm vỡ vụn ở trong không khí trừ khử bốc hơi lên chỉ lưu lại một bộ tràn ngập không cam lòng cùng tức giận ngữ chúng ta sẽ tái kiến lan ninh vỡ vụn quang ảnh trừ khử cái này không cam lòng thanh âm đàm thoại t r ô n v ù i tại trong không khí lóng lánh đỏ sầm quang mang t ắ t t h i ê u đốt địa ngục c h i hỏa thu liễm lan ninh đem bạch tượng nha cắm hồi xuống túi v ô vô áo khoác ngoài lên bụi bặm vẻ mặt hết sức bình tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý vợ gì ổ lưu lại uy hiếp vợ gì ổ uy hiếp hiện nay quả thực không cần lưu ý nhưng lan ninh nội tâm như trước không giống hắn ngoài mặt bình tĩ bởi vì kinh nghiệm 9850 điểm chương 323, thang dai t â n t â n khổ khổ hơn nửa năm một đêm trở lại trước giải phóng hơn ba triệu điểm kinh nghiệm trực tiếp b ư ớ c hơi lên hết sạch lan ninh rất đau lòng nhưng hắn cũng không hối hận bởi vì đối với hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất lai nổ bỡ lại khớt cái này uy hiếp vừa không có để bỡ gì ổ thực hiện được trở thành hắn khống chế khối lỗi mặt khác còn mở ra ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử tư thái nhất cử tam đắc như vậy thu hoạch hoàn toàn xứng đáng kinh nghiệm nỗ lực cùng hy sinh nhất là sau cùng ma lực thức tỉnh Ma lực tuy h ứ c nói h không cần n u lời, cái này không thủ ba triệu điểm kinh nghiệm vui đầu vào nhân vật đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp cũng có thể đại phúc độ tăng cường lan ninh thực lực khiến cho hắn mo hơn tiến nhậm truyền kỳ nhưng kinh nghiệm sau đó có thể kiếm lại đẳng cấp sau đó cũng có thể lại tăng cái này năng lực hiện tại bỏ lỡ chính là bỏ lỡ hơn nữa cái này ma lực thức tỉnh cùng tấn chức truyền kỳ cũng không xung đột la ninh n mở ra ma lực sau khi giác tỉnh như trước có thể tấn chức truyền kỳ tấn chức truyền kỳ sau đó đồng dạng có thể sử dụng ma lực thức tỉnh hai cái trồng sinh ra hiệu quả tuyệt không chỉ là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy cho nên bất kể thế nào xem la ninh n chuyến này đều là không thua thiệt không chỉ không thua thiệt trái lại kiếm bụn rồi một bút kinh nghiệm tổn thất tạm không nói đến đem mở gì ô đưa về địa ngục sau đó lan n i n h vừa cẩn thận tra xét tình trạng của mình bởi vì cơ thể già yếu k h ô kiệt rất xuống thuộc tính giá trị tại ma lực thức tỉnh một lần nữa mở ra địa ngục c h i hỏa bổ sung sinh cơ sau đó đã toàn diện khôi phục không có gì tổn thất chính là chỗ này hồn lực giá trị tiêu hao không ít hơn ba triệu điểm kinh nghiệm một triệu đổi hồn lực chuyển hóa kỹ năng còn lại hơn hai triệu toàn bộ chuyển h ó a là hồn lực dựa theo một mươi một đổi tỷ lệ mới có thể đem hạn mức cao nhất chẳng qua một trăm h ồ n lực cái danh lấp đầy mới là kết quả cũng không có lan anh chuyển hóa tất cả kinh nghiệm mới khó khăn lắm đem chính mình hồn lực bổ sung đến tám mươi điểm vì sao chỉ có tám mươi điểm cái khác một trăm hai mươi điểm đi nơi nào đương nhiên là cùng lan ninh cơ thể dung hợp hồn lực là chống đỡ địa ngục c h i hỏa thiêu đốt chủ yếu nguồn sinh lực lan ninh mở ra ma lực thức tỉnh dùng địa ngục c h i hỏa bổ sung tự mình sinh mệnh lực trong lúc nhất định sẽ có một cái tiêu hao lan ninh kinh nghiệm chuyển hóa tới hồn lực hơn phân nửa đều tiêu hao ở tại nơi đây hóa thành địa ngục c h i hỏa cùng thân thể hắn dung hợp chỉ còn lại có một phần nhỏ tràn ra đổ đầy hắn hồn lực cái ránh cho nên lan ninh hồn lực cái ránh chỉ đổ đầy đến tám mươi điểm vừa mới đưa bở dị ổ hồi địa ngục thời điểm lại tiêu hao một bộ phận hiện tại chỉ còn lại có sáu mươi năm điểm sáu mươi năm điểm hồn lực thực sự không nhiều lắm càng thêm không có cách nào cho lan l i n h đầy đủ cảm giác an toàn cho nên cái này thu thập hồn lực sự tỉnh nhất định phải mau chóng đưa lên n h ậ t trình ma lực thức tỉnh như thế năng lực cưỡng hãn cũng không thể bởi vì hồn lực không đủ gác lại lãng phí trừ hồn lực giá trị tiêu hao bộ phận bên ngoài cái khác hoàn toàn khôi phục bình thường hệ thống bảng sở kỳ h i ệ u lên không có gì đặc biệt chú ý đánh dấu xem ra cái này địa ngục hỏa trùng thai hỏa ngầm đã hoàn toàn tiêu thất vừa mới bợ gì ổ hô hoán địa ngục không có kết quả biểu hiện ấn chứng điểm này địa ngục hỏa chủng thai hỏa ngầm nổ bờ d ì ổ trong thời gian ngắn bên trong không có khả năng lại ngóc đầu trở lại lan ninh hiện tại có thể yên tâm to gan kiểm kê thu hoạch đề thăng thực lực của mình kinh nghiệm đã tiêu xài hết sạch không có cách nào tăng lên nữa đẳng cấp muốn tăng cường thực lực chỉ có thể theo những phương diện khác tới tay như vũ khí trang bị kỹ năng chuẩn sắc mà nói mới vũ khí mới trang bị mới kỹ năng chiến lợi phẩm phân giải lan ninh trên tay chiến lợi phẩm không nhiều lắm trừ đi bợ lại khật cống hiến vậy đối với ác ma s ừ thú chính là thổ ma năng lượng h ạ c tâm còn có quỷ s a tăng giáo hội món đó ma cụ địa ngục hắc cung đương nhiên còn có lần trước tại atlan tạ t i chém giết đầu kia thần nghiệt sau lấy được thần lực tinh thể mà nhỏ tổng cộng bốn phần chiến lợi phẩm phẩm cấp đều không thấp nếu như toàn bộ phân giải thu hoạch vũ khí trang bị cùng kỹ năng vật phẩm khẳng định có thể tiến thêm một bước tăng cường lan ninh thực lực nhưng phân giải chiến lợi phẩm trước lan ninh trước hết làm một việc đề thăng phân giải lô đẳng cấp các loại kiến trúc giai thụ sự vụ sở đẳng cấp hạn chế sự vụ sở đẳng cấp bị người vật đẳng cấp hạn chế dựa theo trình tự bình thường lan ninh muốn thăng cấp phân giải lô nhất định phải trước thăng cấp mình cùng sự vụ sở nhưng đệ trình săn g i ế t b ỡ lại khật nhiệm vụ sau đó lan ninh thu được một cái đặc thù khen thưởng tòa nhà thăng cấp tinh vân đẳng cấp ba hiệu quả có thể mang một cái cấp hai tòa nhà để thăng tới cấp ba không bị sự vụ sở đẳng cấp hạn chế kiến trúc này thăng cấp tinh vân hiệu quả hệ thống đã giới thiệu đến rất rõ ràng không cần lan ninh lại lắm lời sử dụng đối tượng sớm quyết định được rồi phân giải lô đây là lan ninh vũ khí trang bị kỹ năng chủ yếu nguồn gốc còn có cường hóa tài liệu như chân long huyết hiệu quả là lớn nhất hiệu quả và lợi ích cùng giá so tòa nhà tự nhiên muốn ưu tiên để thăng n ó không tăng lên phân giải lô đẳng cấp lan ninh không có cách nào phân giải chuyển kỳ phẩm chất chiến lợi phẩm cho nên ẩm lan ninh đứng trong đại sài gương đem yên lặng hơn hai tháng phân giải lô gọi ra trực tiếp sử dụng tòa nhà thăng cấp tinh vân đồng dạng là tinh vân kiến trúc này thăng cấp tinh vân hiệu quả c ù n g cường hóa tinh vân không có bao nhiêu khác biệt chỉ thấy một đoàn như thực chất tinh quang hạ xuống dung nhập phân giải lô tinh vân trong nước xoáy lập tức Rực rỡ h ế thăng sức t i n q u cấp hoàn thành phân giải lô đề thăng, thăng tới n Lan g đó cấp ba thu được một cái tòa nhà đặc tính lựa chọn cơ hội mời tại trở xuống t h ọ n hạng trùng tuyển chọn hạng nhất là phân giải lô tòa nhà đặc tính a phân giải phân phân giải lô phân giải lô cái này lợi phẩm hiệu quả Luyện, thăng t giải B. i hiệu quả cùng sát xuất thành cùng công để thăng sát để 30%. ba cái, cái đặc tính đều rất tốt nhưng lan ninh không có làm quá lo lắng nhiều trực tiếp liền lựa chọn á hạng phân giải đây là lớn nhất giá so lựa chọn dù sao phân giải chiến lợi phẩm là phân giải lô công việc chủ yếu luyện tài liệu đ ú c trang bị tuy rằng không sai nhưng tới cùng không từng dùng tiện lợi thấp hơn chiến lợi phẩm phân giải tự chương ba trăm hai mươi bốn đúc lại phân giải lô đề thăng tới cấp hai sau liền có thể phối hợp vũ khí xưởng chế tạo đủ loại trang bị chỉ bất quá bị giới hạn tài liệu cùng kỹ thuật lan ninh một mực không có chế tạo qua đứng đắn gì siêu phạm trang bị lần trước tại chợ đêm bán đấu giá rơi nhóm kia tên nọ cùng viên đạn đều là hắn thuần túy thủ công tác phẩm bây giờ là lan n i n h lần đầu tiên sử dụng phân giải lô đường hoàng gia giáng cho mình đúc vũ khí cho nên thành công này s u ấ t có thể sẽ rất cảm động may mà lan n i n h cũng không phải không cần đem thánh ngục chữa trị không thể hắn ý nghĩ rất đơn giản có hy vọng liền đụng một cái không có hy vọng quên đi không nên cơ ư cầu lan n i n h đem miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh trôi kiếm đầu nhập tinh vân trong nước xoáy chỉ chốc lát sau phân giải lô liền chuyển đến gợi ý kiểm tra đo lường đến vật phẩm thánh ngục chi nhận tàn phá nay vật phẩm làm vũ khí tàn phá không thuộc về chiến lợi phẩm phạm t r ủ không cách nào phân giải ra hoàn toàn mới vũ khí trang bị hoặc là vật phẩm kỹ năng nhưng có thể chấp hành trở xuống ba hạng thao tác phân giải phân giải cái này vũ khí tàn phá có thể thu được vũ khí tài liệu có tỷ lệ nhất định thất bại chữa trị chữa trị cái này vũ khí tàn phá cần cung cấp chữa trị tài liệu có tỷ lệ nhất định thất bại đúc lại đúc lại cái này vũ khí tàn phá cần cung cấp đúc lại tài liệu có tỷ lệ nhất định thất bại phân giải chữa trị đúc lại ba phương hướng không giống nhau nhưng đều có tỷ lệ nhất định thất bại thế một cái tài liệu đúc là nhất trọng tiêu hao phân giải lại là nhất trọng tiêu hao tính là cuối cùng có thể thành công phân giải ra ngoài tài liệu lại có bao nhiêu tối đa chính là cho lan ninh nửa khối ác ma xương căn bản không có giá trị gì cho nên phân giải cái này chọn h ạ trực tiếp cho lan ninh hủy bỏ hiện tại hắn suy tính là chữa trị cùng đúc lại vấn đề cái này hai đều cần lan ninh cung cấp tài liệu nhưng một cái là chữa trị một cái là đúc lại khác nhau ở chỗ nào lan ninh không rõ ràng lắm nhưng cơ bản có thể đoán ra được chữa trị danh như ý nghĩa chính là vốn có trên cơ sở đối vũ khí tiến hành chữa trị cần tài liệu hẳn là ít xác suất thành công khá cao chỉ bất quá kết quả rất khó để cho người ta thỏa mãn đại xác suất sẽ giảm b ấ t vũ khí phẩm chất nhất là cường độ cùng bền phương diện hết cách rồi chữa trị dù sao cũng là chữa trị y phục rách d ư ớ i và víu có thể mặc l à được không có khả năng lại muốn cầu nó kéo dài dùm bền còn gồm cả mỹ quan cho nên chữa trị sự lựa chọn này không phù hợp lan n i n h tâm ý hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía sau cùng đúc lại đúc lại ý tứ rất dễ hiểu chính là một lần nữa đúc cái này món vũ khí đem vốn có tàn phá lợi dụng cũng thêm nhập mới được tài liệu theo tác thỏa đáng thậm chí có trò giỏi hơn thầy có thể đương nhiên thất bại có khả năng rất lớn đối với tài liệu yêu cầu rất cao một khi thất bại vậy sẽ phải mất hết v ừ liếng cái này để lan linh rất quấn quýt là đánh cuộc một lần còn là bung tha đánh cuộc thua có khả năng rất lớn tổn thất rất nghiêm trọng bung tha bảo chứng không có có tổn thất nhưng này vài món chiến lợi phẩm chưa hẳn có thể phân giải ra một khẩu mới đ ạ i kiếm thiếu khuyết chủ chiến vũ khí lan ninh thực lực nhất định sẽ bị tới trình độ nhất định suy yếu nếu không đánh cuộc một lần hệ thống xuất phẩm nhất định thuộc tinh phẩm thuộc tính lan liền địa ngục lực đều gánh vác được cái này vừa mới t h ă n g giai phân giải lô đúc lại một cái bạc phẩm chất vũ khí còn chưa phải là chuyện dễ như chở bàn tay đánh cuộc một lần lan ninh không phải là cái loại này dài d ò người lúc này làm quyết định Vũ khí. cho ũ n nên muốn đúc lại thánh ngục nhất định phải sử dụng cùng ác ma tương đồng phù hợp tài liệu la ninh suy tính một hồi cuối cùng theo không gian chữ vật bên trong lấy ra ba món đồ đầu tiên là thần lực tinh thể mà nhỏ xuất xứ từ tại vợ lạc tiếp thu bợ dị ổ quỷ xa tăng huyết sao dị biến mà thành thân nhiệt phẩm chất là chuẩn truyền kỳ thứ nhì là một chỉ màu xanh đen ác ma xứng thú xuất xứ từ tại hấp thu ác linh khôi phục truyền kỳ lực lượng bỡ lại cợt phẩm chất là truyền kỳ địa vị cao thứ ba là một cái cuộn da dê t r ụ không phải là bỡ gì ổ cái đó đồ chơi kia đã sớm cho lan ninh dùng địa ngục chi hỏa đốt thành cho đây là lan ninh tra dấu ở thánh trong ngục san vẹn gặng dạ khế ước cái này ba món đồ đều cùng ác ma có liên quan tướng mười điểm phù hợp phẩm chất cực cao không chút nào thua ác ma xương sống lưng cùng nước mắt của thiên sứ sử dụng chúng nó đúc lại thánh ngục vậy tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng thánh ngục phẩm chất Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đúc lại có thể thành công nếu như thất bại lan n i n h liền có đến khóc mạo hiểm rất lớn nhưng lan n i n h đã làm ra quyết định cũng sẽ không trên đường lối bước hiện tại chỉ là sau cùng lựa chọn nhìn ba phần tài liệu lan n i n h suy tính một hồi cuối cùng thu hồi san vẹn gặng dạ khế ước khế ước này lực lượng mạnh mẽ quá đáng vẫn lại cất đạt được sau đó thực lực trực tiếp khôi phục lại chuyển kỳ ác ma đỉnh cao cấp ba phân giải lô chưa hẳn khống chế được lý do an toàn còn là đưa nó bài trừ tại ngoại đi lan anh thu hồi san vẹn gặng g i khế ước lập tức đem lấy viên thần lực tinh thể m ạ nhỏ còn có ác ma kia sừng thú Đầu n ẩm cũng chính là tại lan ninh quyết định tiếp theo một cái trước mắt tinh vân vòng xoay ầm ầm chấn động lên rực rỡ tinh quang nở rộ như dịch thể bình thường bắt đầu khởi động đem chốt kiếm ác ma sừng thú còn có mấy khối thần lực tinh thể mảnh nhỏ vây kín mít tinh quang bọc lại tài liệu như dịch thái hỏa d i ễ m bình thường đem luyện rất nhanh vài món tài liệu liền mất đi vốn c o hình thái hóa thành ba đạo không giống nhau tinh lưu ba đạo tinh lưu trong cũng có quan g ảnh chất động một cái là lân giáp đen k ị t diện mục dử t ậ n không biết tên sinh vật bên cạnh còn có như ẩn như hiện thiên sứ hình bóng làm cầu khẩn tư thái một cái là thân hình to lớn ma cánh nội trương khủng bố ác ma quanh thân di động dạy đặc lực tử vong một cái xúc tua phong phú ám kim màu sắc thật lớn viên thịt tròn tản ra hối loạn dối loạn bạo ngược khí tức ba đạo quan ảnh tại ba đạo tinh lưu trong chất động ba đạo tinh lưu tại tinh vân trong nước x o i ch phân giải lô ầm ầm rung động chấn động kịch liệt đem hết toàn lực dẫn dắt cái này ba đạo tinh lưu muốn đưa chúng nó hòa làm một thể đúc thành một khẩu hoàn toàn mới vũ khí nhưng cái này ba đạo tinh lưu đại biểu ba cổ bất đồng lực lượng cường đại há là tốt như vậy dung hợp mặc dù phân giải lô toàn lực vận chuyển cả kia tinh vân vòng xoáy đều vặn vẹo lên cái này ba đạo tinh lưu vẫn là không có dung hợp xu hướng phân giải lô mạnh mẽ vận chuyển không chỉ không có đem ba đạo tinh lưu dung hợp trái lại khiến chúng nó bạo phát xung đột giống chỉ thấy ba đạo tinh lưu tại phân giải lô mạnh mẽ dẫn dắt bên dưới ầm ầm đụng vào cùng nhau á chương ma cùng t ba trăm hai mươi năm ma khí tài liệu lực lượng xuất hiện xung đột là chuyện trong dữ liệu cái gì là đúc chính là đem tài liệu luyện dung hợp ngưng kết cuối cùng đúc thành xuất một cái vũ khí hoặc là phân cụ trong quá trình này tài liệu xung đột là tất nhiên càng cao cấp hơn tài liệu càng là như thế đúc sư muốn đúc thành công nhất định phải dùng tự mình lực lượng trí tuệ kỹ xảo hóa giải những thứ này xung đột mà bây giờ đúc sư là ai là phân giải lô không là lan đ i n h phân giải lô chỉ là một công cụ cũng không có mình suy nghĩ cùng ý thức nó tất cả hành động đều theo chiếu quy tắc c h ỉ n h tự tiến hành chỉ phụ trách đem tài liệu luyện dung hợp căn bản không quản hậu quả là cái gì nó tựa như phổ thông thợ rèn dùng hỏa lò giống nhau thợ rèn đem thiết đ ỉ n h đầu nhập trong lò lửa hỏa lò tự nhiên sẽ đem những thứ này thiết đ ỉ n h hỏa tan thành nước thép hòa tan nước thép cũng sẽ thuận theo tự nhiên dung hợp nhưng như vậy dung hợp căn bản đúc không trở thành sự thật chính hình thể cuối cùng chỉ có thể có được một khối không hề có tác dụng cục sát vụ cho nên thợ rèn nhất định phải khống chế cái này dung hợp quá trình dùng tự mình lực lượng trí tuệ kỹ xảo đi khống chế những tài liệu này dung hợp cô động thành hình như vậy mới có thể đúc xuất một cái hợp cách trang bị đạo lý giống vậy la ninh muốn đúc lại thánh ngục Chỉ đây là p lan ninh lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đúc sử dụng tài liệu còn là cao đẳng giai phẩm chất cao siêu phảm vật phẩm độ khó cao kinh nghiệm thiếu kỹ xảo cũng không tính được cao minh bao nhiêu chế tạo xác suất thành công có thể nghĩ lúc này liền phải dùng đúc sư lực lượng cùng trí tuệ để đền bù trí Chí tuệ chính là rèn ý nghĩ lan ninh rèn ý nghĩ rất đơn giản nếu là đúc lại thánh ngục vậy tham khảo thánh ngục đúc kết cấu cùng đúc phương pháp thánh ngục sử dụng ác ma xương sống lưng là chủ yếu tài liệu gia nhập nước mắt của thiên sứ trừ khử thô bạo không bị khống chế ác ma lực lại dung hợp sắt thép đem kiếm thể đúc thành hình cuối cùng mới đến một khẩu đê g a i siêu phàm người cũng có thể sử dụng chắc việt vũ khí hiện tại lan ninh thực lực đã đầy đủ cường hãn cho nên không cần sử dụng nước mắt của thiên sứ loại này ước chế thuốc đi trừ khử những tài liệu khác lực lượng đúc đê g a i siêu phàm người cũng có thể sử dụng vũ khí hắn cần chính là chất keo dính có thể đây chính là lan ninh chuẩn bị chất keo dính cũng là hắn dùng cho chế tạo lực lượng là xét xử phép tác hiển hóa địa ngục chi hỏa vị cách cao hoàn toàn có thể áp chế cái này ba phần tài liệu lực lượng đưa chúng nó thuần phục thành nghe lời quai b ả o bảo chỉ muốn thuần phục chúng nó chuyện kế tiếp cựu dễ làm địa ngục c h i hỏa cùng phân giải lô cường cường kết hợp tuyệt đối có thể đem những tài liệu này xung đột tiểu biến dùng sự hoàn mỹ hòa làm một thể khống chế dung hợp thành hình đi hết một bước cuối cùng cái này đúc liền đại công cáo thành hiện tại lan ninh vẫn còn ở bước đầu tiên cũng là là tối trọng yếu một bước vạn sự khởi đầu nan nhưng nếu như có đầy đủ vốn liếng tất cả c h ắ c trở đều không là vấn đề hiện tại lan ninh vốn liếng liền rất hùng hậu đúc lại thánh ngục ba phần tài liệu chia ra làm thánh ngục chưa kiếm ác ma xương sống lưng cùng nước mắt của thiên sứ hỗn hợp ác ma sừng ư thú vỡ lại c ơ t h ầ n lực tinh thể mà nhỏ n h thần nghiệt cái này ba phần tài liệu tiền thân nguyên chủ đều không cao hơn địa ngục c h i hỏa hiện tại tiền thân đã hủy nguyên chủ đã d i ệ t chỉ còn lại có một phần để lại tại thi hải vô chủ lực thế nào chống đỡ được lan ninh khống chế địa ngục c h i hỏa ẩm ám hồng sắc địa ngục c h i hỏa t u ô n ra rót vào phân giải lô tròng đem ba đạo kịch liệt xung đột tinh lưu bọc ác ma giết đạo thần n h i ệ t gào thét trong nháy mắt hoa thành vô cùng thê lương dê liên gì chúng nó đang dãy g i a ba đạo tinh lưu chấn động kịch liệt tinh lưu trong quang ảnh liên tục dê n lên gì không cam lòng liền như thế bị luyện hóa nhưng không cam lòng không sửa đổi được hiện thực địa ngục c h i hỏa lực lượng căn bản không phải chúng nó có thể ngăn trở rất nhanh ác ma kia cùng thần nghiệt quang ảnh chính là cháy vừng hực địa ngục c h i hỏa bên trong tiêu tan tại không chỉ còn lại có ba cổ thuần túy lực lượng ba đạo bình tĩnh tinh lưu t h ế vậy lan ninh không dám thất lễ tức khác sử dụng ý niệm dẫn dắt địa ngục c h i hỏa đem ba đạo tinh lưu dung hợp ác ma cùng thần n h i ệ t lực lượng đã bị địa ngục tri hỏa áp chế thuần phục dung hợp được tự nhiên lại không trở n ạ i không qua chỉ trong chốc lát ba đạo tinh lưu liền tại phân giải trong lò dung thành một cái q u a n đoàn khống chế dung hợp đã hoàn thành hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng thành hình lan n i n h dùng ý niệm khống chế địa ngục c h i hỏa đem ba đạo tinh lưu dung ghép q u a n đoàn kéo dài kéo dài trở thành một thanh đại kiếm hình dạng quy cách cùng vốn là thánh ngục hầu như không có, có sự khác biệt đúc lại đúc lại chính là một lần nữa đúc phục hồi như c ũ đi ra nếu như làm ra một khẩu tuyệt nhiên bất đồng vũ khí vậy còn cứ gọi cái gì đúc lại cho nên lan anh cũng không có thay đổi cái này vũ khí mới hình thái như trước sử dụng thánh ngục là thiết kế bản gốc rực d ỡ tinh quang kéo dài kéo dài ngưng tụ cuối cùng cố định thành thánh mục hình thái liền trên chuôi kiếm khắc khô lâu đều trông rất sống động cơ sở hình thái đã xây dựng hoàn thành nhưng cự li vũ khí thành hình rèn thành công còn kém một bước rèn luyện những tài liệu này lực lượng cố nhiên c ư ờ n g đại nhưng tạp chất không ít nếu như không đem những tạp chất này sắp xếp nhất định sẽ ảnh hưởng vũ khí phẩm chất cho nên rèn luyện là đ ú cát không thể thiếu trình tự làm việc cái này nói tự phân giải lô đã tiến hành một lần ba phần tài liệu hóa thành tinh lưu sau tuyệt đại bộ phân tạp chất đều bị sắp xếp tiêu trừ nhưng còn có một phần nhỏ tạp chất mười điểm n g a n cường thủ vững ở đó tinh lưu trong vững vàng bất động hiện tại lan ninh muốn đối phó đúng là những tạp chất này tại ý niệm của hắn dưới sự k h ô n g chế ám hồng sắc địa ngục chi hỏa bọc lại thành hình kiếm phôi từ n g kia lửa như một thanh đem tiểu gõ không ngừng go kiếm phôi đem tinh hoa rèn luyện d u n g hợp đem tạp chất đẻ ép sắp xếp len ken len ken trang đây cũng không phải là tu từ miêu tả mà là xác thực hiện thực tại địa ngục chi hỏa rèn luyện bên dưới kiếm kia phôi thậm chí phát ra trận trận thanh thúy tiếng len ken vang thỉnh thoảng còn có ánh lửa bắn t o á ra như vậy không biết qua bao lâu, rốt Choang. một k í c h tối hậu đem tất cả địa ngục chi hỏa đều gõ nhập kiếm phôi trồng hào quang màu đỏ sậm cùng nhau thu liễm rực rỡ tinh quang phiêu t á n đi cuối cùng chỉ còn lại có một khẩu chủ thể hiện ngân hôi sắc là có kim loại khuynh hướng cảm xúc lại ẩn lộ ra sắc thái thần bí đại kiếm yên tĩnh bố trí trong đó xong rồi lan ninh nhãn thần ngưng tụ trên người thiêu đốt địa ngục chi hỏa trong nháy mắt tắt tay phải thâm nhập phân giải trong lò một nắm chặt chua kiếm đem cái này hoàn toàn mới vũ khí rút ra cũng trong lúc đó đúc lại thành công thu được vũ khí thánh ngục chi nhận ma khí Ph... Chương trang bị đẳng cấp, hoàng cấp, kim trang h thoại, phát ầ n t i ể n m khí, cao h thể h ấ t t có ă n tới thần thoại. Trang bị loại hình, đại kiếm, đơn hai hình, đơn trang a y t bị chất liệu sắt thép bạc ác ma s ư ơ n g nước mắt của thiên sứ ác ma sừng thú thần lực tinh thể địa ngục c h i hỏa trang bị quy cách độ dài một trăm bảy mươi năm cm trôi dài ba mươi cm lưới dài một trăm bốn mươi năm cm trọng lượng sáu trăm năm mươi kg trang bị đặc hiệu ma kiếm cái này thanh đại kiếm sử dụng ác ma s ư ơ n g sống lưng cùng ác ma sừng thú làm chủ thể tài liệu lại đi qua địa ngục c h i hỏa rèn luyện rèn bởi vậy vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh liền thần đều không thể đơn giản đưa nó phá hủy trang bị đặc hiệu nghiền nát cái này thanh đại kiếm vốn có cực hán lực tàn phá kinh khủng sắp nhọn vô cùng kiếm phong c ó thể đơn giản sẽ rách cấp ba cường độ cứng rắn hộ giáp cho dù là có phép tác lực lượng ra chỉ chuyển hữu kỳ hộ giáp không thể chịu đựng nó liên tục đánh trang bị đặc hiệu hủy diệt Cái này trang h h hủy kích thêm kinh mạnh hủy thành a ma n lượng diện, lần công muốn sung người đại đều tại tạo kiếm mỗi diện, một có ác lực sức xuất xứ từ vật tan thiêu đốt, an mòn, hỏa táng lý bổ bị đặc hiệu xét xử cái này thanh đại kiếm lấy ác ma xương sống lưng cùng sừng thú làm chủ thể lại đi qua địa ngục c h i hỏa rèn luyện rèn bởi vậy thu được địa ngục xét xử lực lượng có thể trực tiếp thương tổn mục tiêu linh hồn mục tiêu tội ác càng sâu xét xử thương tổn càng mạnh trang bị đặc hiệu ma khí đây là một đem vốn có ma tính vũ khí cầm giữ có vô hạn có thể cùng tương lai có trang h h ể ấ bị yêu t cầu thể chất bốn mươi trở lên tinh thần bốn mươi trở lên lại nhất định phải nắm giữ xét xử phép tắc trang bị giới thiệu năm đó nghe ác ma rên dị cùng thiên sứ đau bờn chú ý mở ra thánh mục tư thái sau Ma k hoàng í huyết nục cùng linh hồn thôn vệ hiệu quả đem không cách quả nục cùng n vệ đem à thu chế, liễm l công giết tiêu chết mục sau đó, h định thôn hắn huyết ấ t nục n sẽ vệ c ù linh hồn, kim h cách nào thu ô n nào luận g được c á bất gì chiến h lợi p ẩ cùng hồn lực hồn Hoàng giá kim trị. phẩm chất phát triển ma khí tuy rằng đúc sau khi thành công lan ninh liền có dự cảm cái này sẽ cho mình một kinh hỷ nhưng lại không nghĩ rằng cái này kinh hỷ đã vậy còn quá lớn khởi bước hoàng kim cao nhất thần thoại phát triển trang bị điều này có ý vị gì ý nghĩa lan ninh đã vào tay một cái tương lai thần khí chỉ cần thời gian đủ trên đường không có gì bất ngờ xảy ra cái này món vũ khí tương lai nhất định có thể trở thành thần khí có nó lan ninh sau đó liền không cần phải nữa khổ nào chủ chiến vũ khí vấn đề tối thiểu tại bước vào cấp năm thành tựu thần thoại treo ngọn núi cao nhất trước không cần phải nữa khổ não trừ đi tương lai phát triển hiệu quả cái này món vũ khí hiện hữu uy lực cũng không yếu tại cái khác hoàng kim phẩm chất vũ khí trang bị thậm chí còn có chút vượt qua có thể nói hoàng kim trang bị định lưu năm cái trang bị đặc hiệu ma kiếm vũ khí cường độ nghiền ác vũ khí sắc nhọn hủy diệt năng lượng thương tổn xét xử linh hồn thương tổn ma khí phát triển hiệu quả còn có một cái trang bị kỹ năng đặc biệt thánh ngục giải phong lực lượng toàn diện cường hóa tý nói không khoa trương sử dụng cái này món vũ khí lan ninh thậm chí có thể tại không mở ra ma lực thức tỉnh dưới tình huống xinh xinh chém giết cấp độ chuyển hận kỳ siêu phàm người điều kiện tiên quyết là đối phương không nhiều lắm không tránh không phản kích nói ngắn lại liền một chữ cường lan ninh vô cùng hài lòng cường tuy rằng rất là lập tức thử một chút vũ khí mới uy lực nhưng suy nghĩ đến tự mình cái này sự vụ sợ cường độ lan ninh cuối cùng vẫn dập tắt cái ý nghĩ này vũ khí mặc dù không có biện pháp thử tay nghề nhưng rèn sắc khi còn nóng vẫn là có thể lan i n h đem hoàn toàn mới thánh ngục thu nhập không gian chữ vật lại lấy ra còn sót lại chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm như sau ác ma sừng thú một chỉ lúc lại chỉ dùng một chỉ địa ngục hắc c u n g một thanh thổ ma hạch tâm một cái cái này ba cái chiến lợi phẩm lan i n h cũng lời phân chia tỉ mỉ toàn bộ đầu nhập phân giải lô một mạch phân giải hết ba cái chiến lợi phẩm rơi vào trong nước xoáy lập tức bị tinh quang bọc phát ra trận trận cuồng loạn cùng thê lương giết đạo tàn dư ác ma lực kiệt lực chống lại phân giải lô tác dụng nhưng cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì phân giải lô không có biện pháp tự chủ đúc trang bị nhưng phân giải chiến lợi phẩm nhưng là nó vốn ban đầu đi rực rỡ tinh quang c h ấ p động bao lấy ba cái chiến lợi phẩm không qua chỉ trong chốc lát lan ninh liền nhận được gợi ý của hệ thống phân giải thành công thu được trang bị phật ngũ thu được kỹ năng địa ngục xét xử hủy diệt thu được kỹ năng địa ngục xét xử t h u t nốt ba cái chiến lợi phẩm phẩm chất đều không kém dĩ nhiên chỉ phân giải ra một cái trang bị hai cái kỹ năng điều này làm cho lan ninh có chút nho nhỏ thất vọng nhưng vừa nhìn hai cái kỹ năng thuộc sở hữu cái này thất vọng lại trong nháy mắt tiêu thất địa ngục xét xử kỹ năng thế nhưng kinh nghiệm tiêu hao nhà giàu hệ thống mở ra kỹ năng thụ tròng cơ sở đều là trăm vạn kinh nghiệm khởi bước như là phép tắc cường hóa loại này cao đẳng kỹ năng càng là khai suất năm triệu giá trên trời đổi kinh nghiệm cao thì thôi hết lần này tới lần khác kỹ năng còn không toàn bộ toàn bộ hệ thống kỹ năng thụ trong liền không có một cái nào địa ngục xét xử tất sát kỹ năng không biết có phải hay không là địa ngục xét xử không tính là phong cách chiến đấu cho nên không có tất sát kỹ năng khái niệm nhưng bất kể như thế nào hiện tại phân giải ra hai cái thuộc sở hữu địa ngục xét xử kỹ năng đều là một chuyện tốt tinh ố thiểu có thể cho có l a n n i còn lại 2 triệu kinh nghiệm. Cho nên, kết quả này còn có cũng có cái trực cái lò kinh nghiệm. nên, này Lan Ninh cũng không có đoán giận phân trong tinh lại lấy triệu tiếp tiếp giải kết thể thu, tay theo phân giải trong lò lấy ra một ra quả gì, đưa vân quang đoàn Ẩm. tới i n vân quang đoàn h t tay lập tức vỡ chia liệt tích chỉ còn lại có một cái màu xám trắng như tử mũ bị lan ninh nắm trong tay phật mũ trang bị đẳng cấp hoàng kim trang bị loại hình mũ phòng cụ ma máy móc trang bị chất liệu ác ma xương ác ma da ác ma gân nguyên tố tinh hoạch linh hồn sợi dây trang bị quy cách bất định theo lực lượng linh hồn biến hóa trang bị đặc hiệu linh hồn hấp thu cái này mũ mão có thể hấp thu linh hồn chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân hấp thu linh hồn càng nhiều các hạng năng lực càng mạnh hiện nay linh hồn đến một trăm trang bị đặc hiệu phật bảo hộ cái này mũ mão cụ có ma lực thần kỳ có thể bảo vệ người linh hồn không bị thương tổn thấp hơn cấp bốn cường độ công kích linh hồn vĩnh viễn không cách nào đột phá nó phòng hộ trang bị kỹ năng đặc biệt phật ấ n cái này mũ mão cụ có ma lực thần kỳ có thể đối một người linh hồn tiến hành đánh dấu đem phán định là tà ác tồn tại tăng thêm đối nên mục tiêu công kích hiệu quả cùng đánh chết sau lấy được lực lượng linh hồn trang bị kỹ năng đặc biệt phật vòng cái này mũ mão cụ có ma lực thần kỳ có thể chuyển biến trở thành đặc thù vũ khí công kích như lượn vòng tiêu bình thường tiến hành công kích hắn sát biên giới đem phụ ra ma lực tăng cường sát thương hiệu quả cũng bổ sung thêm linh hồn thương tổn trang bị kỹ năng đặc biệt phật vũ huyễn hóa ra nhiều đỉnh phật s ũ n g cùng loạn đối mục tiêu tiến hành công kích mỗi một đỉnh phật s ũ đều muốn trồng một lần phật sấn tối đa trồng m ộ ư ơ i đỉnh duy trì liên tục thời gian ba mươi giây làm lạnh thời gian một giờ trang bị kỹ năng đặc biệt phật cân giận đem chứa được lực lượng linh hồn hóa thành thực chất lựa giận h chương ba trăm hai mươi bảy huấn luyện thời gian như con ngựa trắng qua khe trước mắt một cái lại là nửa tháng ưu ám trong rừng rậm k h a n g khàn tiếng gào thét chận chận quanh quẩn bụi cây cùng tùng lâm không ngừng run dậy cùng động tĩnh tựa như đang tiến hành một hồi truy đuổi một hồi săn rết hô một đạo mạnh mẽ thân ảnh tự lùn cây trung phi nhào ra sau khi hạ xuống thuận thế lăn một vòng điều chỉnh tư thái quay lại họng súng mặt hướng đuổi sát theo mấy đạo bóng đen hung hãn bóc cỏ rầm rầm rầm ẩm nổ vang kích động khói thuốc súng tràn ngập làm bằng bạc viên đạn cởi ngực ra t r ú n g đích bay mà đến bóng đen cường đại làm dùng sức mạnh trong nháy mắt đem đánh bay ngã vào hậu phương lùn cây bên trong hoàn cảnh như vậy cục diện như vậy còn có thể bảo trì như thế cao tốc cao tinh sát kích tay súng này trình độ tuyệt không bình thường nhưng thế nhưng người truy kích số lượng quá nhiều tốc độ quá nhanh cho dù cái này người thuật bắn p i phạm cũng không có thể toàn bộ chúng đích hai đạo bóng đen bay về ban lưu Đảo nhào mắt nào dết tới t ớ r ư c người. Đối mặt h a i đạo b ó có có nghe nhất n à o thanh một hưởng lăng liệt hàn quang bỏ qua hư không một cái đầu lâu bay lên một cụ thi thể ngã xuống dao phong trong nháy mắt xa thủ liền đem một đạo hắc ảnh trạm thủ đánh chết đỏ sâm huyết dịch còn chưa theo lưới lên nhỏ xuống chống đi tay trái liền rút ra người đứng thứ hai súng hướng bên người khác một đạo h ắ t ảnh bóc cỏ ẩm lại là một tiếng nổ vang viên đạn bắn ra đem bóng đen kia đánh ngã xuống đất hiện ra mặt mũi thực của hắn trắng bệnh da thịt chân trượt cơ thể đục ngầu con người còn có một đôi cực thô thật dài nhiều sóng thành lợi trào cánh tay giống như trong truyền thuyết thực thi quỷ bình thường sợ hãi khủng bố lại làm người ta buồn ôn h o n đít đem mục tiêu đánh ngã xuống đất sau đó xạ thủ không lại tiếp tục chạy trốn s á c theo loan đao hướng ngã xuống đất rên dỉ hẹn đít đánh tới bắt được nó r y rủa đứng dậy cơ hội một đao chém xuống sọ đầu của nó giống vừa mới đem hai đầu hẹn đít đánh chết khí cũng không có có thể thở lên một ngụm hậu phương l ù m cây bên trong lại vang lên khàn khàn lại bội cảm gào thét thảm thiết thanh âm xạ thủ xoay người lại nhìn lại chỉ thấy vài đầu hẹn đít bay ra trên người còn có viên đạn mở ra miệng vết thương nhưng sợi không ảnh hưởng chút nào hành động của bọn nó thấy vậy xạ thủ cũng chỉ có thể nắm chặt luôn đao hung hãn lao ra s á p nhập vài đầu hẹn đít tạo thành chiến bọn trong như vậy không biết qua bao lâu rốt cục phốc nhất thanh muốn hưởng lưới dao sắc bén bỏ qua đem một viên trắng bệnh trơn trượt đầu lâu chém xuống mất đi đầu lâu cơ thể nhuyễn rơi xuống đất trận trận co quắp qua đi lại không nửa điểm tiếng động hô thấy vậy võ trang đầy đủ xạ thủ mới thở phào một hơi phất tay hất ra lưới dao lên dính máu tơi ư cùng m ụ dịch lại đem trên mặt đất súng ống nhặt lên chuyển hướng rừng rậm đi ra ngoài theo hành động của nàng ưu á m rừng rậm từ từ hư hảo cuối cùng hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có một viên sân thượng một cái trôi nổi ở giữa không trung sân thượng xạ thủ đem loan đao thu nhập bên hông vào đao nhìn phía chính giữa bình đài lan ninh hỏi thế nào tạm được lan ninh nhìn một chút tiên huyết cung điện cho điểm nói rằng kém chút liền lên a a Sa thủ tháo xuống phòng hộ mũ giáp lộ ra một cái tinh xảo lại mang theo vài phần dị vực phong tình dung nhan hướng lan ninh nói rằng như vậy đều còn thiếu một chút mới có thể lên a a nếu không đây lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng tuy rằng ta đem những này hẹn địch cường độ điều chỉnh đến cấp hai nhưng người giống nhau cũng là cấp hai cấp hai đối cấp hai cho bọn hắn đuổi chật vật như vậy có thể có cái b là tốt lắm rồi đẳng cấp tương đồng số lượng không giống nhau a cờ gì tìm vẻ mặt đau khổ nói rằng ta một cái người đối phó thế nào được nhiều như vậy quái vật cũng là bởi vì ngươi ứng phó không được cho nên mới cần huấn luyện lan anh căn bản không quản kêu khổ thấu trời cờ gì tịn tiếp tục nói được rồi đ ố i quái vật chiến đấu huấn luyện hoàn thành kế tiếp là đ ố i người huấn luyện ngày hôm nay ta tới làm đối thủ của ngươi ngươi nhìn mặt mỉm cười lan anh cờ gì tịn vốn là khổ mặt càng là sụt xuống nói rằng ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi à? không muốn ngươi đánh thắng lan anh cười nói rằng chỉ muốn chạy trốn là được đây là bảo mệnh huấn luyện trốn cờ dì t ì n trên giới quan sát lan ninh một cái cuối cùng vẫn lắc đầu luôn m i ệ n g nói cũng không có cái gì hy vọng à yên tâm ta sẽ khống chế cường độ chỉ cần ngươi dụng tâm tuyệt đối có cơ hội lan ninh cười nói rằng nếu như ngươi làm được ta đây liền cho ngươi một phần khen thưởng khen thưởng ngay này cờ dì t ì n trong nháy mắt hứng thú hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lan ninh tưởng t ư ở n g gì ba ngày ngày nghỉ lan ninh cười nói rằng có lương cái loại này dứt lời lan ninh mặc kệ cờ dì tìm có đồng ý hay không liền lần thứ hai mở ra tiên huyết cung điện trảng cảnh mộ phòng công năng Tiên hiện u cung y ế t đ có tại h ể u lan h linh g n g xuất loại cái gì cũng không nhiều chính là danh vọng đặc biệt nhiều địa ngục tri hỏa chỉ hút hết kinh nghiệm của hắn không có tranh thủ hắn mấy triệu điểm danh vọng hiện tại lại không có biện pháp để thăng sự vụ sở cùng tòa nhà đăng cấp tự nhiên chỉ có thể dùng để huấn luyện lúc này đây lan ninh mô phỏng hoàn cảnh không còn là g i ã ngoại mà là thành thị nhà cao t ầ n g san sát ngựa xe như nước thành thị có thời điểm người so quái vật càng thêm nguy hiểm càng thêm đáng sợ cho nên chạy thoát thân là một môn rất trọng yếu kỹ xảo nhất là tại trong thành phố n g ư ờ i nhất định phải học được lợi dụng hoàn cảnh h i ể m hộ tự mình thoát khỏi địch nhân truy sát thành thị âm ú trong h ẻ m nhỏ lan ninh khẽ cởi hướng cờ di tìm nói rằng theo ta bắt đầu ẩm tiếng nói vừa dứt liền nghe một tiếng nổ vang đột nhiên vang á n cờ gì tìm r ó không h nói được một lời liên tục bóc cò xì vơ e a lệ trận trận nổ vang mấy viên viên đạn liền sạt ra sau đó mặc kệ lan ninh phản ứng ra sao xoay người liền hướng hẻm nhỏ sau đó chạy như điên ai lan ninh thở dài một tiếng kéo lên và tháo đem mấy viên đạn quét sau đó mới không nhanh không chậm bước chân bắt đầu đội kịp hơn mười phút sau c ơ gì tìm té trên mặt đất không ngừng thở hồn hện mồ hôi làm ư ớ t tóc cùng quần áo giống như chỉ không chịu nổi gánh nặng tiểu ngựa câu một mặt chạy trốn là không thể thực hiện được nhất là hướng những thứ này âm u góc nếu như đối phương đẳng cấp không cao hơn ngươi ngươi nên nghĩ biện pháp phản kích nếu như đối phương đẳng cấp cao ngươi quá nhiều vậy ngươi cũng có thể hướng dòng người dạy đặt phương hướng hoặc trọng yếu khu vực chống chết nói thí dụ như liên bang cơ quan la ninh đưa cho nàng một chi số mười nước thánh khôi phục thể lực đồng thời kế tục tự mình t u ế t giáo cờ dị tìm khởi động cơ thể đem nước thánh uống một hơi cạn sạch sau đó mới có sức lực hướng lan ninh nói rằng có thể là như thế này sẽ ảnh hưởng đến người vô tội lan ninh cười nói cái này là không có cách nào biện pháp nếu như ngươi không hy vọng mình làm như vậy vậy tận khả năng cường đại lên đừng cho tự mình một ngày kia lún vào cục diện như vậy cờ gì tin trầm mặc một hồi lập tức đứng dậy nói rằng kế tục đi lan ninh lắc đầu nói ta còn muốn nhìn cửa hàng ngươi nghỉ ngơi một chút nặng nhẹ kết hợp không nên đem tự mình căng đến gần quá dứt lời lan ninh mặc kệ cờ gì tìm phản ứng gì thân ảnh hư ả o lập tức biến mất tuy nói theo thời gian trôi qua thiên khải tới gần thế giới biến hóa càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng kịch liệt đủ loại thần bí sinh vật cùng siêu phàm người cũng đều trở nên sống động nhưng nửa tháng này sự vụ sở vẫn là không có nhận được cái gì sinh ý lan ninh cũng không có cái gì trọng yếu công tác mỗi ngày trừ đi huấn luyện thường ngày chính là chăm sóc dạy bảo cờ dị tỉn giết thời gian vì sao không có sinh ý hai cái nguyên nhân một cái ở bên trong một cái tại ngoại nguyên nhân bên trong là chính hắn thực lực mạnh thu lệ phí cao dám lên môn người tự nhiên không nhiều lắm nhân tố bên ngoài là các thế lực lớn thiên khải tới gần không chỉ để đủ loại sự kiện thần bí thân phát rất nhiều không thấy đến người khủng bố tổ chức dục dịch cũng để cho các thế lực lớn tăng cường t r i n h phạt l ự c độ thiên khải là diệt vong nguy cơ cũng là cường đại kỳ ngộ các thế lực lớn đều không cam rứt lại phía sau liều mạng càn quét đủ loại siêu phàm sinh vật theo nó trên người chúng thu hoạch tài nguyên thu hoạch tài liệu làm bản thân lớn mạnh cái này rất giống một khối đại bánh ga tô t r u n g quanh là một vòng bụng đói kêu văng người điên cướp lên tới đương nhiên sẽ không lưu hữu chỗ trống ai có thể ăn được chính là của người đó mỗi người dựa vào bản lĩnh lan ninh thực lực tuy rằng không sai nhưng mạng giao thiệp cùng hệ thống còn kém rất rất xa nội tình hùng hậu các thế lực lớn rất lâu dài đều là người khác ăn xong rồi thịt hắn mới khoan thai chạy tới cuối cùng liền một ngụm canh đều mà không chỉ có những thứ kêu các thế lực lớn đều gặm không ít hơn xương cứng t h như ma cả dòng vương quốc lan ninh mới có cơ hội chia một chén suốt nhưng cứng như vậy xương hiện giai đoạn tới cùng còn là số ít những thứ khác t ô m tép nhỏ bé đều cho các thế lực lớn bao tròn nhất là liên bang cơ quan bọn họ thậm chí khai thông tương quan báo cảnh sát đường tàu riêng một khi có đặc dị sự kiện phát sinh bọn họ liền sẽ lập tức hành động hiệu suất kia so trước đây cao không biết nhiều ít đương nhiên la ninh không là không có suy nghĩ qua đi tìm một phần đại gia hỏa tỉ như cùng tà thần giáo phái câu kết làm bậy ám dạ liên minh nhưng thế nhưng người ta không phải người ngu mắt thấy hắn thực lực từ từ tăng cường chiến tích càng ngày càng thêm u y hoàng càng ngày càng tăng kinh khủng ám dạ liên minh đã sớm dập tắt báo thù ý nghĩ cũng đem thế lực chủ động di chuyển hiện tại nhà kia đại lục b u á n rượu căn bản là hẹn đủ cá nhân tài sản riêng không chỉ là ám dạ liên minh cái khác cùng tà thần giáo phái tương quan hoặc có một chút hắc á m tính chất tổ chức dưới đất hôm nay toàn bộ đều thu hẹp ẩn nút ẩn tàng rồi đi xuống bởi vì bọn họ biết thiên khải sắp đến trước khi tới là các thế lực lớn điên cuồng nhất thời kỳ bọn họ sẽ dốc hết tất cả lực lượng tại cục diện trở nên không bị khống chế trước quét sạch tất cả có thể uy hiếp được tự mình thai hoàng ẩm đại gia hỏa trốn đi tiểu tử lại không giành được câu cá lại không có người nào móc lên lan ninh tự nhiên chỉ có thể nhàn rỗi tại sự vụ sở trong đờ ra thế nhưng ngày hôm nay một chiếc hát sắc s u v dừng đến sự vụ sở trước cửa lan ninh d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một gã mặc dày hình thể khôi ngô nam tử đẩy cửa xe ra thẳng hướng sự vụ của hắn chỗ đã đi tới ừng mắt thấy có khách tới cửa lan ninh thu liễm lười biếng tư thái hai chân để xuống mặt bàn tại ghế trên ngồi ngay ngắn khẽ cười nói hoan nên quang lâm có gì cần hỗ trợ sao nam tử không trả lời ngay đi tới lan ninh trước bàn tháo xuống cái mũ của mình sau đó mới nói lan ninh Hả? Lan ninh Lan chân mày c a o lại nhìn trước mắt khuôn mặt này nam tử xa lạ nói rằng chúng ta quen biết ta là ta nam tử lắc đầu sau đó đưa tay theo cổ lật khối tiếp theo bị lợn liền bộ mặt da thịt cùng tóc cùng nhau lôi kéo xuống lộ ra một cái sáng lom bóng đầu chọc hoắc tuy rằng lan ninh đã sớm nhìn ra nam tử l à ngụy trang nhưng lại không nghĩ rằng cái này ngụy trang người dĩ nhiên là hắn lúc này trêu chọc nói nói ta còn là thói quen ngươi không có tóc hình dạng như thế mang tính tiêu chí biểu trưng đầu chọc còn cùng lan ninh nhận thức không cần nhiều lời Người tới chính ồ ngay này lan n i n h hứng thú hỏi các ngươi bờ t giờ giờ gần nhất nghiệp vụ năng lực không phải là rất mạnh sao đem ta sinh ý toàn bộ đều cấp sạch thế nào bây giờ còn muốn ta hỗ trợ p h ờ già chi lắc đầu nói rằng không phải là bờ t giờ giờ công vụ mà là ta cá nhân lũy thác tuy rằng cũng cùng bờ giờ giờ công vụ có một chút quan hệ lan anh chân mày tóc lại đ á n h giá p h ở gia chi nói rằng cái này nghe thế nào như thế lượn quanh đây p h ở gia chi t h ở dài một tiếng nói là sẽ lãnh ạ sự tình sẽ lãnh ạ laninh n nhún m ẩ y hỏi nàng làm sao vậy ta không rõ ràng lắm p h ở gia chi lắc đầu nói rằng hai cái nửa tháng trước sẽ lãnh nạ bỗng nhiên hướng ta đệ trình đơn xin từ trước nói muốn từ đi mở tờ giờ giờ công tác cái này laninh n có chút mất tự nhiên gãi gãi cái cổ lại hỏi có vấn đề gì không cái này thật không có p h ở gia chi nhún bay nói rằng nhưng tình huống hiện tại ngươi biết Bờ bờ dờ dịch ô nàng g tác r ấ n các phương diện đ muốn h g người, nên nạ cho sẽ từ chức vậy không vẹn vẹn phải lấy được cục trưởng tán thành còn cần ma cả dòng bộ tộc cho phép cho nên khi lấy được cục trưởng tán thành sau đó nàng liền quay trở về luân đôn lan ninh nhãn ú túc n giọng nói, vấn hiện nơi Không nghiêm nói, sáng nay, nhận điện g giả mày, chấm mặt sớm hôm một đây. được chiếc cầu Phơ thoại, sai. vẻ đề đầu, xuất trì gắt ta ở sẽ là lẽ thần ngưng tụ hỏi có nói là chuyện gì xảy ra a không có p h ơ giả chi lắc đầu trầm giọng nói rằng tín hiệu bị quáy dày rồi thông tin căn bản không ổn định nàng chỉ nói một câu nói để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ ngay sau đó điện thoại liền cắt đứt sau đó không còn có biện pháp gọi thông ngay này lanin tuy rằng n ế u m à y nhưng cũng không bởi vậy rối loạn chất cước chầm giọng hỏi dùng là cái gì điện thoại vợp giờ giờ chuyên dụng vệ tinh điện thoại p h ơ g i ả chỉ vẻ mặt nghiêm túc không những được chống lại điện tử quái dày còn có thể chống đỡ bộ phận thần bí sức mạnh của lĩnh vực như vậy lại vẫn bị quái dày nói do tình cảnh của nàng rất nguy hiểm lanin gật đầu đứng dậy cuối cùng hỏi xác định qua nàng sau cùng vị trí a vị trí cụ thể không xác định nhưng vệ tinh tín hiệu biến mất cuối cùng chỗ là p h ơ già chi lời nói một trận lập tức chầm giọng nói l u n đôn chương ba trăm hai mươi chín sương ngủ lân u ô n la ninh thì thào một tiếng lập tức nói rằng chuyện này ta tiếp nhận ngươi trở lại trở tin tức đi mặc dù biết la ninh chắc chắn sẽ không c ự tuyệt nhưng thờ giả trì vẫn là không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên đáp ứng thẳng thắn như vậy hoàn toàn không có di vãng cái loại này nói chuyện làm ăn tư thái thảo nào sẽ l ạ nạ để cho mình tới tìm hắn hỗ trợ hai người này quả nhiên có một chân a thờ giả trì âm thầm đoán thầm một câu lập tức trở về chính đề nghiêm mặt nói có kiện sự tỉnh không biết có quan hệ hay không nhưng ta cảm thấy đến vẫn có nhất định phải nhắc nhở ngươi hả cái gì ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì p h ơ giả trì lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ta nhập t r ư ớ c bờ tờ giờ, giờ trước là kêu đặc thủ tình báo viên bởi vì công tác nguyên nhân đi qua rất nhiều quốc gia tiếp xúc qua rất nhiều chuyện laninh nhìn hắn một cái nói rằng hiện tại không có thời gian đây nói có thể hay không trực tiếp một điểm p h ơ giả trì trầm m ặ t một hồi sau đó mới tổ chức tốt lời nói trầm giọng nói chỗ ấy rất có thể tồn tại một cái thần bí lại mạnh mẽ siêu phạm tập đoàn rất có thể laninh nhúng mày hỏi cái gì gọi là rất có thể chính là rất có thể ý tứ Ta không xác định bọn họ đến tuột cùng có tồn tại trì tiếp tục nói, bởi vì công tác nguyên nhân, ta hay không không. định họ Phở nhân, công bọn đến cùng nói, nguyên từng n giả xác có đầu, bởi tại lắp l vì o dân o n n g cư buôn bán án kiện, kiện. la ninh n nhìn p h ơ g i ả chi đây không thuộc về kia công tác phạm vi đi đây là ta cá nhân hành động cùng kia không có vấn đề gì dùng cũng l à n g ụ y trang thân phận p h ơ giả chi không có ở cái đề tài này lên dây dưa tiếp tục nói những thứ này đều không trọng yếu quan trọng là ta tại đây lên dân cư buôn bán án kiện bên trong phát hiện một cái cực đoan chuyện kinh khủng Ồ, nghe này lan ninh hứng thú chuyện gì bọn họ buôn bán dân cư mục đích chủ yếu cũng không phải là vì kiếm lấy tiền tài mà là làm một cái vốn có siêu phạm tính chất tổ chức phục vụ p h ơ giả chỉ hai tay chống ở mặt bàn vẻ mặt ngưng trọng dị thường hướng lan ninh nói rằng thâm nhập điều tra sau đó ta còn phát hiện bọn họ không chỉ buôn bán dân cư còn bốn phía nắm siêu phạm sinh vật vơ vét thần bí vật phẩm lan ninh nhúng mày nói rằng cái này rất bình thường rất nhiều siêu phạm tổ chức đều sẽ như thế làm không sai cái này rất bình thường thơ giả chỉ gật đầu nói nhưng không bình thường là cái này siêu phàm tổ chức xúc v u a ồ lời này để lan ninh hứng thú hỏi thế nào cái không bình thường pháp bọn họ quá nhiều quá sâu quá kinh khủng p h ờ giả chỉ hít một hơi thật sâu trầm giọng nói cái đó có thể tồn tại siêu phàm tập đoàn không chỉ có rất nhiều cấp dưới thế lực cho hắn nhóm buôn bán dân cư nắm siêu phàm sinh vật địa phương khác t r ô n có bảy bọn họ xúc v u a ta phát hiện một phần manh mối sau đó cũng cảm giác được sự tỉnh không đúng cho nên lấy nặc danh phương thức phân biệt hướng các cái thế lực cung cấp tin tức muốn tố cáo cái này siêu phàm tập đoàn không hợp pháp hành động dứt lời p h ơ g i ả chi ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lan ninh hỏi kết quả ngươi biết thế nào a ừ m lan ninh vất cảm nói tất cả cũng không có trả lời không sai toàn bộ đều không có trả lời p h ơ g i ả chi gật đầu trầm giọng nói vương thất nội các thánh đường thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội trên cơ bản tất cả thuộc ngay mặt siêu phàm tổ chức ta đều đưa một phần tư liệu kết quả đều là châu đất xuống biển nửa điểm tiếng vọng đều không thấy được trái lại để cho ta bị truy sát truy sát lan ninh nhìn thơ già chi một cái hỏi siêu phàm tổ chức truy sát không sai p h ờ già chỉ trong mắt thoáng qua vài hồi ức thì t h ả o nói rằng đó là ta trong đời tiếp cận nhất tử vong một quãng thời gian lan ninh tao mày ngươi làm sao sống được khi đó là thế kỷ trước thập niên tám mươi thờ già chỉ cười nói rằng siêu phạm lực lượng yên lặng kỳ còn chưa kết thúc cái gọi là siêu phạm người so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu ta một cái kia là công giết chết bọn họ rất bình thường đi vai chính quan h o à n bình thường cái quỷ lan ninh trong lòng âm thầm nhổ nước bọn m ộ t câu lập tức bỏ qua rơi cái này không quan hệ sự tỉnh thần yếu kế tục hỏi cho nên n g ư ờ i hoài nghi luân đôn có một cái khổng lồ siêu phàm tổ chức nút trong bóng tối làm buôn bán dân cư n ắ m siêu phàm sinh vật thu thập thần bí tài liệu hoạt động không sai p h ơ giả chỉ gật đầu nói rằng thực lực của bọn họ rất mạnh ẩn dấu đến còn rất sâu các thế lực lớn bao quát thánh đường giáo hội như vậy tôn giáo tổ chức đều có bọn họ ám tồn tại đồng thời địa vị cực cao quyền lực cực đại có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng nói như vậy đúng là một cái không thể sao lãng vấn đề lan ninh gật đầu nói rằng nhưng những thứ này cùng sẽ lãi nạ có quan hệ gì cho nên ta chỉ là hoài nghi không dám khẳng định p h ở giả chỉ hít một hơi thật sâu ta thoát khỏi những thứ kia siêu phàm người truy sát sau đó liền lập tức thoát đi l o n d o n cũng tiêu hủy khi đó thân phận lấy một thân phận khác trở về kia tổng cục trở về kia sau đó ta cũng không dám lại điều tra chuyện này chỉ là thường thường chú ý một cái l o n d o n phương diện tin tức kết quả tất cả như thường giống như tất cả mọi người không biết cái tổ chức kia tồn tại lại về sau ta ly khai kia nhập c h ứ c bờ tờ giờ giờ mới dám hơi lợi dụng bờ tờ giờ giờ mạng lưới tình báo cùng cơ sở dữ liệu tồn chuyển tra một chút tin tức tương quan nhưng bờ tờ giờ, giờ trong kho tài liệu bên cạnh đó bọn họ nắm siêu phạm sinh vật cũng không phải thông thường siêu phạm sinh vật như là ma cả dòng người sói những thứ này thường gặp siêu p h à m loài bọn họ căn bản không để ý tới liền chuyên môn tìm một phần đặc thù hy hữu hoặc biến dị phản tổ đặc thù sinh vật lan ninh nhãn t h ầ n n g ư n g tụ nói cho nên ngươi cho rằng sẽ l ẽ nạ cầu cứu là bị cái tổ chức này đuổi bắt vô cùng có khả năng p h ơ g i ả chi gật đầu nói rằng sẽ l ẽ nạ xuất thân ma c à rồng bộ tộc là ma c à rồng đại l ĩ n h chủ v á i đ ộ c dưỡng nữ chi kêu ma c à rồng tại l o n d o n có tương đối thực lực còn cùng rất nhiều vương thất thành viên cùng với nội các nghị viên có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ lấy sẽ l ẽ nạ thân phận cùng thực lực trừ phi nàng phản bội ma cả rồng bộ tộc bằng không tại l u n đôn hầu như không có thể gặp phải nguy hiểm càng thêm không đến nổi ngay cả điện thoại đều đánh không ra được cho nên có thể l i ê n là thế lực nào hướng nàng xuất thủ chỉ có cái thế lực có thể không nhìn ma cả d ồ n g bộ tộc lại có đầy đủ siêu phàm lực lượng cùng khoa học kỹ thuật lực lượng phong tỏa sẽ lại nạ đối ngoại cầu thông con đường hiểu la ninh cười nói rằng bọn họ muốn bắt một cái không sợ ánh mặt trời không sợ nước thánh còn có lực lượng ma cả d ồ n g trở lại làm nghiên cứu cái này phía sau nhất định có một cái âm mưu to lớn phờ g i ả chỉ thở dài một tiếng trên mặt ít có vô lực cùng bề bài nói rằng chuyện này ta không có năng lực n ú n g tay chỉ có thể dựa vào ngươi lan ninh ha ha nghe này lan ninh nhưng lạc cười nói rằng vừa vặn ta gần nhất đặc biệt chờ mong có tính khiêu chiến công tác cái này ủy thác ta tiếp chương ba trăm ba mươi thần bí gặp lan ninh biểu hiện như vậy nhẹ nhõm p h ờ giả chỉ không nói gì nữa chỉ nói nói chung ngươi nghìn vạn cẩn thận trong giọng nói lộ ra không có che đậy không che giấu được sầu lo chỉ có tự mình thể hội qua mới biết được g i ấ u ở sương mù cùng trong bóng tối tổ chức là một cái bao nhiêu kinh khủng k h á i vật lớn nước anh phòng vương thất nghị viện nội các thánh đường giáo hội chỗ có thể trên mặt nổi đặt chân siêu phàm thế lực đều có bọn họ xúc tua cùng ám thậm chí có thể chính là bọn họ một bộ phận đây là cỡ nào kinh người một việc tại tao nộ bọn họ trước p h ơ giả chỉ vẫn cho là trung cấp sẽ loại này tổ chức là người không biết phán đoán sản phẩm căn bản lời nói vô c ă n cứ nhưng hiện tại xem ra vô c h i người chưa hẳn vô c h i lan i n h thực lực tuy rằng không yếu nhưng l ẻ loi một mình đối kháng khổng lồ như vậy siêu phàm tổ chức như trước để cho người ta cảm thấy lo lắng nhìn hắn lo lắng sung sung diện mạo lan anh l ạ cười yên tâm đi bọn họ ẩn giấu đến sâu hơn không có khả năng vượt q u a thế giới này cùng cái giai đoạn này hạn mức cao nhất bằng không hiện tại ngoài sáng lên làm chủ người chính là bọn họ chỗ còn có cơ quan nhà nước cùng thế lực khác sự tỉnh không thấy được ánh sáng chính là không thấy được ánh sáng hay là p h ở giả chỉ trong miệng cái này tổ chức thần bí đối với phổ thông siêu phàm người mà nói là một cái không t r e o chọc nổi quái vật lớn nhưng đối với lan ninh mà nói cũng chính là chuyện như vậy mở ra ma lực sau khi t h ứ c tỉnh lan ninh đã có cùng truyền kỳ đánh nhau chính diện vô liếng tính là cái khác truyền kỳ không giống với bỡ lạch hơn không bị xét xử lực lượng khắc chế hắn cũng có thể liều cái cân sức năng tài truyền kỳ là hiện giai đoạn nhân thế sức mạnh m ạ nhất n h lan ninh có cùng truyền kỳ đánh nhau chính diện thực lực vậy thế giới này cũng không sao người có thể đối với hắn cấu thành trí mạng uy hiếp cho nên hắn căn bản không cần muốn sợ cái gì tổ chức thần bí bọn họ thần bí tại người khác xem ra là kinh khủng bóng tối tại lan ninh trong mắt nhưng là nhỏ yếu biểu hiện thật có phần thực lực trực tiếp đứng tại ngoài sáng lên không tốt chiếm giữ đ ạ i nghĩa danh chính ngôn thuận cướp đoạt tài nguyên không thể so tránh ở trong bóng tối làm chuyện gì đều lén lén lút lút thoải mái loại này không thấy được ánh sáng con chuột cường thịnh trở lại lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ tại lan ninh xem ra cái này cái gọi là tổ chức thần bí nhiều nhất chính là quỷ s a tăng giáo hội trình độ thực lực nhất định là có nhưng mở không lộ ra căn bản không có biện pháp cùng thánh đường giáo hội loại này đặt chân ở ánh sáng làm chính diện hình tượng chính thần giáo phái một so sánh lan ninh hiện tại liền thánh đường giáo hội đều không phải là rất cố kỵ tại sao phải sợ hắn một cái trốn ở trong khe lồn không thấy được ánh sáng con chuột lan ninh không chỉ không sợ trái lại còn có chút tiểu t r ờ mong hiện tại hắn cái gì đều thiếu nhân vật đẳng cấp Kỹ khí năng đẳng cấp, vũ khí trang bị, các phương diện đều cần đều đổi cấp, các vũ bị, mới, lúc ấ cấp y ứng đối từ từ tới gần thiên Đẳng nào thăng, trang bị thế nào đổi mới? cũng phải lại săn bắn cùng chiến đối đề đổi tới khải. mới, phải lại lợi từ từ thế thế phẩm A. bị l này nếu có một cái đại gia hỏa nhảy ra chủ động cống hiến tự mình lan ninh khẳng định mười điểm hoan n g h ê n đạo lý này p h ở giả trì minh bạch nhưng hắn nhưng không rõ ràng lắm lan ninh thực lực dù sao san vẹn gẳng ra bên trong chiến đấu hiện nay chỉ có thánh đường giáo hội nhất phương rõ ràng tại p h ở giả trì trong nhận thức biết lan ninh thực lực nhiều nhất chính là cấp ba cực hạng tột cung nhất cái loại này cho nên có thể đánh bại kim long chi t ử l e s c e s t e r nhưng còn chưa phải là truyền kỳ đối thủ cái đó tổ chức thần bí cực có thể cất giấu truyền kỳ cho nên thợ giả chỉ rất là lo lắng nhưng lại không có biện pháp cung cấp cái gì giúp đỡ chỉ có thể căn dặn một tiếng cẩn thận sau đó cũng nặng mới đeo lên ngụy trang đi sát thông thông ly khai cái đó tổ chức thần bí không chỗ nào không có mặt x ú p tour để hắn cảm thấy mười điểm sợ hãi dù cho trở lại nước mỹ liên bang gia nhập bờ g i ờ giờ cũng không dám lại công nhân tiếp xúc tương quan sử nghi đối với lần này laninh có thể lý giải hắn tới cùng chỉ là một người bình thường vai chính quang hoàn khiêng đến qua một lần chưa hẳn có thể chịu đến qua lần thứ hai cẩn thận một chút luôn luôn tốt đẹp p h giả chỉ sau khi rời khỏi lan anh cũng không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp cầm lấy m ì t độ phổn bấm một số điện thoại lan anh g i ỡ lý lù mang tính tiêu chí biểu t r ư n g tục tằng tiếng nói tự trong điện thoại chuyển đến hỏi tìm ta có chuyện gì không lan anh cũng là thẳng thắn nói thẳng nói ta muốn đi l o n d o n một chuyến chuẩn bị cho ta hai vé máy bay l o n d o n người đi cái kia địa phương quỷ quái làm cái gì dỡ lý lù hơi kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi nhiều tức khắc đi vòng lúc nào hiện tại ta cho ngươi xem một chút sau một lát g i ữ l ý lũ thanh âm lần thứ hai chuyển đến nửa giờ sau có một chuyến bay thẳng l o n d o n lớp vật tại chỗ cũ ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi có muốn hay không sẽ cho ngươi tìm hướng dẫn du lịch ngươi là lần đầu tiên đi l o n d o n đi không cần lan ninh lắc đầu nói rằng nhưng có thể ở bên kia liên hệ ngươi người chuẩn bị cho ta mấy chiếc xe tải vận tải lượng muốn đặc biệt lớn cái loại này xe tải lan ninh lời để giờ l ý lũ có chút không giải thích được hỏi ngươi muốn xe tải làm cái gì lan ninh muốn bay rời thi thể bên đầu điện thoại kia rơi vào trầm mặc một lúc lâu giờ l ý lù mới lên tiếng được rồi ta tận lực giúp ngươi chuẩn bị đa t ạ khách khí chúng ta quan hệ thế nào còn dùng tìm nói tạ ơn nhớ k ỹ trả thù lao là tốt rồi gần nhất cái gì vật đều tăng sinh ý là càng ngày càng khó làm không thèm đếm x ỉ a đến giờ l ý lù h á n giận la ninh để điện thoại xuống lại chuyển hướng tầng hầm ngầm hô t i nạ sau một lát đổi qua một bộ quần áo cờ g ì t ì n vừa l a u tóc một bên theo trong tầng hầm ngầm đi ra hỏi làm sao vậy la ninh ngồi trở lại gây trên nói rằng chuẩn bị một chút chúng ta đi luân đôn một chuyến luân đôn cờ dị tin vận ra sau đó mới phản ứng được có chút kinh hỉ hỏi đi du lịch ra lúc này hành trình cái gì được lan đ i n h liếc nàng một cái nói rằng đi công tác cứu người đương nhiên ngươi cũng có thể coi như là du lịch khác biệt không là rất lớn cứu người ngay này cờ dị tin nghiêm chỉnh hỏi cần chuẩn bị cái gì bình thường vật là tốt rồi lan đ i n h cười nói rằng chuẩn bị cho tốt sau đó tại ôn tuyển chờ ta ôn tuyển cờ dị tin có chút theo không kịp lan ninh nao hồi đường thần sắc không hiểu nhìn hắn Đi ôn tuyển làm gì cho ngươi cường hòa xuống la ninh núi bay nói rằng gần nhất trong khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi tuy rằng không nhỏ nhưng lần này nhiệm vụ có thể sẽ rất phiền p h ư c cho nên tất yếu làm tăng lên thêm một bước nguyên lai、like、là như vậy cờ gì tin gật đầu nhưng còn là có vẻ không rõ ràng cùng ôn tuyển có quan hệ gì làm bảo hiểm la ninh cười nói rằng lần đầu tiên nhà đại xác suất sẽ có chút đau ngâm trong suối nước nóng c ó thể hóa giải một cái ngươi không cần lời nơi đây cũng có thể ta lập tức đi chuẩn bị vật trong suối nước nóng chờ ngươi chương ba trăm ba mươi một l u n đôn hệ thống xuất phẩm nhất định thuộc tinh phẩm lan ninh chém giết nguyện r ù a toán chủ thể cậy ạ cổ phân giải hắn linh hồn tinh thể sau đó thu được một cái đặc thù chiến lợi phẩm linh hồn thuốc nước hoàng kim này phẩm chất linh hồn thuốc nước có thể một lần để thăng năm điểm toàn bộ thuộc tính nhưng chỉ đối thuộc tính điểm thấp hơn ba mươi mục tiêu lên công hiệu cho nên lan ninh không cách nào sử dụng nhưng cái này như trước không cách nào xóa giá trị của nó năm điểm toàn bộ thuộc tính tăng lên chỉ cần lợi dụng thỏa đáng chi này thuốc nước hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp đỡ một gã cấp hai trung vị siêu phà người đi đến cấp hai cực hạn trình độ tuy nói theo thời gian c h u y ể n r ờ i thiên khải tới gần siêu phàm người quần thể đẳng cấp không ngừng tăng lên hiện nay cấp hai cực hạn hàng kim lượng kém xa trước nhưng vẫn là hiện giai đoạn lực lượng trung tiên linh hồn thuốc nước có thể không có thai h ỏ a ngầm giúp đỡ người để thăng tới tầng thứ này tuyệt đối phù hợp nó hoàng kim thuốc nước định vị cùng giá trị chân quý như vậy một chỉ thuốc nước la ninh nguyên bản định lưu lại cho cha mình sử dụng nhưng không nghĩ lao ra h ỏ a này ẩn giấu đến so hắn trong tưởng tượng còn phải sâu liền bờ gì ô như vậy quỷ xa tăng ma vương đều với hắn từng có một đoạn gà v đồng thời xem ra còn bị hắn chiếm không nhỏ thiện nghi hắn có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy đồng thời sống tới ngày nay còn chưa có chết có thể thấy được hắn thực lực tuyệt không như ngày xưa biểu hiện đơn giản như vậy cho nên cái này linh hồn thuốc nước hắn là không cần dùng lan ninh trực tiếp đem người ứng cử đội thành cờ dị tìn cờ dị tìn cũng không có để lan ninh thất vọng chỉ dùng không tới thời gian ba tháng liền thành công tấn thăng làm cấp hai trung vị siêu phàm người tuy rằng như vậy tiến cảnh tốc độ không thể rời bỏ lan ninh giáo dục cùng đủ loại ngoại vật giúp đỡ nhưng cờ dị tìn tự thân tiên phú cũng không có thể bỏ qua nàng tuyệt đối có tư cách sử dụng chi này linh hồn thuốc nước cho nên lan ninh không keo kiệt lần trước chiến lợi phẩm bị nuốt cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt hắn cần gấp một cái có năng lực trợ thủ giúp đỡ tự mình không có gì rất cao yêu cầu có thể bảo vệ tốt tự mình lúc cần thiết thu gom một cái chiến lợi phẩm như vậy là đủ rồi laninh n tin tưởng cờ gì tín mới có thể làm tốt phần công tác này cho nên a hắc ám giống như là thủy t r i ề u thối lui phạm vi nhìn tự mơ hồ chuyển thành rõ ràng bên hai còn có mười điểm ẩ m ý dòng người âm hưởng đây là nơi nào hồi t ỉ n h lại cờ gì tín nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm người lui tới lưu trong mắt tràn đầy kinh ngạc nàng mới vừa rồi còn bong bóng trong suối nước nóng sử dụng lan ninh cho linh hồn của nàng thuốc nước cường hóa thân thể thế nào chỉ chớp mắt liền đi tới cái này địa phương xa lạ chẳng lẽ mình bị người ngoài hành tinh ép buộc có thể xung quanh lui tới giống như đều là nhân loại bình thường a đây là địa phương nào lan ninh lại đi nơi nào nơi này là sân bay bình tĩnh thanh âm đàm thoại tự thân bên cạnh chuyền đến cờ gì t ì n b ô n g nhiên giật mình tỉnh giấc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người ngồi tại bên cạnh mình mặc cùng di vang giống như vậy thâm hồng áo khoác ngoài bảo bọc như mánh hổ vậy cường tráng lại không mất mạnh mẽ cơ thể dưới chân còn để một cái màu bạc trắng kim loại va li xách tay không phải là lan ninh là ai lan ninh nhìn thấy lan ninh liền tại bên cạnh mình cờ dị tin mới thở phào một hơi luôn miệng hỏi chúng ta tại sao lại ở chỗ này lan ninh ngồi ở ghế trên một bên liếc nhìn báo chí một bên đáp ngươi dùng linh hồn thuốc nước sau đó trực tiếp liền hôn mê đi thời gian khẩn cấp ta hết cách rồi chỉ có thể mang theo ngươi tới đuổi máy bay nguyên l a i là như vậy ngay này cờ dị tin mới bừng tỉnh đại ngộ nhưng không chờ một lúc nàng lại nghĩ tới một cái mười điểm vấn đề mấu chốt vội vàng túi đầu xuống cha nhìn lên quần áo của mình thời gian trôi qua rất nhanh hiện tại đã là ba bốn tháng trời đông giá rét dần dần đi mùa xuân ấm áp công xuống nhiệt độ không khí còn có chút thấp lui tới lữ khách cũng đều ăn mặc tương đối kín trên người nàng nhưng chỉ có một kiện đơn bạc áo sơ mi trắng hạ thân là một cái b ả y phần dài hát sắc quần vận động lên chiều rộng xuống chiều rộng không giữ ấm coi như thoạt nhìn còn có chút sưng lên rất không phù hợp nữ tính bơi lội mặc đáp đương nhiên cái này không trọng yếu lấy bây giờ tố chất thân thể ăn mặc ít hơn nữa đông lạnh không hình tượng mỹ quan cũng giống như vậy lấy mị lực của nàng tính là m ặ cờ đắp quần gì tin bong bong ngẩng đầu lên đúng lúc va chạm vào lan ninh chuyển tới ánh mắt không tự chủ được dỗi tay đẻ chặt cổ áo hỏi y hạnh phúc này ta đổi lan nhìn cờ gì tin một cái lập tức chuyển ánh mắt kế tục lật xe báo giọng bình tĩnh nói thời gian khẩn cấp sự vụ sở cũng không có người thứ ba không có biện pháp ta cũng chỉ có thể cho ngươi thay đổi chẳng qua ngươi yên tâm chính là thay quần áo mà thôi cái khác không có thứ gì lan ninh cái này không che giấu chút nào thái độ c ũ n g không có chút nào ba động giọng điệu để cờ gì t ì n không hiểu có chút tức giận nhưng lại không biết nên tức giận cái gì nhất thời rất là cuốn quýt lan ninh không để ý đến nàng càng thêm không có mở lời an ủi hoặc nghiêm trang nói khiểm ý tứ như trước ngồi ở chỗ kia không nhanh không chậm liếc nhìn trên tay báo chí thế vậy cờ gì t ì n cũng là bất đắc dĩ biết mình cùng người này sanh muộn khí căn bản không có ý nghĩa càng thêm không có kết quả chỉ có thể chuyển đổi đề tài lúc nào lên phi cơ đã lên qua lan n i n h quay đầu nhìn n à n g một cái nói rằng nơi này là l o n d o n sân bay cờ dị tin ngây người một lúc lâu sau đó mới phản ứng được chấn kinh đến không khỏi thất thanh l o n d o n sân bay nếu không đây lan n i n h quay đầu giọng điệu bình tĩnh ngươi hôn mê tròn mười hai giờ mười hai giờ n g h e này cờ dị tin lại là cả kinh lâu như vậy a không đau không nhất định phải nỗ lực một điểm giá cao hơn mười giờ đã coi là tốt lan ninh thu hồi báo chí nhẹ giọng hỏi hiện tại cảm giác thế nào tuy rằng lan ninh lời này tại phương tây cũng không có bao nhiêu nghĩa khác nhưng cờ gì t ì n còn là không tự chủ dùng tay bưng kín cái bụng ngây người một lúc lâu mới ngẩng đầu lên hướng lan ninh nói rằng cảm giác thật là đói chuyện trong d ữ liệu lan ninh cười đứng d ậ y nhấc lên trên đất vũ khí dương nói rằng đi thôi ngay này cờ gì t ì n liền vội vàng đứng lên đi theo lan ninh bên cạnh hỏi tới đi nơi nào tìm nhà hàng ăn một chút gì thuận tiện lan ninh nhìn một cái ngoài phi trường hắc á màn đêm cùng đô thị sáng sủa đen đuốc trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười lẩm bẩm nói câu cá dứt lời la ninh n mặc kệ cờ gì tịn có hiểu hay không cầm vũ khí dương cất bước liền hướng ngoài phi trường đi đến Trường toàn thổ Tây thổ biệt thế thế. Kỷ 10 tháng cuối, thế tháng thế Ireland rộng xưng Vương ưu Anh, Liên Anh cùng Liên bản Liên Anh quần Bản hoàn cảnh này giao gia giới Đế Đế đại đảo. đặc địa quốc. quốc quốc, quốc Châu cuối, Bắc lục Bắc cho phía Hiệp Hợp Hồ Hiệp vào bộ lý, ở mở kỷ kỷ bắt đầu mánh liệt hướng ra phía ngoài thực dân mở rộng đế quốc lãnh thổ cùng thuộc địa thông qua máu thanh tích lũy cùng tàn khốc mở rộng đế quốc anh trở thành khi đó trên thế giới cường đại nhất quốc gia dân cư số lượng cao to năm triệu chiếm thế giới tổng dân cư đến một phần tư lãnh thổ diện tích cao to ba nghìn ba trăm sáu mươi bảy vạn km vông tương tự là thế giới lục địa diện tích chung một phần tư bằng này đế quốc anh trở thành sau mười sáu thế kỷ tây ban nha vương quốc sau đó lần thứ hai được xưng là mặt trời không rơi đế quốc quốc gia bọn họ từng có một vị nhà kinh tế học đã làm như vậy tự hào miêu tả bắc mỹ cùng nga quốc bình nguyên là chúng ta cây nô đất chicago cùng ố đệ xạ là chúng ta kho lúa canada cùng các nước ban tiếp là chúng ta gỗ rừng hộ cháy lạ xỉ ạ có chúng ta nuôi dê nông trường argentina cùng bắc mỹ tây bộ thảo nguyên có chúng ta b ầ y dê peru đưa tới nó bạc nam phi cùng ốc sở chây li a hoàng kim chạy về phía london người ấn độ cùng người trung quốc cho ta nhóm trồng lá t r à chúng ta cà phê kẹo cùng hương liệu trồng vườn đều tại ấn độ c u ầ n đảo lời này hôm nay nghe tới mặc dù có vài phần khoa trương tự đại mùi vị nhưng là phù hợp khi đó cơ bản sự thực nhưng chẳng qua là lúc đó mà thôi Cuộc cùng sau đó chính lịch như là suy sụ, sử tru như vậy, kỳ đế quốc anh nhảy mặc dù không thể nói chưa gượng dậy nổi nhưng là rất khó khôi phục lại ngày xưa liên hiệp anh vinh quang thậm chí còn cam chịu đóng vai lên thế giới gậy trọc ướt nhân vật tuy rằng bọn họ trước đây cũng là lời tuy như vậy gần một thế kỷ vượt lên đầu còn là để đế quốc anh tích lũy tương đương hùng hậu lực lượng nhất là siêu p h à m lĩnh vực hôm nay tại phương tây thế giới vẫn là cùng nước mỹ liên bang sánh vai cùng tự đầu đế quốc anh bố cục cùng nước mỹ liên bang cùng loại tương tự lấy bốn thế lực lớn làm chủ trong đó thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội bất biến chỉ có liên bang cơ quan bị đế quốc vương đình thay thế được cái này đế quốc vương đình kết cấu cũng bất đồng tại nước mỹ liên bang liên bang cơ quan nước mỹ liên bang lấy nghị viện là chủ yếu quản thúc các đại cơ quan n n h đế quốc anh nhưng là một cân nhắc ba phần chia ra làm vương thất nội các cùng với học viện vương thất không cần nhiều lời tuy rằng nhường ra đại bộ phận chính quyền nhưng siêu p h à m thế giới lực lượng vẫn là đế quốc anh đứng đầu nội các là đế quốc anh bây giờ chính trị chủ thể nắm giữ cơ quan quốc gia lực lượng chủ yếu tương tự không thể coi thường học viện là đế quốc anh các đại học viện tống hợp thể bao quát thanh danh hiển hách luân đôn đại học đế quốc lý công đại học môn kinh tế chính trị viện luân đôn quốc vương học viện t r ở thực lực đồng dạng không kém trừ đi đế quốc vương đình cái khác tam đại thực lực ở đây kết cấu hơi có biến hóa thánh đường giáo hội lấy anh giáo anh quốc quốc giáo làm chủ thợ sắc nghiệp đoàn lấy sở tỏm gia tộc làm chủ pháp sư hiệp hội càng không cần phải nói là mẹ ấy lìn ra tộc đại bản g doanh cho nên cái chỗ này nước rất sâu rất sâu mặc dù là mạnh như lan n i n h cũng không có thể quậy đến dư luận xôn xao bằng không dẫn tới các thế lực lớn tức giận hắn nhất định sẽ lọt vào khu chủ. ừ nhiều nhất chính là khu chủ, muốn giết chết hắn cơ bản rất không có khả năng các thế lực lớn không muốn nỗ lực như vậy đại giới lan n i n h lần này là tới cứu người không cần thiết cùng đế quốc anh các thế lực lớn lên xung đột cho nên hành sự còn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng nếu không hắn tân tân khổ khổ theo bờ giờ giờ đảo tới trợ thủ coi như cứu không trở lại hôn ám lại không khiến người ta cảm thấy âm trầm dưới ánh đèn thư giãn du dương âm nhạc quanh quẩn tại mọi người bên hai hình tượng khí chất đều đẹp bồi bàn lui tới tại mỗi cái bàn ăn ở giữa bưng lên một phần lại một phần mỹ vị thức ăn vị h u tân nhà hàng đây là một nhà rất nổi danh cũng không phải rất nổi danh nhà hàng rất nổi danh là đối với người bình thường không phải là rất nổi danh cũng là đối với người bình thường đơn giản điểm tới nói chính là một nhà chuyên môn phục vụ tại siêu phả người bí ẩn nhà hàng nghe nói nhà này nhà hàng lịch sử có thể truy tố đến thế kỷ m ư lại thâm thụ đế quốc anh vương đình yêu thích bình thường sẽ có vương thất thành viên đến thăm lan anh cái chỗ này cờ dì tin ngồi ở trước bàn ăn có chút thấp thỏm không đùa nhìn lan anh hỏi sẽ có hay không có điểm quỷ à không là có chút là phi thường lan anh bỏ xuống thực đơn khẽ cười hướng cờ dì tin nói rằng chẳng qua không việc gì muốn ăn cái gì tùy tiện điểm ngược lại có người mời khách mời khách người nào mời khách cờ dì tin cho lan anh khiến cho không hiểu ra sao nhưng đã hắn đều nói như vậy cũng chỉ có thể cầm lấy thực đơn chuẩn bị chọn món ăn nhưng vừa lộn mở thực đơn nàng liền cho phía trên giá choán vắng mắt cái chỗ này không thu usd không thu bằng anh không thu bất kỳ quốc gia nào sử dụng hàng bình thường tiền chỉ lấy tiền vàng tứ hạnh tiền vàng cấp bậc tiền vàng đương nhiên tốt nhất là đế quốc anh đế quốc tiền vàng thực đơn trước nhất tiết giá thấp nhất một đạo c ơ n phẩm đều muốn một tiền vàng đặt nền tảng đổi thành usd chính là hai mươi nghìn a không hàng bình thường tiền tại siêu phàm thế giới đ ã băng hiện tại một cái tứ hạnh tiền vàng ít nhất đều có thể đổi hai trăm l i n usd gần gấp mười lần tốc độ tăng nhìn như kinh người nhưng tại loại này tận thế phủ xuống dưới hình thế là hoàn toàn hợp lý nếu như không phải là các quốc gia cơ quan hạ tràng không chế tỷ lệ này nhắc lại đến gấp trăm lần cũng có thể chuyện này đi qua trong khoảng thời gian này học tập cờ dì tìm rõ ràng tứ hạnh tiền vàng tại siêu phạm thế giới giá trị nhìn trên thực đơn kim ngạch càng là thấp p h ẩ m lên nhìn phía lan ninh thực sự có thể điểm a lan ninh gật đầu khẽ cười nói tùy t i ệ n điểm thích ăn cái gì liền tên gì không cần k h á c h khí được rồi nghe lan ninh nói như vậy cờ dì tìm mới yên l ò n g cầm thực đơn hướng một bên mỉm cười chờ bồi bàn nói rằng ta phải cái này cái này cái này còn có cái này cái này cái này tuy rằng kinh dị tại cờ dị tìm order nhưng ưu tú chức nghiệp rèn luyện hàng ngày còn là để bồi b à n vẫn duy trì mỉm cười nói rằng được rồi xin chờ một chút cờ dị tìm gật đầu nói rằng phiền phức mau một chút nàng là thật đói bụng linh hồn thuốc nước cường hóa tuy rằng tiêu hao chủ yếu đều là thuốc nước lực lượng nhưng nàng tự thân tiềm năng cũng tương tự tiêu hao bộ phận bởi vậy cần gấp năng lượng bổ sung lại thêm nàng còn tu luyện lan ninh giáo sư rèn thể thuật hiện tại nào chỉ là bụng đói t ê u vang đương nhiên đói quy đói cờ dị t ì không có quên lan ninh hỏi ngươi không điệp a l a n i n h lắc đầu ngồi vào một bên mở ra trong tay thành thị địa đồ nói rằng kế tiếp làm ta không tồn tại ở một chút có người sẽ mua cho ngươi đơn có người sẽ tính toán cờ dị tìm thần sắc kinh ngạc nhìn ngồi vào một bên l a n i n h hỏi tới ai vậy l a n i n h cười ngắm trong tay thành thị địa đồ nói rằng chúng ta hướng dẫn du lịch chương ba trăm ba mươi ba luận diễn viên tự mình tu dưỡng nhìn ngồi ở một bên không nói được một lời l a n i n h cờ dị tìm ngây người một hồi sau đó không biết làm thế nào nhún vai được rồi ở chung lâu như vậy nàng đã thành thói quen lan ninh thần bí hắn là cái loại này thích đem không c ụ c diện vững vàng chiếm giữ quyền chủ động người sắp xếp của hắn quyết định của hắn đều có đạo lý của hắn cho nên hắn không nói nhiều cờ gì tìm cũng không nhiều hỏi hiện tại nàng cần phải làm là tuân theo sắp xếp của hắn đóng vai tốt sừng của mình sắc yên tâm to gan ă n Thiểu thư, đây là điểm con hảo. Thiểu thư, tạng thịt、bò. Thiểu thư, tôn Thiểu th hảo. hùm. ngài điểm ngài điểm ngài điểm đây đây đây là điểm thư, đây là là con bò. thái độ phục vụ không cần nhiều lời rất nhanh cờ gì tìm điểm cơm phẩm liền tại yêu cầu của nàng xuống dân g đủ tràn đầy một bàn lớn còn có mấy bình diệm đỏ thế vậy lan n i n h không thèm để ý kế tục lật xem trong tay thành thị địa đồ đồng thời tự định giá tự mình kế tiếp kế hoạch hành động lúc này đây hắn tới l o n d o n mục tiêu rất rõ ràng chính là cứu người cái này lại nói tiếp đơn giản nhưng làm nhưng không dễ dàng cứu người cứu người nhất định phải trước đem người tìm được cho nên lan n i n h hiện nay nhiệm vụ thiết yếu là tìm đến mất đi liên lạc xệ lệ nạ vấn đề như vậy đã tới rồi sẽ l ã nạ hiện tại liên lạc không được luân đôn tình huống lại phức tạp như vậy lan ninh như thế nào mới có thể trong biển người mênh mông tìm được nàng chẳng lẽ muốn đăng báo thông báo tìm người khắp thế giới giải rác tự mình đi tới luân đôn tin tức cái này không thích hợp không có bao nhiêu tác dụng trái lại có thể đả thảo kinh x à để sẽ l ã nạ tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm cách làm chính xác là tìm tìm một cái điểm vào tinh chuẩn nhanh chóng cắt vào cái này sự kiện sau đó giao s á t chặt đay dối bình thường đem sự tình giải quyết không để cho những người khác nhất là luân đôn bản thổ các thế lực lớn nhúng tay cơ hội cái này điểm vào ở nơi nào l i ê n tại sẽ l ã nạ trên người bởi vì nàng là vai chính tuyệt đối vai chính sẽ l ã nạ gặp cái gì lốn vào nguy hiểm lan ninh phỏng chừng có hai loại khả năng đầu tiên là đêm tối truyền thuyết nội dung v ợ kịch bắt đầu rồi thứ nhì là phở Giả chỉ nói cái đó thế lực thần bí theo dõi nàng thế lực thần bí tạm không nói đến trước tiên là nói về đêm tối truyền thuyết nội dung v ợ kịch đêm tối truyền thuyết là một bộ ma cả rồng cùng người sói để tài loạt điện ảnh sẽ l ã nạ là trong đó nữ nhân vật chính là tuyệt đối vai chính xuyên qua toàn bộ đêm tối truyền thuyết luật năm bộ phim tương đương với sinh hóa nguy cơ điện ảnh bản nữ nhân vật chính e lì x e đây hết thể nhất định phải theo một cái tên là alexander cotvinus người ta nói lên hắn là thế kỷ thứ sáu hunga g di người tại một hồi kinh khủng ôn dịch trong may mắn còn tồn tại xuống tới cũng thu được sức mạnh cực kỳ mạnh cùng một số gần như sự sống v ữ n h hằng nhưng hắn cũng không phải ma cả rồng cũng không phải người sói mà là một cái hoàn mỹ người một cái hoàn mỹ không chết người hắn có v i ệ n siêu ma cả rồng cùng người sói lực lượng cường đại nhưng không có ma cả rồng cùng người sói trí mạng khuyết điểm không cần hấp huyết không cần ăn thịt thì người lại thêm không e ngại ánh mặt trời bằng các loại vật phẩm nếu như hắn n g u y ệ n ý thậm chí có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân đêm tối truyền thuyết bộ thứ hai là nữ nhân vật chính xê lẽ nạ chính là hấp thụ hắn cái này hoàn mỹ người huyết dịch xứ sứ sức chiến đấu thu được kinh người để thăng cuối cùng cùng nam chủ giết chết ma cả dòng thủy tổ mạ dị u cùng người sói thủy tổ w i l l i a m bởi vậy có thể thấy được alexander cotvinus cái này hoàn mỹ không chết người cầm giữ đến cỡ nào cường đại lực lượng Chứ đi lực lượng ở ngoài hắn còn có hạng nhất cực kỳ nguy hiểm cực kỳ khủng bố năng lực đó chính là gây giống không sai chính là gây giống sinh con người sói cũng tốt ma c à rồng thôi được tuyệt đại bộ phân đều thì không cách nào sinh dục bọn họ chỉ có thể thông qua bị nhiễm nhân loại tới lớn mạnh tự mình tập quần đây là những thứ này ngoại tộc trời sinh thiếu sót cùng cản trở cũng là bọn hắn không cách nào thay thế được loài người nguyên nhân chủ yếu v a n g không thế giới này chẳng qua vài tỷ nhân khẩu thế nào cung cấp nuôi dưỡng được nổi liên tục sinh dục sinh sôi nảy nở lớn mạnh thọ mệnh lại mười điểm dài g i a n g dặc hầu như không sẽ bình thường tử vong ma c à rồng tập quần cho nên cái này thiếu sót là tất nhiên trừ đi một phần cực đặc thù chủng loại tuyệt đại bộ p h nhưng ma cà、Dòng、cùng rồng người sói đều k ô sôi n sinh nảy nở n g thể tự chế hậu h kiểm đại.、Nhưng、alexander cọt vì nợt cái này hoàn mỹ không chết người có thể hắn tổng cộng sinh ba nhi tử theo thứ tự là ma c à rồng thủy tổ mạ dì ủ người sói thủy tổ uy liam còn là một cái bảo trì thuần huyết nhân loại nhưng mạ dì ủ cùng uy liam cũng không phải là ngay từ đầu chính là người sói cùng ma c à rồng bọn họ nguyên vốn cũng là loài người kế thừa phụ thân hoàn mỹ huyết nhân loại chỉ là về sau không biết đến nguyên nhân gì phân biệt cho dã lang cùng con rơi cắn gen phát sinh đột biến mới chuyển biến trở thành ban sơ ma cả rồng cùng người sói nhưng bất kể nói thế nào alexander c o t vi nợt cái này hoàn mị không chết người đều là ma cả rồng cùng người sói khởi nguyên giới hạn tại đêm tối truyền thuyết ma cả rồng cùng người sói chính là bởi vì hắn cái này khởi nguyên tồn tại mới dẫn phát rồi về sau một loạt cố sự mà chuyện xưa bắt đầu chính là lan ninh hiện tại suy đoán đêm tối truyền thuyết một đêm tối truyền thuyết đệ nhất bộ cố sự phát sinh ở hiện đại đô thị hóa thân thành nhân loại người sói tại hc c á m dưới sự che trở dục dịch ý đồ tìm kiếm c o t vi nợt con trai thứ ba lấy nhân loại huyết mạch sinh sôi nảy nở xuống tới hậu đại điện ảnh vai nam chính mắc cổ cơ bản người sói bộ tộc thủ lĩnh lụ sĩ ẩn muốn lợi dụng michael trong cơ thể hoàn mỹ huyết dung hợp người sói cùng ma cả dòng lực lượng sáng tạo ra hoàn mỹ hôn huyết sinh vật quỷ lang hoàn mỹ không chết người cái này âm hưu bị nữ nhân vật chính sệ lệ nạ phát hiện cũng ngăn cản ma cả dòng cùng người sói mâu thuẫn cùng chiến tranh cũng theo đó tiến thêm một bước mãnh liệt cuối cùng phát hiện cha mẹ mình tử vong chân tướng sệ lệ nạ cùng biến thân thành quỷ lang vai nam chính michael liên thủ giết chết đại nhân vật phản diện ma cả dòng đại lính chủ vãi đọc đêm tối truyền thuyết đệ nhất bộ nội dung vở kịch đến đây kết thúc toàn bộ trong chuyện xưa có bốn cái nhân vật chủ yếu vai chính selena vai nam chính michael giả nhân vật phản diện lụ xỉ ẩn thật nhân vật phản diện vải đóc còn có hai cái bối cảnh bản hoàn mỹ người c ộ t v e n u s ma cả dòng thủy tổ mạ dị hụ cùng với hai cái định vị rất cao nhưng nội dung vợ kịch trong hoàn toàn ở đóng vai phụ nhân vật đương đại ma cả dòng t r ư ở n g lao âm lý ạ cùng với nữ nhân vật chính liếm cầu ma cả dòng nghị viện đại người quản lý cờ dạ vận thoạt nhìn là không phải là rất phức tạp kỳ thật không có chút nào phức tạp nhất là đối lan ninh mà nói tại lan ninh xem ra trừ đi cọt vinos cái này hoàn mỹ không chết người những người khác cơ bản đều có thể dùng hai chữ gọi chung khái quát đó chính là tạ cá cái gì ma cả rồng l ĩ n h chủ cái gì người sói thủ lĩnh cái gì hôn huyết quỷ lang đều đối với hắn không tạo thành uy hiếp cho nên có nhớ được không đều không có vấn đề gì ngược lại đều là đóng vai phụ đưa kinh nghiệm nhân vật lan ninh duy nhất cần bận tâm người chỉ có một đó chính là hoàn mỹ không chết người còn vì nợ xạo ra hỏa này tuy rằng tại trong phim ảnh biểu hiện rất bình thường nhiệm vụ chủ yếu là cho ma cả rồng cùng người sói chú ít tiêu diệt bọn họ chiến đấu vết tích sợ bị xã hội loài người phát hiện mặt khác chính là phụ trách thúc đẩy nội dung vợ kịch là kinh nghiệm gói quả lớn sử dụng hắn trước cùng con trai của mình ma cả dòng thủy tổ m ã dị U, diễn ra vừa ra phụ từ tử hiếu vợ kịch chờ m ã dị U dùng cánh p h ọ c hắn một đ a m sau lại đem chính mình không chết người hết u y d a o cho s ệ l ẹ nạ cuối cùng liền hài lòng lĩnh cơm hộp đi toàn bộ hành trình hắn cũng không có biểu hiện ra tự mình hoàn mỹ không chết người lực lượng nhưng vẫn là câu nói kia điện ảnh quy điện ảnh hiện thực quy hiện thực trong phim ảnh còn vì nợt h ụ nội dung vợ kịch hạn chế chỉ có thể đàng hoàng làm bối cảnh bản trong thực tế coi như chưa hẳn nếu như lan ninh hướng ma cả rồng hoặc là người sói hạ sát thủ uy hiếp được con hắn mạ dị ủ cái này bao che cho con lão gia nhất định sẽ nhảy ra hắn thế nhưng theo thế kỷ thứ sáu sống đến thế kỷ hai mươi một nghìn năm lão bất tử một nghìn bảy trăm năm thời gian huyết mạch thuần khiết ma cả rồng đều có thể tấn chức cấp ba hơn nữa hắn cái này hoàn mỹ không chết người hắn không có thiếu sót thực lực tăng trưởng không bị bất luận cái gì hạn chế một nghìn bảy trăm năm thời gian đủ hắn học tập nhiều ít thần bí c h i thức nắm giữ nhiều ít siêu phàm lực lượng lan ninh không rõ ràng lắm nhưng hắm có thể khẳng định thánh đường giáo hội loại này cấp bậc thực lực tuyệt đối biết cottvino u tồn tại lão gia hỏa này có thể tại thánh đường giáo hội cùng các thế lực lớn nhìn soi mói sống đến bây giờ còn một mực cho ma cả rồng cùng người sói chúi lít thực lực có thể nghĩ cấp năm thần thoại có thể không dám nói nhưng cấp bốn t r u y ể n kỳ là tuyệt đối tuyệt đối có thể cho nên cottvino u là lan ninh nhất định phải nhìn thẳng vào đối thủ cũng là hiện tại có khả năng nhất cùng hắn phát sinh xung đột c h u y ể n kỳ nhưng cái này xung đột không phải là không thể được tránh khỏi cottvino sống nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện đã sớm coi nhẹ đối với hắn mà nói trên cái thế giới này duy nhất đáng giá quan tâm chính là của hắn hai cái con trai ruột w i liam l cùng mạ dị hụ hắn cho người sói cùng ma c à rồng c h i đi, là vì bảo hộ w i liam l cùng mạ dị hụ tránh khỏi hai cái chủng tộc chiến tranh quá mức hỏa gây nên xã hội loài người kinh khủng cùng phẫn nộ có thể cơ quan nhà nước cùng thánh đường giáo hội hạ thủ thanh lý người sói cùng ma c à rồng cuối cùng uy hiếp được w i liam l cùng mạ dị hụ trừ cái đó ra có vì nợt cái gì đều không để ý người sói cùng ma c à rồng yêu nhau muốn giết nhiều năm như vậy chết không biết có bao nhiêu cũng không có thấy hắn nhảy ra qua cho nên chỉ cần lan n i n h không làm được quá phận q u t t v ê n u s không nhất định sẽ gây sự với hắn đương nhiên chính là tìm phiền thoái lan n i n h cũng không sợ cái địa phương quỷ quái này thủy sâu như vậy thật nháo lên các thế lực lớn sẽ hướng người nào động thủ còn nói không chừng đây địa ngục c h i hỏa lực hấp dẫn có thể không sánh bằng hoàn mỹ không chết người bỏ qua rơi q u t t v ê n u s cái này trọng yếu bối cảnh bạn không nói kế tục sẽ l ẹ nạ vấn đề Sẽ l ẹ nạ đệ trình đơn xin từ trước trở lại l o n d o n trước sau chẳng qua ba ngày thời gian hiện tại mất đi liên hệ còn để phờ g i chỉ hướng hắn cầu cứu đây nhất định cùng nàng thuộc ma cả dòng nghị viện có liên quan ma cà rồng nghị viện chính là lan ninh tìm kiếm xê lẹ nạ để bảo tính là xê lẹ nạ thất tung cùng bọn họ không có, có quan hệ trực tiếp nhưng là thổ địa của nơi này lại là xê lẹ nạ người nhà theo đạo lý bọn họ thế nào nên biết một chút tin tức cho nên tìm bọn họ là chắc chắn sẽ không sai nhưng london lớn như vậy lan ninh cuộc sống không quen muốn như thế nào mới có thể tìm được một ổ ma cà rồng xào hết đây hắn cần một cái biết rõ bản địa phong thổ quỷ tình hướng dẫn du lịch đây cũng là hắn hiện tại ngồi ở chỗ này mục đích chủ yếu câu cá câu một cái bản địa cao dai ma cà rồng mỗi câu vẫn là cờ gì tìm xem vừa mới sử dụng linh hồn thuốc nước để thăng đẳng cấp nàng bây giờ căn bản không khống chế được tự mình lực lượng khí tức cao dai siêu phàm người huyết dịch hương thơm lại thêm nàng tự thân m ị lực ngon miệng cùng sắc d ụ c mê hoặc la ninh không tin kéo không đến cả lớn đương nhiên câu quy câu la ninh vẫn rất có phân tức tuyệt đối sẽ không để trợ thủ của mình chịu thiệt nếu không tiếp theo sẽ không tốt lại như thế thao tác cờ gì tìm không biết tự mình lại cho một cái vô lương ông chủ trở thành mỗi câu chính ở chỗ này hưởng thụ tự mình bữa thật lớn đúng là một sự hưởng thụ có thể tại luân đôn cái này mở bí ẩn nhà hàng người đều không phải là nhân vật đơn giản hữu tần càng là trong đó người nổi bật sớm đã trở thành đế quốc vương đình ngự dụng đầu bếp hiện tại bữa ăn này phòng đầu bếp người tuy rằng không phải là hữu tần nhưng cũng là đích thân hắn chuyển dạy dỗ đ ệ tử lại thêm đủ loại đặc thù con đường thu hoạch siêu phàm tài liệu nhà này nhà hàng n g i vị chỉ có thể dùng một chữ để hình dung đó chính là quý a không tuyệt vương đình quyên quý nội các nghị viên còn có các đại học các giáo sư chuyên gia đối với lần này đều khen không dứt miệng điều này cũng làm cho bụng đói kêu vang cỡ di tìn chiếm được mỹ vị cùng chắc bụng song trọng thỏa mãn l i ê n tại cờ gì tin chìm đắm mỹ thực hưởng thụ đến có chút quên mình thời điểm xin hỏi ta có thể ngồi xuống a xa lạ lời nói chuyển đến cờ gì tin động tắc trên tay dừng lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một gã thân mặc tây trang màu đen khuôn mặt hơi lộ ra tái nhợt nhưng cực kỳ thanh niên anh tuấn nam tử chẳng biết lúc nào đứng ở trước bàn ma cả rồng cờ gì tin nhãn thần ngưng tụ tức khắc đặt d ĩ a xuống đưa tay xuống phía dưới dơ g i ấ y tìm kiếm chuẩn bị đem súng lục rút ra không muốn kích động như vậy thấy nàng cái này bản năng bình thường hoạt động chàng thanh niên lắc đầu cười không che giấu chút nào lộ ra tự mình răng nanh nói rằng ta không có ác ý cơ gì tin nhúng mày nhìn một cái nam tử lại nhìn về phía một bên lan ninh cuối cùng vẫn là chậm rãi bông xuống cầm xì vợ h ạ lệ tay phải cơ gì tin kỳ thật cũng không ngu nếu không trước đây làm cảnh sát thời điểm nàng cũng sẽ không ngồi lên trọng án tiểu tổ tổ trưởng vị trí lan ninh dụ ý nàng nhiều ít đoán được vài phần lúc này nhìn thấy cái này ma c à rồng đến đến gần càng l à toàn bộ hiểu rõ ra liền nói ngay ta không có cùng ma c à rồng ghép bàn dự định ngay này thanh niên kia không nói ở bên nhìn thành thị địa đồ lan ninh liền nợ nụ cười chính hắn một trợ thủ nộ tính thật không sai còn biết diễn trò muốn làm toàn bộ đạo lý có thể đáng giá ngợi khen laninh n n ở nụ cười nam tử lại không chú ý giống như căn bản không có thấy chỗ bên cạnh lên làm một người như vậy vẫn là nâng ly rượu đỏ t hướng cờ dị tin nói rằng vị tiểu thư xinh đẹp này là lần đầu tiên tới l o n d o n đi cờ dị tin t h ầ n sắc bất biến lạnh giọng nói rằng là từ thế nào không đúng thì thế nào nam tử lắc đầu mỉm cười nói nếu như là lời ngươi hẳn còn chưa biết l o n đôn một ít chuyện cùng một phần tập tụ ồ cờ dị tin meo cặp mắt lại mắt lẽ nam tử hỏi ta tất yếu biết không đương nhiên muốn thiết yếu nam tử mỉm cười t h ầ n s ắ c nói thật nếu như không đem mấy thứ này biết rõ ràng rất có thể sẽ chọc cho s u ố t một phần chuyện không vui phá hoại cái này vốn nên tốt đẹp chính là luân đôn cuộc hành trình là a cơ gì tin l ệ n h dọn cười nói rằng vậy ngươi nói trước đi một cái tới nghe một chút ta suy nghĩ thêm có muốn hay không để cho n g ư ơ i ngồi xuống ha ha ha nghe này nam tử cũng là cười giơ lên chén rượu trong tay khẽ nhấp một miếng đem thiên hồng dịch thể nuốt vào trong bụng lại nói nói thí dụ như một cái ma cả rồng trong tay ly rượu đỏ thì không nhất định là huyết dịch, có thể là thực không định dịch, đỏ. là là rượu có sự ồ cờ dị tin nhìn một cái nam tử chén rượu trong tay như cảnh giác thư báo bình thường nói rằng bây giờ ma cả giống như thế quang minh chính đại sao tại l o n d o n chính là chỗ này a quang minh chính đại nam tử không thèm để ý chút nào cờ dị tin lời nói cùng tư thái vẫn là mỉm cười nói bởi vì chúng ta là quý tộc là đế quốc người thủ hộ vương đình bảo bảo vệ người còn có tiểu thư người người theo đuổi ừ n cái này hài h ứ c khôi hài lời nói tựa hồ để cờ dị tin cảnh giác thoáng làm tan vài phần khẽ cười nói nghe rất thú vị được rồi ta cho phép ngươi ngồi xuống đây là ta vinh hạnh nam tử túi người thi lễ sau đó vừa mới ngồi xuống tiếp tục hướng cờ dì t ì n nói rằng ta là giác hủ phen mạng tiểu thư mỹ lệ không biết ta có hay không cái này vinh hạnh biết tên họ của ngươi Ngươi thực sự là hài hước ngay này cờ dì t ì n cũng là cười nói rằng ta là a mì rất hân hạnh được biết ngươi giắc chương ba trăm ba mươi b ố máu tươi quý tộc ma cả rồng cùng người sói giống nhau đều là cái loại này nhất định phải lấy nhân loại là thức ăn tài nguyên ngoại tộc c h ủ tộc bộ phận ma cả rồng càng là chỉ có thể tiếp thu máu người những thứ khác thức ăn hết thể không cách nào nuốt xuống nhưng cùng người người gọi đánh cơ bản không thấy được ánh sáng thấy hết sẽ chết người sói bất đồng ma c à rồng có thể dung nhập xã hội loài người thu được thụ cơ quan nhà nước bảo vệ thân phận hợp pháp thậm chí có một ít đặc thù quyền lực đây cũng là ma c à rồng đặc tính bọn họ tuy rằng thị huyết thành tính nhưng nhiều ít còn có thể khống chế tự mình không giống sau khi biến thân người sói cơ bản không có lý trí chỉ biết là một mặt giết chóc ăn cơm bọn họ hấp thụ máu tươi cũng không phải cái loại này cá thể không cách nào nữa sinh tài nguyên xã hội loài người có thể tiếp thu kho máu tồn tại nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu một cái hướng người sói cung ứng thịt người thịt liên kết xưởng lại thêm ma c à rồng tự thân ưu thế bọn họ rất dễ là có thể thu được quyền quý cùng phú hào hỗ trợ đồng thời coi đây là cơ sở kế tục phát triển l à n tràn hình thành một cái khổng lồ lợi ích cơ quan cho nên phương tây thế giới các quốc gia trên cơ bản đều có thành tập đoàn hợp pháp ma c à rồng tồn tại liền nước mỹ liên bang đế quốc anh loại này có thế giới bá quyền địa vị đỉnh cấp cường quốc đều không ngoại lệ không phải nói chính là bởi vì bọn họ có quyền lực như thế như vậy v ừ liếng mới có thể để cao suất như vậy ma cả rồng tập đoàn chân chính hưởng thụ qua thế giới này mỹ hảo ai nguyện ý vội vã mấy chục năm sau liền trở thành băng lãnh cứng ngắc thi thể tại tối t ă m không ánh mặt trời dưới đất một chút mục nát tối giữa cho nên những thứ kia nắm giữ quyền lực cùng t à i phú nhưng không có siêu phàm thiên phú không cách nào trở thành siêu phàm người kéo dài sinh mạng quyền quý cùng các phú hảo đều mười điểm khuynh ê hướng trở thành ma cà rồng nhưng hơn hai trăm n ă m nhiều nhất cũng chính là tích lũy xuống mấy đời hình thành ma cả dòng tập đoàn tương đối mà nói cũng không tính to lớn đế quốc anh lại bất đ ộ n g không tính là đế quốc la mã thống trị thời kỳ đế quốc anh sớm nhất hình thức ban đầu là năm thế kỷ đầu áng lộ xa sẩn cách nay không sai biệt l ắ m có hơn hai nghìn năm lịch sử tương đương với trung hoa trung quốc cổ đại nam bắc triều đến bây giờ hơn hai nghìn năm quang ảnh bên trong trên vùng đất này thành lập được một cái lại một cái quốc gia là quốc hương thịnh suy vòng vòng đi vòng lại nhưng quốc thay thế được quốc nhà chưa hẳn thay thế được nhà mặc dù vương triệu thay đổi những quý tộc kia huyết mạch cũng có thể bảo tồn lại thậm chí phát triển lớn mạnh giống như phương đông câu kia cổ ngữ giống như vậy không có nghìn năm vương triều nhưng có nghìn năm thế gia như vậy có thể nghĩ những thứ này gia tộc cổ xưa trong có bao nhiêu người đương quyền bởi vì e ngại tử vong đầu nhập ma cả giống ố m ấp bọn họ từng đợi một tích lũy xuống cuối cùng hình thành tập đoàn lợi ích lại là khủng bố cỡ nào bọn họ sớm đã trở thành mảnh đất này quốc gia này không thể thiếu tồn tại đế quốc vương đình nghị viện nội các, các đại học viện đều có thân ảnh của bọn họ là đạt được những máu tươi này quý tộc hỗ trợ đế quốc anh không chỉ ngầm kiến tạo kho máu cho bọn hắn cung ứng sung túc thức ăn thậm chí còn tại ngoài sáng lên trao tặng bọn họ thân phận hợp pháp địa vị cho nên ma c à rồng tại đế quốc anh siêu phàm thế giới là hoàn toàn hợp pháp tồn tại không chỉ hợp pháp còn hưởng có quyền lợi là không hơn không kém quý tộc tại đế quốc anh thủ đô london lại thêm là như thế nếu như ngươi là một gã siêu phàm người lại may mắn đi tới london nhớ k ỹ tuyệt đối không nên tùy tiện hướng ma c à rồng độc thủ bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết cái này một chỉ ma cả rồng phía sau có thể kéo ra bao nhiều cái gia tộc nói nơi này là một cái loại khác ma cà d ò n g vương quốc đều không quá đáng đương nhiên phe nhân loại thế lực không thể coi thường siêu phàm người tồn tại trước sau ngăn được máu tươi quý tộc phát triển cho nên bọn họ cũng không có quá mức bành trướng thậm chí chủ động ư ớ c thuốc tự mình không mở rộng tộc quần còn rất có đầu góc đem bị nhiễm đóng gói thành ban đầu cầm giữ chế tạo bọn họ quý tộc thân phận cùng cách điệu lâu này đừng nói ngoại nhân liền chính bọn nó đều tin hiện ở nơi này tên là giác do sở ma cà rồng chính là điển hình hắn ngồi xuống mà bắt đầu hướng cờ dị tỉn giảng thuật bọn họ máu tươi bộ tộc lịch sử thân phận cùng địa vị lại không che giấu chút nào tự mình đối cờ gì t ì n hào cảm cùng ý đồ chính là chỗ này a quang minh chính đại quả thật có quang minh chính đại tư cách trong nhà ăn dùng cơm siêu phàm người không phải sỗi thậm chí còn có vài tên cấp ba nhân loại siêu phàm nhưng thấy một màn này đều không có lên tiếng đổi chỉ ý tứ bởi vậy có thể thấy được ma cả rồng bộ tộc tại l o n d o n thế lực chỉ cần bọn họ không công nhiên tập kích nhân loại hút máu tươi đó chính là thánh đường giáo hội đều bắt bọn họ không có cách nào càng chưa nói những nhân loại khác siêu phàm người đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở l u n đôn nếu như chạy đến thánh đường giáo hội địa bàn tại như Thánh ba Ti căng Ti Ba giờ rủ lẹm, dám mạo h ể m đ luân đôn nha liền muốn nhường nhịn một điểm người nào gọi nhân ra là địa đầu x à phía sau còn có đế quốc anh chỗ dựa đây cờ dỉ tìm vừa mới bắt đầu không làm rõ ràng được tình huống còn cảm thấy cái này m a c à rồng quá mức lớn mật cũng dám công nhiên biểu lộ thân phận của mình bây giờ nghe hết rắc một phen tự thuật nhìn nữa trong phòng ăn những người khác phản ứng nàng mới biết được đây đã là rất hàm xúc đổi thành đường ma cả rồng quý tộc coi trọng hài lòng con mồi trực tiếp tới mời n g ư ờ i đi hắn cổ bảo chơi ban đầu cầm giữ cũng có thể tuy rằng r i ấ c cũng là mục đích này nhưng tối thiểu hắn còn biết làm một chút tư thái không có biểu hiện như vậy lộ liễu đối với lần này cờ dì t n h tuy rằng rất muốn mời vị này máu tơi ư quý tộc thưởng thức một cái thối ma thánh diễm thư vị nhưng suy nghĩ đến lan ninh kế hoạch cuối cùng vẫn cưỡng chế xung động một bên ứng phó r i ấ c lời nói một bên tận lực thưởng thức trên b à n sự vật cờ dì t n h tương ăn tuy rằng không thể nói rất kém cỏi nhưng là cùng ưu nhã cầu không lên bên cái này có thể lý giải nàng lại không là đại gia tộc nào xuất thân tuổi thơ sinh hoạt thậm chí có chút g a n k nào có ở không học cái gì nhà hàng lễ nghi